Mời các bạn cùng nghe phần 10 của truyện xuyên qua tinh tế, phu quân lâm môn. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 386 giữa sườn núi, sở tinh vũ điều chỉnh tốt tự thân trạng thái, bắt đầu vẽ này một vạn chương huyền cấp phù chú chấn hồn phù. Hắn ngưng tâm thụ thần, linh lực ở đầu ngón tay lưu truyền từng nét bút tinh chuẩn mà nhanh chóng ở lá bùa thượng phát họa thần bí phù văn. Thời gian lặng yên trôi đi, Sở Tinh Vũ vẽ tốc độ cực nhanh, từng chương phù chú ở hắn dưới ngòi bút dần dần thành hình. Mà Tống Điểm Tâm thì tại một bên an tĩnh chờ đợi, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Theo Sở Tinh Vũ vẽ tốc độ càng lúc càng nhanh, phù chú càng ngày càng nhiều, Tống Điểm Tâm cũng bắt đầu công việc lưu bù lên. Nàng thật cẩn thận mà đem linh lực rót vào đến mỗi một chương hoàn chỉnh phù chú chung, làm này ẩn chứa lực lượng càng thêm dư thừa. Hai người phối hợp ăn ý, công tác tiến triển đến thập phần thuận lợi. Liền ở lệ vô ngân Tống thần cùng Lâm Diễm ba người cùng với Trung Ly mặc cùng Mạch lưu Nhiên hai người đều hoàn thành nhiệm vụ thời điểm Tiêu Tử Hiên cũng rốt cuộc tìm được rồi trận kỳ. Sở tinh vũ cùng Tống điểm tâm cũng hoàn thành đối tàn hồn khống chế. Hai người nhìn nhau cười trong mắt tràn đầy mỏi mệt lại cũng mang theo hoàn thành nhiệm vụ thỏa mãn. Tuy rằng bọn họ nhiệm vụ thoạt nhìn rất đơn giản đặc biệt là hai người hiện giờ đã đột phá tới rồi bẩm sinh cảnh. chính là một vạn chương phù chú muốn một lần cũng không tồi vẽ ra tới tốc độ còn muốn mau cũng không phải kiện chuyện dễ dàng có đôi khi càng là sự tình đơn giản ngược lại càng dễ dàng làm lỗi thề chủ kết giới phá chúng ta đi di tích nơi thăm dò một phen đi sở tinh vũ đề nghị nói tống điềm tâm vui vẻ đáp ứng hai người hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn liền hướng về di tích nơi càng sâu chỗ xuất phát Mà phía trước hấp dẫn hai người kia hai thanh vũ khí cùng hai bồn bí tịch tống điểm tâm ở ra kết giới khi trước tiên thành công thu vào không gian. Rốt cuộc nơi này chỉ mở ra một ngày, tự nhiên là thăm dò ra càng nhiều tân địa phương càng tốt đến nỗi thu vào không gian đồ vật sau khi trở về có rất nhiều thời gian nghiên cứu. Mà hai người ra kết giới một màn này cũng làm đi theo hai người đi vào nơi này một con ẩn thân sâu, báo cho u ảnh linh tộc. Ly Chỉ hiện tại sở tinh vũ cùng tống điềm tâm, đơn sách ra tới một cái cũng không phải ly có thể đơn độc đối phó. Bất đắc dĩ ly thúc giục con nhện mặt người nhanh chóng sinh sản, sau đó một con một con ấu chuẩn bị nó tiếp tục phái đi ra ngoài. Hoặc tìm kiếm, hoặc đi theo. u ảnh linh tộc sinh sản là thai sinh, hơn nữa đối tự thân tổn hại rất lớn, đây cũng là nó vì cái gì muốn khống chế con nhện mặt người nguyên nhân. Làm trùng tộc nhất lợi hại mẫu trùng, vẫn là lưỡng tính đồng thể, nhưng Ly cũng không tưởng chính mình sinh sản. Cho nên ở con nhện mặt người đột phá đến hậu thiên trúc cơ cảnh khi, Ly không có đem nó mang tiến hư không nơi, ngược lại là tìm cái nhảy lên điểm đem nó cấp khống chế lên. Trùng tộc có nghiêm trọng cấp bậc phân chia cấp thấp trùng tộc càng là không có linh trí mà Ly chính là trùng tộc ông vua không ngai. Hơn nữa nó tu vi, nó thực mau liền khống chế được nhện mặt người. Nó cho người ta mặt nhện cuồn cuộn không ngừng cung cấp đồ ăn cùng trùng đực lại khiến cho nó không ngừng đẻ trứng. Lại dùng chính mình uy hiếp bức bách nhện mặt người không ngừng sinh sản, không ngừng phu hóa, lại khống chế những người đó mặt nhện sinh sản phu hóa ra tới cấp thấp trùng tộc, vì nó sở dụng. Di tích nơi tràn ngập thần bí hơi thở cổ xưa kiến trúc đồ nát thê lương, lộ ra năm tháng tang thương. Ly đi vào nơi này để nhất cảm giác liền cảm thấy nơi này có bảo bối. Nó linh lực đặc thù, nhưng vẫn là bị nơi này đặc thù hoàn cảnh cấp giam cầm. Lại cùng sở tinh vũ tống điểm tâm cấp đụng vào nhau. Bất đắc dĩ, nó chỉ có thể dùng nhất nguyên thủy phương thức sinh sản ra cấp thấp trùng tộc đi theo dõi hai người. Mà nó tắt tìm một góc đem chính mình áp súc thành một con rất nhỏ rất nhỏ sâu, giấu đi. Ở trở lại tinh tế sau, nó không nghĩ lại làm như thế khuất nhục sự tình, lúc này mới từ nhảy lên điểm đem nhện mặt người cấp mang theo ra tới. Chỉ là nó như thế nào cũng không nghĩ tới, bất qua ngắn nguồn ba tháng thời gian, sở tinh vũ cùng tống điểm tâm thế nhưng liền song song đột phá tới rồi bẩm sinh cảnh. Lúc này, đừng nói sở tinh vũ cùng tống điểm tâm hai người liên thủ chính là đối mặt hai người chung bất luận cái gì một cái, nó muốn thắng, sở cũng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Hoặc là nói chỉ có hắn chết kết cục, bất đắc dĩ nó chỉ có thể tiếp tục phái sâu theo dõi hai người. Sau đó xuyên thấu qua ẩn thân sâu hai mắt, chờ mắt nhìn hai người phá kết giới, cầm bảo bối, đỏ mắt nó thiếu chút nữa đem nha đều cắn lại bó tay không biện pháp. Đương nhiên, nó có hay không nha việc này không phải trọng điểm. Sở tinh vũ cùng tống điểm tâm hai người ra kết giới, mới phát hiện chính mình thân ở vị trí, liền cảm giác được một cổ vô hình áp lực. Nơi này đã sớm đã không có phía trước bọn họ gặp qua quan tài chờ đồ vật trước mắt chỉ có một cái hình tròn lượng điểm. Hai người này sẽ càng như là ở một chỗ huyệt động, mà lượng điểm chính là xuất khẩu. Tiểu tâm chút nơi này chỉ sợ không đơn giản. Sở tinh vũ đem tống điểm tâm che ở phía sau, cảnh giác mà nói. Hắn biết tống điểm tâm rất lợi hại, tu vi võ kỹ đều so với hắn cao chính là đánh nhau lên, hắn đều không nhất định có thể thắng nàng. Liền tính tống điểm tâm không cần hệ thống, không cần những cái đó ùn ùn không dứt võ kỹ, hắn cũng không nhất định là có thể đánh thắng được hắn. Nhưng nàng là hắn thê chủ, hắn tiềm thức chính là đem người hộ ở sau người. Bất luận nàng có bao nhiêu cường đại, hắn đều thường bảo hộ nàng. Tống điểm tâm gật gật đầu, cát gao đi theo sở tinh vũ phía sau. Đối với sở tinh vũ bảo hộ tư thái cũng không có nói cái gì, ngược lại rất là thuận theo. Từ nàng vẫn là bóng dáng thời điểm, hai người thành thói quen chiến đấu sự tình lấy sở tinh vũ là chủ. Mà hiện tại, nàng tu vi càng cao cũng không nghĩ tới thay đổi. Không phải nàng sợ chết cũng không phải nàng ích kỷ Chỉ là bởi vì nàng tôn trọng sở tinh vũ, đổi thành mặt khác phu quân, nàng cũng đồng dạng sẽ như vậy lựa chọn. Có đôi khi ở phía sau cũng không phải liền nhất định an toàn, hai người đồng tâm hiệp lực lẫn nhau tín nhiệm mới là an toàn nhất. Hai người hướng tới lượng điểm đi đến, chờ đến đi đến cuối khi mới phát hiện này nơi nào là lối ra. Hai người vị trí như là ở vào một cái sơn thể giữa sườn núi vị trí, chiều hại nhìn lại là vạn trượng huyền nhai. Mà hướng về phía trước nhìn lại đều là vách đá, nhìn không tới biên. Còn đều bóng loáng như ngọc sợ là thần tiên tới cũng bỏ không đi lên. Đột nhiên, mặt đất bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Sở tinh vũ vội vàng gắt gao đem tống điểm tâm kéo đến một bên, chỉ thấy hai người chính phía trước trên vách tường chậm rãi nước ra rồi một lỗ hồng từ giữa truyền ra từng trận hàn ý. Thê chủ cẩn thận sở tinh vũ nhíu mày, nhìn chăm chú khe nước kia. Tống điểm tâm này sẽ đã cùng Sở Tinh Vũ song song đứng ở cửa động bên cạnh biết Sở Tinh Vũ lo lắng, về phía sau lui một bước, đồng thời cũng nhẹ nhàng đem hắn cũng xả lui một bước. Chính phía trước cửa động ở hai người chăm chú nhìn hạ, chậm rãi mở rộng, thẳng đến lớn nhỏ cùng bọn hắn chỗ cửa động vị trí không sai biệt lắm khi bên trong đi ra một người. Tử Hiên, nhìn đến ra tới người, Sở Tinh Vũ cùng Tống điểm tâm rất là kinh ngạc hô một tiếng, nhìn cái này khoảng cách biết Tiêu Tử Hiên có lẽ nghe không được. Sở Tinh Vũ thử click mở vòng tay quang não, phát hiện đã có thể sử dụng đánh cái video qua đi. Đi ra đúng là hoàn thành nhiệm vụ Tiêu Tử Hiên. Đại ca cục cưng, Tiêu Tử Hiên ở tiếp thu đến trò chuyện thỉnh cầu khi mới biết được nơi này đã có thể sử dụng quang não, vội vàng truyền được Sở Tinh Vũ video. mươi 387 cây số xa, Tử Hiên, chúng ta liền ở ngươi đối diện. Sở Tinh Vũ đối với trong video Tiêu Tử Hiên nói. Lúc này, hai cái trong sơn động khoảng cách ít nhất 1.000m xa. Nếu không phải hiện giờ mọi người tu vi cao thâm thân thể các phương diện cơ năng đều được đến lộ gió tăng lên. Hơn nữa phía trước sở nắm giữ tin tức cùng với độc đáo trang phẫn, sở tinh vũ chỉ sở cũng chưa chắc có thể liếc mắt một cái nhận ra từ đối diện cửa động hiện thân người chính là Tiêu Tử Hiên. Đối diện, Tiêu Tử Hiên nghe được sở tinh vũ như vậy ngôn ngữ, lúc này mới bắt đầu tập trung tinh thần mà nhìn kỹ hướng đối diện sơn thể. Tìm tòi một hồi lâu, mới rốt cuộc phát hiện hai người vị trí vị trí. Liền ở bọn họ ba người thân thiện nói chuyện phiếm là lúc hai bên trái phải không ngờ lại xuất hiện ba cái cửa động. Bên trái này đây lệ vô ngân cầm đầu ba người tổ hợp bên phải còn lại là Trung Ly mặc cùng mạch lưu niên hai người tổ hợp. Còn có một cái cửa động vị trí vừa lúc ở tiêu tử hiên cửa động phía dưới cầm đầu thế nhưng là khổng ngôn hy. Đi theo hắn phía sau rõ ràng là sở xe trang, sở xe giếng, sở thiệu dư tiêu cốc hữu tề chư vệ. Khổng xuyên lâu, nghiêm bảo phong chờ còn lại người. Trừ bỏ trùng tộc hai cái, đại gia này sẽ đều xuất hiện ở này giữa sườn núi huyệt động. Cảnh tượng như vậy, đại gia hưng phấn cùng chung video trò chuyện chính cách không vui sướng mà trò chuyện thiên hứng thú bừng bừng mà giảng thuật từng người đủ loại trải qua. Nhưng mà u ảnh linh tộc ly cũng thông qua phái gia xa xa theo dõi cấp thấp ấu trùng thấy được này hết thảy Ở suy tư sau một hồi, thừa dịp những người này nói chuyện phiếm không có chú ý cũng đi theo đi tới sở tinh vũ cùng tống điểm tâm nơi huyệt động. Nó muốn cướp đoạt bị tống điểm tâm thu vào không gian hai kiện vũ khí cùng bí tịch còn có những người này rốt cuộc là thông qua cái gì phương pháp nhanh chóng như vậy thu luyện. Ly, một đường đi theo mọi người tới tới rồi huyệt động. Đại ca cục cưng cẩn thận, tiêu tử hiên đám người thông qua video thấy được sở tinh vũ cùng tống điểm tâm phía sau Ly, khẩn trương hô to. Chỉ tiếc cách vạn trượng vực sâu, bọn họ cũng vô pháp xuyên qua tới. Chỉ có làm không trung bá chủ trung ly mặc ở nhìn đến sở tinh vũ phía sau ly khi trực tiếp huyễn hóa ra bản thể, không mang tất cả bay về phía bên này huyệt động. Sở tinh vũ cùng tống điểm tâm phía sau chính là vạn trượng vực sâu, ly nhìn chuẩn cái này tuyệt hào cơ hội cũng chính là ở tiêu tử hiên hô lên tới thời điểm không chút do dự phát động công kích. Trung ly mặc liền tính tốc độ lại mau, khá vậy đã không kịp hơn nữa cũng không biết này vực sâu phía dưới là cái gì, luôn có một cổ cường đại hấp lực muốn đem hắn hít vào đi. Hắn chỉ cảm thấy này nháy mắt thời gian trở nên hào chậm hào chậm, hắn đều đã bay vài phút còn không có bay ra đi 10 mét xa. Mà sở tinh vũ tống điểm tâm này sẽ đã cùng ly đánh tới cùng nhau, chỉ là hai người phía sau là vạn trượng vực sâu cho dù có thu vi có võ kỹ này sẽ cũng ở vào bị động một mặt. Sở tinh vũ cùng tống điềm tâm thu được trong video tiêu tử hiên đám người ra tiếng nhắc nhở còn không có xoay người, hai người liền bay thẳng đến phía sau phát động công kích. Cũng là lúc này, hai người mới phát hiện ở bọn họ phía sau thế nhưng là u ảnh linh tộc. Ly cùng nhện mặt người. Này sẽ ly thân thể còn ở không ngừng chướng đại, mà nhện mặt người bị nó lôi kéo chắn trước người, chặn sở tinh vũ cùng tống điềm tâm xoay người hấp tấp một kích. Này một kích hai người đều dùng 10 thành công lực sở tinh vũ tay cầm một phen hỗn qua mâu kích thương tống điểm tâm tay cầm một thanh nguyễn kiếm. Hai người vũ khí đều là từ tô đoá nơi đó đổi lấy, vừa lúc ở tiến vào di tích nơi trước liền giao dịch lại đây. Nhện mặt người bị coi như tấm chắn, rơi vào đường cùng, nhanh chóng phun ra tơ nhện tiếp được hai người này một kích. Sở tinh vũ cùng tống điểm tâm tuy rằng là hấp tấp xoay người đánh trả, nhưng lực đạo cũng không thiểu. không thể không nói nhện mặt người tơ nhện xác thật lợi hại, cứ như vậy công kích tuy rằng nhện mặt người bị đánh phun ra tới một mụn màu xanh lục chất lỏng. Nhưng nhện mặt người cũng chưa chết, thật thật tại tại tiếp được hai người cùng đánh. Ly, Sở Tinh vụ tiến lên một bước, thói quen tính đem tống điềm Tâm lại lần nữa hộ ở sau người, chính là lại nghĩ tới mặt sau Huyền Nhai, lại đem tống điềm Tâm kéo đến bên cạnh. Ha ha ha, Sở đại tướng, lúc này còn ở trang người bảo vệ đâu. Nữ khuôn mặt Ly Không ngừng cười khanh khách, sở tinh vũ cùng tống điềm tâm giữa lưng vào vạn trượng vực sâu, nam khuôn mặt ly tắc ánh mắt âm u, gắt gao mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Cơ hội như vậy, nó muốn từ bỏ, về sau sợ là rốt cuộc không có biện pháp giết sở tinh vũ. Ly dẫn đầu phát động công kích thân hình như quỷ mị chợt lóe mà qua, mang theo một trận sắc bén kình phong. Sở tinh vụ ánh mắt một ngưng, nháy mắt phản ứng lại đây, nhưng người tránh thoát ly đánh bất ngờ, đồng thời cánh tay vung lên, một đạo cường đại năng lượng sóng hướng tới ly oanh đi. Tống điểm tâm cũng không cam lòng yếu thế, đôi tay vũ động thi triển ra thần bí pháp thuật từng đạo quang mang đan chéo thành hoa mỹ võng, hướng ly bao phủ mà đi. Ly hừ lạnh một tiếng, thân hình ở không trung linh hoạt mà quay cuồng, tránh đi hai người công kích. Đôi tay kết ấn, trong miệng lẩm bẩm trong phút chốc, hắc ám hơi thở từ nó trên người trào ra, hóa thành vô số màu đen xúc tua hướng tới sở tinh vũ cùng tống điềm tâm thổi quét mà đi. Ám linh lực, tống điềm tâm nhìn ly công kích trong lòng một bên suy đoán, trên tay động tác không ngừng. Sở tinh vũ hét lớn một tiếng, toàn thân quang mang nở rộ, đem những cái đó xúc tua sôi nổi chấn vỡ. tống điểm tâm nhân cơ hội tăng mạnh võ kỹ uy lực linh lực cũng đổi thành mạch lưu niên quan hệ quang mang càng thêm lóa mắt ý đồ áp chế ly hắc ám lực lượng chính là đương hai cổ lực lượng đan chéo ở bên nhau khi tống điểm tâm lúc này mới phát hiện ly sử dụng không phải giống lệ vô ngân ám linh lực giống nhau linh lực chỉ cảm thấy càng như là ma thú ma linh lực ly lại một chút không sợ tống điểm tâm lực lượng không ngừng bỏ lên hắn hắc ám khí thức cũng càng thêm nồng đậm cùng sở tinh vũ cùng tống điểm tâm triển khai liều chết vật lộn Ba người người tới ta đi các loại cường đại chiêu thức ùn ùn không dứt toàn bộ không gian đều bị bọn họ năng lượng đánh sâu vào đến dung chuyển bất an hai người một trùng kịch liệt giao phong chung sở tinh vũ cùng tống điềm tâm chặt chẽ phối hợp dần dần chiếm cứ thượng phong nhưng nói đến cùng hai người phía sau cửa động chính là lớn nhất sơ hở ha ha ha sở đại tướng cùng bóng dáng đại nhân phối hợp vẫn là như thế làm người chán ghét Ly giảo hoạt mà cười, đột nhiên dùng ra một cái ám chiêu, nắm lên một bên ngã trên mặt đất khôi phục nhện mặt người, trực tiếp ném hướng sở tinh vũ. Mà nó chính mình lại toàn lực hướng tới tống Điềm tâm công kích mà đi. Sở tinh vũ tay giơ hỗn qua mâu kích thương đem nhện mặt người quét ngang đến một bên. Tống Điềm tâm như người né tránh ly công kích đồng thời chém ra một đạo quang mang, đem nhện mặt người đánh bay đi ra ngoài. Nhưng mà, này hết thầy chỉ là ly đánh nghi binh, nó thừa dịp tống điểm tâm phân tâm nháy mắt nhanh chóng vọt tới hai người trước mặt. Sở tinh vũ thấy thế, lập tức thi triển thuấn di thuật chắn ly trước mặt. Trong tay hắn ngưng tụ ra một đoàn cường đại năng lượng cầu hướng tới ly hung hăng mà ném tới. Ly nhanh nhẹn mà tránh đi năng lượng cầu công kích theo sau há mồm phun ra một cổ màu đen ngọn lửa. Sở tinh vũ múa may vũ khí, hình thành một tầng hộ thuẫn chống đỡ ngọn lửa xâm nhập. Lúc này, Tống Điềm Tâm đuổi tới sở tinh vũ bên người, nàng cùng sở tinh vũ nhìn nhau cười tâm ý tương thông. Hai người cùng phát động cuối cùng thế công quang mang cùng hắc ám lẫn nhau va chạm sinh ra thật lớn sóng xung kích. Tại đây kinh tâm động phách một khắc ly rốt cuộc ngăn cản không được hai người hợp lực công kích bị đánh lui vài bước. Nó nhìn trước mắt hai người trong mắt hiện lên một tia không cam lòng. Lần này liền tính các ngươi gặp may mắn. Ly lưu lại một câu tàn nhẫn lời nói, xoay người chui vào dưới nền đất chỗ sâu trong, biến mất không thấy. chương 388 bẩn thiều tài liệu, đại ca thê chủ Trung Ly mặc giống như một con cánh bị thương vô lực phi hành kim điêu, rốt cuộc gian nan mà bay đến sở tinh vũ cùng tống điểm tâm bên này huyệt động. Vừa mới ở kia giữa không trung, hắn lòng nóng như lửa đốt giống như kiến bò trên chảo nóng, vô luận như thế nào thúc giục linh lực, đều giống như bị một con nhìn không thấy bàn tay to bám trụ giống nhau. Nói lên nhẹ nhàng, nhưng thực tế thượng sở tinh vũ tống điểm tâm cùng ly chiến đấu đã rằng co gần một giờ. Bất quá một nghìn mét không đến khoảng cách trung ly mặc lại tiêu phí một giờ mới bay qua tới, này vẫn là ở hắn khuyên cẫn toàn thân linh lực giống như chết đói mà dùng linh thạch bổ sung dưới tình huống. Một bên bổ sung linh lực, một bên phi hành không có chậm trễ chẳng sợ một giây càng là không có lời biếng. Có thể nghĩ, này cử động nơi vực sâu là cỡ nào nguy hiểm kia thật lớn hấp lực phảng phất một con giữ tợn cự thú một khi thật sự ngã xuống, đó là chắp cánh khó thoát. Mà vực sâu phía dưới đến tột cùng có cái gì? Không người biết hiểu, chúng ta không có việc gì, người trước ngồi xuống bổ sung linh lực ta cho ngươi hộ pháp. Tống điểm tâm nhìn hắn gấp đến độ cái chán đổ mồ hôi, từng viên mồ hôi không ngừng từ trên chán lăn xuống, hắn lại không hề phát hiện. trong ánh mắt chỉ có đối nàng cùng sở tinh vũ quan tâm đau lòng mà đem người ấn ngồi xuống nghỉ ngơi có chuyện gì đợi lát nữa lại nói cũng không muộn huống chi trung ly mặc này sẽ qua tới bên kia huyệt động cũng cũng chỉ dư lại mạch lưu niên một người trung ly mặc nghe xong nhìn nhìn vừa mới đại chiến xong sau ngang dọc đan sen huyệt động đã sớm không có ly thân ảnh cũng rốt cuộc yên lòng như lão tăng nhập định đà tọa bắt đầu khôi phục linh khí Mà sở tinh vũ cùng tống điểm tâm hai người tắc canh giữ ở một bên quang não video lại lần nữa mở ra. Thê chủ, đại ca có hay không bị thương? Cục cưng, đại ca các người có khỏe không? Tiêu tử hiên cùng lệ vô ngân đáng người lại lần nữa nhìn đến quang não hai người bộ dáng trong mắt lo lắng như thủy chiều mãnh liệt. Thực hào, không có bị thương, ly mặc cũng lại đây. Năm xưa, người một người ở kia trước đừng nhúc nhích chú ý an toàn. Tống điểm tâm đối với quang não người, nhỏ giọng an ủi. Đồng thời cũng dặn dò một mình một người một cái huyệt động mạch lưu niên chú ý an toàn. Ly này sẽ tuy rằng rời đi khả nhân mặt nhện còn ở công đạo song trung ly mặc cùng mạch lưu niên tống điểm tâm canh giữ ở trung ly mặc bên người. Sở tinh vũ đi tới nhện mặt người bên cạnh xem xét nó thương thế tình huống. Nhện mặt người tuy rằng cũng là hậu thiên trúc cơ cảnh lúc đầu, bất quá nó mới vừa đột phá không lâu cảnh giới còn không có củng cố đã bị ly khống chế. Này một khống chế chính là hơn hai năm, vẫn luôn không có được đến chỉ đạo cũng không có hấp thu linh khí. Tiến vào này di tích nơi sau, lại bị bách đẻ chứng cập phu hóa trong cơ thể đã sớm không? Vừa mới lại bị ly coi như tấm mộc tiếp được tống điểm tâm cùng sở tinh vũ từng người một kích. Liền tính là như vậy, sở tinh vũ cũng không có thả lỏng cảnh giác một tay cầm hỗn qua mâu kích thương khơi màu nhện mặt người sát chết trực tiếp ở ở giữa yếu hại đâm tới. Đây là hắn nhiều năm trước tới nay dưỡng thành thói quen. Nhện mặt người tơ nhện là thứ tốt tuy rằng đối phương gương mặt kia thoạt nhìn có chút bẩn thỉu. Nhưng nó tơ nhện cứng cỏi vô cùng, có rất mạnh tính dai cùng có thể kéo dài và rát mỏng. Nhưng dùng cho chế tác kiên cố dây từng, hộ giáp hoặc là bẫy dập có thể thừa nhận thật lớn sức kéo cùng lực đánh vào. Nó tuyến thể nọc độc có mãnh liệt độc tính cùng ăn mòn tính. Trải qua xử lý cùng luyện chế sau, có thể chế thành lợi hại độc dược dùng cho công kích địch nhân hoặc là luyện chế đặc thù đan dược còn có thể lấy độc trị độc tới trị liệu nào đó chứng bệnh. Nó chân bộ giáp sát cưng rắn, có thể dùng để chế tạo phòng hộ khí cụ như tấm chắn hoặc ngực giáp, cung cấp suất sắc vật lý phòng ngự. Tù luyện tới rồi hậu thiên trúc cơ cảnh tuy rằng không có kim đan, nhưng nội đan vẫn phải có ẩn chứa nhện mặt người tinh hoa linh lực. Dùng sau có thể tăng lên tu luyện giả linh lực tu vi, hoặc là làm luyện chế cao dai đan dược mấu chốt tài liệu. Đương nhiên sở tinh vũ đáng ngửi nhưng không chuẩn bị dùng, ngẫm lại đều cảm thấy ghê tờm, nhưng này cũng không gây trở ngại cấp tiêu thất luyện khí, hoặc là làm thê chủ cầm đi cùng tô đóa giao dịch. Trên tay hắn cái này vũ khí tuy rằng cùng hắn tưởng kích có chút khác nhau, nhưng là lần này dùng lúc sau, hắn còn man thích. Này tựa thương phi thương tựa kích lại phi kích nói là mâu giống như cũng không đúng, nhưng hắn dùng đến rất thuận tay. Còn có nhện mặt người trong mắt có đặc thù cảm giác năng lực trải qua luyện chế có thể chế thành có giò xét cùng báo động trước công năng pháp bảo trợ giúp trước tiên phát hiện nguy hiểm. Sở tinh vũ cho nhện mặt người một cái thống khoái sau cũng liền bắt đầu cắt khởi hắn yêu cầu tài liệu. Loại chuyện này hắn đã thật lâu chưa làm qua, rốt cuộc dĩ vãng xử lý chiến trường loại chuyện này còn không tới phiên hắn cái này đại tướng tới làm Bởi vì lo lắng Tống Điềm Tâm nhìn không thoải mái, hắn còn cố ý lấy đến xa hơn một ít. Thê chủ chờ hắn đều xử lý xong sau trông ly mặc cũng vừa lúc đã nghỉ ngơi tốt. Nhìn sở tinh vũ đưa qua sạch sẽ tài liệu Tống Điềm Tâm cũng không khách khí trực tiếp thu vào hệ thống không gian. Người nói đây là thi cốt. Đúng vậy, không sai, chính là thi cốt. Nếu đổi thành tinh tế mặt khác nữ tử có lẽ nhìn đến này đó hơn nữa nhìn đến phía trước sở tinh vũ kéo nhện mặt người rời đi thân ảnh, sợ là muốn kinh ngạc không thôi. Hoặc là liền tính không bị dọa đến, phòng trừng cũng sẽ cảm thấy ghê tởm bẩn thỉu Nhưng tống điềm tâm là ai? Không có động tới sở tinh vũ phía trước nàng làm lính đánh thuê đi đến vực ngoại chiến trường khi ban đầu cũng là chính mình quét tước chiến trường. Những việc này, nàng lại không phải chưa làm qua. Vừa mới sở tinh vũ kéo sát chết rời đi, nàng sở dĩ không nói gì, bất quá là nàng có lẽ không thèm để ý, nhưng sở tinh vũ để ý. Nàng tôn trọng cũng thực cảm tạ hắn đối nàng này phân trân trọng. Ly mặc người vừa mới bay qua tới khi có hay không cảm giác được này vực sâu có cái gì không giống nhau. Sở tinh vũ nhìn chung ly mặc cười hỏi, thấy tống điểm tâm cái gì cũng chưa nói, liền nhận lấy tài liệu sở tinh vũ cười tâm tình rất là vui vẻ. Đại ca cái này mặt cũng không biết là cái gì ta dùng ngày thường nhanh nhất lực lượng hướng bên này phi, nhưng đuổi tới bên này lại hoa một giờ. Mà chúng ta này hai nơi huyệt động, nhìn ra cũng không vượt qua một nghìn mét, vực sâu phía dưới lại rất lớn hấp lực, vẫn luôn ngăn cản ta đi phía trước. Cũng không phải ngăn cản, chính là cảm giác chính mình phi đến đặc biệt chậm, còn có thân thể đặc biệt trọng chỉ cần vừa phân tâm, liền có khả năng bị hít vào đi. Nghe được sở tinh vũ hỏi, Trung Ly mặc hồi thưởng vừa mới sợ tình, nói. Hấp lực, Trung Ly mặc hiện tại tu vi không thấp liền hắn một cái không chú ý đều sẽ bị hút đi, này đến bao lớn lực lượng. Ấn ẩn ẩn tổng còn cảm giác thời gian không đúng, không giống như là cái loại này gia tốc mà là trở nên thực thong thả. Nghe được sở tinh vũ lặp lại hấp lực hai chữ trung ly mặc nghĩ nghĩ, lại nói một cái chính mình suy đoán. Chỉ là hắn cái này suy đoán toàn dựa tự giác, không có thực tế căn cứ. Thời gian thong thả, tống điểm tâm nghĩ trung ly mặc nói điểm này trong miệng không ngừng nghỉ non. Thê chủ, nếu muốn biết phía dưới tình huống, không bằng chúng ta tìm biện pháp đi xuống xem xét một phen. Tiêu Tử Hiên ở quang não, nhìn Tống Điềm Tâm bộ dáng, đề nghị nói. chương 389 trụi nhai, Tống Điềm Tâm hơi hơi gật đầu, ánh mắt kiên định hảo kia chúng ta liền đi xuống tìm tòi đến tột cùng. Này đều vào được lại đụng phải, không đi xem xét một phen, đừng nói Tống Điềm Tâm không cam lòng. Những người khác chỉ sợ cũng là lòng có tiếc nuối. Chỉ là Tống Điềm Tâm nhìn nhìn khổng ngôn hy phía sau người, những cái đó đều là người một nhà, nhưng cái này mặt tình huống như thế nào ai cũng không biết. cục cưng nha đầu người kia cái gì ánh mắt là khinh thường lão sở ta sao người yên tâm ta khẳng định có thể bảo hộ chính mình sở xe giếng tục tầng thanh âm ở quang não vang lên tuy rằng chỉ là một ngày nửa thời gian nhưng là thật sự đem hắn cấp nghẹn hỏng rồi lần trước một ngày hắn vẫn luôn đều ở trong sương mù không ngừng đi lại một người liền như vậy một giờ hai cái giờ đi tới tuy nói đối với hắn tuổi này người tới nói lại tu luyện nhiều năm như vậy sớm đã thành thói quen cô tịch Chính là cái loại này một người lang thang không có mục tiêu, không hề biện pháp cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Lúc này đây tiến vào, hắn thật vất vả đụng phải khổng ngôn hy ở tiểu chi dưới sự trợ giúp hai người đi ra mê trận. Chính là cuối cùng rồi lại đi tới cái này giữa sườn núi huyệt động, gì khi cũng không gặp được, gì cũng không thấy được. Này sẽ rốt cuộc có việc làm cái này đi vực sâu tốt như vậy chơi sự tình, như thế nào có thể thiếu được hắn. Đến nỗi những người khác, ân, hắn quản không được. Ta cùng xe giếng sống đủ lâu rồi, tống đạo hữu không cần lo lắng cho chúng ta, đi xuống sau chúng ta khẳng định sẽ không cho các ngươi thêm phiền. Sở xe trang nghe được nhà mình huynh đệ nói, tỏ vẻ duy trì. Cục cưng, ra ra bảo đảm hết thầy nghe theo chỉ huy. Sở thiệu dư cũng đi theo ra tiếng. Đừng nhìn bọn họ tuổi tác đại, bối phận cao còn đều là sở tinh vũ trực hệ, liền luận tu vi, hai cái tổ phụ cũng đều không kém. Nhưng là thực rõ ràng, này mấy cái người trẻ tuổi, đều là nghe theo tống điểm tâm nói, bọn họ này nếu là không tranh thủ, nhà bọn họ kia tiêu tử thúi khẳng định không mang theo bọn họ chơi. nha đầu, nói như thế nào ta cùng lão trang lão giếng cũng là bằng thực lực ở trên hư không nơi thu hoạch quá không ít tu luyện tài nguyên người. Chúng ta sẽ không kéo chân sau, ngươi yên tâm đi. tiêu cốc hữu chờ sở ra ba vị nói xong sau, lúc này mới mở miệng nói. Tề chư vệ là tiêu tử hiên phụ thân, khổng xuyên lâu là khổng ngôn hi cữu cữu, hai người nghe được vài vị trưởng bối lý do thoái thác. Suy nghĩ trong chốc lát thật sự không biết nên nói cái gì, dứt khoát gì cũng không nói, liền như vậy hai mắt chờ đợi ánh mắt nhìn quang não những người khác. Ở sở xe giếng đám người nói chuyện thời điểm, liền ở một bên không ngừng gật đầu. Chỉ có nghiêm bảo phong, nhìn nhìn cái này, nhìn nhìn cái kia, những người này đều là tống điểm tâm phu quân người nhà. Tưởng đi theo cùng đi kia tự nhiên là không thành vấn đề. Nhưng chỉ có hắn, gì cũng không phải. Cuối cùng chỉ có thể ra mặt dày, mượn Trần Vân Chu quan hệ, nói, hụ hụ cục cưng chất nữ, này mang ta một cái bái. Trần Vân Chu là hắn đệ đệ đại cứu tử, bốn bỏ năm lên, hắn ý định phàn điểm thân thích quan hệ kêu tống điểm tâm một câu chất nữ, hẳn là không đến mức bị giết người diệt khẩu đi. Sở tinh vũ cùng tiêu tử hiên cùng với khổng Môn hy, đều không có nói chuyện, không phải bọn họ không để bụng nhà mình trưởng bối. Mà là có thê chủ ở, việc này tự nhiên là thê chủ làm chủ. Sở tinh vũ làm đại ca, này sẽ càng không thể đi đầu đồng ý, hết thảy nghe theo thê chủ an bài. Vậy cùng nhau đi, đi xuống sau chú ý an toàn. Nơi này lại không phải nàng tống điểm tâm địa bàn, vốn dĩ chính là ai ngờ đi liền đi địa phương, nàng vừa mới chỉ là lo lắng bọn họ bị thương. Cũng không phải liền không chuẩn bọn họ đi, nàng còn không có như vậy bá đạo tự phụ. Nghe được tống điểm tâm đồng ý, mọi người sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu xuống tay chuẩn bị. thê chủ ta thổ độn giống như không chịu ảnh hưởng. Coi như mọi người đều ở sửa sang lại trang bị khi, bỗng nhiên tống thần ở quang não bên kia nói một câu. Thổ độn phù cũng có thể, bất quá đụng tới cưng rắn cục đá, liền sẽ bị đổ ở nơi đó, nửa vời. Lệ vô ngân lắc lắc cánh tay, nói. Hắn vừa mới nghe được Tống Thần nói có thể thổ đột liền cầm thổ đột phu thử một chút cũng là có thể dùng chính là mới vừa không cẩn thận tay đụng phải một khối cứng rắn đồ vật bị đâm cho không nhẹ. A thần, người tiếp tục thổ đột thử xem, nghe được hai người nói, sở tinh vũ đối với quang não Tống Thần nói. Có lẽ A thần chỉ là không có giống lão tam giống nhau đụng tới cục đá. Tống Thần tiếp tục thổ đột những người khác sửa sang lại hảo leo núi trang bị thật cẩn thận mà dọc theo tranh vinh vách núi xuống phía dưới leo lên. Sở tinh vũ ở phía trước mở đường, trung ly mặc theo sát sau đó, tống điểm tâm bị mọi người hộ ở bên trong tiêu tử hiên thì tại quang não trung không ngừng nhắc nhở đại gia chú ý an toàn. Càng đi hạ kia cổ hấp lực càng thêm rõ ràng, mọi người hành động cũng trở nên càng thêm gian nan. Mỗi bán ra một bước đều phảng phất muốn hao phí toàn thân sức lực. Đại gia cẩn thận, sở tinh vũ la lớn, chỉ thấy một khối cự thạch từ phía trên lăn xuống thẳng tắp hướng tới bọn họ tạp tới. Mọi người sôi nổi tránh né. Mạo hiểm vạn phần. Mười mấy người kiên trì bỏ hơn 10 phút có lẽ là bởi vì hướng phía dưới hướng duyên cớ, hấp lực đại cũng ra tốc bọn họ xuống phía dưới leo núi tốc độ. Ta dây thường không đủ ta khả năng không có biện pháp cùng đại gia tiếp tục đi xuống. Lại đi qua vài phút nghiêm bảo phong mang theo từ bỏ thanh âm truyền đến. Những người này đều là tinh tế hiện tại người xuất sắc, nút không gian loại đồ vật này tuy rằng thiếu nhưng những người này là khẳng định có. Chỉ là hiện giờ bọn họ đại khái đã xuống phía dưới bò đều mau 150 mễ, hắn không gian chỉ bị 3 điều 50 mễ dây thừng. Nghiêm bảo phong xuống phía dưới mặt nhìn lại, bọn họ vị trí hiện tại vẫn là nhìn không tới vực sâu cụ thể bộ dáng này thuyết minh ly đến nhất phía dưới còn không biết có bao xa. Hắn vừa mới là chính mình muốn theo tới, không có khả năng để cho người khác cho hắn chuẩn bị công cụ. Mà hiện tại thực rõ ràng, hắn công cụ không đủ, hắn vô pháp tiếp tục đi xuống. Sở tinh vũ tự hỏi một lát nói, nghiêm đại tướng, người trước đi lên đi, ở mặt trên thay chúng ta hộ pháp. Nghiêm bảo phong gật gật đầu, lấy ra dây thường cố định hảo, bắt đầu hướng về phía trước leo lên. Chỉ là xuống dưới dễ dàng, này đi lên lại gian nan không thôi. Dư lại người tiếp tục đi tới, theo chiều sâu gia tăng, kia cổ thần bí hấp lực càng ngày càng cường. Đột nhiên, đằng trước sở tinh vũ cảm giác được một cổ lực lượng cường đại đem hắn đi xuống kéo, hắn liều mạng dễ dụa, nhưng không làm nên chuyện gì. Tinh Vũ Trung Ly mặc vội vàng duỗi tay giữ chặt hắn. Đại ca bắt lấy ta. Trung Ly mặc liền ở sở Tinh Vũ bên cạnh, bất quá là ở phía trên một mét tả hữu, nhìn thấy hắn bộ dáng, nói chuyện đồng thời, lập tức huyễn hóa ra bản thể, không ngừng kích động cánh, đem móng vuốt tới gần sở Tinh Vũ. Lo lắng cho mình móng vuốt sẽ trào thương hắn, không có tùy tiện đi bắt hắn, mà là làm sở Tinh Vũ chính mình hướng hắn móng vuốt mượn lực. nhưng mà đúng lúc này một khối thật lớn nham thạch buông lỏng hướng về bọn họ tạp tới tinh vũ đại ca các ngươi đừng lo lắng lão thất tiếp được ta các ngươi trước đi lên sườn núi động phủ chúng ta đi xuống nhìn xem tình huống cục đá chiều sở tinh vũ tập lại đây nháy mắt sở tinh vũ từ bỏ dây từng bắt được trung ly mặc móng vuốt hai người đồng thời hướng vực sâu trụy đi bởi vì sợ tống điểm tâm cùng các huynh đệ lo lắng sở tinh vũ la lớn chỉ là bởi vì hai người thể trọng hơn nữa hấp lực Hai người hạ trụy tốc độ thực mau, sở tinh vũ thanh âm cũng trở nên càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng xa. chương 390 huyền nhai dưới, sở tinh vũ bắt lấy chung ly mặc móng vuốt nháy mắt, không chỉ có chính mình tránh thoát cục đá. Tạp hướng chung ly mặc trên đầu cục đá cũng vừa lúc bởi vì hạ trụy phương hướng thay đổi, vừa vặn làm hắn cũng né tránh cục đá. Tuy rằng sở tinh vũ nói hai người tạm thời không có việc gì, nhưng tống điềm tâm cùng tiêu tử hiên đáng người vẫn là trực tiếp từ bỏ chống cự theo dây thừng nhanh chóng trượt xuống dưới đi. nghiêm bảo phong nhìn nhanh chóng chuyến về mấy người, lại nhìn nhìn chính mình đã đến cùng dây thừng rơi vào đường cùng chỉ có thể ra sức hướng về phía trước bỏ đi. Tống điềm tâm cùng tiêu tử hiên đáng người thực mau liền hoạt tới rồi sở tinh vũ cùng chung ly mặc vừa mới nơi vị trí. Chỉ là hiện giờ bọn họ trên tay dây thường cũng đã còn thừa không có mấy tống điểm tâm nút không gian nguyên bản chuẩn bị dự phòng dây thường là ba điều 100 mễ. Xuống phía dưới nhìn lại, lại vẫn là thâm không thể thấy vực sâu. Cũng không biết sở tinh vũ cùng chung ly mặc hiện tại thế nào tống điểm tâm trong lòng có chút sốt ruột. Click mở hệ thống thương thành, dùng ý thức không ngừng lay, rốt cuộc trước mắt sáng ngời dù để nhảy. Nàng như thế nào như vậy bồn, liền không nghĩ tới này ngoạn ý. Tuy rằng dùng dù để nhảy trực tiếp đi xuống sau cũng không xác định có thể hay không lại có biện pháp đi lên, này nếu là ở phía trước nghĩ tới các nàng cũng không nhất định dùng. Nhưng hiện giờ sờ tinh vũ cùng chung ly mặc đã ngã xuống, nàng không có khả năng mặc kệ bọn họ mặc kệ kia đi xuống chính là tất nhiên sự tình. Đến nỗi lúc sau có thể hay không đi lên, lại có quan hệ gì, dù sao một ngày đã đến giờ các nàng chỉ cần bất tử, liền sẽ bị truyền tống hồi hư không nơi. Nhìn mười tích phân một cái dù để nhảy tống điểm tâm trực tiếp nhập mua 20 cái. Phía trước ở cử động khi quang não có thể dùng kia hàn là chuyển phát nhanh là có thể dùng tống điểm tâm một tay nắm chặt xây từng một tay thao tác vòng tay quang não cấp những người khác tới cái đàn phát. Ngay cả sở tinh vũ cùng chung ly mặc tống điểm tâm cũng không có rơi rớt thử điểm gửi chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh gửi xong tống điểm tâm mặc hào dù để nhảy liền trực tiếp buông ra tay. người thê chủ tống điểm tâm cho người ký sinh bao vây đã tới thỉnh chú ý kiểm tra và nhận trung ly mặc chính ra sức lôi kéo treo ở chính mình móng vuốt thượng sở tinh vũ đột nhiên trong đầu vang lên máy móc thanh thê chủ lúc này cho hắn gửi một cái truyền phát nhanh này vẫn là hắn lần đầu tiên thu được tống điểm tâm cho hắn gửi truyền phát nhanh giữa không trung trong khi rơi thu truyền phát nhanh này ai có thể nghĩ đến cũng may bao vây có 3 phút bảo hộ công năng hắn đều nhiều ít năm không thu đến quá nhanh để Vẫn là thê chủ cho hắn gửi chung ly mà có chút kích động. Nhưng hắn này sẽ là thú thể không nói, móng vuốt cũng không rảnh a Cũng may thực mau, hắn liền cảm nhận được hắn một cái móng vuốt thượng trọng lực không có cái này làm cho hắn cấp cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy sở tinh vũ, một tay bắt lấy hắn móng vuốt một tay mở ra bao vây, nhanh chóng bối thượng dù để nhảy. Lão lục ta buông tay. Sở tinh vũ ngẩng đầu lớn tiếng cùng chung ly mặc nói một tiếng sau, liền buông ra tay. chung ly mặc vô dụng dù để nhảy mà là trân trọng đem bao vây trực tiếp thu vào không gian Không có sở tinh vũ trọng lượng nguyên bản tới nói giảm xuống tốc độ sẽ thong thả một ít Nhưng là chung ly mặc không hề kích động cánh, giảm xuống tốc độ không chậm ngược lại càng mau Cứ như vậy đi qua vài phút chung ly mặc ở giữa không trung rốt cuộc thấy được phía dưới tình huống Lại lần nữa vỗ cánh gia tăng lực cản, ngừng ở một thân cây thượng. Nhìn thấy sở tinh vũ khi chung ly mặc nhanh chóng bay qua đi, dùng bối đem người tiếp được Lão lục, sở tinh vũ có chút không rõ nguyên do, nhưng là cũng biết trung ly mặc khẳng định là phát hiện cái gì, không có chống cự thu dù để nhảy. Thẳng đến trung ly mặc đem sở tinh vũ đặt ở một thân cây trên đỉnh xuyên thấu qua lá cây, sở tinh vũ cũng thấy rõ ràng phía dưới tình huống, khiếp sợ đắc dụng lực hít vào một hơi. Muốn nói rừng sương mù đều là độc trùng chuột kiến kia huyền nhai phía dưới nơi này, chính là trùng quật. Hai người đứng ở trên ngọn cây, dưới gốc cây rậm rạp một mảnh, con nhện con bò cặp rắn độc con rết cóc đủ loại ngũ độc đều toàn. Khó trách Chung Ly Mặc sẽ ngăn cản hắn giảm xuống, người này nếu là rơi vào đi, nhìn xem kia phía dưới thành phiến bộ xương khô, không khó tưởng tượng kết cục sẽ như thế nào. Đúng lúc này, chung quanh đột nhiên truyền đến một trận quỷ dị tiếng vang, phảng phất có thứ gì đang tới gần. Cẩn thận, Sở Tinh Vũ một lưỡi lê hướng Chung Ly Mặc bên cạnh người, đâm trúng một con con rết cảnh giác mà hô. Thực mau sờ tinh vũ trong đầu liền xuất hiện một phần tư liệu về hắn vừa mới diệt sát con rết tư liệu. Xích diễm con rết phẩm cấp tứ dai. Tên đến từ thanh mộc đại lục của Sơn quanh thân tản ra nóng cháy hơi thở. Độc tính, nọc độc nóng bỏng như hỏa có thể bỏng cháy con mồi thân thể cùng nội tảng tạo thành nghiêm trọng bỏng cùng thối giữa. Bề ngoài toàn thân lửa đỏ trên người tiết chi giống như thiêu đốt than hòa. Tác dụng, ngũ cấp dưới độc trùng, không có bất luận cái gì tác dụng. đại ca làm sao vậy trung ly mặc đổi làm nhân thể sau hỏi đối với sở tinh vũ thư hướng hắn vũ khí không có tránh né mảy may chỉ là nhìn đến sở tinh vũ đâm trúng một cái con rết sau hắn ở xoay người nhìn về phía cái kia toàn thân lửa đỏ con rết không rõ đại ca vì cái gì ngây dại nơi này là thanh mộc đại lục cổ sơn này con rết là tứ giai xích diễm con rết sở tinh vũ ngây người hai giây sau cũng liền khôi phục lại đối với trung ly mặc nói thanh mộc đại lục Cổ sơn, chúng ta không có thông qua truyền tống trận liền trực tiếp tới thanh mộc đại lục. Đó có phải hay không nói, liền tính không có mở ra truyền tống trận mấy cái đại lục chi gian thực tế cũng là nghĩ thông suốt. Chỉ là chúng ta không có tìm được, không đúng, nơi này là di tích nơi bên trong, không mở ra truyền tống trận liền không có biện pháp tiến vào di tích nơi cũng không có khả năng đi vào nơi này. Trung ly mặc nghe được sở tinh vũ nói sau, phản ứng đầu tiên chính là mấy cái đại lục là liền ở bên nhau. Rồi sau đó lại phản ứng lại đây, bọn họ hiện tại chính là ở di tích nơi, không phải ở tinh tế cũng không phải ở trên hư không nơi. Nhưng nơi này rốt cuộc là thanh mộc đại lục di tích nơi. Vẫn là bên ngoài đâu. Sở tinh vũ lắc đầu ánh mắt nhìn chăm chú phương xa tự hồ ở tự hỏi cái gì. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng chúng ta cần thiết cẩn thận. Nơi này tràn ngập không biết nguy hiểm. Hắn dừng một chút nói tiếp ta hộ pháp ngươi xem mặt trên ta phòng trường thê chủ bọn họ khẳng định không cần bao lâu liền sẽ xuống dưới. Đối với tống điểm tâm đám người sẽ xuống dưới chuyện này, sở tinh vũ thật đúng là không nghĩ nhiều. Đổi làm là người khác có lẽ không nhất định xuống dưới, nhưng là đổi làm là thê chủ, hắn cùng Trung Ly mặc rơi xuống kia một khắc liền biết các nàng nhất định sẽ xuống dưới. Trung Ly mặc gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào phía trên. Sở tinh vũ cảnh giác mà quan sát đến chung quanh động tĩnh 20 phút sau, chung ly mặc tiếp được tống điểm tâm sau, lại lục tục ở giữa không chung kế tiếp sở hữu huynh đệ, đương nhiên dùng chính là điều bối. Đến nỗi sở xe trang đám người, hắn là trực tiếp dùng móng vuốt đem người cấp mang theo xuống dưới. Tinh vũ, ly mặc hai người các ngươi không có việc gì đi. Chờ đến người đều ở trên ngọn cây đứng vững, chung ly mặc cũng buông xuống cuối cùng nghiêm bảo phong, tống điểm tâm quan sát kỹ lưỡng hai người. Nàng kỳ thật càng muốn gần gũi đi điều tra một phen, chỉ là này ngọn cây khoảng cách có chút xa, một cây nhánh cây cũng vô pháp thừa nhận quá lớn trọng lượng. Hơn nữa trừ bỏ nàng cùng mấy cái phu quân, hiện giờ nơi này còn có sở ra tiêu ra khổng ra vài vị trưởng bối cùng với nghiêm bảo phong. chương 391 Thanh Mộc Đại Lục Cổ Sơn. Chúng ta không có việc gì, Trung Ly mà cùng sở tinh vũ cùng kêu lên trả lời. tống điểm tâm nhẹ nhàng thở ra, xoay người đối những người khác nói, đại gia trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút, khôi phục một chút thể lực. Chúng ta lại ngẫm lại như thế nào rời đi nơi này. Mọi người nhìn nhìn dưới tàng cây những cây đó rậm rạp điểm đen, sôi nổi gật đầu, đều tự tìm cái tương đối thoải mái vị trí ngồi xuống. Tiêu tử hiên nhìn về phía sở tinh vũ thấp giọng hỏi nói, đại ca có cái gì không đúng sao? Tiêu tử hiên từ trung ly mặc bay đi không Chung tiếp hắn, liền nghĩ tới cái này mặt có lẽ không chỉ là bọn họ nhìn đến đơn giản như vậy. Tuy nói này đó độc trùng xa khiến nhiều điểm, nhưng sở tinh vũ là ai? Không có khả năng sẽ bởi vì nhiều thế này đồ vật mà mặt lộ vẻ khó xử. Sở tinh vũ chỉ chỉ phía dưới độc trùng. Đừng thiếu cảnh giác mấy thứ này không chỉ có độc còn có phẩm dai, ngươi thử xem sẽ biết. Còn có nơi này là thanh mộc đại lục cổ sơn, ta cũng không thể xác định chỉ là di thích nơi thanh mộc đại lục vẫn là ngoại giới. Trung ly mặc nhíu mày cũng đi theo gật đầu phụ họa nói. Nhị ca chúng ta không thể mù quáng hành động, vừa mới hắn bay lên bay xuống mười mấy qua lại, chính là không có nhìn đến cuối cũng không biết này phiến cổ sơn rốt cuộc có bao nhiêu khoan bao lớn. Ly mặc người trước điều tức bảo trì tốt nhất trạng thái. Tống điểm tâm nhìn bên cạnh trung ly mặc quan tâm nói. Rốt cuộc vừa mới hắn tới tới lui lui mười mấy tranh tiêu hao linh lực thể lực đều không ít. Trung ly mặc đem nghiêm bảo phong kế tiếp sau, liền tới tới rồi tống điểm tâm bên người, hắn cố ý cấp thê chủ thuyền một thân cây sao thôi nhất thụ đứng thẳng. Này ngọn cây liền tính lại thêm hai người cũng là không thành vấn đề cho nên ở tiếp người thời điểm chơi cái nho nhỏ tâm nhãn. Đối này, sở tinh vũ cùng tiêu tử hiên đám người cũng liền trong lòng hừ hừ vài tiếng. Tuy rằng không hiểu ngày thường điệu thấp hạ thấp tồn tại người. Hôm nay như thế nào trở nên không giống nhau cũng học được tranh khởi sủng. Bất quá nhiều ít đối này cũng là có thể lý giải đổi thành bọn họ bất luận cái gì một người phòng trừng đều sẽ làm như vậy. Tốt thê chủ, trung ly mặc thuận theo lên tiếng, bất quá đang nói xong lúc sau còn mượn cơ hội sẽ lại ở tống điềm tâm sườn mặt thượng nhanh chóng hôn một cái. Đây là hắn lần đầu tiên trước mặt mọi người cùng tống điềm tâm như vậy thân mật thân song sau, liền mặt đỏ bắt đầu đà tọa điều thức trong lòng chỉ cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng. Tống Điềm Tâm bị hắn thình lình xảy ra hành động, làm cho có chút kinh ngạc bất quá cũng chưa nói cái gì. Đổi làm mặt khác mấy người làm như vậy, cho dù là rụt rè mạch lưu niên, hoặc là nói là Tống Thần, nàng đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Lục ca cần quan được ban lộc ngươi đây là cố ý đem chúng ta đều phóng đến xa như vậy đi. Lâm Diễm nhìn đến Trung Ly mặc hành động, trêu chọc nói. Mới vừa nói xong, đã bị Tống Điềm Tâm cảnh cáo nhìn thoáng qua. Trung ly mặc hiện tại đã ở điều thức lúc này không thể bị quấy giày. Nhìn đến Lâm diễm ủy khuất bẹp miệng tống điểm tâm nhắc nhở trung ly mặc nói, ly mặc vứt bỏ tạp niệm. Tiểu thất ly mặc hiện tại điều thức ngươi ngoan. Đã biết thê chủ, bị tống điểm tâm chừng mắt nhìn, lầm diễm xác thật cảm thấy ủy khuất. Bất quá này sẽ tống điểm tâm giải thích tuy rằng chỉ là mấy chữ, hắn cũng minh bạch hắn vừa mới xác thật không nên ở thời điểm này đùa giỡn lục ca. Hắn không phải cố ý muốn quấy dày chung ly mặc, chỉ là toàn ra thói quen ngươi đùa giỡn ta một câu, ta trêu chọc hắn một câu. Lâm Diễm miếu máu an tĩnh mà đứng ở một bên, nhưng ánh mắt vẫn là nhịn không được hướng chung ly mặc trên người ngó, hắn nơi này ly tống điểm tâm cũng rất gần. Lúc này, một trận gió thổi qua thổi đến lá cây sàn sạt xung động. Tống điểm tâm khẽ nhíu mày duỗi tay chỉ chỉ Lâm Diễm dưới tàng cây, đối với Lâm Diễm quan tâm nhẹ giọng nói tiểu tâm một chút. Sâu thứ này là sẽ leo cây, hơn nữa tốc độ còn không chậm Lâm Diễm trong lòng ấm áp trên mặt lộ ra thỏa mãn tê cười Ta đã biết thê chủ. trung ly mặc chậm rãi mờ to mắt Nhìn trước mắt một màn khóe miệng khẽ nhách trong mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện sùng nịch Hắn tuổi tác là sở hữu huynh đệ bên trong lớn nhất chính là tống thần so với hắn còn nhỏ 2 tuổi Đối với cùng hắn cùng nhau tiến vào tống gia Lâm Diễm Hắn cũng vẫn luôn đương đệ đệ giống nhau sùng ái Tình vũ, người vừa mới nói nơi này là thanh mộc đại lục. Trần An Hảo tiểu thất tống điềm tâm nhìn về phía sở tình vũ, hỏi. Thê chụp cái này mặt sâu, người sát một con sẽ biết, sẽ có nhắc nhở. Đến nỗi vì cái gì sẽ có nhắc nhở ta cũng không rõ ràng lắm. Bọn họ ở đá vụn đại lục khi, mà kệ là ở tinh tế vẫn là di thích nơi, đều là không có nhắc nhở. Có lẽ là địa vực bất đồng, mới nhiều cái này công năng. Những người khác nghe được Sở Tinh Vũ nói, trừ bỏ còn ở đà tọa điều thức chung ly mặc, sôi nổi dùng ra võ kỹ công kích. Tiêu Tử Hiên băng linh lực ném ở dưới chân trên cây, chỉnh viên thụ nháy mắt bị đông lạnh thành khắc băng, nguyên bản ở trên cây bò sát sâu cũng nháy mắt bị đông lạnh trụ. Trong đầu nháy mắt lanh canh lanh canh vang lên vài câu, cuối cùng hắn mới nghe rõ cuối cùng một câu. Giết chết ám ảnh nhện một con, phẩm cấp tam giai, tên đến từ Thanh Mộc Đại Lục cổ sơn, nhân này có thể ẩn nấp với trong bóng đêm mà được gọi là Độc tính, này nọc độc có mãnh liệt thần kinh độc tính, có thể nhanh chóng tê mỏi con mồi hệ thần kinh, dẫn tới hô hấp khó khăn cùng trái tim sậu đình. Bề ngoài, thân thể trình màu đen, có chứa màu đỏ sậm vằn, chân bộ thon dài thả nhiều mau. Tác dụng, mũ cấp dưới độc trùng, không có bất luận cái gì tác dụng. Lệ vô ngân là trực tiếp ném ra một đoàn ám linh lực đến dưới tàng cây, bị hắn ám linh lực tạp trung sở hữu độc trùng cùng với hắn cư chú thụ trực tiếp bị ăn mòn. Bởi vì ăn mòn tốc độ thực mau, chỉnh cây bất quá vài giây liền bắt đầu nghiêng ngã xuống. Còn hảo hắn phản ứng nhanh nhẹn rất nhanh, trực tiếp mượn lực nhảy lấy đà tới rồi mặt khác một cây hơi chút xa một chút trên ngọn cây. Trong đầu cũng là đồng dạng leng keng leng keng đinh vang lên hồi lâu, đều là nhất giai nhị giai tam giai sâu. Ngược lại là hắn vừa mới đứng thẳng kia cây, làm hắn nho nhỏ kinh ngạc một chút. Giết chết mê tâm đằng một cây, phẩm cấp ngũ giai. Tên, đến từ thanh mộc đại lục của Sơn, có thể làm người bị lạc tâm trí. Độc tính, dây đằng phân bố chất lỏng có chứa mê huyễn độc tố, tiếp xúc sau sẽ sinh ra ảo giác mất đi tự mình ý thức. Bề ngoài, dây đằng thon dài, trình màu tím nhạt, mặt trên che kín thật nhỏ đóa hoa, đóa hoa tản ra mê người hương khí. Tác dụng, nhưng lấy ra này chất lỏng chế tác mê dược, cũng có thể đem này bệnh thành có mê hoặc hiệu quả bẫy dập. ngũ giai mê tâm đằng tinh hoa có thể chế tác thành mê hoặc tâm trí bí dược ở trong chiến đấu làm địch nhân lâm vào ảo giác mất đi năng lực chiến đấu còn có thể dùng cho bố trí mê trận bảo hộ quan trọng nơi lệ vô ngân nhảy đến mặt khác một thân cây sao thượng khi trong tay nhiều một giọt tinh oánh dịch thấu đạm lục sắc chất lỏng tản ra mê người hương khí này tích chất lỏng trung ẩn chứa vô số ảo cảnh cùng dụ hoặc làm người xem một cái liền nhịn không được muốn đắm chìm trong đó Nó mặt ngoài lập lòe như mộng như ảo quang mang. mươi 392 Hàn Giao Nhi. Đại gia cẩn thận này đó thủ có lẽ cũng có vấn đề. Lệ vô ngân nhìn chăm chú trong tay chất lỏng, nhắc nhở mọi người, này chất lỏng chính là vừa mới hắn đứng thẳng trên cây cuốn lấy một cây dây mây tinh hoa, trong lòng âm thầm kinh ngạc cảm thán. Hắn đem trong tay ngũ giai mê tâm đằng tinh hoa dùng cái chai thu hảo tuy rằng không biết có ích lợi gì, nhưng là thu hồi tới về sau đi trở về lại nghiên cứu chính là... Những người khác cũng đều đã thí nghiệm qua đối với lệ vô ngân theo như lời tỏ vẻ nhận đồng. Thật đúng là thanh mộc đại lục chỉ là này cổ sơn là di tích nơi thanh mộc đại lục địa giới, vẫn là bên ngoài. Mọi người trong lòng đều có một cái nghi vấn, bọn họ là từ di tích nơi huyền nhai lại đây, nhưng này thanh mộc đại lục có như vậy chân thật. Cùng bọn họ đá vụn đại lục di tích nơi kém này cũng quá lớn đi. Đúng vậy còn có ta vừa mới nhắc nhở nói, ngũ giai dưới trùng tộc cây cối không có tác dụng là có ý tứ gì. Nghiêm bảo phong nhìn những người khác, không hiểu liền hỏi. Hắn từ thu được tống điềm tâm cho hắn truyền phát nhanh bắt đầu, hiện tại xem như minh bạch này chất nữ là đem hắn coi như người một nhà. Một khi đã như vậy, kia hắn cũng liền không cần thiết quá mức với khách khí, đem nàng tâm ý ra bên ngoài đẩy ngược lại có vẻ mới lạ. Nơi này mỗi một loại thực vật bao gồm động vật đều có cùng bậc chi phân, trước mắt xem ra ngũ giai dưới chính là cấp thấp chúng nó sát chết không có bất luận cái gì nhưng thu về lợi dụng. Mà ngũ dai trở lên thực vật có lẽ liền sẽ thu hoạch một ít chất lỏng tinh hoa, động vật căn cứ nhắc nhở có thể làm tài liệu, hoặc luyện đan hoặc luyện khí. Cùng chúng ta đá vụn đại lục ma thú linh thú linh thực từ từ không sai biệt lắm, chỉ là chúng ta kia trùng tộc đã biến dị. Sở tinh vũ làm nhóm đầu tiên xuống dưới người, trải qua vừa mới thí nghiệm, làm một ít suy đoán. Mà ở trước mắt xem ra, này cổ sơn bọn họ nơi địa phương, cũng liền tối cao chỉ có ngũ dai độc trùng cùng thực vật. Hoặc là nói, nơi này đại đa số độc trùng đều chỉ là chất dinh dưỡng, dùng để cung cấp nuôi dưỡng hoặc là chém giết ra da cao dai độc trùng. Cổ sơn, cổ sơn, có lẽ liền như viễn cổ thời kỳ cổ trùng chăn nuôi giống nhau. Chỉ là trước kia người dùng cổ, đều là một con một con chăn nuôi, mà này thanh mộc đại lục thật là một cái đỉnh núi chăn nuôi. Đương nhiên, này chỉ là sở tinh vũ suy đoán. Cổ sơn. Nếu ta suy đoán không sai nói, nơi này chính là một cái đại hình chăn nuôi cổ trùng nơi, mà chúng ta nơi khu vực còn chỉ là cấp thấp trại chăn nuôi. Chúng ta đến mau rời khỏi nơi này. Tiêu tử hiên ở vừa mới ngắn ngủi thời gian, cũng nghĩ đến một ít hắn trước kia xem qua tư liệu. Đúng lúc này, trong rừng rậm đột nhiên quát lên một trận cuồng phong, thổi đến lá cây sàn sạt xung động. Lệ vô ngân tâm sinh cảnh giác, hắn cảm giác được một cổ cường đại hơi thở đang ở tới gần. Phong đỉnh sau, một bóng hình xuất hiện ở lệ vô ngân trước mặt. Người đến là một vị thân xuyên áo lục nữ tử, khuôn mặt xào hào, nhưng ánh mắt lại để lộ ra một tia lạnh nhạt. Nữ tử nhìn lệ vô ngân trong tay trang mê tâm đằng tinh hoa cái trai, trong mắt hiện lên một tia tham lam chi sắc. đem mê tâm đằng tinh hoa giao ra đây, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nữ tử thanh âm lạnh băng mà nói, người như thế nào biết đây là mê tâm đằng tinh hoa? Lệ vô ngân ánh mắt lạnh lùng, nhưng là lại tò mò đối phương là làm sao mà biết được. Nhìn cái chai thường thường vô kỳ một giọt màu xanh lục chất lỏng, chẳng lẽ nói thứ này còn có cái gì phân chia đặc điểm không thành. Các ngươi là người nào? Ta như thế nào chưa thấy qua các ngươi? Các ngươi không phải thanh mộc đại lục người. Nữ tử như là này sẽ mới phát hiện những người này nàng chưa thấy qua. Muốn đi vào di tích liền cần thiết trước đột phá đến hậu thiên trúc cơ cảnh, bị bọn họ gọi chung vì tu sĩ thọ mệnh cũng sẽ gia tăng đến 300 tuổi. Sau đó tìm được tộc địa truyền tống trận truyền tống đến hư không nơi, mới có cơ hội tiến vào di tích nơi hoặc là truyền tống đến khác đại lục. Thanh mộc đại lục tuy rằng có 26 cái hậu thiên trúc cơ cảnh trở lên tu sĩ là đã mở ra truyền tống trận 4 cái đại lục chung nhiều nhất một cái đại lục. Nhưng 26 cá nhân, nói nhiều cũng không nhiều lắm, nàng tất cả đều nhớ rõ. Bất luận diện mạo thanh âm, thậm chí dáng người tính nết, nàng đều rất rõ ràng. Rốt cuộc nàng chính là thanh mộc đại lục duy nhất một nữ tính tu sĩ, đại gia phía sau tiếp trước muốn gà thê chủ. Những cái đó tu sĩ, trừ bỏ đã có thê chủ 8 người bên ngoài, còn có hai cái thanh niên tài tuấn, mặt khác 15 người, cái nào không phải mỗi ngày ở nàng trước mặt lắc lư. Vì chính là có thể ở nàng trước mặt lưu cái ấn tượng tốt hy vọng nàng có thể nhớ kỹ bọn họ. Mà này mười mấy người, trong đó hào chút lớn lên lại xoái, khí chất xuất chúng, trên người hơi thở cũng rất dày nặng, vừa thấy liền tu vi không tầm thường. Người như vậy, nàng nếu là gặp được khẳng định không có khả năng quên, đừng nói bọn họ là tu sĩ, liền gương mặt kia đẹp, không phải tu sĩ nàng cũng nguyện ý thu vào trong viện. Nhưng thực rõ ràng bọn họ trung gian không có một cái là bọn họ thanh mộc đại lục người, bởi vì nàng một cái cũng không quen biết. Đặc biệt là cái kia thu mê tâm đằng tinh hoa nam nhân, thoạt nhìn thực kỳ lạ. một đầu tóc đỏ tóc đỏ như thiêu đốt ngọn lửa ở trong gió thủy ý vũ động kia một đôi mắt trâu nhất hồng nhất hắc phảng phất cất giấu hai cái hoàn toàn bất đồng linh hồn hồng như máu nóng cháy hắc như đêm thâm thúy kỳ dị lại yêu dị xoái khí đến làm người không dám nhìn thẳng mê tâm đằng là ngũ giai cây cối sẽ sinh ra tinh hoa này tinh hoa chính là thứ tốt có thể luyện dược là địa cấp hạ phẩm dược liệu có gây ảo giác hiệu quả Nàng chính là Hì hữu Mộc Hệ Linh Căn, là một người sơ cấp luyện dược sư, nàng tại đây một mảnh cổ sơn đã đãi mau hai ngày, rốt cuộc bị nàng phát hiện mê tâm đằng rơi xuống. Lần này di tích nơi mở ra, nàng thật vất vả thông qua phía trước nhiệm vụ, rốt cuộc vào cái này khu vực. Chỉ cần được đến mê tâm đằng tinh hoa, nàng liền có thể luyện ra mê dược, đến lúc đó nàng là có thể dùng mê dược mê choáng mã lực đát. Chờ mã lực đát mất đi sức chống cự còn không được bị nàng muốn làm gì thì làm. Không có trinh tiết đến lúc đó liền không phải nàng cầu thú hắn, nàng liền chờ mã lực đát cầu nàng cưới hắn. Bất quá ở kia phía trước này trước mắt một đám người. Hàn Giao Nhi chỉ hận chính mình chỉ sinh hai con mắt những người này như thế nào lớn lên đẹp như vậy, hơn nữa các toạt nhìn liền tu vi đều nhìn không thấu. Hàn Giao Nhi thói quen cao cao tại thượng bị mọi người phùng cảm giác cũng không có cảm thấy nàng nói có cái gì không đúng. Đem đôi mắt của ngươi cho ta thu hào, lại loạn xem ta không ngại giúp ngươi hủy hoại nó. Tống Điềm Tâm xem nàng đôi mắt loạn chuyển, ánh mắt càng là không ngừng ở mấy cái phu quân trên người bắn phá, lạnh nhạt cảnh cáo. Hàn Giao Nhi nói là đối với lệ vô ngân nói, đôi mắt lại là vẫn luôn khắp nơi nhìn xung quanh, một hồi nhìn xem lệ vô ngân, một hồi lại nhìn về phía Tiêu Tử Hiên sở tinh vũ mạch lưu niên đám người. Kia rõ ràng đánh giá mang theo dục vọng ánh mắt chính là nhất chỉ độ nghiêm Bảo Phong đều đã nhìn ra nàng Dụng Tâm kín đáo, càng không cần phải nói là Tống Điềm Tâm. Ngươi lại là ai? Nghe được nữ nhân thanh âm, Hàn Giao Nhi lúc này mới đem đôi mắt từ mấy người trên người dịch khai, đuổi theo thanh âm phương hướng nhìn lại. Liền nhìn đến một cái da thịt như tuyết nữ nhân, dưới ánh mặt trời tản ra thanh lãnh ánh sáng, mỗi một thấp đều phảng phất là từ băng tuyết tạo hình mà thành. tinh xảo ngũ quan giống như đại sư thủ hạ hoàn mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật cao thẳng mũi kiều diệm ướt át môi đỏ, lại nhân kia luôn là nhấp chặt đường cong lộ ra cự người ngàn dặm lãnh khốc. Nàng hai trong mắt giống như thâm thúy hàn đàm tối tăm mà lạnh băng, Phảng Phất chỉ cần liếc mắt một cái là có thể đem người linh hồn đông lại. Một đầu như thác nước màu đen tóc dài tùy ý mà rối tung ở sau người, càng thêm vài phần không kiềm chế được. Dáng người thướt tha, hành động gian lại mang theo sắc bén khí thế tựa như nữ vương cao ngạo. Mà nàng cảm thấy chính mình ở nàng trước mặt đều chỉ có thể trở thành vai phụ, này sao lại có thể? Chương 393 Ta là ai cùng ngươi không quan hệ, nhưng ngươi xem này mấy cái đều là người của ta. Tống điểm tâm ngữ khí lạnh nhạt nhạt nhạt nói. Hàn dao như nhìn từ trên xuống dưới tống điểm tâm trong mắt hiện lên một tia ghen ghét. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình đã thực mỹ, không nghĩ tới còn có so nàng càng mỹ nữ nhân. Có thể trở thành tu sĩ nữ nhân rất ít phi thường thiếu. Thanh mộc đại lục đến nay cũng liền nàng một người cho nên nàng là kiêu ngạo nhưng hiện tại lại phát hiện còn có một cái khác nữ tu sĩ tồn tại. Hơn nữa so nàng tuổi trẻ, so nàng xinh đẹp còn so nàng tu vi càng cao. ngươi không xứng với bọn họ, hàn giao nhi Đỗ Kỵ thức giận bột miệng thốt ra. Không xứng với sao, nàng nội tâm rõ ràng, việc này không phải nàng định đoạt, nàng cũng không có tư cách đi nói. Nếu nữ nhân này không xứng với kia nàng chính mình liền càng thêm không xứng với. Nhưng tâm lý rõ ràng là một chuyện, ghen ghét là mặt khác một chuyện. Tống điểm tâm khóe miệng hơi hơi dơ lên, lộ ra một mặt khinh thường tươi cười. Xứng không xứng được với, không phải ngươi định đoạt cùng ngươi lại có quan hệ gì. Người nữ nhân này có bệnh đi ngươi, nhà của chúng ta ra sự, dùng ngươi một cái không chút nào tương quan người tới nói. Lệ vô ngân thật sự có chút nhịn không được mở miệng nói. Không xứng với, muốn thật nói lên, bọn họ thật đúng là không xứng với thê chủ, nhưng việc này là bọn họ sự, không cần thiết cùng một ngoại nhân đi nói này đó. Hàn giao nhi thức giận đến miến răng miến lợi, nhưng lại vô pháp phản bác. Nàng biết chính mình vừa rồi biểu hiện quá mức thất thố, vì thế nỗ lực bình phục tâm tình. Vị tiểu thư này, nếu ngươi nói xong nói có thể rời đi. Tống điểm tâm hạ lệnh chục khách nàng nhưng không có thời gian cùng loại này nhàm chán người lãng phí miệng lưỡi. Hàn giao nhi hung hăng mà chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Từ từ, tống điểm tâm gọi lại nàng. Hàn giao nhi dừng lại bước chân, đắc ý mà quay đầu lại nhìn về phía tống điểm tâm, nghĩ thầm nàng khẳng định là hối hận. về sau ly ta người xa một chút tống điềm tâm trong ánh mắt lộ ra một tia cảnh cáo các người các người cho ta chờ tới chúng ta thanh mộc đại lục di tích nơi còn dám như vậy kiêu ngạo hàn giao nhi kiên định mà nói hàn giao nhi thở phì phì mà đi rồi nàng quyết định muốn đi tìm nàng mới vừa cưới đại phu quân lại đây nhất định phải làm những người này đẹp làm cho bọn họ biết biết bọn họ thanh mộc đại lục người cũng không phải là dễ khi dễ đặc biệt là nàng nàng chính là thanh mộc đại lục duy nhất nữ tu sĩ Đến nỗi Tống Điềm Tâm cũng là nữ tu sĩ, vẫn là so nàng tu vi càng cao nữ tu sĩ điểm này, Hàn Giao Nhi có lẽ từ lúc bắt đầu liền không đi chú ý. Liền tính chú ý tới rồi cũng lựa chọn làm lơ. Tống Điềm Tâm nhìn Hàn Giao Nhi trong lòng không cấm cảm thán, lại là một cái bị cái này nam nhiều nữ thiếu thế giới sổng hôn đầu nữ nhân. Cho rằng chính mình là nữ tử, là có thể muốn làm gì thì làm. Hàn Giao Nhi đi rồi, Tống Điềm Tâm đám người cũng không có ngăn cản các nàng hiện tại nhưng không có thời gian cùng Hàn Giao Nhi so đo, rốt cuộc còn có càng chuyện quan trọng muốn xử lý. Chúng ta đi thôi. Tống Điềm Tâm xoay người đối mặt khác mấy người nói. Cái này Hàn Giao Nhi như thế nào cùng bọn họ không quan hệ, bất quá cũng may nàng nói cuối cùng một câu cái này làm cho Tống Điềm Tâm đám người minh bạch nơi này vẫn là di tích nơi, bất quá đã là thanh mộc đại lục di tích nơi. Tì tì, ngươi vừa rồi hảo lợi hại. Nam từ bên ngoài có thể bị thê chủ giữ gìn, là một kiện thực hạnh phúc sự tình, lầm diễm hai mắt sùng bái nhìn tống điểm tâm. Vừa mới hàn giao nhi sau khi xuất hiện kia trắng da đáng khinh lại lăng ngược ánh mắt xem đến hắn trong lòng thẳng phạm ghê tởm Chính là con nữ tử ở, hắn một người nam nhân tùy tiện nói chuyện tùy ý xen mồm, sẽ chỉ làm người cảm thấy hắn không có giáo dưỡng. Ra cửa bên ngoài, hắn hết thầy hành vi đều liên quan đến thê chủ thanh danh cho nên tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng hắn cũng không nói gì. đến nỗi tam ca lệ vô ngân hắn vẫn luôn chính là cái kia tính tình hơn nữa hàn giao nhi vốn chính là hướng về phía trên tay hắn mê tâm đằng tinh hoa mà đến các ngươi đều là người của ta giữ gìn các ngươi là hẳn là bất quá về sau ra cửa bên ngoài không cần lo lắng những cái đó không cần thiết sự tình về sau tựa như vô ngân như vậy không cao hứng liền dỗi trở về ta có ở đây không đều có thể chẳng sợ chính là trực tiếp động thủ lại có quan hệ gì Thanh danh thế này, ta không để bụng, ta càng để ý chính là các ngươi đừng chính mình chịu ủy khuất là được. Nơi này là di tích nơi, nhưng không có luật pháp cái cách nói này. Cũng không cần lo lắng phá hủy cái này quy củ, người khác như thế nào đối ta. Ta an toàn ta chính mình sẽ bảo hộ trước nay đều sẽ không ký thác người ở bên ngoài nhân tính phía trên. Nếu biết nơi này là di tích nơi kia đến thời gian, chúng ta liền sẽ bị truyền tống đi ra ngoài, vẫn là trước đi theo đi ra ngoài này phiến cổ sơn lại nói. Tống điểm tâm lại như thế nào sẽ không rõ mấy người vừa mới rõ ràng trong lòng không thoải mái, lại ẩn nhẫn tâm tình. Nơi này không phải tinh tế, không ai biết tên của bọn họ, đối bọn họ cũng liền không tồn tại tôn trọng không tôn trọng ý tưởng, về sau chuyện như vậy sở cũng sẽ không thiếu. Tống điểm tâm biết nàng nếu không ở này mấy cái đều không phải đèn cạn dầu có lẽ cũng sẽ không nhẫn. Nhưng nàng ở những người này chính là trong lòng lại không thoải mái cũng sẽ chịu đựng, chỉ là không nghĩ làm nàng nhìn đến bọn họ một khác mặt. bọn họ lập khế ước còn không đến một năm liền tính mọi người đều cho nhau hiểu biết cho nhau tín nhiệm tống điềm tâm biết bọn họ cũng không nghĩ làm nàng nhìn đến này không quan hệ khác chỉ là bởi vì ái bởi vì để ý muốn cho nàng nhìn đến đều là bọn họ tốt nhất một mặt đã biết thê chủ sở tinh vũ đám người mỉm cười đồng ý trung lì mặc cũng điều thức kết thúc đứng dậy ôm tống điềm tâm ở nàng bên tai nhẹ giọng nói thê chủ ngươi thật tốt các ngươi à chính là băn khoăn quá nhiều phải học học ta Lệ vô ngân không sao cả người khác như thế nào đối đại hắn, đối chính mình vừa mới trực tiếp rỗi hàn giao như việc này còn có chút đắc ý. Đặc biệt là Tống Điềm Tâm câu kia, về sau liền nên giống hắn như vậy, đối hắn hành vi cho độ cao khẳng định cùng tán thành. Sở xe trang đám người cũng coi như là lần đầu tiên cùng Tống Điềm Tâm cùng nhau hành động, vừa mới bọn họ cũng đều thấy được hết thảy. chỉ là bởi vì bọn họ bị chung ly mặc phóng vị trí đều hơi chút xa một ít cùng sở tinh vũ chờ thanh niên tài tuấn so sánh với bọn họ tự nhiên là muốn kém cỏi không ít tuổi tác vừa thấy cũng đều thực rõ ràng cho nên hàn giao nhi lại đây sau chủ yếu xem đến tự nhiên đều là tống điểm tâm tám phu quân cứ việc nàng chính mình cũng là phụ nữ trung niên đến nỗi nghiêm bảo phong khổng xuyên lâu tề chư vệ sở thiệu dư mấy cái bọn họ mấy cái muốn thật nói lên cũng là tướng mạo anh tuấn trung niên chi tư Muốn nói cùng Hàn Giao Nhi so với tuổi tác cũng liền sở thiệu dư có lẽ lớn hơn một chút mặt khác ba người so với hắn còn muốn tiểu thượng không ít. Không phải nhập không được nữ từ mắt chỉ là Châu Ngọc ở đằng trước. Muốn thay đổi bộ dạng phải nỗ lực tu luyện đến bẩm sinh trở lên cảnh giới. Tống điểm tâm một hàng 16 người theo Hàn Giao Nhi rời đi phương hướng ở trên ngọn cây nhảy lên rời đi. Đến nỗi có thể hay không sau khi rời khỏi đây lại đụng tới Hàn Giao Nhi tìm người tới trả thù. Việc này thật đúng là không ai đi để ý. Đụng phải lại như thế nào cùng lắm thì liền đánh thượng một hồi. Bọn họ có 16 cá nhân, liền tính thanh mộc đại lục 26 cách tu sĩ đồng thời lại đây lại như thế nào. chương 394 một đám yêu nghiệt, chính là bọn họ chính là bọn họ khi dễ ta, văn dũng ngươi nhất định phải giúp ta lấy lại công đạo, bọn họ còn đoạt ta mê tâm đằng tinh hoa. Tống điểm tâm đám người mới ra cổ sơn, liền gặp được tìm người quay lại tìm thù hàn giao nhi. bị gọi văn dũng nam nhân nguyên bản cúi đầu cùng mặt sau nam nhân đang nói chuyện nghe được hàn giao nhi thanh âm theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại tống điểm tâm đám người lúc này mới nhìn đến hàn giao nhi lôi kéo người nam nhân này chính diện một cái bề ngoài thoạt nhìn lệnh người sợ hãi trung niên nam nhân thân hình cao lớn lại lộ ra một cổ âm chí chi khí một đôi tam giác mắt đôi mắt hẹp dài mà thâm thúy phiếm rắn độc lạnh băng quang phảng phất có thể đem người nhìn thấu đông lại Khóe miệng tổng như có như không mà gợi lên một mặt tàn nhẫn đầu cung, trên môi kia đạo nghiêng nghiêng đao sẹo làm tươi cười có vẻ càng thêm dữ tợn Thưa thớt tóc hỗn độn mà dán ra đầu thưởng, vài sợi đầu bạc ở trong đó phá lệ trói mắt tựa như trong bóng đêm bạch cốt. Hàn giao nhi lôi kéo cổ tay của hắn chỉ vào tống điểm tâm đám người, hướng nam nhân không ngừng làm nũng lại có thể rõ ràng cảm nhận được nàng là có chút sợ hãi. Muốn nói Hàn Giao Nhi hiện tại bộ dáng đã là trung niên chi thư, lại làm tiểu nữ nhân làm nũng bộ dáng thoạt nhìn muốn nhiều biệt nữ có bao nhiêu biệt nữ. Văn Dũng nguyên bản là có chút khinh thường nhìn lại, nhưng Hàn Giao Nhi là thanh mộc đại lục duy nhất một cái nữ tu sĩ. Hắn đã 210 tuổi, phía trước thê chủ đã sớm qua đời, hắn là ở 140 tuổi khi mới đột phá hậu thiên trúc cơ cảnh lúc đầu cũng là thanh mộc đại lục cái thứ nhất đột phá người. Thẳng đến 10 năm trước hắn rốt cuộc đột phá tới rồi bẩm sinh trúc cơ cảnh cũng liền thay đổi chính mình đã tuổi xế chiều bề ngoài. Nhưng cũng chỉ có thể là một ít bộ phận mỏng manh điều chỉnh bởi vì tuổi tác cùng nguyên bản triệu chứng, hắn sửa tới rồi hắn tự nhận tốt nhất trạng thái. Chỉ là tóc lại không có biện pháp lại lần nữa sinh ra tới, này cũng thành hắn nhất kiêng kỵ một việc. Mấy tháng trước hàn giao nhi đột phá hậu thiên trúc cơ cảnh trở thành thanh mộc đại lục duy nhất nữ tu sĩ. Đối hắn triển khai nhiệt liệt theo đuổi, hắn thật lâu không có lại thể hội qua cái loại cảm giác này, cũng liền vui vẻ đồng ý gả cho nàng làm đại phu quân. Hàn Giao Nhi cũng còn tính biết sự, ngày thường rất ít quấy giày hắn tu luyện, mà hắn yêu cầu thời điểm, nàng cũng hầu hạ không tồi. Hai người quan hệ tổng thể thượng nói đến còn tính hợp pháp. Đối với Hàn Giao Nhi cưới không ít phu quân việc này, Văn Dũng cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Này thế đạo nam nhiều nữ thiếu, nữ tử nhiều phu là thái độ bình thường. Hắn cũng thường xuyên bế quan tu luyện, không có biện pháp quản nhiều như vậy, chỉ cần hắn yêu cầu khi Hàn Giao Nhi cần thiết bồi hắn là được. Mà những người này còn có thể vì hắn sử dụng nhất cử xong đến. Nói trở về, Văn Dũng nhìn Hàn Giao Nhi ngón tay phương hướng, cầm đầu tống điểm tâm, làm hắn trước mắt sáng ngời, trong mắt hiện lên kinh diễm. Hảo một cái xinh đẹp lãnh khốc ngạo khí nữ tử, mà hắn phía sau đi theo mười mấy người, đại gia vừa nói vừa cười, vừa đi vừa nói chuyện nhất phái hài hòa. Văn Dũng nheo lại tam giác mắt nhìn từ trên xuống dưới tống điểm tâm đám người, trong lòng âm thầm tính toán. Hắn về phía trước một bước thanh âm trầm thấp mà âm lãnh mà nói chính là các ngươi khi dễ ta thê chủ, còn đoạt nàng đồ vật. Tống điểm tâm mày đẹp nhíu lại, không chút nào sợ hãi mà đón nhận hắn ánh mắt ngươi thê chủ. Đổi trắng thay đen, thật đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Văn Dũng hừ lạnh một tiếng, hừ, mặc kệ sự thật như thế nào, hôm nay các ngươi đều đến cho ta một công đạo. Tiêu tử hiên động thân mà ra công đảo, người muốn như thế nào? Nếu thê chủ đều nói, làm cho bọn họ không cần ủy khuất chính mình kia bọn họ cũng liền không cần cất giấu. Văn Dũng khóe miệng gợi lên một mặt tàn nhẫn cười, đem mê tâm đằng tinh hoa giao ra đây, lại làm vị cô nương này cho ta thê chủ bồi cái không phải, việc này có lẽ còn có thương lượng đường sống. Sở tinh vũ đi đến tống điểm tâm bên người, tiến lên một bước chặn Văn Dũng ánh mắt cười lạnh một tiếng, vọng thường. Văn Dũng sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia sát ý, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt vậy đừng trách ta không khách khí. Nói, hắn quanh thân tàn mát ra cường đại hơi thở, bẩm sinh chúc cơ cảnh uy áp làm tống điểm tâm phía sau còn không đến bẩm sinh chúc cơ cảnh mấy người cảm thấy một trận hít thở không thông. Giờ khắc này tống điểm tâm có chút nổi giận, không phân xanh đỏ đen trắng, đặc biệt là Văn Dũng trong mắt vừa mới hiện lên sát ý. Văn Dũng, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tống Điềm Tâm lãnh mắng một tiếng, trong cơ thể chân khí vận chuyển chống đỡ đối phương uy áp đồng thời cũng tưởng đối diện một đám người tạo áp lực qua đi. Sở tinh vũ tiêu tử hiên đám người tưởng động bị Tống Điềm Tâm ý bảo tạm thời đừng nóng này. Ở văn dũng nổi lên sát ý kia một khắc nàng biết hôm nay một trận chiến không thể tránh được bởi vì nàng cũng sẽ không mặc kệ một cái đối bọn họ có sát ý người còn sống. Tống Điềm Tâm phóng thích uy áp đồng thời cũng xem xét đối phương 12 người thực lực đơn giản chủ động xuất khích. Chỉ thấy nàng thân hình chợt lóe như quỷ mị nhằm phía Văn Dũng, trong tay Nguyễn Kiếm múa may, mang ra từng đạo sắc bén kiếm khí. Văn Dũng thấy thế, khóe miệng hơi hơi dơ lên, hắn không lùi mà tiến tới, thi triển ra một bộ quỷ dị quyền pháp cùng tống điểm tâm triển khai kịch liệt giao phong. Nháy mắt trong sân kiếm khí tung hoành quyền phong gào thét hai người chiến đấu dẫn tới chung quanh mọi người sôi nổi ghé mắt. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh thúy kiếm minh tiếng vang triệt toàn trường. Tống điềm tâm trường kiếm giống như rắn độc phun tin, đâm thẳng Văn Dũng yếu hại. Văn Dũng nghiêng người né tránh, nhưng mà, hắn vẫn là xem nhẹ tống điềm tâm thực lực mũi kiếm ở cánh tay hắn thượng để lại một đạo nhợt nhạt vết thương. Văn Dũng ánh mắt lạnh lùng, thấp giọng nói, có điểm ý tứ, bất quá dừng ở đây. Lời còn chưa dứt, hắn toàn lực ra tay, hùng hổ mà nhào hướng tống điềm tâm. Nguyên bản hắn đối với nữ từ thân phận tống điềm tâm, còn có chút không hảo nói rõ ý đồ. Nhưng làm hắn kinh ngạc chính là này nữ tử trên người hơi thở thế nhưng so với hắn cũng chỉ kém hơn một chút. Nhưng này nữ tử thoạt nhìn cũng không phải đột phá bẩm sinh sau, thay đổi bề ngoài, ngược lại như là vốn là tuổi còn trẻ. Lúc này cũng bắt đầu nghiêm túc lên, đồng thời cha xét hơi thở hướng tống điểm tâm phía sau những người khác xem xét mới phát hiện như thế nào như vậy nhiều bẩm sinh chúc cơ cảnh cường giả Văn Dũng lúc này cũng bắt đầu trong lòng có chút khiếp đảm, nhóm người này rốt cuộc là từ đâu ra. Từ từ các ngươi rốt cuộc là người nào? Chúng ta chi gian có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Văn Dũng nhào hướng tống điểm tâm công kích nháy mắt biến thành lùi lại, hắn phía sau đi theo người đều là hàn giao như cưới trở về phu quân, nhưng là thêm ở bên nhau cũng bất quá 12 người. Nhưng hắn vốn chính là một cái làm việc tàn nhẫn độc ác không đạt mục đích không bỏ qua người. Trước mắt nhóm người này không phải bọn họ thanh mộc đại lục thê trù bị bọn họ khi dễ, hắn nếu là không ra đầu kia về sau đi theo những người này nơi nào sẽ phục hắn. Chỉ là bọn hắn cũng liền hai tiên thiên trúc cơ cảnh lúc đầu, bốn cái hậu thiên trúc cơ cảnh hậu kỳ, năm cái hậu thiên trúc cơ cảnh trung kỳ. Đến nỗi hàn giao nhi hậu thiên trúc cơ cảnh lúc đầu, văn dũng căn bản là không tính ở bên trong. Đối phương 16 cá nhân không chỉ có người nhiều trong đó còn có hai cái tu vi cảnh giới hắn đều xem xét không đến một cái là cùng hắn đối chiến nữ tử một cái khác là vừa rồi quát lớn hắn vọng thưởng nam nhân này hai người rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt tuổi còn trẻ không nói tu vi thế nhưng còn so với hắn cao hàn giao nhi này chọc đều là người nào trừ bỏ này hai cái so với hắn tu vi cao còn chưa tính kia một đám người chung còn có năm cái bẩm sinh trúc cơ cảnh lúc đầu mặt khác 6 cái hậu thiên trúc cơ cảnh hậu kỳ chỉ có ba cái hậu thiên trúc cơ trung kỳ văn dũng túng hắn liền tính lại không đầu óc lại dũng mãnh này số ít đối đa số cấp thấp đối cao dài cũng đánh không lại a huống chi vừa thấy đối phương khí thế cùng chung kẻ địch nhìn nhìn lại chính mình này phương trừ bỏ hắn những người khác đều đứng ở mặt sau quan khán vừa mới còn lôi kéo hắn làm nũng hàn giao nhi càng là đã trốn đến mặt khác phu quân trung gian Nhìn nhìn lại đối diện cái kia nữ tử, xác thật cái thứ nhất cùng chính mình đối chiến. Như vậy đối chiến còn cần thiết sao? chương 395 Văn Dũng. Văn Dũng, ngươi đang làm gì à? Cái gì hiểu lầm không hiểu lầm chính là bọn họ đoạt ta mê tâm đằng tinh hoa, hại ta không hoàn thành nhiệm vụ, ngươi nhanh lên đem kia nữ giết. Hàn giao nhi thấy Văn Dũng đánh đánh thế nhưng còn lui về tới còn không phải là trên tay bị cắt một lỗ hổng sao, lại không phải cái gì trọng thương, như thế nào liền túng đâu. Mệt hắn còn tổng thổi phồng hắn là thanh mộc đại lục đệ nhất nhân, liền cái nữ nhân đều đánh không lại thí đệ nhất nhân. Chẳng lẽ là hắn coi trọng kia nữ? Văn Dũng nghe được Hàn Giao Nhi nói trong lòng một trận vô ngữ, này đàn bà là thật khờ vẫn là giả ngốc nhìn không ra tới hai bên thực lực tranh lệch cha. Cũng là, nàng cũng chính là mới đột phá mấy tháng nơi nào có thể điều tra đến thực lực của đối phương. Hắn hung hăng mà trừng mắt nhìn Hàn Giao nhi liếc mắt một cái âm thầm mắng nói, ngu xuẩn, chờ lão tử tránh được này một kiếp lại đến thu thập ngươi. Đối với Văn Dũng mà nói, chính mình tánh mạng tự nhiên là càng quan trọng, hắn trong lòng càng không có gì không thể đánh nữ nhân ý tưởng. Đến nỗi sẽ bởi vì đánh nữ nhân sẽ mang đến hậu quả. Hắn là tu sĩ thế tục phàm pháp nơi nào có thể quản hắn. Đến nỗi tu chân giới nhân quả, một chút giết chóc lại tính cái gì. Cái nào cường giả trên tay không có huyết tinh, muốn thu hoạch tài nguyên, cái nào không phải ngươi đoạt ta đoạt, nào có như vậy nhiều băn khoăn. Tống điểm tâm nguyên bản đã làm tốt tiếp Văn Dũng công kích ai biết những người này đột nhiên liền lui. Bất qua ở cảm giác đến đối phương cha xét tu vi hành động khi cũng liền minh bạch lại đây. Nghe được Văn Dũng nói, biết hắn đây là túng, chỉ cảm thấy có chút không thú vị. nàng sở dĩ không làm sở tinh vũ đám người động thủ chính là nghĩ tê mỏi đối phương cũng không nghĩ đem người cấp xọa chạy rốt cuộc đều đã động sát tâm này nếu là chạy về sau các nàng ra di tích nơi trở về đá vụn đại lục nơi nào tìm nhưng hiện tại xem ra này cũng chính là một cái bắt nạt kẻ yếu người thoạt nhìn hung mãnh kỳ thật cũng là túng hóa một cái sở tinh vũ ở tống điểm tâm ngăn cản hắn khi liền minh bạch nàng ý tứ chỉ là hiện tại mắt thấy đối phương là sẽ không lại muốn động thủ Mở miệng nói, chúng ta cũng không có đoạt ngươi mê tâm đằng tinh hoa kia vốn dĩ chính là chúng ta đồ vật. Mà là các ngươi người, đổi trắng thay đen. Nói xong, sở tinh vũ nhìn về phía Văn Dũng. Văn Dũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ thầm cuối cùng tránh thoát một kiếp. Nhưng hắn cũng biết lần này sự kiện làm hắn ở trước mặt mọi người ném mặt về sau chỉ sợ khó có thể phục chúng. Hơn nữa đối diện người thoạt nhìn cũng không tính toán thiện bãi cam hiu. Nhìn Hàn Giao Nhi còn ở không chịu bỏ qua mà mắng, Văn Dũng tức giận trong lòng, xoay người đẩy ra tre ở Hàn Giao Nhi trước người một người nam nhân. Rồi sau đó giơ lên tay cho Hàn Giao Nhi một cái tắt sau quát câm miệng. Đều là ngươi tiện nhân này chọc hỏa, hiện tại lập tức lập tức cấp vài vị đạo hữu xin lỗi. Hàn Giao Nhi bị đánh đến ngây ngẩn cả người, nàng trừng lớn đôi mắt nhìn Văn Dũng đầy mặt không thể tin tưởng. Sau một lúc lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, khóc lóc chạy ra. Văn Dũng nhìn nàng đi xa bóng dáng, trong mắt hiện lên một tia ngoan độc bất quá xoay người đối mặt tống điềm tâm Sở tinh vũ đám người khi, lại thay một bộ lấy lòng bộ dáng. Hừ thật là hảo vừa ra trò khôi hài. Lệ vô ngân khinh thường mà nhìn Văn Dũng. Là là lạc lần này là chúng ta không đúng, không nên tin vào lời rèm pha oan uổng các vị đạo hữu ta ở chỗ này cho đại gia bồi cái không phải. Văn Dũng liên tục gật đầu cuối người. Sở tinh vũ cười lạnh một tiếng. Chúng ta nhưng chịu không dậy nổi ngươi xin lỗi, nếu sự tình đã rõ ràng, vậy đừng làm trở ngại chúng ta rời đi. Hào hào hào, vài vị xin cứ tự nhiên. Văn Dũng ước gì bọn họ chạy nhanh đi, vội vàng tránh ra con đường. Tống điềm tâm đoàn người nhìn hắn một cái, liền hướng tới di tích xuất khẩu phương hướng đi đến. Đãi bọn họ đi xa sau, Văn Dũng sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng. Đại ca, liền như vậy làm cho bọn họ đi rồi. Một tiểu đệ thấu tiến lên hỏi. Bằng không còn có thể như thế nào, Văn Dũng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền thực lực của đối phương cũng chưa làm rõ ràng liền cho ta gây họa một đám ngu xuẩn. Họa lại không phải hắn sấm, nhưng, bị mắng nam nhân nhìn Văn Dũng hung ác mặt muốn phản bác lại không dám tiếp tục ra tiếng. Hắn không dám, chính là kia mê tâm đằng tinh hoa nhìn vừa mới muốn vuốt mông ngựa lấy lòng Văn Dũng nam nhân, một nam nhân khác cười nhạo một tiếng, nói. Hắn tuy rằng không bằng Văn Dũng tu vi cao nhưng hiện giờ cũng đã là bẩm sinh trúc cơ cảnh lúc đầu cường giả Tự nhiên đối Văn Dũng không có giống những người khác như vậy sợ hãi. Trước phái người nhìn thẳng bọn họ chờ ra di tích lại nói. Văn Dũng trong lòng âm thầm tính toán. Vô luận như thế nào, mê tâm đằng tinh hoa không quan trọng chính là một cái địa cấp hạ phẩm dược liệu, hắn có rất nhiều. Nhưng hôm nay khẩu khí này, hắn vô luận như thế nào cũng là muốn ra. Văn Dũng hung tợn mà nói, mấy người kia thân phận không rõ, nhưng Tu Vi lại rất cao tuyệt không thể dễ dàng buông tha. Đặc biệt là cái kia họ tống cô bé, lớn lên như thế xinh đẹp, nếu là có thể chụp tới hắc hắc hắc nghĩ đến đây, Văn Dũng không cấm lộ ra dâm tà tê cười. Nơi này là bọn họ thanh mộc đại lục di tích nơi, bọn họ khai thông truyền tống trận đã có 2 năm lâu thăm dò quá rất nhiều địa phương. Chẳng lẽ còn sợ mấy cái mặt khác đại lục tu sĩ? Văn Dũng đối với Tống Điềm Tâm một đám người xác thật là có chút kiêng kỵ, nhưng kia cũng là vì bọn họ người nhiều, tô vi cao, lại tụ ở bên nhau. Nhưng này nếu là lạc đơn, này di tích nơi lại nguy hiểm thật mạnh, đến lúc đó thiên thời địa lợi nhân hòa kia ai mạnh ai yếu còn nói không nhất định đâu. Đại ca anh Minh, một bên các tiểu đệ vội vàng phụ họa nói, các người lập tức phân tán mở ra âm thầm theo dõi bọn họ. Một khi phát hiện bọn họ rời đi di tích liền lập tức hướng ta hội báo. Văn Dũng hạ đạt mệnh lệnh, đại ca vừa mới thoạt nhìn, nhưng không như vậy Dũng mãnh tinh tiến. Phía trước nói chuyện một cái khác bẩm sinh chúc cơ cảnh lúc đầu nam nhân, nghe được Văn Dũng nói cười chiêu chọc. Văn Dũng là cái dạng gì người, hắn bành tập vũ nhưng quá rõ ràng. Người này đều đi rồi, lại bắt đầu cố làm ra vẻ. Cho rằng vừa mới hắn kia túng dạng, mọi người đều không thấy được sao. Văn Dũng xoay người âm chí mà nhìn về phía nói chuyện nam tử. như thế nào ngươi có ý kiến bành tập vũ cúi đầu nhị đệ không dám bành tập vũ trong lòng như thế nào tưởng tự nhiên không có biểu hiện ra ngoài rốt cuộc hắn tu vi sát thật không bằng văn dũng hừ lượng ngươi cũng không dám văn dũng ánh mắt đào qua mọi người đều cho ta nghe hảo nếu ai còn dám hư chuyện của ta cũng đừng trách ta không khách khí mọi người sôi nổi hẳn là trong lòng lại kêu khổ không ngừng Mà bên kia tống điềm tâm đoàn người đã rời đi cổ sơn, tới rồi một chỗ mà chỗ trống trải địa giới. Rốt cuộc rời đi cái kia địa phương quỳ quái. Lầm diễm thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới kia cổ sơn, thành phiến rậm rạp sâu, xem đến hắn hội chứng sợ mật độ cao đều phải phạm vào. Nếu là xinh đẹp đáng yêu sự vật còn hảo thuyết, này sâu còn đều là độc trùng, nhìn chỉ làm nhân tâm tê dại. chương 396 Linh Ách Đầm Lầy. Đúng vậy, rốt cuộc rời đi cổ sơn. bất quá này thanh mộc đại lục thật đúng là thoải mái, nơi nơi đều là cây xanh, tiểu chi vẫn luôn ở kêu, sớm đều nghĩ ra được. khổng ngôn hy một bên đem tiểu chi thả ra, một bên cười nói, mọi người mới ra cổ sơn, trước mắt lại là một tảng lớn mặt cỏ ước chừng bốn năm chục cm tả hữu cao mặt cỏ, chỉnh chỉnh tê tề, tầm nhìn trống trải không nói, nhìn liền rất thoải mái thực thả lỏng. Đối với mộc hệ linh căn khổng ngôn hy mà nói, nơi này xác thật là hắn nhất lý thường cũng để cho hắn cảm giác thoải mái địa phương. Tống điềm tâm nhìn này phiến mặt cỏ trong lòng tuy cũng cảm thấy thích ý, nhưng nhiều năm rèn luyện làm nàng không dám thiếu cảnh giác. Nàng thiên linh căn đối với thiên nhiên thân mật so khổng ngôn hy mộc linh căn càng sâu. Đại gia tiểu tâm chút càng là nhìn như bình tĩnh địa phương càng khả năng cất giấu nguy hiểm. Mọi người gật gật đầu thật cẩn thận mà bước vào mặt cỏ. Nơi này nói lên ấn tuổi tác tới xem Tống Điềm Tâm là nhỏ nhất những người khác đặc biệt là sở xe trang đám người, sống hơn 100 tuổi. Lại đều là gia tộc tộc lão, cũng đều là nhân tinh. Này sẽ nghe được Tống Điềm Tâm nhắc nhở, không ai cảm thấy nàng là nói chuyện giật gân, các đều thận trọng từ lời nói đến việc làm quan sát đến bốn phía. Mọi người xác định nơi này cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm sinh vật cảm giác cũng không có nguy hiểm, lúc này mới thả lòng tâm tình đi vào mặt cỏ. Hết thầy cũng tựa hồ đều thực bình thường, có thể đi đi tới, nghiêm bảo phong cùng tề chư vệ bắt đầu cảm thấy đầu óc có chút hôn mê. Không tốt tống đạo hữu các vị đạo hữu ta cảm thấy đầu có chút hôn mê, này thảo có mê huyễn hiệu quả. Nghiêm bảo phong kinh hô, cục cưng tử hiên tổ phụ nơi này không đúng. Đồng thời tề chư vệ cũng mở miệng nhắc nhở, lời còn chưa dứt khổng xuyên lâu cũng cảm thấy trước mắt xuất hiện thật mạnh ảo ảnh. Đại gia chạy nhanh dùng linh lực chống đỡ, này thảo có vấn đề. Sở thiệu dư cố nén không khỏe cảm quan sát đến bốn phía. Đại gia tay cầm tay, không cần đi lạc, tu vi thấp mấy người trước sau đều xuất hiện không khỏe tống điềm tâm cùng sở tinh vũ lại lần nữa cúi đầu xem xét khởi dưới chân mặt cỏ. Một bên đối với khổng ngôn hy nói, đại gia lưng tựa lưng làm thành vòng, đã xuất hiện bệnh trạng tu vi thấp đến tận cùng bên trong, ngôn hy thổi sáo. Khổng ngôn hy sớm tại mấy người xuất hiện bệnh trạng khoảnh khắc liền đã nhanh chóng lấy ra tống điềm tâm tặng cho hắn phượng minh sáo. Phượng minh sáo, này sáo thổi lên khi, giống như phượng lệ cửu thiên, có thể phát ra bén nhọn trói tai phong minh thanh. Sóng âm đúng như kia vô hình lưỡi dao gió, như mưa rền gió giữ công kích địch nhân, đồng thời lại có thể thao tác thanh âm, hình thành kiên cố phòng ngự cái chắn. Không chỉ có như thế, nó phát ra thanh âm tựa như kia hay thay đổi tinh linh toàn xem khổng ngôn hy thổi loại nào khúc. Nhưng như lôi đình vạn quân công kích cũng như, như thường đồng vách sắt phòng ngự này thanh âm càng là giống như kia tỉnh não linh đan diệu dược có thể thời khắc nhắc nhở mọi người bảo trì thanh tỉnh trạng thái. Đại ca, ngươi làm ta đi theo đám kia người, vào linh ếch đầm lầy, nơi đó nguy cơ tứ phía chúng ta thật sự muốn theo vào đi sao? Bị văn dũng phái tới theo dõi tống điểm tâm đám người người, một đường như bóng với hình từ cổ sơn gắt gao đi theo bọn họ đi tới này phiến mặt cỏ Chính là khi bọn hắn xa xa mà nhìn tống điểm tâm bọn họ như đi trên băng mỏng mà tiến vào mặt cỏ sau, liền cũng không dám nữa vượt lôi chỉ một bước. Linh ách đầm lầy kia cũng không phải là cái gì thiện mà, nơi đó quả thực chính là thanh mộc đại lục di tích nơi ác mộng vực sâu. Nguyên bản thanh mộc đại lục tu sĩ nhân số đông đảo, xa không ngừng 26 người, đã có thể bởi vì cái này đầm lầy, phàm là tiến vào trong đó người toàn như đá chìm đáy biển, không có tin tức. Mà thanh mộc đại lục mở ra di tích nơi mấy năm nay nhiều thời giờ, đã có ba cái tu sĩ tại nơi đây hồn về Tây Thiên. Một cái hậu thiên trúc cơ cảnh trung kỳ, một cái hậu thiên trúc cơ cảnh lúc đầu. Người liền canh giữ ở nơi đó, trước tĩnh xem này biến, nếu là bọn họ có thể bình yên vô sự mà ra tới, chúng ta không phải có thể như đạt được trí bảo, biết được như thế nào thông qua này phiến đầm lầy sao. Văn Dũng thanh âm lạnh băng như xương, đáp lại nói. Phía trước chính là hắn phát hiện này thần bí linh ách đầm lầy, mà khi hắn dẫn người đi vào bất quá kẻ hèn 5 mét, thân thể liền xuất hiện không khỏe. Lúc ấy nếu không phải hắn cơ chí hơn người, bước đi như bay, chỉ sợ bị mất mạng chính là hắn, mặc dù cho đến ngày nay, hắn vẫn lòng còn sợ hãi, như chim sợ cành cong. Bên kia tống điểm tâm đám người tay nắm tay, tựa như chặt chẽ tương liên xiềng xích. Đang ở lúc này, tiêu tử hiên đột nhiên cảm thấy chân bộ truyền đến một trận đến xương đau nhức Hắn cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy kia thảo diệp bên cạnh giống như lưỡi dao sắc bén, ở hắn trên đùi vẽ ra một đạo thâm có thể thấy được cốt khẩu tử. Đại gia cần phải tiểu tâm dưới chân, này mặt cỏ bên trong có một loại thảo, này thảo diệp bên cạnh như răng cưa sắc bén. Không chỉ có có thể cắt vỡ quần áo, hơn nữa xuất huyết sau sẽ ra tốc chí huyễn hiệu quả, khiến người đầu váng mắt hoa, phảng phất trời đất quay cuồng. Tiêu Tử Hiên hất hất đầu, cắn chặt răng, gian nan mà nói: Hắn hiện giờ đã là bẩm sinh chúc cơ cảnh lúc đầu trước đó, hắn vẫn chưa cảm thấy thân thể có chút khác thường. Nhưng mà liền ở chân bộ vừa mới bị vết cắt sau, ngắn ngủn mấy giây chi gian, hắn liền cảm giác đầu váng mắt hoa, phẳng phất toàn bộ thế giới đều ở xoay tròn. Sở tinh vũ cao mày, như lâm đại địch, đại gia cần phải tiểu tâm thảo diệp tận lực dùng linh lực bảo vệ thân thể. Năm xưa, mau dùng hết hệ chữa khỏi kỹ năng bọn hiên cầm máu. Nghe được tiêu tử hiên nói, sở tinh vũ cẩn thận xem xét thảo dịp sau, sắc mặt ngưng trọng mà nói. Nhưng mà chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, bụi cỏ chung đột nhiên vụt ra một đám hình như con báo động vật, nhưng này trên người vằn lại như rắn độc giống nhau tản ra quỷ dị hơi thở. Tống thần lớn tiếng nói, chuẩn bị chiến đấu. Tống thần là cái thứ nhất phát hiện loại này sinh vật lập tức lớn tiếng nhắc nhở những người khác càng là trực tiếp thế ra tống điềm tâm đưa hắn huyền thổ phong linh chung. Những người khác lúc này cũng phát hiện loại này mang theo điều hình hoa văn con báo sinh vật thấy thế sôi nổi thi triển ra chính mình tuyệt kỹ cùng này đó hông mãnh động vật triển khai liều chết vật lộn Đúng vậy, này đó. Kế tống thần lúc sau, mọi người lại lục tục phát hiện mấy chỉ đồng dạng con báo. Tống điềm tâm trong tay kiếm múa may như gió, mỗi nhất kiếm đều mang theo sắc bén kiếm khí, đánh lui một con nhào lên tới con báo. Sở tinh vũ quyền pháp cương mãnh hữu lực một quyền đi xuống, chấn đến mặt đất đều run nhè nhẹ Rồi sau đó lấy ra tống điểm tâm đưa hắn lôi phạt kích đối tượng bị tống điểm tâm đánh lôi kia chỉ con báo. Tiêu tử hiên chịu đựng trên đùi đau xót trong tay băng phách hàn linh kiếm không ngừng múa may thi triển võ kỹ từng đạo màu bạc quang mang từ trong tay hắn bắn ra đánh chúng những cái đó sinh vật. Bởi vì này đó con báo đột nhiên tập kích nguyên bản làm thành vòng mọi người xuất hiện một ít khe hở. bị sở tinh vũ đoạt con mồi tống điểm tâm, vừa lúc nhìn đến một con con báo nhào hướng thân thể còn không có khôi phục nghiêm bảo phong, vì thế rút kiếm từ sau huy qua đi. chương 397 Nguyễn Văn Linh báo, con báo ngã xuống đất nháy mắt tống điểm tâm trong đầu thu được này chỉ con báo tư liệu. Này đó là Nguyễn Văn Linh báo, bát dai. công kích phương thức có ảo ảnh đánh bất ngờ lợi dụng tự thân tốc độ cùng nhanh nhẹn chế tạo ra nhiều ảo ảnh mê hoặc địch nhân sau đó lấy cực nhanh tốc độ đánh bất ngờ làm địch nhân khó có thể phòng bị linh văn kinh sợ trên người nguyễn văn tản mát ra cường đại quang mang cùng thần bí lực lượng đối địch nhân tâm linh tạo thành kinh sợ làm này ngắn ngủi thất thần đại gia chú ý không cần thấy bọn nó đôi mắt mãnh trào xé rách vươn sắc bén thả cưng rắn móng vuốt lấy lực lượng cường đại chụp vào địch nhân tạo thành nghiêm trọng chảo thương Răng nanh đâm, dùng bén nhọn răng nanh hung hăng cắn hướng địch nhân, có thể đâm thủng địch nhân thân thể. Bề ngoài, nguyễn văn linh báo thân hình tuyệt đẹp mà mạnh mẽ, hình thể so bình thường con báo lược đại Nó ra lông bầy biện ra thâm màu nâu, mặt trên che kín kỳ dị điều hình nguyễn văn, này đó nguyễn văn sẽ theo nó cảm xúc cùng lực lượng dao động mà lập lòe thần bí quang mang. Nó đôi mắt giống như hai viên lộng lẫy ngọc bích trong bóng đêm tản ra u quang, ánh mắt sắc bén có gây ảo giác hiệu dụng. Tác dụng này trên người da lông, móng vuốt hàm răng chờ bộ phận có thể làm chân quý luyện khí hoặc luyện đan tài liệu. Có thể thu phục trở thành chiến đấu đồng bọn cùng thực lực cường đại người tu hành ký kết khế ước trở thành kề vai chiến đấu đồng bọn ở trong chiến đấu cho cường đại trợ lực. Vô ngân, ngươi thử xem, bát dai sinh vật tống điềm tâm có chút tâm động. Bất quá nơi này chỉ có lệ vô ngân có học tập ngự thú. Vừa mới nàng nếu không phải vừa lúc từ sau lưng công kích phòng trường sở cũng không phải như vậy dễ dàng là có thể giết chết này Nguyễn Văn Linh báo. Khổng Ngôn Hy cũng đã phản ứng lại đây, thay đổi mặt khác khúc thổi, khống chế được sáo âm, hình thành từng đạo cái chắn, ngăn cản Nguyễn Văn Linh báo công kích. Bảo hộ mấy cái này sẽ đánh mất linh lực đồng đội. Lệ vô ngân thân hình như điện xuyên qua ở thú đàn chung, trong tay trùy thủ mỗi lần xuất kích đều có thể chuẩn xác mà mệnh trung mục tiêu. Tống Điềm Tâm phía trước đưa hắn ám ảnh áo choàng bị hắn khoác ở trên người, này sẽ không ai có thể nhìn đến hắn vị trí, này đó huyện Văn Linh báo cũng không thể. Ở nhìn đến Tống Điềm Tâm đánh chết một con con báo sau, cũng biết chúng nó nhược điểm chính là phía sau lưng. Bởi vậy học Tống Điềm Tâm chuyên tấn công huyện Văn Linh báo sau lưng. Tuy rằng huyện Văn Linh báo tốc độ thực mau, thậm chí còn có ảo ảnh, nhưng đã tấn trước đến bẩm sinh chúc cơ cảnh lúc đầu lệ vô ngân, tốc độ cũng không chậm. Mạch Liêu Niên cùng Tống Thần đứng ở mọi người trung gian, Mạch Liêu Niên không ngừng quan sát đến mọi người trạng thái tùy thời thi triển quan hệ linh lực cấp bị thương người trị liệu. Tống Thần còn lại là trực tiếp đem mấy cái không có năng lực chiến đấu người gắn vào chung. Ở mọi người đồng tâm hiệp lực hạ, rốt cuộc đánh lui một đợt lại một đợt huyễn văn linh báo công kích. Nhưng bọn hắn cũng đều mỏi mệt bất kham trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo thương, này đó là đến từ dưới chân không biết tên mặt cỏ. Bởi vì bị này đó thảo vết cắt miệng vết thương tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, lại có thể làm nhân thân thể không khỏe còn sẽ tạo thành linh lực hao tồn. Như vậy đi xuống không phải biện pháp chúng ta cần thiết mau chóng tìm được thông qua này phiến mặt khỏi phương pháp. Tống điểm tâm nhìn sở xe trang mấy người trên người miệng vết thương, nói. Này đó thảo các nàng thử cắt rớt nhưng căn không trừ, này thảo thế nhưng liền bất tử còn sẽ phi thường nhanh chóng lại lần nữa sinh trường ra tới. Bởi vì Thảo không chết các nàng cũng vô pháp được biết Thảo tư liệu còn báo đã bị thanh trừ Thảo lại còn không biết tên. Khổng ngôn hi đột nhiên nghĩ tới cái gì. Ta thử xem dùng ta mộc hệ linh lực cùng này đó Thảo câu thông, nhìn xem có thể hay không tìm được đường ra. Dứt lời, hắn nhắm mắt lại toàn lực vận chuyển linh lực ý đồ cùng mặt cỏ chung cỏ cây thành lập liên hệ. Một lát sau, hắn mở to mắt trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Cùng ta tới ta cảm giác được một bụi cỏ diệp thương đối thưa thớt, mê huyễn hiệu quả yếu kém địa phương. Mọi người đi theo khổng ngôn hy, gian nan mà hướng tới cái kia phương hướng đi tới. Trên đường, lại tao ngộ vài lần động vật tập kích. Rốt cuộc tống điểm tâm đám người đi theo đi tới khổng ngôn hy theo như lời địa phương. Nơi này thảo sát thật thưa thớt rất nhiều, mê huyễn hiệu quả cũng giảm bớt không ít. Chính là nơi này, đại gia nỗ lực hơn tiến lên. Khổng ngôn hy chỉ vào phía trước phương hướng hô. Mọi người một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, nhanh chóng xuyên qua khu vực này, rốt cuộc đi ra này phiến nguy hiểm mặt cỏ. Đi ra mặt cỏ sau, mọi người đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất mồm to mà thở phì phò. Cuối cùng là lại đây, này mặt cỏ thật đúng là muốn mệnh. Lâm Diễm cảm khái nói, tống điềm tâm nhìn đại gia, mỉm cười nói, nó không muốn sống, nhưng so muốn mệnh những cái đó càng làm cho đầu người đau. hơi làm nghỉ ngơi sau tống điểm tâm đám người bắt đầu đánh giá trước mắt tân hoàn cảnh nơi này là một mảnh quái thạch đá lởm chởm nơi thật lớn hòn đá đan sen có hứng thú mà phân bố phảng phất là viễn cầu cự thú thủy ý vứt bỏ món đồ chơi hòn đá chi gian sinh trường một ít hình thù kỳ quái thực vật có thực vật phiến lá như lưỡi dao sắc bén dưới ánh mặt trời lập lòe hàn quang có thắc mọc đầy gai nhọn tản mát ra một loại hơi thở nguy hiểm đại gia cẩn thận một chút nơi này chỉ sở cũng không yên ổn Tống điểm tâm đứng dậy cảnh giác mà nhìn bốn phía. Lệ vô ngân nắm chặt trong tay trùy thủ gật gật đầu. Ân, này đó cục đá cùng thực vật đều lộ ra cổ quái, nói không chừng có cái gì bẫy dập. Khổng ngôn hy cầm lấy cây sáo tuy thời chuẩn bị thổi, lấy ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Mạch Lưu niên cùng Tống thần cũng khôi phục linh lực chuẩn bị làm tốt đại gia cung cấp chi viện cùng bảo hộ. Mọi người ở đây thật cẩn thận về phía trước hoạt động khi, đột nhiên, mặt đất bắt đầu run nhè nhẹ. Cùng với một trận trầm thấp tiếng gầm rú, mấy khối thật lớn hòn đá thế nhưng chậm rãi di động lên, hướng về bọn họ nghiền áp lại đây. Mau tránh ra, sở tinh vũ hô to một tiếng, cầm lôi phạt kích chắn phía trước, mọi người nhanh chóng hướng hai bên tan đi. Hòn đá trên mặt đất lưu lại thật sâu dấu vết dơ lên một mảnh bụi đất. Sở tinh vũ không ngừng thi triển võ kỹ, lôi linh lực từ lôi phạt kích bên trong lè ra công kích vào cục đá phía trên. Rõ ràng lực phá hoại cực cường công kích nếu là đánh trúng người, sợ là người nọ sẽ bị sấm đánh đến trực tiếp biến thành một khối tiêu thi. Nhưng này đó cục đá bị đánh trúng sau, rớt xuống không ít tiết mạt lớn nhất đá vụn lại cũng bất quá nhi đồng bàn tay lớn nhỏ, vẫn là hơi mỏng một tầng. Đây là cơ quan thuật, vẫn là có thứ gì ở thao tác này đó hòn đá. Tiêu cốc Hữu cao mày nói, mà kệ là cái gì chúng ta không thể bị này đó hòn đá vây khốn. Tống điềm tâm ánh mắt thiên định. Đại gia thử tìm xem này đó hòn đá di động quy luật. Mọi người phân tán mở ra quan sát đến hòn đá di động quỹ đạo. Trải qua một phen sơ soảng, bọn họ phát hiện này đó hòn đá di động tựa hồ là dựa theo nào đó riêng trận pháp mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ lặp lại một lần. Chúng ta thử xem xem có thể hay không lợi dụng chúng nó di động khoảng cách thông qua. Tiêu tử hiên cẩn thận quan sát sau nói. Ở tìm đúng thời cơ sau, mọi người bắt đầu nhanh chóng xuyên qua ở hòn đá chi gian. Nhưng mà, liền ở bọn họ sắp xuyên qua này phiến quái thạch khu vực khi, những cái đó trường gai nhọn thực vật đột nhiên sống lại đây, chúng nó dây đằng như xúc tua hướng về mọi người rũi tới. Đáng giận, này đó dây đằng cũng tới quây rối Lầm diễm vứt ra một đoàn ngọn lửa thiêu đốt mấy cây dây đằng, nhưng càng nhiều dây đằng không ngừng vọt tới. Phía trước ở mặt cỏ, hắn liền muốn làm như vậy, chỉ tiếc những cái đó cỏ xanh nhưng châm độ quá thấp. khổng ngôn hi thổi khởi cây sáo cường đại sóng âm hóa thành từng đạo lưỡi dao sắc bén chặt đứt không ít dây đằng tống điểm tâm tắc thi triển ra linh lực ở phía trước sáng lập ra một cái con đường mạch lưu niên cùng tống thần hộ ở đội ngũ trung gian tiêu tử hiên cùng sở tinh vũ hộ ở đội ngũ mặt sau cùng phòng ngừa có dây đằng từ sau lưng đánh lén thật vất vả thoát khỏi này đó thực vật dây dưa mọi người tới tới rồi một cái sơn động trước trong sơn động tràn ngập một cổ thần bí hơi thở ẩn ẩn có quang mang lập loè Trường 398 Tích Hỏa Châu, đại ca cái này sơn động thoạt nhìn thực không tầm thường, bên trong nói không chừng có cái gì thứ tốt hoặc là rời đi nơi này manh mối. Lầm diễm nhìn về phía sở tinh vũ nói, nhưng cũng khả năng có càng cường đại nguy hiểm, mạch lưu niên nhắc nhở nói, mặc kệ như thế nào, đi vào trước nhìn xem, lệ vô ngân dẫn đầu đi vào sơn động, trong sơn động trên vách tường được khảm rất nhiều sáng lên đá quý, đem trong động chiếu đến sáng trưng Dọc theo sơn động thông đạo đi trước, bọn họ nghe được dóc sách nước chảy thanh. Sau đó không lâu, bọn họ đi tới một cái thật lớn huyệt động, huyệt động trung ương có một cái đầm thanh triệt thấy đáy thủy, trong nước có một tòa thạch đài, trên thạch đài phóng một cái tản ra kỳ dị quang mang hộp. Cái kia hộp thoạt nhìn không đơn giản. Tống thần nhìn chằm chằm thạch đài nói, mọi người ở đây chuẩn bị tới gần thạch đài khi trong nước đột nhiên nhảy ra mấy chỉ giống nhau cả số quái vật chúng nó cả người bao trùm cứng rắn vảy trong mắt lập lòe hôm quang lại là tân địch nhân đại gia cẩn thận tống điểm tâm hô này đó cá sấu quái vật tốc độ cực nhanh chúng nó mở ra bồn máu mồm to hướng về mọi người đánh tới lệ vô ngân thân hình trượt lóe tránh đi một con cá sấu công kích đồng thời trong tay trùy thủ thứ hướng nó đôi mắt khổng ngôn hy dùng sáo âm quấy nhiễu cá sấu hành động mạch lưu niên tắc thi triển quan hệ linh lực vì bị thương người chữa thương tống điểm tâm cùng tống thần liên thủ phát động cường đại linh lực công kích đem một con cá sấu đánh bay đi ra ngoài Lầm diễm cùng sở xe trang đám người cũng cùng cá sấu triển khai kịch liệt vật lộn ở một bên giúp đỡ đánh chết cá sấu. Hồ, rốt cuộc giải quyết, lầm diễm xoa xoa mồ hôi trên chán, hắn hỏa linh căn đối mặt trong nước sinh vật linh lực tiêu hao đại công kích cũng không lớn. Mọi người đi hướng thạch đài, nhìn cái kia tản ra quang mang hộp. Hộp trên có khắc đầy cổ xưa phù văn tựa hồ có cường đại phong ấn. Này mặt trên phù văn ta chưa bao giờ gặp qua, cũng không biết là như thế nào mới có thể mở ra. Khổng Ngôn Hy cẩn thận quan sát đến hộp nói, này mặt trên chính là thần tú ngữ tuy rằng nhìn chỉ là một cái nho nhỏ hộp nhưng là bên trong lại có không ít trận pháp cơ quan. Sở tinh vũ tiếp nhận Khổng Ngôn Hy đưa qua hộp nhìn một chút mặt trên phù văn sau, nói. Bạch hổ nhất tộc cùng xà vương tộc giống nhau, cũng là có không ít truyền thừa chỉ có kế thừa thuần huyết mạch bạch hổ mới có thể kích phát huyết mạch truyền thừa. Mà sở tinh vũ chính là thuần huyết mạch bạch hổ, đại ca này mặt trên phù văn là có ý tứ gì? Nghe được sở tinh vũ nói, Lâm Diễm tò mò hỏi. Hắn từ nhìn đến cái hộp này ánh mắt đầu tiên bắt đầu, không biết vì cái gì, liền có loại đặc biệt cảm giác tổng cảm thấy trong lòng muốn thân cận nó. Muốn mở ra cái hộp này, chúng ta những người này chung có lẽ liền ngươi có thể làm được. Có ý thứ gì, sở tinh vũ nhìn giống tò mò bảo bảo giống nhau Lâm Diễm, sắc mặt kỳ dị nói. Chỉ có ta có thể làm được, lời này, làm Lâm Diễm càng thêm tò mò lên. Thậm chí còn có chút đắc ý nhìn nhìn những người khác. Ai, cái này ra, không ta là không được. Ân chỉ có người, đột phá đến bẩm sinh trúc cơ cảnh, tu luyện ra tam muội chân hỏa, sau đó dùng hỏa nướng, nướng thượng 7 ngày 7 đêm, cơ quan tự động phá giải. Nói lên này hỏa linh căn cũng không phải chỉ có lâm diễm, nhưng thường tu luyện ra tam muội chân hỏa này phù văn có nói cần thiết là đơn hệ hỏa linh căn giả. Còn cần thiết đạt tới bẩm sinh trúc cơ cảnh. Không chỉ có như thế còn cần thiết đối hỏa linh lực mẫn cảm cùng nắm giữ cực kỳ thuần thục. Muốn nói này đó điều kiện thêm lên, nhóm người này 16 cá nhân bên trong cũng liền lâm diễm có thể hoàn thành. Bởi vì chỉ có hắn là đơn hệ hỏa linh can, hiện tại tuy rằng hắn còn chỉ là hậu thiên trúc cơ cảnh hậu kỳ, bất quá nỗ nỗ lực đột phá bẩm sinh chỉ là vấn đề thời gian. Mà đối với hỏa linh căn nắm giữ, lầm diễm ở hắn huấn luyện dưới, hiện giờ có thể nói là trừ tống điềm tâm bên ngoài, linh lực mẫn cảm cùng nắm giữ độ tối cao một cái. Đặc biệt là hắn ái xuống bếp này dùng hỏa nướng 7 ngày 7 đêm, có lẽ chỉ cần lại bức một chút hắn, vẫn là không thành vấn đề. 7 ngày 7 đêm, đại ca, ngươi xác định ngươi không nhìn lầm, không phải ngươi tưởng huấn luyện ta cố ý nói, lầm diễm nghe được sở tinh vũ nói, nguyên bản cao hứng thật sự. Sau khi nghe xong, chỉ cảm thấy thiên đều sụp, nghĩ đến đã từng đại ca sở tinh vũ đối hắn ma quỷ thức huấn luyện, lâm diễm nghiêm trọng hoài nghi đại ca đây là cố ý. Cố ý nói như vậy, hắn gần nhất giống như cũng không đắc tội đại ca đi. Chẳng lẽ là lần trước hắn cấp đại ca cơm bỏ thêm giấm? Cho nên đại ca cố ý chỉnh hắn, nhưng kia có thể trách hắn sao? Lúc ấy ai làm đại ca cố ý ở phòng khách cùng cục cưng thân thân, hắn nhất thời tay run, nấu ăn thời điểm, không cẩn thận đánh nghiêng giấm bình. cũng liên tích ba bốn năm sáu bảy tám tích cũng không nhiều lắm a nếu không chính ngươi xem đúng rồi phù văn thượng nói nơi này có một viên tích hỏa châu sở tinh vũ nhìn thoáng qua lâm diễm tức giận nói lâm diễm sẽ không thật cho rằng hắn không biết hắn chính là cố ý hướng hắn trong chén đảo dấm tích hỏa châu cái gì hạt châu nghe tới rất lợi hại bộ dáng lệ vô ngân cũng tới hứng thú tò mò mà nhìn hộp Tam ca tam ca, đại ca nói cái này chỉ có ta có thể mở ra. Xem lệ vô ngân kia tư thế, muốn mạnh mẽ phá vỡ hộp lâm diễm khẩn trương đem hộp cầm lại đây. Này trang tích hòa châu hộp thoạt nhìn tính chất phi kim phi mộc. Này sắc ngoài cứng rắn như sắt, rồi lại phiếm kỳ dị ánh sáng, hoa văn cổ xưa thần bí, phảng phất kể ra truyền thuyết lâu đời. Hộp thân kín kẽ đem tích hỏa châu nghiêm mật bảo hộ không cho này thần lực có chút tiết lộ chỉ từ khe hở trung lộ ra một tia ánh sáng nhạt đều mang theo lệnh người an tâm hơi thở. lâm diễm càng xem càng cảm thấy thân cận này hộp cùng hộp tích hỏa châu, rốt cuộc cái gì địa vị, vì cái gì sẽ cho hắn như vậy kỳ quái cảm thụ. lâm diễm ôm hộp lòng tràn đầy nghi hoặc hắn thật sự không nghĩ ra vì sao này hộp cùng bên trong tích hỏa châu sẽ làm hắn có như vậy đặc thù cảm giác. Tiểu thất nếu này hộp cùng ngươi có duyên, ngươi liền trước thu này hộp đi, chờ ngươi đột phá bẩm sinh chốc cơ cảnh sau, lại thử mở ra nhìn xem. Tống điểm tâm nhìn Lâm Diễm, nàng biết này đối Lâm Diễm tới nói là cái không nhỏ khiêu chiến, nhưng vì giải khai hộp bí mật thu hoạch tích hỏa châu, đây là cần thiết phải đi lộ. Chính là cục cưng, này hộp là đại gia phát hiện. lại nói ta vừa mới đột phá hậu thiên trúc cơ cảnh hậu kỳ này muốn đột phá bẩm sinh cũng không phải là một ngày hai ngày lại còn có yêu cầu bảy ngày bảy đêm liên tục dùng hỏa nướng ta sợ lâm diễm mặt lộ vẻ lo lắng hắn không phải sợ chịu khổ chỉ là lo lắng cho mình kiên trì không xuống dưới ngược lại làm đại gia thất vọng bất luận là đột phá bẩm sinh vẫn là tu luyện gia tam bụi chân hỏa hoặc là liên tục bảy ngày bảy đêm dùng hỏa nướng liền không có một cái là đơn giản hoặc là nói ngắn hạn nội có thể hoàn thành lâm đạo hữu này hộp vốn dĩ chính là các ngươi phát hiện chúng ta chính là cầm cũng vô dụng ngươi yên tâm ngươi liền chậm rãi nghiên cứu tiêu cốc hữu nhìn lâm diễm khó xử bộ dáng an ủi nói hắn nói cũng đều là sự thật này hộp vốn dĩ liền không phải bọn họ phát hiện huống chi này một đường nếu không phải tống điểm tâm đám người bọn họ có lẽ đã sớm chết ở huyền nhai liền tính may mắn còn sống rơi vào cổ sơn kia cũng là thi cốt vô tồn Liền tính may mắn ra cổ sơn kia Linh Ếch đầm lầy bọn họ cũng không có biện pháp tồn tại ra tới. Liền càng không cần phải nói mặt sau một loạt sự tình cùng trải qua. Hộp lầm diễm nếu lo lắng trong khoảng thời gian ngắn mở không ra, hoặc là nói là mặt khác kia thật cũng không cần. Audio chuyện được đăng ở cổ đọc chuyện.com, chương 399 sửa chữa chung. Đúng đúng đúng, lâm đạo Hữu không cần suy nghĩ nhiều, này hộp là ngươi phát hiện chính là của các ngươi các ngươi thường xử lý như thế nào đều có thể. Sở thiệu dư cùng khổng xuyên lâu nghiêm bảo phong ba người, cũng là vẻ mặt đồng ý cười, sở thiệu dư càng là xuất hiện an ủi lâm diễm. Đến nỗi sở xe trăng cùng sở xe giếng, hai người trực tiếp liền không có đi xem bọn họ. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ thay phiên vì ngươi hộ pháp hơn nữa trong lúc này, chúng ta có thể tìm kiếm một ít có trợ giúp tăng lên linh lực khôi phục tốc độ linh thảo. Mạch lưu niên vỗ vỗ lâm diễm bả vai, mỉm cười an ủi nói. Liên tục 7 ngày 7 đêm thi triển linh lực còn cần khống chế hỏa hậu, xác thật không phải một việc dễ dàng. Tình vũ chúng ta hiện tại ở thanh mộc đại lục di tích nơi kia còn có hay không khả năng đã đến giờ đã bị truyền tống trở về. Kia lần sau lại truyền tống khi chúng ta là trực tiếp bị truyền tống đến nơi đây. Vẫn là đá vụn đại lục di tích nơi. Sở xe trang quan sát hồi lâu bốn phía, nhìn nhìn quang não thời gian, lại có 2 phút liền phải đến bị truyền tống ra di tích nơi thời gian. Cái này đến lần sau tiến vào mới biết được, sở tinh vũ lắc lắc đầu, loại tình huống này hắn cũng không biết. Hai phút sau theo một đạo quang mang hiện lên, lầm diễm đáng người biến mất ở tại chỗ. Lại lần nữa mở mắt ra, bọn họ đã về tới đá vụn đại lục hư không nơi. Sau khi trở về, sở tinh vũ trước tiên nhìn về phía hư không nơi mặt khác trống vắng vị trí. Trừ bỏ bọn họ một hàng 16 người, hư không nơi còn đồng thời ra tới 3 người. Chác Hoàng Phù Thiều cam cùng với mang theo thương thế Ly. Nhện mặt người đã bị hắn tự mình cấp hóa giải trăm phần trăm là không có khả năng tái xuất hiện. Nhưng Ly lúc ấy bị hắn cùng tống điềm tâm đồng thời công kích cuối cùng bị thương đào tàu. Xem ra người vận khí không tồi. Nhìn hiện tại thương thế đã khống chế được Ly. Sở tinh vũ suy đoán đối phương có lẽ rời đi sau cũng có khác kỳ ngộ. Kéo sở đại tướng Hồng Phúc mưu thật đúng là gặp được một cái hảo địa phương. Ly cùng Sở Tinh Vũ nhìn nhau vài giây sau, nhếch miệng cười sau, nói: "Lần sau, ngươi sẽ không lại có cơ hội." Sở Tinh Vũ xác định Ly xác thật có tân kỳ ngộ, không nói thêm nữa. "Ai biết, có lẽ không có cơ hội sẽ là các ngươi." Ly nhìn thoáng qua nói chuyện Sở Tinh Vũ sau, lại nhìn nhìn Tống Điểm Tâm. Vừa dứt lời, người liền biến mất ở hư không nơi. Hoàng phủ thần, hiện giờ sự tình cũng đi qua vài tháng, người liền tính lại có khí cũng nên tiêu, vẫn là cùng ta hồi Hoàng phủ gia tộc đi. Mặc kệ như thế nào, ngươi trong thân thể lưu là Hoàng phủ gia huyết mạch. Hoàng phủ Thiều Cam nhìn đứng ở một đám người trung gian tống thần, nghĩ nghĩ, có chút âm u nói: "Hai lần tiến vào di tích nơi, lúc này đây hắn rốt cuộc có tân thu hoạch, chi tiết kia đáng chết địa phương, thật sự là quá quỷ dị." Cũng không biết là cái gì nhân thiết kế trận pháp thấy thế nào đều có điểm cùng gia tộc tộc địa những cái đó tương tự. Chính là tộc địa trận pháp truyền lưu quá nhiều năm. Này một truyền nhị truyền, đã sớm bị mất không ít. Kế tiếp nhật từ, mọi người ở Sơn Động Phụ cận dựng trại đóng quân. Sở tinh vũ mang theo vài người ở quanh thân tìm kiếm linh thảo tống điểm tâm tắc cùng khổng ngôn hy cùng nhau nghiên cứu như thế nào càng tốt mà vì lâm diễm hộ pháp phòng ngừa ở hắn đột phá cùng nướng hộp trong quá trình bị ngoại giới quấy nhiễu Lệ vô ngân cùng mặt khác mấy người phụ trách cảnh giới, để ngừa lại có mặt khác nguy hiểm tới gần. lâm diễm thì tại trong sơn động bế quan tu luyện, hắn nỗ lực ngưng tụ linh lực đánh sâu vào bẩm sinh trúc cơ cảnh hàng rào. Mỗi một lần đánh sâu vào đều như là ở cùng một đồ vô hình tường đối kháng, linh lực ở trong cơ thể cuồn cuộn ướt đẫm mồ hôi hắn quần áo. Nhưng hắn tưởng tượng đến hộp tích hỏa châu trong lòng liền dâng lên một cổ không chịu thua kính nhi. Trải qua hơn thiên nỗ lực lầm diễm rốt của cảm nhận được kia một tia đột phá cơ hội. Hắn nắm chặt dẫn đường linh lực như nước lũ phá tan gông cùng xiềng xích thành công đột phá tới rồi bẩm sinh chúc cơ cảnh. Mọi người biết được tin tức này đều hoan hô lên, đây là một cái tốt bắt đầu. Theo sau, lầm diễm bắt đầu chuẩn bị dùng hỏa nướng hộp. Hắn ngồi xếp bằng ngồi ở thạch đài bên, đôi tay kết ấn trong miệng lầm bẩm một đoàn tam muội chân hỏa từ hắn lòng bàn tay bốc cháy lên. Nóng cháy ngọn lửa quay chung quanh hộp hộp thượng cổ xưa phù văn ở ngọn lửa chiếu dọi hạ tựa hồ lập loè đến càng thêm thường xuyên. Ngày đầu tiên, lâm diễm còn có thể nhẹ nhàng ứng đối, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn linh lực tiêu hao càng lúc càng lớn. Tống điểm tâm ở một bên không ngừng mà đem tìm được khôi phục linh lực linh thảo đút cho hắn, trợ giúp hắn duy trì trạng thái. Nhưng mà ở ngày thứ ba thời điểm, ngoài ý muốn đã xảy ra. Sơn động ngoại đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt chấn động, nguyên lai là một đám thần bí hắc y nhân đột kích. Bọn họ mỗi người thực lực cao cường, tựa hồ là hướng về phía hộp mà đến bảo hộ lâm diễm sở tinh vũ hô to một tiếng, mọi người lập tức triển khai trận thế cùng hắc y nhân triển khai chiến đấu kịch liệt. Hắc y nhân chiêu thức tàn nhẫn, trong tay bọn họ vũ khí lập loè quỷ dị quang mang, mỗi một lần công kích đều mang theo cường đại linh lực dao động. sở tinh vũ hóa thân vì bạch hổ uy phong lẫm lẫm hắn hổ chảo xé rách không khí hướng về hắc y nhân đánh tới lệ vô ngân trùy thủ như tia chớp xuyên qua ở địch nhân chi gian mỗi một lần đâm ra đều có thể đánh chúng địch nhân yếu hại mạch lưu niên quan hệ linh lực hóa thành từng đạo quầng sáng ngăn cản hắc y nhân công kích đồng thời vì bị thương đồng bạn chữa thương tống điềm tâm cùng tống thần liên thủ phát động cường đại linh lực gió lốc đem tới gần sơn động hắc y nhân cuốn bay ra đi Khổng ngôn hy sáu âm trở nên rồn rập mà bén nhọn quấy nhiễu hắc y nhân tâm thần, làm cho bọn họ công kích xuất hiện sơ hở. Lầm diễm tuy rằng lòng nóng như lửa đốt, nhưng hắn biết lúc này không thể phân tâm, hắn cắn răng tiếp tục suy trì trái nướng hộp trạng thái. Hắn có thể cảm giác được hộp tích hỏa châu tự hồ ở cùng hắn ngọn lửa sinh ra cộng minh kia cổ thần bí lực lượng xuyên thấu qua ngọn lửa truyền lại đến hắn trên người, làm hắn linh lực được đến một tia tầm bổ. chiến đấu càng thêm kịch liệt hắc y nhân tựa hồ cuồn cuộn không ngừng mà vọt tới mọi người dần dần có chút cố hết sức nhưng bọn hắn đều không có lùi bước ý niệm sở tinh vũ trên người đã nhiều chỗ bị thương nhưng hắn vẫn như cũ dũng mãnh vô cùng hắn biết một khi lâm diễm bị quấy giày kiếm củi 3 năm thiêu một giờ không nói còn khả năng có sinh mệnh nguy hiểm ở thời khắc mấu chốt một đạo thần bí quang ảnh từ sơn động chỗ sâu trong bay ra kia quang ảnh như sao băng nhằm phía hắc y nhân nháy mắt đem một bộ phận hắc y nhân đánh lui Mọi người kinh ngạc mà nhìn, nguyên lai là trong sơn động nào đó cổ xưa cấm chế bị kích phát. Thừa dịp cơ hội này, mọi người khởi xướng càng mãnh liệt phản kích. Rốt cuộc trải qua một phen khổ chiến, hắc y nhân bị đánh lui. Nhưng mọi người cũng đều mỏi mệt bất kham, không ít người đều bị trọng thương. Lầm Diễm nhìn bị thương đồng bạn, trong mắt lóe nước mắt, hắn biết mọi người đều là vì hắn. Hắn đem trong lòng cảm động hóa thành lực lượng, càng thêm chuyên chú mà dùng hỏa nướng hộp. Thời gian từng ngày qua đi tới rồi ngày thứ sáu, hộp thượng phù văn bắt đầu xuất hiện biến hóa. Một ít phù văn dần dần sáng lên, phảng phất ở chỉ dẫn cái gì. lâm diễm dựa theo phù văn biến hóa điều chỉnh ngọn lửa cường đồ cùng phương hướng. Ngày thứ bảy, đường cuối cùng một tia phù văn bị thắp sáng, hộp phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, chậm rãi mở ra. Một đạo lộng lẫy quang mang từ hộp trung bắn ra kia quang mang chung bao vây lấy một viên tinh oánh dịch thấu tích hỏa châu. Tích hỏa châu tản ra nhu hòa quang mang, trung quanh độ ấm nháy mắt hạ thấp nguyên bản nhân chiến đấu cùng nướng hộp mà nóng cháy sơn động trở nên mát lạnh vô cùng. Lầm diễm vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tích hỏa châu kia một khắc, hắn cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại dũng mãnh vào trong cơ thể. Cổ lực lượng này cùng hắn hỏa linh lực hoàn mỹ dung hợp làm hắn linh lực trở nên càng thêm thuần hậu. Hắn biết này viên tích hỏa châu có phi phạm ý nghĩa, không chỉ là bọn họ lần này mạo hiểm thu hoạch càng là đại gia sống chết có nhau chứng kiến. Mọi người vây quanh lại đây, nhìn tích hỏa châu trong mắt tràn đầy vui sướng. Bọn họ trải qua gian nan hiểm trở rốt cuộc được đến này viên thần kỳ hạt châu. Mà này một đường trải qua cũng làm cho bọn họ chi gian tình nghĩa càng thêm thâm hậu, bọn họ biết ở cái này tràn ngập nguy hiểm cùng thần bí trong thế giới, lẫn nhau chính là kiên cường nhất hậu thuẫn. Ở được đến Tích Hòa Châu sau, bọn họ cũng không có vội vã rời đi Sơn Động. Sở Tinh Vũ đề nghị đại gia trước tiên ở trong Sơn Động nghỉ ngơi chỉnh đốn một đoạn thời gian, gần nhất là khôi phục thương thế, thứ hai là nghiên cứu một chút Tích Hòa Châu còn có hay không mặt khác bí mật. lâm diễm tại đây đoạn thời gian không ngừng mà quen thuộc Tích Hòa Châu lực lượng, hắn phát hiện hạt Châu này trừ bỏ Tích hỏa công năng ngoại tựa hồ còn có thể tăng cường hắn đối hỏa linh lực khống chế độ chặt chẽ. Hắn thử dùng hỏa linh lực ngưng tụ ra các loại hình dạng, phát hiện so trước kia càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tống Điểm Tâm thì tại một bên tò mò mà nhìn Lâm Diễm đùa nghịch tích hỏa châu, nàng cười nói: "Diễm đệ, ngươi hiện tại tựa như cái được đến món đồ chơi mới tiểu hài tử." Lâm Diễm cười hắc hắc: "Cục Cưng tỷ, này có thể so món đồ chơi lợi hại nhiều, nói không chừng về sau chúng ta gặp được nguy hiểm, nó có thể phát huy đại tác dụng đâu." Mà sở tinh vũ cùng khổng ngôn hy thì tại nghiên cứu sơn động trên vách tường đá quý, bọn họ phát hiện này đó đá quý tựa hồ có nào đó đặc thù sắp hàng quy luật. Trải qua một phen sơ soảng, bọn họ phát hiện này đó đá quý hợp thành một cái thật lớn bản đồ trên bản đồ đánh dấu một ít mơ hồ không rõ địa điểm. Đại ca, ngươi xem cái này địa phương, hình như là chúng ta phía trước chưa bao giờ đặt chân quá khu vực nói không chừng cùng chúng ta tìm kiếm rời đi nơi này manh mối có quan hệ. Khổng ngôn hy chỉ vào trên bản đồ một cái lượng điểm nói. Sở tinh vũ khẽ gật đầu. Vân chờ đại gia thương thế đều khôi phục chúng ta liền hướng tới cái này phương hướng đi xem. Có lẽ này viên tích hỏa châu chính là mở ra tiếp theo cái bí mật chìa khóa. Ở mọi người nỗ lực hạ thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp. Bọn họ thu thập hảo bọc hành lý, mang theo tích hỏa châu, dọc theo bản đồ sở chỉ phương hướng xuất phát. Dọc theo đường đi, bọn họ thật cẩn thận bởi vì không biết phía trước sẽ có cái dạng nào nguy hiểm chờ đợi bọn họ Đi tới đi tới, bọn họ đi tới một mảnh rừng sương mù Trong rừng rậm tràn ngập nồng đậm sương mù tầm nhìn cực thấp Lâm diễm thử dùng tích hỏa châu phát ra quang mang chiếu sáng lên phía trước Nhưng quang mang tựa hồ bị sương mù cắn nuốt một bộ phận Đại gia cẩn thận, này sương mù có chút cầu quái, đừng đi rời ra Sở tinh vũ nhắc nhở nói mọi người tay trong tay chậm rãi hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi đến đột nhiên một trận âm trầm tiếng cười ở trong rừng rậm quanh quẩn làm người sờn tóc gáy người nào ra tới lệ vô ngân quát lớn nhưng đáp lại hắn chỉ có kia tiếng cười tiếng cười càng lúc càng lớn phẳng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến ngay sau đó một ít hắc ảnh ở sương mù chung như ẩn như hiện chúng nó nhanh chóng mà xuyên qua thường thường về phía mọi người khởi xướng công kích này đó hắc ảnh tốc độ cực nhanh hơn nữa công kích sắc bén mọi người không thể không lưng tựa lưng ứng đối đến từ các phương hướng công kích lâm diễm dùng hỏa linh lực cùng tích hỏa châu lực lượng hình thành một đạo ngọn lửa hổ thuẫn tạm thời ngăn cản ở hắc ảnh công kích này đó hắc ảnh giống như sợ hỏa đại gia dùng hỏa linh lực công kích lâm diễm hô mọi người sôi nổi thi triển hỏa linh lực trong lúc nhất thời ngọn lửa ở rừng sương mù chung bốc cháy lên hắc ảnh ở ngọn lửa chiếu dọi xuống dần dần tiêu tán Nhưng bọn hắn biết này chỉ là bắt đầu, này phiến rừng sương mù chung khẳng định còn có nhiều hơn nguy hiểm đang chờ bọn họ. Bọn họ tiếp tục đi tới, bằng vào tích hỏa châu cùng lẫn nhau lực lượng đi bước một thăm dò cái này thần bí mà nguy hiểm địa phương, hướng về rời đi nơi này mục tiêu không ngừng đi trước, mà bọn họ mạo hiểm chuyện xưa cũng còn ở tiếp tục. chương 400 cống hiến gia dụng Tống Thần lắng nghe mọi người lời nói. Mày hơi hơi nhăn lại, lâm vào trầm tư bên trong, hắn thật sự là đối trở lại hoàng phủ gia tộc tâm sinh mâu thuẫn. Sở xe trang không nhanh không chậm mà mở miệng nói, ba tháng sau, cũng hoặc là tại đây trong lúc ta sẽ đi cùng hoàng phủ Thiều Cam nói nói chuyện. Người nếu là không muốn trở về hoàng phủ gia tộc kia liền không cần trở về. Hắn nếu có biện pháp tiến vào, lại sao lại tới tìm ngươi hợp tác? Ta tưởng kia cổ mộ đại khái xuất thiết có nào đó cấm chế, có lẽ chỉ có bị triệu hoán người mới có thể tiến vào. Các người nhân số đông đảo, đến lúc đó mang lên hắn một cái cũng không cần lo lắng. Sở xe trang cùng Hoàng Phù Thiều Cam kết giao nhiều năm tuy nói không thể hoàn toàn hiểu rõ đối phương, nhưng cũng có biết một vài. Hoàng Phù Thiều Cam nếu đối kia cổ mộ có biện pháp lại như thế nào tới tìm tống thần? Hắn tất nhiên là tưởng được giải nhất. Hiện giờ sở dĩ tiến đến, xét đến cùng, đơn giản là bởi vì hắn vô pháp tiến vào. Vào không được mặc dù hắn biết được kia địa phương cũng rõ ràng như thế nào đi trước cuối cùng cũng bất quá là giò che mốc nước công dã tràng Nghe được sở xe trang lời nói mọi người đều yên lặng gật đầu Tống thần càng là đầy cõi lòng cảm kích chi tình đối với sở xe trang thật sâu mà cúc một cung Rốt cuộc lúc trước hắn trở thành cuồng hóa thú nhân mà bị hoàng phủ gia tộc vứt bỏ khi cái thứ nhất động thân mà ra giữ gìn hắn đúng là sở ra Sở tinh vũ đãi hắn như thân huynh đệ, mà sở gia đồng dạng cũng đối hắn nhiều có quan tâm. Sau lại lại là sở tinh vũ lấy vật tư cho hắn đổi tộc địa danh ngạch làm hắn đi học tập trận pháp. Mà sở tinh vũ sở dĩ có thể làm như vậy, là hắn tư nhân tích góp tài nguyên là một chút còn có cũng là sở gia đối chuyện này cam chịu. Lại sau lại, hắn bị trục xuất hoàng phủ gia tộc, lại là mấy cái huynh đệ đứng ra cũng là sở gia tiêu gia lính đánh thuê liên minh chờ mấy cái thế lực cam chịu kết quả. Hiện tại sở xe trang lại đứng ra, đi cùng Hoàng Phù Thiều Cam nói cùng, cũng là nghe xong thê chủ lời nói sau. Tống thần trong lòng lúc này là thật sự phi thường cảm kích. Nói như vậy, mấy cái đại lục di tích nơi đều là tương thông. Phía trước chúng ta đã từng suy đoán, này di tích đại lục mở ra thời gian, ba tháng mới luôn một ngày. Như vậy xem ra thượng thần theo như lời cấp thấp đại lục có lẽ liền không ngừng thanh mộc đại lục linh gió lớn lục viêm hỏa đại lục đá vụn đại lục cùng với xương lạnh đại lục này năm cái. Bọn họ lần này đi thanh mộc đại lục tiêu tử hiên ở Hoàng Phù Thiều cam nói đến cổ mộ là linh gió lớn lục khi liền ở suy thư vấn đề này. Có hay không một loại khả năng, này 3 tháng 90 thiên luân một lần, không chỉ là ở cấp thấp đại lục. Trung ly mặc là phong linh căn, nghe được linh gió lớn lục trong lòng cũng là có chút chờ mong. Đặc biệt là nghĩ đến lần này tiến vào sau, hắn cùng mạch lưu niên nhìn đến kia không trung các mái. Hai người bọn họ mới dò xét một cái nhập hộ đại môn, đã bị bách cấp bước tới rồi cái kia liên tiếp huyền nhai huyệt động. Đúng vậy, ta cùng lão lục lần này vào một cái không trung các mái, chúng ta còn ở bên trong phát hiện một cái lò luyện đan. Nó cho ta cảm giác cũng là phi thường thân cận. ta dùng nó luyện chế tẩy tùy đan phi thường thuận tay không nói nguyên bản ta luyện chế tẩy tùy đan liền có chút miễn cưỡng đều mau tạc lò cuối cùng lại thành công luyện chế ba viên thiên cấp hạ phẩm tẩy tùy đan chín viên địa cấp thượng phẩm mạch liêu niên lấy ra 12 viên đan dược ở trong tay cấp những người khác xem bởi vì mang thai nguyên nhân mạch liêu niên lại làm phôi thai nhiều tồn một tháng hấp thu hắn rất nhiều linh lực cùng thân thể dinh dưỡng hắn đều đã làm tốt lần này vô pháp hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị tâm lý Không nghĩ tới kia đan lô thật đúng là làm hắn thành công luyện chế ra tới phẩm chất đan văn đều không tồi đan dược. Nơi này hiện tại chỉ có bọn họ 16 người, mạch lưu niên cũng không sợ cố kỵ không chỉ có lấy ra tẩy tủy đan còn đem đan lô cũng đem ra. Tẩy tủy đan, lò luyện đan, khổng xuyên lâu nghiêm bảo phong vẫn là lần đầu tiên nghe nói đan dược cùng đan lô tò mò kích động nhìn mạch lưu niên lấy ra tới đồ vật. tẩy tùy đan xem tên đoán nghĩa có thể tẩy kinh phạt tùy khai quật thân thể tiềm lực loại trừ thân thể tạp chất đặc biệt là có ám thương bị ám thương ngăn chặn kinh lạc ăn tẩy tùy đan có thể cho ngươi thân thể khôi phục đến tốt nhất trạng thái hơn nữa có thể cho ngươi linh căn càng vì thuần túy tóm lại một câu này đan dược là cái thứ tốt ai dùng ai biết lâm diễm có chút đắc ý giới thiệu tẩy tùy đan tác dụng tống điểm tâm 10 viên thiên cấp trung phẩm thêm hai viên thiên cấp thượng phẩm tẩy tùy đan thay đổi chín thượng phẩm linh khí Kia chính là linh khí, ngẫm lại này tẩy tùy đan có bao nhiêu quý trọng. Lại là như thế nào chân quý? Một viên địa cấp trung phẩm tẩy tùy đan ở hệ thống mua sắm chính là yêu cầu 10 vạn tích phân tương đương với một cái thiên cấp thượng phẩm võ kỹ. Chỉ là này đan dược trực tiếp bán cho hệ thống, thật sự là mất công lệnh nhân tâm đau. Nghĩ đến đây, nguyên bản còn đắc ý rào giặt kích động vạn phần lâm diễm tựa như bị chọc phá khí cầu giống nhau, nháy mắt nhột chí. Thê chủ cấp. Mạch lưu niên lòng tràn đầy vui mừng mà đem trong tay 12 viên tẩy tùy đan đưa cho tống điểm tâm, đồng thời ý bảo nàng nhận lấy đan lô trong lòng giống như nở rộ một đóa sáng lạn hoa. Rốt cuộc hắn cũng có thể làm vợ chủ dâng lên một phần tâm ý. Tuy nói này tẩy tùy đan so ra kém thê chủ tự mình luyện chế như vậy tinh diệu tuyệt luôn, nhưng ít ra hắn không hề là cái kia chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng người. Ở tinh tế từ trước đến nay đều là nam nhân gánh vác dưỡng ra trách nhiệm sở tránh vật tư tinh tệ phần lớn đều về thê chủ sở hữu. Nhưng nhà bọn họ lại hoàn toàn tương phản, sở hữu vật tư, ăn dùng để cập thu luyện tài nguyên, không có chỗ nào mà không phải là thê chủ cho. Không chỉ là hắn cái này không hề bối cảnh người, mặt khác vài vị có bối cảnh huynh đệ cũng đều trở thành dựa thê chủ nuôi sống tiểu bạch kiểm. Lúc này đây tuy rằng tẩy tùy đan tài liệu như cũ là thê chủ cung cấp nhưng hắn tóm lại là có một chút cống hiến Đến nỗi lò luyện đan, đưa cho thê chủ mới là nhất sáng suốt lựa chọn, rốt cuộc thê chủ luyện chế đan dược tài nghệ xa ở hắn phía trên, tin tưởng lão lục cũng sẽ không có bất luận cái gì dị nghị. Cục cưng, cái này cũng cho ngươi, chờ ta đột phá bẩm sinh, có năng lực mở ra cái hộp này, ngươi lại đưa cho ta, mở ra sau, bên trong đồ vật liền đưa cho thê chủ. Lầm diễm từ mạch lưu niên lời nói cùng biểu tình chung, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Đem đồ vật đưa cho thê chủ, lấy lòng thê chủ, đây mới là sáng suốt cử chỉ A. Hắn hiện tại trừ bò có thể xuống bếp làm làm cơm, những mặt khác quả thực không đúng tí nào. Luận năng lực, hắn không bằng đại ca luận bộ dạng hắn không bằng nhị ca làm thê chủ vui vẻ, hắn không bằng tiểu tam ca luận thông minh, hắn không bằng đại tam ca luận ôn nhu săn sóc, hắn không bằng tứ ca luận ổn trọng, hắn không bằng ngũ ca ngay cả lục ca đều có thể tùy thời mang theo cục cưng khắp nơi ngao du Này đó cũng liền thôi, ngay cả cuối cùng gia nhập tiểu tám Thôi, không đề cập tới tiểu tám cũng thế Tiểu tám kia êm tai thanh âm, hơn nữa kia câu hồn nhấp phách mị hoặc chi thuật Mỗi khi đến phiên tiểu tám thì tầm khi thê chủ thanh âm đều sẽ trở nên phá lệ ôn nhu êm tai Phẳng phất có thể hòa tan thế gian vạn vật tiểu tám nhất hiểu được thê chủ tâm tư Bởi vì sở tinh vụ yêu cầu cuối cùng lấy huấn luyện danh nghĩa Hàn đàm phía dưới động phủ cuối cùng cũng không bố trí lại cách ly thanh âm trận pháp chương bốn linh một huyền âm linh nhưỡng cục cưng này hồ đôi lệ vô ngân nhìn mạch lưu niên cùng lâm diễm hành động quả thực hận đến hàm răng thẳng ngứa rốt cuộc hắn thật sự là trong túi ngượng ngùng không có gì nhưng hiến nghĩ tới nghĩ lui hắn ở di tích nơi cũng gần thuần phục một cái hồ đôi mà thôi nhưng mà này hồ đôi chính là tươi sống đã là có được linh trí nhưng việc đã đến nước này cũng bất chấp như vậy nhiều hắn nhưng không nghĩ đương kỳ ăn không uống không người chớ có hồ nháo mấy thứ này đều là các ngươi vất vả đoạt được lý nên hào hào thu năm xưa này mấy viên địa cấp trung phẩm thầy Tùy đan ta liền vui lòng nhận cho còn lại ngươi đại nhưng gửi hồi mạch ra đi cũng hoặc ta bồi ngươi cùng hồi mạch ra đi một chuyến chúng ta cũng đích xác nên đi bái phòng một chút tống điểm tâm đem lệ vô ngân truyền đạt hồ đuôi còn có lâm diễm truyền đạt hộp cùng lui trở về từ mạch lưu niên truyền đạt bình xứ trung, đảo ra bảy viên địa cấp trung phẩm thầy thủy đan còn lại cũng đều lui trở về Nói lên, tám vị phu quân bên trong, nàng chưa gặp qua mạch lưu niên cùng lâm diễm người nhà. Trước đây mọi việc nối gót tới, hiện giờ năm xưa liền hài tử đều đã giáng sinh, nàng lại còn chưa từng đặt chân mạch ra, xác thật có chút thất lễ. Ta đưa các ngươi đi thôi. Trung ly mặc nghe nói tống điểm tâm muốn cùng mạch lưu niên hồi mạch ra, vội vàng chủ động xin ra trận nói. Hắn hiện giờ tốc độ so với tinh tế xe tốc hành đều phải mau thượng rất nhiều, có hắn tương trợ, liền có thể làm vợ chủ hòa tứ ca tiết kiệm không ít trên đường thời gian. Đồng thời, hắn cũng có thể làm bạn tà hữu, thật có thể nói là là một công đôi việc. Hào, Mạch Lưu Niên nhìn chăm chú Tống Điểm Tâm, khóe miệng mỉm cười đáp. Rồi sau đó lại đối với trung Ly Mặc, hơi hơi mỉm cười, lấy biểu cảm kích chi tình. Kia ta mấy ngày nay đi thử luyện tháp luyện luyện, Sở tinh vũ làm đồng dạng là ăn không uống không một viên, vẫn là đại ca có chút xấu hổ nói. tí luyện tháp mỗi một tầng thông qua, đều có tùy cơ khen thưởng. Phía trước hắn thông qua hai tầng, khen thưởng đồ vật đều chỉ là giống nhau, thật sự lấy không ra tay, cũng liền không có đưa cho tống điểm tâm. Hiện tại nhiệm vụ kết thúc này ba tháng cũng không cần phía trước như vậy khẩn trương tu luyện, cũng nên làm điểm cái gì. Ta cũng đi thử luyện tháp thử xem, sau đó ta muốn đi mặt khác đại lục nhìn xem. Tiêu tử hiên đoán được sở tinh vụ ý đồ tí luyện tháp muốn sấm, này mặt khác đại lục cũng không buông tha. Cục cưng tích dược liệu cũng yêu cầu đại lượng tài liệu luyện đan. Có lẽ hắn có thể thử xem đi cùng mặt khác đại lục người giao dịch đến nỗi muốn khiêu chiến, vậy khiêu chiến bái. Hắn không sợ khiêu chiến. Ba vị tàng tổ phụ ra ra, phụ thân cữu cữu thúc thúc này tẩy tùy đan là chúng ta một chút tâm ý. tống điềm tâm đem từ mạch lưu niên nơi đó lấy tẩy tùy đan cấp sở xe trang mấy người một người phân một viên cũng không kêu đạo hữu mà là dùng vãn bối thân phận hiện giờ hắn cùng sở tinh vũ tu vi đã là bẩm sinh chút cơ cảnh trung kỳ là đá vụn đại lục đệ nhất đệ nhị đạo hữu là ngang hàng kia những người khác có lẽ thật không dám thu này viên tẩy tùy đan này quá quý trọng tiêu cấp hữu đem tống điềm tâm đưa tẩy tùy đan trực tiếp đẩy trở về không phải không nghĩ muốn thật sự là quá quý trọng lâm diễm nói qua này tẩy tùy đan công hiệu làm tu sĩ lại như thế nào không rõ trong đó chân quý chỗ đặc biệt này vẫn là địa cấp thượng phẩm đan dược đây là từ hiên cùng ta hiếu kính các ngài ngài cũng thấy được đan dược là năm xưa luyện chế không có lâm diễm nói như vậy khoa trương khen không khoa trương thứ này đối với tống điểm tâm mà nói xác thật là khoa trương nhưng đó là bởi vì bọn họ có hai cái sẽ luyện chế đan dược người này dược đừng nói giao dịch cấp tô đoa cái kia thật là luyện đan sư tu chân giới Chính là ở bọn họ chính mình đá vụn đại lục trước mắt cũng liền bọn họ hai người có thể luyện chế. Mà trải qua quá lúc này đây thanh mộc đại lục di tích nơi hành trình tống điềm tâm đối với những người này nhân phẩm cũng có một cái khẳng định. Nàng chuẩn bị từ mạch ra sau khi trở về, đi một chuyến thanh mộc đại lục tìm một chút mã lực đát đi giao dịch một ít tài liệu trở về. Đến lúc đó có tài liệu gì sầu không có đan dược. Hướng chi hiện giờ hắn không gian còn có thể gieo trồng, hắc thổ địa càng là có thể ra tốc thời gian. Đây là ta thông qua thí luyện tháp một tầng khi đạt được khen thưởng ta cũng không biết là cái gì. Tống đạo hữu ta liền dùng cái này cùng ngươi giao dịch tẩy tùy đan đi. Khổng xuyên lâu khi thật sự rất muốn tống điểm tâm trong tay kia viên đan dược hắn hiện giờ tu vi quá thấp. Nếu có tẩy tùy đan, này đan dược muốn đúng như lâm diễm nói như vậy có thể thay đổi cá nhân tư chất tăng lên cá nhân tiềm lực. khi hắn tu vi cũng liền có thể càng tiến thêm một bước, không đến mức trở thành mọi người chung thấp nhất, mắt thấy tống điểm tâm đám người tu vi càng ngày càng cao, hắn cũng có thể không ném cháu ngoại mặt. ký chủ ký chủ phát hiện huyền âm linh nhưỡng khi hữu độ pha cao, sản từ cực âm nơi ẩn chứa nồng đậm âm hàn chi lực thích hợp âm tính linh thực đào tạo. nhưng thăng cấp gieo trồng không gian hắc thổ địa này đặc tính một cực âm thuộc tính ẩn chứa cực độ âm hàn năng lượng, làm này chung quanh độ ấm hàng năm ở vào cực thấp trạng thái. 2. Cường đại tầm bổ lực có thể mà sống lớn lên ở này thượng đặc thù âm thuộc tính thực vật cung cấp cuồn cuộn không ngừng chất sinh dưỡng cùng linh khí, xúc tiến này sinh trưởng cùng tiến hóa. 3. Linh khí ngưng tụ có ngưng tụ cùng chứa đựng linh khí năng lực khiến cho chung quanh linh khí độ dày cực cao. 4. Thần bí linh tính phảng phất có được tự mình ý thức đối cùng với thuộc tính tương phù hợp tồn tại sẽ sinh ra nhất định hô ứng cùng hấp dẫn. Này tác dụng, một Gieo trồng quý hiếm linh thực thích hợp đào tạo những cái đó âm hàn thuộc tính quý hiếm linh thực này đó linh thực thường thường có cực cao dược dùng giá trị hoặc đặc thù công hiệu. 2. Tu luyện phụ trợ âm hàn thuộc tính tu luyện giả ở này phụ cận tu luyện nhưng mượn dùng này nồng đậm âm hàn linh khí tăng lên tốc độ tu luyện cùng đột phá bình cảnh. 3. Luyện chế pháp bảo, này âm hàn chi lực nhưng dung nhập pháp bảo luyện chế chung, sự pháp bảo cụ bị đặc thù âm hàn thuộc tính công kích hoặc phòng ngự năng lực Bốn, Luyện chế đan dược làm nào đó đặc thù âm hàn đan dược quan trọng tài liệu có thể tăng cường đan dược dược hiệu cùng độc đáo công hiệu. 5. Bố trí trận pháp, nhưng dùng cho xây dựng âm hàn thuộc tính trận pháp tăng cường trận pháp uy lực cùng hiệu quả. 6. Phong ấn tà ám, lợi dụng này cường đại âm hàn chi lực phong ấn tà ác lực lượng hoặc tà ám chi vật. Khổng xuyên lâu huyền âm linh nhưỡng mới vừa lấy ra tới, tống điểm tâm đều còn không có thấy rõ ràng, hệ thống giám định liền bùm bùm ở tống điểm tâm trong đầu vui mừng nói: Tống điểm tâm nhìn khổng xuyên lâu trong tay linh nhưỡng, mặt ngoài bầy biện ra một loại thâm thúy màu đen, phẳng phất có thể hấp thu hết thảy ánh sáng cho người ta một loại vô tận thâm thúy cảm giác. Linh nhưỡng tính chất tinh tế, giống như mềm mại tơ lụa, nhưng mà rồi lại ẩn chứa vô cùng kiên cố lực lượng. Còn không có chạm đến nó, là có thể cảm nhận được một cổ lạnh lẽo đến xương hàn ý theo đầu ngón tay nhanh chóng lan tràn, phẳng phất này cổ hàn ý có thể thẳng tới linh hồn chỗ sâu trong. Ở linh nhưỡng phía trên, thỉnh thoảng có nhẹ nhẹ từng đợt, từng đợt màu đen sương mù bốc lên dựng lên, ở không trung xoay quanh lượn lờ. Ở khổng xuyên lâu trên tay bừng cũng bất quá chính là một khối lớn bằng bàn tay, nhưng là mạo nhẹ nhẹ âm hàn chi khí, bên cạnh nghiêm bào phong chỉ cảm thấy khí huyết đình trệ, kinh lạc đông lại. Lặng lẽ, sau này lui một bước, khổng xuyên lâu chính mình cũng không chịu nổi, nhưng là cường trống. chương bốn trăm linh hai lại một khối, chín dương nhuận thổ. Thê chủ, làm sao vậy? Khổng ngôn hy nhìn nhìn cữu cữu khổng xuyên lâu, rồi sau đó lại nhìn nhìn tống điềm tâm, hỏi. Khổng tinh trường, người thứ này quá quý trọng ta không có biện pháp đồng ý, người vẫn là thu hồi đi thôi. Tống điềm tâm là thật không nghĩ tới khổng xuyên lâu vận khí tốt như vậy. Tí luyện tháp khen thưởng đều là tùy cơ, hắn mới thông qua một tầng thế nhưng liền khen thường một khối hi hữu thổ nhưỡng. Ngẫm lại hệ thống kia một chuỗi giới thiệu cùng đánh giá tuy rằng ban đầu nói chính là huyền âm linh nhưỡng, hi hữu độ pha cao. Nhưng mặt sau kia một trường xuyến, nhưng một chút đều không giống pha cao, mà là phi thường cao. Có lẽ sở dĩ như vậy đánh giá, lớn nhất nguyên nhân chính là nó chỉ có thể gieo trồng âm thuộc tính thực vật. Còn có nguyên nhân vì âm khí quá nặng, có thể tiếp xúc nó người không nhiều lắm, tiếp xúc lâu rồi còn sẽ bởi vậy mà thân thể xuất hiện khác bệnh trạng Nhưng Tống Điềm Tâm không sợ a nàng dùng để thăng cấp, thăng cấp sau hắc thổ địa thuộc tính biến hóa hẳn là sẽ không kém quá lớn, ngược lại ra tốc thời gian lại có thể tăng lên không ít. Càng quan trọng là hắc Thổ Địa thăng cấp sau, liên quan kia khẩu Linh Tuyền hẳn là cũng có thể thăng cấp. Hiện tại hắc Thổ Địa thời gian là hai lần, gieo trồng gia tốc là 5 lần, Linh Tuyền là một ngày nhiều nhất 50ml. Kia thăng cấp sau hắc Thổ Địa đâu? Tống điểm Tâm tuy rằng chống đầy khổng xuyên lâu huyền âm Linh nhưỡng, nhưng trong lòng kỳ thật là thật sự phi thường hiếm lạ. thê chủ cữu cữu là thật sự rất muốn tẩy tùy đan, nhưng cũng là thật sự không nghĩ bạch chiếm tiện nghi. Khổng ngôn hy đối tống điềm tâm là hiểu biết đối cữu cữu khổng xuyên lâu càng là hiểu biết. Cũng nhìn ra tới hai người đều thực tâm động. Năm xưa, người có thể lấy một viên thiên cấp hạ phẩm tẩy tùy đan cho ta sao? Nghe được khổng ngôn hy nói tống điềm tâm ra mặt dày nhìn về phía mạch lưu niên nói. Vừa mới là nàng chính mình lui về đan dược này sẽ lại muốn, này nhiều ít làm nàng cảm thấy có chút xấu hổ. Thê chủ, này vốn dĩ nên cho ngươi. Mạch Liêu Niên lại lần nữa đem thầy tùy đan bình xứ đưa cho Tống Điềm Tâm. Tống Điềm Tâm từ bình xứ đến ra tới một viên thiên cấp hạ phẩm đan văn Tẩy tùy đan, lại dùng ý thức từ hắc thổ địa chung lấy 10ml thần kỳ linh tuyền thủy, dùng cái chai trang hảo khổng tinh trường, ngươi xem ta dùng này hai dạng cùng ngươi giao dịch có thể chứ? Đây là thiên cấp hạ phẩm Tẩy tùy đan, so địa cấp thượng phẩm hiệu quả càng tốt. Mặt khác cái này là linh tuyền thủy tẩy thủy đan là tẩy kinh phạt thủy, mà này linh tuyền thủy là tẩy thủy phạt cốt có thể thay đổi thiên phú căn cốt. Còn có cường đại chữa khỏi năng lực đồng thời tăng lên tu vi trợ lực đột phá bình cảnh. Bất quá chỉ có lần đầu tiên hiệu quả tốt nhất mặt sau cũng chính là cường thân kiện thể, giảm bớt bình cảnh. Thần kỳ linh tuyền thủy một cái nhiều nhất nên 50ml thành nhân mỗi người nhiều nhất một lần nhưng uống 10ml. Này Linh Tuyền Thủy Tống Điềm Tâm mỗi ngày đều sẽ thực đề bụng đi lấy, trước mắt bọn họ chính mình người đều đã uống qua một lần. Ngay cả năm cái hài tử cũng đều cho hắn tăng thêm ở dinh dưỡng tề, tăng thêm 3ml. Nhưng muốn nói chữ hàng, thật đúng là không nhiều lắm, thời gian dài như vậy, cũng liền tồn 300ml. Khổng ngôn hy là biết Linh Tuyền tác dụng, nhưng là hắn cũng không biết khổng xuyên lâu trong tay chính là tức thổ, chỉ là tin tưởng Tống Điềm Tâm. Thê chủ, này có thể hay không quá quý trọng. Xem tống điểm tâm thế nhưng lấy ra linh tuyển thủy giao dịch khổng ngôn hiếm có chút khiếp sợ mở miệng nói. Sẽ không, khổng tinh trường trên tay cái này là huyền âm linh nhưỡng, cho nên nó đáng giá này đó. Tống điểm tâm cũng không có dấu giếm, nói thẳng ra khổng xuyên lâu trên tay đồ vật tên. Tức thổ có thể thăng cấp không gian, đây là tống gia người đều biết đến sự tình. Nghe được tống điểm tâm nói, khổng xuyên lâu lấy tới tắm giờ tùy đan đồ vật thế nhưng là tức thổ, đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Rốt cuộc này tức thổ có bao nhiêu khó được Tống Điềm Tâm đã từng cùng bọn họ nói qua. Tống Đạo hữu thực thích cái này sao? Ta này cũng có một khối, bất quá cùng khổng Đạo hữu bất đồng, cũng không biết có phải hay không cùng loại hình đồ vật. Sở xe giếng nhìn Tống Điềm Tâm đoàn người, lấy ra một khối hình tròn như bồn đại đồ vật đưa cho Tống Điềm Tâm nói. Ký chủ ký chủ, mau mau, nhận lấy nhận lấy. Đây là chín dương nhuận thổ, vừa lúc cùng huyền âm linh nhưỡng bổ sung cho nhau. huyền âm linh nhưỡng là trí âm tức thổ mà chín dương nhuận thổ là trí dương tức thổ có thể thăng cấp đất đỏ địa chín dương nhuận thổ hy hi hữu chân quý ở trí dương nơi trải qua ngàn vạn năm hình thành tràn ngập thuần dương chi khí đối dương tính linh thực sinh trường có cực đại xúc tiến tác dụng chỉ có một cái đó là hy hi hữu độ pha cao này đồng thời có được đó chính là cực kỳ hy hi hữu chi vật hai khối đồng thời có được gieo trồng không gian có thể trực tiếp liền thăng tam cấp chín dương nhuận thổ này đặc tính 1. Chí dương chi lực ẩn chứa thuần túy mà cường đại dương cương chi khí, này năng lượng nóng cháy mà hạo nhiên. 2. Sinh cơ bồng bột có thể giao cho sinh trưởng với này thượng thực vật cường đại sinh mệnh lực cùng tràn đầy sinh trưởng lực. 3. Linh khí nồng đậm bên trong chứa đựng cực kỳ phong phú linh khí thả này đó linh khí có dương thuộc tính tính chất đặc biệt. 4. Tinh lọc khả năng có được tinh lọc khí âm tà cùng mặt trái năng lượng năng lực sự cảnh vật chung quanh bảo trì thuần tịnh cùng thanh minh. Này tác dụng bao gồm, 1. Linh thực đào tạo, là đào tạo dương tính linh thực thuyệt hảo thổ nhưỡng, có thể thúc đẩy linh thực nhanh chóng thành thục cũng tăng lên phẩm chất. 2. Tu luyện trợ lực đối với dương thuộc tính tu luyện giả tới nói, tại đây tu luyện có thể gia tốc công pháp vận chuyển tăng cường thực lực. 3. Pháp bảo luyện chế, dùng nhập pháp bảo chế tác trung, nhưng giao cho pháp bảo chính dương chi lực, khắc chế âm tà chi vật. 4. Chữa thương đuổi hàn, nảy dương cùng chi khí có thể xua tan trong cơ thể hàn khí trị liệu âm hàn dẫn tới thương bệnh. 5. Tinh lọc tà ám có thể bố trí ở quan trọng nơi, phòng ngừa tà ám xâm lấn cùng nảy sinh. 6. Luyện đan tài liệu, làm bộ phận dương tính đan dược mấu chốt tài liệu tăng cường đan dược dương tính công hiệu. Lúc này đây, hệ thống không hề gần là díu dít bùm bùm, mà là trực tiếp ở trong đầu bảo tàu cảm giác. Hành âm kia liền như ăn tết khi lại là âm nhạc lại là pháo lại là hài đồng la to, xảo, là thật sự xảo, phi thường xảo. Tống điểm tâm này sẽ đã hết chỗ nói rồi, nhìn sở xe giếng trong tay hình tròn tức thổ, mỗi một cái thổ nhưỡng đều giống như thật nhỏ kim sa, mượt mà mà no đủ tản ra thuần hậu ấm áp. Chúng nó chặt chẽ mà chồng chất ở bên nhau, hình thành kiên cố mà giàu có co, co giãn thổ địa. Này khối nhuận thổ thượng phẳng phất có một tầng hơi mỏng kim sắc sương mù ở bốc lên, đó là chín dương chi lực cụ tượng hóa, như mộng như ảo, lại mang theo một loại làm người kính sợ lực lượng. Sở xe giếng có chút thấp thỏm nhìn tống điểm tâm trên tay hắn đồ vật cùng khổng xuyên lâu trên tay, hoàn toàn không giống nhau. Nhưng là không biết vì cái gì ở khổng xuyên lâu lấy ra tới kia khối tống điểm tâm nói là huyền âm linh nhưỡng khi hắn trong lòng thẳng nhảy. Liền có loại cảm giác này hai đồ vật hẳn là có liên hệ. Nói lên, hắn được đến thứ này còn có chút kỳ lạ. Thứ này lúc trước chính là bọn họ ở vách đá hạ động phủ nhà kề được đến. Thứ này bị treo ở kia cây trà thượng thoạt nhìn ánh vàng rực rỡ, hắn có cái yêu thích chính là thích sáng lấp lánh đồ vật. Liền ở những người khác còn đang suy nghĩ biện pháp lộng linh thụ lá trà khi, hắn liền dùng móc nghĩ cách đem này ngoạn ý cấp câu lại đây. Những người khác cũng biết hắn yêu thích cũng không cùng hắn tranh đoạt. Là từng thuốc tổ phụ ngươi trên tay cái này là chín dương nhuận thổ cũng là một loại hy hữu thức thổ cùng huyền âm linh nhưỡng vừa lúc tổ hợp. Một hắc một kim, một phương một viên, một tiểu một đại Tống Điềm Tâm nhìn hai người trên tay thức thổ thật sự không biết nên nói cái gì. chương 403 linh ca đột phá, Tống Điềm Tâm hít sâu một hơi, nỗ lực làm chính mình chấn định xuống dưới, nhưng trong mắt kinh hỉ lại như thế nào cũng che giấu không được. Từng thuốc tổ phụ ngày này khối chín dương nhuận thổ với ta mà nói quá trọng yếu, ngài thật sự nguyện ý đem nó giao cho ta. Sở xe giếng cười cười, cục cưng a ta lưu chữ thứ này cũng không có gì trọng dụng, nếu ngươi nhận biết lại cảm thấy nó quan trọng kia liền cho ngươi đi. Tống điềm tâm vội vàng gật đầu, từng thuốc tổ phụ kia ta đồng dạng dùng một viên thiên cấp hạ phẩm thầy tùy đan cùng với 30ml linh tuyền thủy cùng ngươi đổi, ngươi xem có thể chứ. Khổng tinh trường, người kia ta cũng cho ngươi lại thêm 20ml linh tuyền thủy. Này chín dương nhuận thổ cùng huyền âm linh nhưỡng thêm ở bên nhau, nói không chừng có thể làm chúng ta tu luyện tài nguyên cùng thực lực đều tăng lên một cái đại bậc thang đâu. Nếu chỉ là một khối tức thổ tống điểm tâm dùng 10ml linh tuyền thủy cùng một viên thiên cấp hạ phẩm tẩy thủy đan cũng không sai biệt lắm. Nhưng hiện tại là hai khối, một âm một dương. Tự nhiên giá trị cũng liền xưa đâu bằng nay. Một bên khổng xuyên nhìn lâu này hai khối tức thổ cũng là đầy mặt kinh ngạc cảm thán. Không nghĩ tới thế gian lại có như thế kỳ diệu duyên phận, này hai khối tức thổ thế nhưng có thể vào lúc này nơi đây gặp nhau. Một bên kinh ngạc cảm thán đồng thời, một bên đem tức thổ đưa cho tống điểm tâm. Đối với tống điểm tâm lại cấp nhiều hơn tu luyện tài nguyên cũng không lại chối từ chỉ cần này tức thổ thật sự đối nàng hữu dụng là được. Đến nỗi linh tuyền thủy, nhiều ra tới hắn lại bồi thường cháu ngoại khổng ngôn hy cũng giống nhau. Hắn cũng liền như vậy một cái cháu ngoại đến nỗi hắn thê chủ chỉ là một người bình thường. Mà thê chủ những cái đó phu quân cùng nhi tử cùng hắn lại có quan hệ gì? Mấy năm nay, hắn một người dưỡng bọn họ cùng bọn họ hài tử còn bị bọn họ cười nhạo không có hậu đại Còn thường xuyên ở thê chủ trước mặt cho hắn mách lèo cho rằng hắn không biết đâu. Tống điểm tâm thật cẩn thận mà tiếp nhận khổng xuyên lâu trên tay huyền âm linh nhưỡng. lại từ sở xe giếng trong tay tiếp nhận chín dương nhuận thổ kia ấm áp xúc cảm từ lòng bàn tay truyền đến phảng phất có một cổ dòng nước ấm theo cánh tay truyền khắp toàn thân nàng đem chín dương nhuận thổ cùng huyền âm linh nhưỡng đặt ở cùng nhau hai khối tức thổ phát ra hơi thở lẫn nhau giao hòa rồi lại lẫn nhau không quấy nhiễu một âm một dương hình thành một loại kỳ diệu cân bằng sau đó đem mạch lưu niên luyện chế đan dược cho hai người tống đạo hữu ta không có tức thổ bất quá vừa mới ở cổ sơn thời điểm được đến lá cây nói là thất giai phệ hồn thụ lá cây người xem đối với ngươi hữu dụng sao thấy khổng xuyên lâu cùng sở xe giếng đều thay đổi thứ tốt nghiêm bảo phong thật sự không có gì có thể trao đổi lấy không vậy càng không mặt mũi nghĩ nghĩ cuối cùng tựa hồ cũng cũng chỉ có vừa mới ở cổ sơn khi được đến tương đối kỳ lạ đồ vật có lẽ đối tống điểm tâm có chút lực hấp dẫn Hắn xem như xem minh bạch bọn họ những người này, liền tính đến tới rồi thứ tốt cũng không quen biết. Mà chỉ cần là kỳ lạ đồ vật cấp tống điểm tâm có lẽ là có thể biết hắn tác dụng cùng đặc tính không nói còn có thể vận dụng lên. Tống điểm tâm dùng hệ thống giám định công năng, xem xét một chút nghiêm bảo phong trên tay phệ hồn lá cây. Tăng lên đan dược ổn định tính, phệ hồn thủ cũng có thể gia tăng đan dược bên trong năng lượng cân bằng cùng ổn định giảm bớt đan dược ở luyện chế trong quá trình xuất hiện tạc lò hoặc là dược hiệu không ổn định tình huống. Không thể không nói, này lại là một cái phi thường hữu hào tài liệu. Luyện đan sư sợ nhất chính là cái gì? Còn không phải là tạc lò sao? nghiêm bảo phong ngượng ngùng lấy tẩy tùy đan, này một phen phệ hồn lá cây để một viên địa cấp trung phẩm tẩy tùy đan cũng coi như là bình đẳng giao dịch. Có thể, này lá cây người khác cầm vô dụng, nhưng là cho ta cùng năm xưa, vẫn là tác dụng không nhỏ, này đó nghiêm đại tướng. Tống điềm tâm thu nghiêm bảo phong vệ hồn lá cây, đem thầy tùy đan lại lần nữa đưa qua. Cục cưng nha đầu ta không có tức thổ, bất qua ở di tích nơi được một quyền thái cầu thần phù kinh. Bên trong bao hàm thần bí thần phù vẽ phương pháp cùng phù chú vận dụng chi đạo Người tu chân nhưng thông qua học tập vẽ cường đại phù chú, dùng cho công kích phòng ngự hoặc phụ trợ tu luyện. Người xem ta dùng cái này tắm giờ tùy đan có thể chứ Tiêu cốc Hữu lấy ra một quyển sách khổ đưa cho tống điểm tâm Tiêu gia tàng thư có thể nói là nhiều nhất nhưng là loại này phù văn kinh thư thật đúng là không có Tiêu cốc Hữu tuy rằng không hiểu được những cái đó phù chú nhưng năm này tháng nọ luôn là có thể xem hiểu Chỉ là hiện tại hắn muốn tẩy tùy đan không thể không lấy cái này ra tới giao dịch Nói lên sách này hắn đều còn không có che nhiệt cũng coi như khi được đến thời điểm ngắm liếc mắt một cái Bởi vì di tích nơi nguy hiểm như vậy địa phương, hắn thực sự không có thời gian cũng không có cơ hội hào hào ngồi xuống nghiên cứu này bổn sách khổ. Có thể ta dùng hai cái tẩy tùy đan cùng 5ml linh tuyền thủy trao đổi tăng tổ phụ ý hạ như thế nào? Tống điềm Tâm không chút suy nghĩ liền ứng hạ, này sách khổ đối sở tinh vũ có lẽ có không nhỏ trợ giúp. Sở xe trang, sở thiệu dư cùng với thầy chư vệ ba người đối mặt tình huống này, cũng sôi nổi thử lấy ra chính mình làm không rõ, lại kỳ lạ đồ vật cùng tống điểm tâm giao dịch. Nguyên bản tống điểm tâm chuẩn bị dùng để tặng người mấy viên địa cấp tẩy tùy đan, cứ như vậy cuối cùng đều đổi thành từng người yêu cầu đồ vật. Giao dịch xong sau tống điểm tâm đám người cũng liền trở về hàn đàm động phủ. Cục cưng kia hiện tại muốn như thế nào làm, là trực tiếp dùng chúng nó tới thăng cấp thổ địa sao. Khổng ngôn hy hỏi, hắn trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Tống điềm tâm nhìn trên tay hai khối đã dung hợp tức thổ, tự hỏi một chút nói, năm xưa chờ ta một ngày có thể chứ? Này hai khối tức thổ đều quá mức chân quý ta phải làm tốt sung tốc chuẩn bị mới được. Hơn nữa ta còn phải nghiên cứu một chút như thế nào làm chúng nó càng tốt mà dung hợp thăng cấp tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thê chủ không có quan hệ, ngươi từ từ tới. Mạch lưu niên cười trả lời. Lâm Diễm, người cũng chuẩn bị chuẩn bị, đến lúc đó chúng ta từ hư không nơi hồi Trần gia, sau đó lại cùng đi một chuyến lâm gia. Mạch Lưu Niên mới vừa đồng ý tống điểm tâm liền thu được Trần Thiên Nguyên tin tức nếu không liền cùng đi trông thấy Lâm Diễm người nhà. Hồi Trần gia, Lâm Diễm có chút không rõ nguyên do hỏi. Trần gia không có đột phá giả cho dù có khi gia tộc địa có thể đi hư không nơi, nhưng không có đột phá giả đơn có truyền tống trận nhưng vô dụng. Tựa như lâm gia chiếm cứ thứ 5 gia tộc nguyên lai vị trí chính là không có đột phá giả cái kia truyền tống trận chính là bài trí. Bằng không hắn còn có thể thông qua lâm gia truyền tống trận trực tiếp trở về liền hào. Bất quá lúc này đây về thủ đô tinh, hắn có thể thông qua truyền tống trận tiến một lần hư không nơi, lần sau cũng liền có thể chính mình tự do qua lại. Ân, liền ở vừa mới ca ca gửi tin tức tới nói hắn đột phá, đã củng cố trụ tu vi. Tống điểm tâm cũng là vừa rồi thu được Trần Thiên Nguyên đột phá cũng ổn định Tu Vi tin tức. Ca ca đột phá, thật tốt quá, lầm diễm nghe được Trần Thiên Nguyên đột phá tới rồi hậu thiên chúc cơ cảnh lúc đầu Tu Vi, thực vì hắn cao hứng. Lúc này, về sau Trần gia cũng liền tính là chân chính đi lên. thê chủ, nếu không chúng ta hiện tại cùng đi thủ đô tinh đi, có lẽ qua mấy ngày kia hai khối tức thổ liền chính mình dung hợp đâu. Nghe được Trần Thiên Nguyên đột phá tin tức sở tinh vũ thưởng, thí luyện tháp tùy thời đều có thể đi. Đến nỗi kia hai khối thức thổ, hiện giờ đã ở dung hợp, có lẽ chỉ là yêu cầu thời gian, chúng nó liền sẽ chính mình hoàn toàn dung hợp. chương 404 Tiêu Tử Hiên hài tử tình vũ Tiêu Đông cũng đột phá. Tống Điềm Tâm cười nhìn thoáng qua Tiêu Tử Hiên sau, đối với sở tinh vũ nói. Tiêu Tử Hiên khẳng định cũng thu được Tiêu Đông tin tức. Tuy rằng Tiêu Đông hiện giờ đã là tống gia người, nhưng hắn nguyên bản cũng là Tiêu Tử Hiên người hầu ở mấy người khi nói chuyện Tống Điềm Tâm lại thu được Tiêu Đông tin tức. Chúc mừng nhị để, sở tinh vũ nghe xong đối với tiêu tử hiên chúc mừng. Chúc mừng nhị ca, tiêu đông là tiêu tử hiên người, đột phá cũng là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Hắn hiện giờ đã là tống gia người, nên chúc mừng cục cưng. Tiêu tử hiên cũng thực vì tiêu đông cao hứng, hắn là cái thứ nhất đi theo hắn người hầu. Lúc trước cũng là hắn phái cấp cục cưng làm thuộc hạ làm việc người, không nghĩ tới bởi vậy cũng cho tiêu đông một phần cơ duyên, lúc này mới có hôm nay thu hoạch. hắn phía trước cũng phái tiêu bắc vì cục cưng làm việc quá chỉ tiếc tiêu bắc không có thể đạt được cục cưng hào cảm đi thôi chúng ta trước đi lên nhìn xem tống điềm tâm cười nói các nàng hiện tại đều ở hàn đàm phía dưới động phủ mà tiêu đông đám người là ở tại hàn đàm mặt trên động phủ tiêu đông hiện giờ còn không có dùng tẩy tùy đan là có thể đột phá có thể thấy được tu luyện cũng là phi thường khắc khổ bất quá hắn nguyên bản chiến lực liền so những người khác càng cường Hàn đàm mặt trên động phủ tống thần cũng là bố trí thụ linh trận có cái này phụ trợ, bọn họ chỉ cần nỗ lực đột phá cũng là chuyện sớm hay muộn. Từ từ cảm ơn đại ca, vài vị đệ đệ. Năm xưa có thể thỉnh ngươi đem cái mạch sao? Tiêu tử hiên thu được mấy cái huynh đệ chúc mừng, cũng rất là vui vẻ. Tiêu đông tin tức hắn xác thật cũng thu được hắn cũng thực vì tiêu đông cao hứng, bất quá trước đó, hắn còn có một khác chuyện muốn nói. Bắt mạch. Mạch lưu niên nhìn nhìn tiêu tử hiên sau, lại nhìn nhìn tống điểm tâm, trong lòng có loại suy đoán. Cao hứng thỉnh hai người đến phòng khách sofa ngồi xuống, cục cưng, nhị ca, bên này thỉnh. Này nếu là tống điểm tâm thật sự mang thai kia hai người xác thật không hề thích hợp lại từ hàn đàm du đi lên, chính là dùng thổ độn phù, cũng phải cẩn thận một chút mới được. Bởi vì bị nhốt trong phòng tối, cho nên mặt sau đều sẽ đổi thành nữ sinh tử, nam tử có thai phun chờ phản ứng giả thiết còn thỉnh các bảo bảo thông cảm. Tử Hiên, ngươi như thế nào không nhắc nhở ta tống điềm tâm là thật sự một chút cũng chưa cảm giác được nơi nào có cái gì không khỏe. Nhưng nếu nàng thật sự mang thai, hoài tiêu tử Hiên hài từ kia vừa mới bọn họ còn ở di tích nơi đại sát tứ phương. Chẳng lẽ khi đó tiêu tử Hiên liền có phản ứng? Khó trách hôm nay ở di tích nơi hắn vẫn luôn có vẻ rất là an tĩnh ở cổ sơn thời điểm càng là chỉ dùng băng linh lực đông cứng dưới chân thủ. Chẳng lẽ khi đó hắn cũng đã có không khỏe? Nàng ở huyền nhai phía trên còn cùng sở tinh vũ cùng nhau cùng ly đánh nhau lâu như vậy. Mặt sau còn hạ huyền nhai, lại ở thanh mộc đại lục cổ sơn, linh ách đầm lầy cùng với mặt sau một lần lại một lần chiến đấu. Tống điểm tâm hiện tại đã không còn là bảo mẹ tiểu bạch trải qua quá sở tinh vũ song bào thai, mạch lưu niên tam bào thai. Nàng đã rất rõ ràng biết tuy rằng người mang thai là nàng, nhưng chịu tội lại không phải. Mang thai trong lúc nàng động càng lợi hại, hài từ phản hồi không khỏe liền càng nghiêm trọng. Tiêu tử hiên lúc ấy là như thế nào tâm tình, hắn khẳng định thực lo lắng thực sốt ruột đi, Vạn nhất bởi vì nàng nguyên nhân, không có giữ được hài tử tống điềm tâm trong lòng này sẽ hiện lên vô số không tốt ý niệm. Cục cưng ta không có việc gì, đừng lo lắng, bảo bảo cũng thực hảo, ta có thể cảm giác được hắn thực hoạt bát thực khỏe mạnh. Tiêu tử hiên xem tống điềm tâm sốt ruột hoảng hốt bộ dáng, biết nàng suy nghĩ cái gì, đơn giản chính là lo lắng hài tử giữ không nổi. Hắn đúng là tiến vào di tích nơi sau không lâu, liền cảm nhận được không khỏe, đặc biệt là bị kia trọng lực từ trường áp chế thời điểm. Nhưng đã đi vào, lúc ấy cũng chỉ có chính hắn một người, hắn cũng không có đường lui, chỉ có thể tận lực giữ được thân thể. Tống điềm tâm cùng sở tinh vũ cùng ly chiến đấu, nguy hiểm như vậy, liền tính hắn lúc ấy khó chịu thống khổ muốn chết, hắn cũng vẫn luôn chịu đựng. Liền sợ bởi vì hắn ảnh hưởng hai người chiến đấu. Rốt cuộc lúc ấy ai cũng không biết dưới vực sâu là cái gì, vạn nhất bởi vì hắn làm đại ca cùng cục cưng phân tâm, dẫn tới ai rớt xuống huyền nhai kia hắn liền tội lỗi lớn. Hải tử không có, về sau còn có cơ hội. Nhưng hai người bởi vậy đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng vô pháp tha thứ chính mình. Lúc sau này một đường buôn ba, hắn không hề giống dĩ vãng giống nhau xông vào phía trước thật sự là bởi vì thân thể đã đạt tới hắn có thể thừa nhận lớn nhất trình độ. Cũng may đại gia cũng đều không có để ý, hắn rõ ràng là bẩm sinh chút cơ cảnh lúc đầu, nhưng vẫn xốp ở những người khác phía sau, cũng không ai oán trách. Tống thần càng là đem hắn trực tiếp dùng chung bảo hộ lên. Lão nhị, như thế nào cũng không nhắc nhở một chút chúng ta, là ta này làm đại ca không có chú ý đến ngươi trạng thái, xin lỗi. Sở tinh vũ cũng quan tâm nhìn về phía mạch lưu niên. Chân thành xin lỗi. nhị ca chúng ta những người khác cũng rất là xin lỗi nhìn tiêu tử hiên bọn họ đều không có phát hiện hắn ngay lúc đó trạng thái các ngươi đừng lo lắng đại ca thật không trách các ngươi ngay lúc đó tình huống nguy cấp ta nói ra ngược lại sẽ làm đại gia sợ tay sợ chân tiêu tử hiên cười cười nói hắn là thật sự không có trách đại gia ý thức ngược lại trong lòng đối bọn họ đều thực cảm kích nhị ca ngươi làm phụ thân cục cưng ngươi lại phải làm mẫu thân chúc mừng nhị ca thê chủ Mặt khác nhị ca này một thai chỉ có một cái hài tử, nhưng ta tổng cảm giác mạch tượng có chút bất đồng, có lẽ là cái nữ hài cũng nói không nhất định. Mạch lưu niên cấp tiêu tử hiên cùng tống điểm tâm đem xong mạch sau, cũng nhẹ nhàng thở ra. Tống điểm tâm trong bụng hài tử phi thường khỏe mạnh hơn nữa xác thật như nhị ca nói như vậy thực sinh động. Xem ra nhị ca trong khoảng thời gian này, phải chịu khổ. Liền xem hắn là tính thế nào, nữ hài. Kia cục cưng ta muốn không cho nàng cũng ngốc mãn một tháng, ngươi xem có thể chứ? Nghe nói là nữ hài tiêu tử hiên rất là vui vẻ. Cũng không phải nói hắn trọng nữ khinh nam, chỉ là nếu là cái nữ hài cũng chính là cục cưng trưởng nữ, nhiều ít còn có chút bất đồng. Hơn nữa, nếu có thể có cái giống cục cưng giống nhau tiểu bảo bảo ngẫm lại liền cảm thấy trong lòng tràn đầy ấm áp. Ngươi quyết định liền hào, chỉ là nói như vậy, ngươi khả năng phải chịu khổ. Ba ngày hoặc là một tháng tống điểm tâm là cảm thấy không có việc gì. Nàng cũng không có cảm giác được bất luận cái gì không thích ứng. Chỉ là bảo bảo ở nàng trong bụng đãi thời gian càng lâu chân chính chịu khổ ngược lại là bọn họ này đó nam nhân. Cục cưng ta rất vui lòng. Tuy rằng không giống đại ca cùng lão tứ như vậy có bao nhiêu cái bảo bảo, nhưng tiêu tử hiên cũng cảm thấy thực vui vẻ. Rốt cuộc hắn cũng muốn làm phụ thân. Nhị ca cục cưng các ngươi từ từ ta hiện tại liền đi cho các ngươi làm tốt ăn. Lâm Diễm vui vẻ nói xong, liền vào phòng bếp, Bảo bảo ở trong bụng, nhưng không đơn giản chỉ là hấp thu linh khí, cũng sẽ yêu cầu cũng đủ đồ ăn dinh dưỡng. Nữ Hải, bọn họ tống ra, lập tức liền phải có đời sau người thừa kế. Tuy rằng không phải hắn, nhưng là chỉ cần là cục cưng Hải tử, là hắn hoặc là vị nào ca ca, đều giống nhau. chương 405 triệu hoán tiêu đông, tử hiên chúc mừng người A thật là vui như lên trời, song hỉ lâm môn A. Sở tinh vũ đầy mặt tươi cười tự đáy lòng mà vì tiêu tử hiên cảm thấy cao hứng. Nhị ca chúc mừng chúc mừng, ở tiếp nhận rồi chúng các huynh đệ nói lời cảm tạ sau tiêu tử hiên cuối cùng vẫn là không có tiếp tục hướng hàn đàm phía trên bơi đi. Lúc này, mọi người ánh mắt như đèn tụ quang giống nhau, động tác nhất trí mà nhìn về phía tống điểm tâm. Nơi này chính là tống gia tộc địa, không có tống điểm tâm cho phép mặc cho ai cũng không dám vượt lôi chỉ nửa bước. Tuy nói bọn họ vẫn chưa thiết trí cái gì nghiêm mật phòng hộ thi thố, nhưng tiêu đông Âu Dương Tĩnh Vũ, tô nhiên đám người đều là theo khuôn phép của người, chưa bao giờ từng có trộm lẻn vào hành động. Đương nhiên, Trần Phong cùng Trần Hồng hai người là cái ngoại lệ. A thần, người đi đem truyền tống trận vị trí hảo hảo bố trí một chút đi, về sau chúng ta người muốn đi vào hư không nơi, đều đến từ nơi này đi. Chúng ta phòng cũng không thể lại như vậy đơn sơ, cũng đến hảo hảo cải tạo một phen. Những người khác đều lặng lặng mà nhìn nàng, tống điềm tâm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nguyên lai like mọi người đều đang đợi nàng quyết định đâu. tiêu đồng đã là đột phá hậu thiên trúc cơ cảnh, tự nhiên là muốn cùng đi trước hư không nơi. Tuy nói nơi đó linh khí xa không bằng bọn họ nhà mình tộc địa dư thừa, nhưng chỉ có đi đến hư không nơi, mới có thể đến mặt khác đại lục mới có thể đạt được càng nhiều cơ duyên. Nàng thân là tống gia gia chủ có được tuyệt đối lời nói quyền. Nàng nếu là không đồng ý kia tiêu đông cũng chỉ có thể mặc cho số phận. Hắn cùng Âu Dương tĩnh vũ đám người giống nhau, sớm đã trở thành tống điềm tâm người theo đuổi, không hề phản bội chi tâm kẻ phản bội chỉ có từ lộ một cái. Trừ phi tống điềm tâm bất hạnh ly thế, phóng hắn tự do, nếu không hắn cả đời này đều đem duy tống gia chủ như thiên lôi sai đầu đánh đó. Tống thần hiện giờ thổ linh lực nắm giữ đến phi thường thuần thục hơn nửa phía trước có luyện chế tốt trận kỳ, nghe được tống điểm tâm nói sau, động tác nhanh chóng bắt đầu bố trí lên. Tống điểm tâm tiêu đông tốc tới tộc địa, đãi tống thần bố trí thỏa đáng, tống điểm tâm liền cấp tiêu đông phát đi một cái tin tức. Tiêu đông thu được tống điểm tâm tin tức khi, trong lòng giống như sông cuộn biển gầm, suy nghĩ muôn vàn. Tộc địa kia chính là gia chủ cùng vài vị phu quân sống ở chỗ bọn họ này đó người theo đuổi tuy biết được này ở vào hàn đàm dưới, lại chưa từng đặt chân. Hắn từng vô số lần mà hy vọng xa vời, nếu một ngày kia có thể bước vào tộc địa, nếu một ngày kia có thể bị gia chủ triệu hoán, nếu từ đi vào rừng sương mù, hắn liền cùng nàng càng lúc càng xa, rốt cuộc vô pháp sống ở vương nhất tinh khi như vậy, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nàng. Vãng Tích mặc dù chỉ có thể yên lặng chờ đợi ở ngoài cửa, hắn cũng sâu sắc cảm giác hạnh phúc chỉ vì gia chủ mỗi một lần ra vào, hắn đều là cái thứ nhất ánh vào nàng mi mắt người. Mà hắn cũng có thể thấy nàng phương dung, nhưng mà hiện giờ đã gần đến 2 tháng, hắn cũng chưa có thể tái kiên tống điềm tâm một mặt. Trong khoảng thời gian này, thấy nàng, đối nàng tưởng niệm trở thành hắn nỗ lực tu luyện cường đại động lực. Cho nên, đương hắn thành công đột phá đến hậu thiên trúc cơ cảnh khi, hắn phản ứng đầu tiên đó là cấp gia chủ gửi đi tin tức theo sau mới là cấp tiêu gia. Có khi, hắn cũng đối chính mình không tiền đồ sâu sắc cảm giác thống hận. Chỉ là gia chủ nhất tần nhất tiếu, luôn là như nam châm hấp dẫn hắn ánh mắt câu đi rồi hồn phách của hắn. Hắn luôn là cảm thấy hổ thẹn với tiêu gia, rồi lại vô pháp khống chế chính mình kia viên sao động tâm. hắn nguyên tưởng rằng chính mình sau khi đột phá gia chủ chắc chắn đích thân tới hàn đàm phía trên chẳng sợ chỉ là khen hắn vài câu hắn cũng cảm thấy mỹ mãn mà khi thật thu được gia chủ tin tức biết được muốn hắn đi trước tộc địa khi tiêu đông trong lòng lại là kích động khẩn trương cùng thấp thỏm bất an đan chéo ở bên nhau đông ca làm sao vậy Tô nhiên đám người nguyên bản chính vì tiêu đông đột phá mà hoan hôi nhảy nhót đột nhiên tiêu đông lại như điêu khắc ngốc lập đương trường gia chủ gia chủ làm ta đi xuống tộc địa nghe được tô nhiên quan tâm lời nói tiêu đông mặt nháy mắt chướng đến như thục thấu quả táo lắp bắp mà nói kia vậy ngươi còn không mau đi tô nhiên thoáng sửng sốt theo sau đầy mặt hâm mộ mà nói tiêu đông hít sâu một hơi áp xuống trong lòng hoảng loạn hướng hàn đàm bước nhanh đi đến nghĩ không tưởng liền nhảy vào hàn đàm hắn không ngừng ở trong lòng bắt chước đợi lát nữa nhìn thấy tống điềm tâm sau cảnh tượng trên mặt khi thì lộ ra ngây ngô cười khi thì lại khẩn trương hề hề âu dương tĩnh vũ tô nhiên Với Minh Kim Thủy Hoa cùng với thân tiểu lễ đứng ở tại chỗ, nhìn tiêu đông nhảy vào hàn đàm, sau đó biến mất không thấy. Năm người trên mặt đều mang theo chúc phúc tươi cười còn có hâm mộ chua xót Bọn họ khi nào mới có thể được đến nàng triệu hoán. Ta đi tu luyện, Âu Dương Tĩnh Vũ ở tiêu đông thân ảnh biến mất ở hàn đàm khi xoay người chiều chính mình phòng đi đến. Bọn họ không chỉ có chứng kiến tiêu đông đột phá, cũng thu được bạn cùng phòng Trần Thiên Nguyên cũng đột phá tin tức. Thậm chí còn sớm tiêu đông một khắc, gia hòa kia nguyên bản chỉ là cùng bọn họ không sai biệt lắm, thậm chí chiến lực còn không bằng chính mình, hiện giờ cũng đột phá. Âu dương tĩnh vũ trong lòng trừ bỏ hâm mộ còn khơi dậy một phần bốc đồng. Ta cũng đi, cùng nhau, ai lại cam nguyện lạc hậu ngày xưa chiến hữu quá nhiều. Liền ở 5 người xoay người tiến vào chính mình phòng khi tiêu đông cũng rốt cuộc đi vào tộc địa kia băng tinh cửa. Bỗng nhiên, một trận thanh thúy tiếng cười truyền đến tiêu đông cả người chấn động, đó là hắn ngày đêm thơ tưởng thanh âm. Hắn theo thanh âm phương hướng xem qua đi, chỉ thấy Tống Điềm Tâm đang ngồi ở tiêu gia bên cạnh cùng mặt khác phu quân nói chuyện. Tiêu đông ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, nhất thời không biết làm sao. Tống Điềm Tâm quay đầu nhìn đến hắn, cười nói, tiêu đông tới nha. Tiêu đông lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đỏ mặt bơi vào trong động phủ, lập tức hành lễ nói, gia chủ tiêu đông tiến đến bái kiến. Tống điểm tâm đến gần hắn, trên dưới đánh giá một phen, cười nói, không tồi sao, nhanh như vậy đã đột phá. Tiêu đồng chỉ cảm thấy tim đập ra tốc, đại não trống rỗng, liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Nhiều đa tạ gia chủ khích lệ, hai tháng không gặp nàng vẫn là như vậy làm người kinh diễm. Bên kia có phòng vệ sinh, đi thay cho quần áo, lại đây ngồi đi. dựa vào chính mình nỗ lực không có dùng tẩy tùy đan đã đột phá tới rồi hậu thiên trúc cơ cảnh tuy nói là bởi vì có thụ linh trận duyên cớ nhưng tiêu đông nỗ lực không thể nghi ngờ là gia chủ tiêu đông không dám ngẩng đầu lại tiếp tục xem tống điểm tâm cúi đầu đáp ứng sau theo tống điểm tâm ngón tay phương hướng có chút cùng tay cùng chân đi qua sở tình vũ đám người thấy hắn như vậy trong lòng cũng đều minh bạch là chuyện như thế nào đám người vào phòng vệ sinh lúc này mới cười nhìn tống điểm tâm Trong ánh mắt phảng phất đều ở trêu chọc thê chủ thật đúng là mị lực vô biên. Tiêu tử hiên còn lại là có chút xấu hổ, bởi vì tiêu đông nguyên bản là hắn thuộc hạ, hiện giờ lại thành tống điểm tâm người theo đuổi. Giống như là hắn cố ý đặt ở bên người nàng, dùng để cố sủng giống nhau, đặc biệt là tiêu đông thật đúng là yêu thê chủ. Tống điểm tâm giơ tay thói quen tính xoa xoa giữa mày, việc này nàng thật đúng là khó mà nói cái gì. Nàng trong lòng là không có như vậy nghĩ nhiều pháp, lúc ban đầu cùng sở tinh vũ lập khế ước khi, nàng liền đã làm hứa trăm linh 407. Chúc mừng ngươi, đông đạo hữu Sở tinh vũ đối với tiêu đông, nói. Chờ tiêu đông thay đổi quần áo lại đây sau, những người khác cũng không lại trêu chọc rất là thiệt tình cho hắn chúc mừng. Thác gia chủ cập vài vị gia hồng phúc tiêu đông mới có thể có hôm nay thành quả tiêu đông vô cùng cảm kích nhất định khác trong tâm khảm còn thỉnh vài vị gia, về sau trực tiếp xưng hô tiêu đông tên liền hào. Tiêu Đồng cũng không có bởi vì tu vi tăng lên mà đắc chí. Đối với sở tinh vũ đám người lại lần nữa khiêm tốn hành lễ sau nói. Tiêu Đồng ta nghĩ chờ thêm vài ngày sau lại luyện chế một lò tẩy tùy đan. Đến lúc đó ngươi lại ăn một viên, hẳn là tu vi còn có thể càng tiến thêm một bước. Chờ khi đó lại căn cứ ngươi linh căn cùng thiên phú cho ngươi tuyển võ kỹ. Hôm nay chúng ta chuẩn bị hồi một chuyến thủ đô tinh, ngươi liền cùng chúng ta cùng đi hư không nơi. Sau đó ngươi là tưởng cùng tử hiên cùng nhau hồi tiêu gia tộc địa, vẫn là cùng chúng ta cùng đi trần gia tộc địa, đều có thể. Về sau, ngươi muốn đi hư không nơi, liền trực tiếp tới tộc địa truyền tống trận Tống điểm tâm mỉm cười nhìn tiêu đông, nói, tống gia tộc địa là mới kiến tất cả đồ vật đều ở tống điểm tâm hệ thống, mà võ kỹ cũng là nàng thông qua hệ thống mua sắm. Tiêu đông đột phá, làm khen thưởng, nàng khẳng định là sẽ cho hắn tuyển một bộ thích hợp hắn linh căn cùng thiên phú võ kỹ. Đến nỗi tẩy tùy đan tiêu đông bọn người là tống gia người, lại đều là sớm nhất một đám đi theo nàng tự nhiên cũng là đều có. Chỉ là hệ thống mua sắm quá quý, mà nàng phía trước lại bận quá, vẫn luôn không có luyện chế tẩy tùy đan. Tiêu đông toàn bằng gia chủ làm chủ, nghe được tống điềm tâm nói tiêu đông trong lòng vui mừng khôn xiết nhếch miệng cười cười, trả lời. Hắn vẫn luôn liền biết gia chủ không phải cái keo kiệt người cũng biết gia chủ đối bọn họ hào. Chỉ là sắp đến đầu, nghe được gia chủ muốn đưa hắn tẩy tùy đan còn có võ kỹ, liền cao hứng đến, như thế nào cũng áp không được khóe miệng. Sở tinh vụ đám người đối với tình huống như vậy, sớm đã có chuẩn bị tâm lý, lúc trước bọn họ thu được tống điềm tâm võ kỹ khi cũng đồng dạng kích động đến cầm lòng không đậu. Là võ kỹ cũng là lễ vật, vẫn là tống điềm tâm đưa ai có thể ngoại lệ. Tử Hiên phải làm ba ba, nếu không ngươi liền bồi hắn cùng nhau hồi tiêu ra đi còn thỉnh ngươi chiếu cố hào Tử Hiên, hắn phản ứng có điểm đại. Ta ca cũng đột phá chúng ta những người khác cùng nhau hồi trần gia đều ở thủ đô tinh các ngươi qua đi cũng có thể trực tiếp lại đây. Tống điểm tâm nghĩ tiêu đông một người hồi tiêu ra, hắn phía trước không đi qua tiêu ra tộc địa cũng không thể quay về. Vừa lúc làm tiêu Tử Hiên dẫn hắn một hồi có tiêu đông cùng hắn cùng nhau, nàng cũng yên tâm một chút. Thật sự là tiêu tử hiên hôm nay đã trải qua nhiều như vậy, này sẽ sợ cũng không như vậy dễ chịu, phóng hắn một người ở trong nhà, nàng cũng không yên tâm. Nghĩ đến nàng mang thai, kết quả phu quân có thai kỳ phản ứng, tống điểm tâm may mắn đồng thời, lại có chút đau lòng chính mình phu quân. Tiêu ra, làm phụ thân, tiêu đồng phía trước cũng không biết tống điểm tâm mang thai, vẫn là chính mình chủ tử, này sẽ nghe nói, trong lòng kinh ngạc đồng thời cũng thật cao hứng. Đúng vậy, hôm nay chúng ta ở di tích nơi, vẫn luôn đều ở bôn ba tử hiên khó chịu một ngày còn thỉnh ngươi hảo hảo chiếu cố hạ hắn. Lẽ ra tiêu đông vốn chính là thiêu tử hiên người, chiếu cố chính mình chủ tử, là không cần tống điềm tâm phân phó. Nhưng tống điềm tâm thật sự là lo lắng, lúc này mới nhiều phân phó vài câu. Gia chủ yên tâm tiêu đông nhất định sẽ chiếu cố hảo tiêu gia. Tiêu đông nghe được tống điềm tâm nói, rất là nghiêm túc trả lời. Trần Phong Trần Hồng hai người hiện giờ tu vi không đủ, lúc này đây Tống Điềm Tâm cũng liền không có biện pháp dẫn bọn hắn, cũng liền không gọi bọn hắn cùng nhau. Mười người cùng lại lần nữa cùng thông qua truyền Tống trận tiến vào hư không nơi. Vừa tiến đến, liền thấy được Trần Thiên Nguyên, đang ở hư không nơi nơi nơi chuyển động, nơi này những người khác hiện tại cũng đều trở về chính mình tộc địa cũng đã không có người ngoài. ly này sẽ trọng thương ở thâm tự nhiên là ra hư không nơi trở về trùng tộc chữa thương đi. Hoàng Phủ Thiều Cam vì cố ý dẫn tống thần hồi Hoàng Phủ gia tộc này sẽ cũng trở về Hoàng Phủ gia tộc tộc địa. Chắc từ nhìn đến lệ vô ngân cùng Trung Ly mặc đột phá, hơn nữa thành tống gia người sau, không có việc gì thời điểm cũng đều trực tiếp trở về lính đánh thuê liên minh minh địa. Trừ bỏ ba người, nghiêm bảo phong, khổng xuyên lâu tiêu ra cùng với sở gia người, lúc này đây đi theo tống điểm tâm, hoặc nhiều hoặc ít đều giao dịch một ít tu luyện tài nguyên. Cũng đều trở về tộc địa đi nghiên cứu được đến tài nguyên. Cục Cưng. Trần Thiên Nguyên đang ở hư không nơi đi dạo, liền nhìn đến đột nhiên xuất hiện Tống Điềm Tâm một đám người. Ca Tống Điềm Tâm cũng thấy được Trần Thiên Nguyên cười chào hỏi. Ca chúc mừng đột phá. Sở Tinh Vũ mang theo mấy cái huynh đệ đối với Trần Thiên Nguyên hành lễ chúc mừng. Chúc mừng Trần gia. Tiêu Đông cũng đối với Trần Thiên Nguyên chúc mừng hành lễ. Ha ha Tiêu Đông, người cũng đột phá chúc mừng chúc mừng. Trần Thiên Nguyên nhìn đến Tiêu Đông xuất hiện ở chỗ này cũng liền nghĩ tới hắn cũng đột phá, vui vẻ chúc mừng. Thác gia chủ cùng các vị gia hồng phúc suốt cuộc đột phá. Chúc mừng Trần Gia Tu Vi đột phá. Tiêu Đông cũng đi theo nói lời cảm tạ. Hắn cùng Trần Thiên Nguyên quan hệ ở Tiêu Tử Hiên còn không có gả cho Tống Điềm Tâm trước. Hắn lần đầu tiên đi theo Tống Điềm Tâm hồi giản tứ tinh khi liền rất không tồi. Đi cùng ta cùng nhau hồi Trần Gia tộc địa đi. Trần Thiên Nguyên một phen ôm Tiêu Đông bả vai nói. không phải hắn không nghĩ ôm sờ tinh vũ đám người mà là hắn không dám trước kia sờ tinh vũ đám người mỗi người đều là nhân trung long phượng là hắn treo cao không thượng thần tượng sau lại thần tượng biến thành muội phu nhưng khí thế cùng thực lực bãi tại nơi đó hắn vô luận như thế nào đều làm không được bình thường tâm đi đối đãi chính là tới rồi hiện tại tống điểm tâm tám phu quân hơi thở ngược lại càng ngày càng làm hắn không dám đến gần rồi ai muội phu quá lợi hại làm sao bây giờ cầu dài cũng may hắn muội muội cũng lợi hại cũng không cần lo lắng muội muội bị khi dễ còn hào còn hào trần gia ta cùng tiêu gia về trước một chuyến tiêu gia đợi lát nữa nhất định đi trần gia bái phòng cũng chúc mừng trần gia tu vi càng tiến thêm một bước tống điểm tâm an bài tiêu đông hồi tiêu gia tiêu đông tự nhiên là nhất định sẽ tuân thủ không hỏi nguyên do hành vậy ngươi cùng từ hiên đợi lát nữa cùng nhau lại đây trần gia Tiêu đồng thế nhưng nói hồi tiêu ra Trần Thiên Nguyên cũng không nói thêm nữa cái gì. Từ Trần ra sau khi trở về Tống Điềm Tâm cùng Tiêu Tử Hiên bắt đầu rồi dưỡng thai. Từ Mạch lưu Niên nói biết được chính mình này một thai hoài có khả năng là nữ hài Tiêu Tử Hiên lại muốn cho hài tử có thể ở trong bụng hấp thụ nhiều một ít linh khí. Tống Điềm Tâm liền bắt đầu rồi an tâm dưỡng thai sinh hoạt. Bất quá nói là nói an tâm dưỡng thai trên thực tế sở tinh vũ đám người tại đây một đoạn thời gian. Không chỉ có đi thí luyện tháp còn đi mặt khác đại lục khiêu chiến, giao lưu. Đặc biệt là thanh mộc đại lục có mã lực đát tương trợ sở tinh vũ đám người cấp tống điểm tâm mang về tới rất nhiều dược liệu. Cho nên, dưỡng thai là có, nhưng tống điểm tâm tại đây đoạn thời gian cũng có luyện đan còn luyện trí không ít. Trong đó liền có một lò thiên cấp thượng phẩm tẩy tùy đan, suốt 12 viên, tất cả đều là thiên cấp thượng phẩm, xác suất thành công đạt tới 99%. Tiêu đông Âu Dương Tĩnh Vũ, tô nhiên đám người, lúc này đây đều dùng ăn chính là thiên cấp thượng phẩm tẩy tùy đan. Tiêu đông càng là dùng tẩy tùy đan sau, tu vi đã đạt tới hậu thiên trúc cơ cảnh lúc đầu đỉnh, chỉ cần một cái cơ hội, một quả trúc cơ đan, có lẽ tùy thời đều có thể đột phá đến hậu thiên trúc cơ cảnh trung kỳ cảnh giới. Âu Dương Tĩnh Vũ năm người, cũng đều đạt tới đột phá bình cảnh, có lẽ lại cấp mấy người một ít thời gian, liền nhất định có thể đột phá. Trừ bỏ cái này, Tống Điềm Tâm từ khổng xuyên lâu cùng với sở xe trang trên tay trao đổi lại đây hai khối hỗ trợ lẫn nhau tức thổ. Tống Điềm Tâm từ hệ thống tìm được rồi một cái trận pháp hy vọng có thể càng tốt làm huyền âm linh nhưỡng cùng chín dương nhuận thổ dung hợp. Cái này trận pháp là nàng căn cứ tộc sách cổ chung ghi lại kết hợp chính mình đối linh lực cùng không gian lý giải bố trí mà thành. Có thể lớn nhất trình độ mà kích phát thức thổ năng lượng đồng thời bảo đảm cảnh vật chung quanh ổn định. Nàng đầu tiên là cẩn thận quan sát hai khối thức thổ hơi thở lưu động cùng linh lực dao động ý đồ tìm ra chúng nó dung hợp tốt nhất tiết điểm. Ở quan sát trong quá trình, nàng phát hiện huyền âm linh những âm khí như tơ tuyến tinh tế mà chín dương nhuận thổ dương khí tắc như ngọn lửa nóng cháy, hai người tương ngộ khi sẽ sinh ra một loại vi diệu bài xích lực. Xem ra không thể đơn giản mà làm chúng nó tiếp xúc đến tưởng cái biện pháp dẫn đường chúng nó dung hợp. Tống điểm tâm tự mình lẩm bẩm Nàng bắt đầu nếm thử dùng linh lực đi đụng vào hai khối tức thổ thật cẩn thận mà dẫn đường chúng nó hơi thở. Đường nàng linh lực tiếp xúc đến huyền âm linh nhưỡng khi, một cổ lạnh băng đến xương cảm giác truyền đến, phảng phất muốn đem nàng linh lực đông lại. Mà đường tiếp xúc đến chín dương nhuận thổ khi, lại như là đặt mình trong với biển lửa bên trong, linh lực đều có bị bỏng rát nguy hiểm. Này hai khối tức thổ quả nhiên đều khó đối phó. Tống điểm tâm cắn chặt răng, tiếp tục kiên trì. Trải qua nhiều lần nếm thử, nàng phát hiện có thể lợi dụng chính mình thiên linh căn đặc thù thể chất đem hai loại tương phản lực lượng ở trong cơ thể ngắn ngủi mà trung hòa, sau đó lại phản hồi đến tức thổ thượng. Vì thế, nàng bắt đầu rồi gian nan thao tác mỗi lần dẫn đường một bộ phận nhỏ hơi thở thông qua thân thể của mình tiến hành điều hòa, lại đem này dẫn đường hồi thức thổ. Cái này quá trình thập phần dài lâu thả tiêu hao thật lớn, tống điểm tâm cái chán che kín mồ hôi, sắc mặt cũng trở nên càng ngày càng tái nhợt. Nhưng theo thời gian trôi qua, hai khối tức thổ bài xích lực dần dần giảm nhỏ, bắt đầu có dung hợp dấu hiệu. Lão nhị, người như thế nào cũng không khuyên điểm thê chủ, nàng này còn mang thai đâu, liền tính muốn cấp không gian thăng cấp cũng không kém này một chốc một lát. Sở tinh vũ tử hư không nơi trở lại hàn đàm tộc địa cũng chỉ thấy được tiêu tử hiên khó chịu nằm ở phòng khách trên sofa. Hiểu biết xong tình huống sau, mới biết được hắn không ở trong khoảng thời gian này tiêu tử hiên vẫn luôn tùy ý tống điểm tâm lăn lộn kia hai khối thức thổ. Đại ca ta không có việc gì, cũng liền này trong chốc lát khả năng thê chủ đã tới rồi thời khắc mấu chốt, phía trước đều không có cái gì phản ứng, bảo bảo vẫn luôn đều thực ngoan. Còn thỉnh đại ca, đừng đi quấy giày thê chủ, nàng mấy ngày này, nhìn các ngươi mang về tới như vậy nhiều dược liệu, lại không thể gieo trồng đến không gian đi, có chút lo âu. Tiêu tử hiên một bên ý đồ bằng phẳng thân thể của mình, một bên hướng sở tinh vũ giải thích. Tống điểm tâm trong khoảng thời gian này lo âu, hắn đều xem ở trong mắt phía trước cục cưng nghiên cứu làm kia hai khối tức thổ dung hợp, hắn cũng xác thật không cảm thấy có chỗ nào không thoải mái. Chính là vừa mới, có lẽ là cục cưng tìm được rồi dung hợp biện pháp này sẽ đang ở thao tác yêu cầu rất nhiều linh khí, lúc này mới làm hắn cảm nhận được không thoải mái. Nhị ca, người trước nằm. Mạch Lưu Niên lợi dụng chính mình quan hệ linh lực vì toàn bộ sofa bao phủ thượng một tầng bảo hộ màn hào quang. Sở tinh vũ đám người cũng đều từng người thi triển thủ đoạn muốn cách ly tiêu tử hiên bên người linh khí, hoặc là cho hắn truyền vận linh khí, hy vọng có thể làm hắn càng nhẹ nhàng thoải mái điểm. Trải qua hơn tiếng đồng hồ nỗ lực tống điểm tâm rốt cuộc thành công mà làm hai khối tức thổ bắt đầu rồi bước đầu hoàn mỹ dung hợp. Chỉ thấy trận pháp trung ương, huyền âm linh những cùng chín dương nhuận thổ chi gian xuất hiện một đạo kỳ dị quang mang, quang mang chung hai loại hơi thở lẫn nhau quấn quanh, đan chéo, giống như hai điều linh xả ở chơi đùa. thành công, tống điềm tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, mỏi mệt trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười. Nàng tiếp tục thao tác trận pháp dẫn đường thức thổ dung hợp tiến trình. Theo dung hợp thâm nhập toàn bộ hàn đàm đế linh lực đều bắt đầu trở nên sinh động lên. Động phủ ngoại hàn đàm cùng với hàn đàm thượng động phủ chung quanh linh thực tựa hồ cũng cảm nhận được này cổ lực lượng cường đại, sôi nổi lay động sinh tư tàn mát ra càng thêm nồng đậm linh khí. Sở tinh vũ đám người lúc này mới buông ra tới, làm tiêu tử hiên cũng cảm thụ được càng nhiều linh khí, mấy người cũng đều tùy ý ngồi xếp bằng xuống dưới, bắt đầu tu luyện. Một sừng hắc báo thoải mái nằm ở phòng khách góc, đồng thời cũng ở hấp thu trong không khí linh khí. Cứ như vậy lại qua mấy ngày, tức thổ dung hợp sốt cuộc hoàn thành Nguyên bản một h một kim 2 khối độc lập tức thổ, hiện tại biến thành một khối sắc thái sặc sỡ thổ địa, mặt trên lập lòe thần bí phù văn. Này khối tân tức thổ tản ra một loại cổ xưa mà cuồn cuộn hơi thở, phảng phất ẩn chứa vũ trụ vạn vật huyền bí. Tống điểm tâm đem dung hợp sau tức thổ để vào gieo trồng không gian, nháy mắt toàn bộ gieo trồng không gian nháy mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. hắc thổ địa cùng đất đỏ mà bắt đầu nhanh chóng khuếch trương, chúng nó lẫn nhau dung hợp đan chéo, hình thành một mảnh hoàn toàn mới thổ địa. Thổ địa thượng nguyên bản linh thực như là được đến tân sinh giống nhau, sinh trường tốc độ kịch liệt nhanh hơn, phẩm chất cũng đang không ngừng tăng lên. Lúc này đây gieo trồng không gian thăng cấp từ dung hợp sau thức thổ bị đưa vào không gian bắt đầu, liền nháy mắt tu luyện hoàn thành. Không có giống dĩ vãng giống nhau, chờ đợi một đoạn thời gian. Hệ thống thăng cấp sau tống điểm tâm mới có thể mở ra hệ thống cùng không gian. Lúc này đây tống điểm tâm mắt thường có thể thấy được liền thấy được chính mình không gian biến hóa, không có rời khỏi ý thức liền như vậy tự nhiên hoàn thành thăng cấp. hắc thổ địa thời gian gia tốc từ 2 lần tăng lên tới 10 lần, gieo trồng gia tốc từ 5 lần tăng lên tới 20 lần. Linh tuyền sản lượng cũng từ một ngày 50ml gia tăng tới rồi 500ml hơn nữa linh tuyền phẩm chất cũng có chất bay vọt. Không chỉ có có càng cường chữ thương cùng tăng lên tu vi hiệu quả còn có thể cải thiện tu luyện giả thể chất làm này càng dễ dàng hấp thu thiên địa linh khí. Đất đỏ trên mặt đất dương tính linh thực càng là khỏe mạnh trưởng thành, nguyên bản yêu cầu mấy năm mới có thể thành thục linh thực hiện tại ở chín dương nhuận thổ tầm bổ hạ chỉ cần mấy tháng là có thể thành thục. Hơn nữa này đó linh thực sở ẩn chứa linh lực càng thêm thuần túy, đối với luyện chế dương tính đan dược cùng pháp bào có cực đại trợ giúp. Đất đỏ mà lớn nhất công hiệu rốt cuộc thể hiện ra tới trong không khí linh khí cùng với thời gian bất biến, gieo trồng thời gian lại thẳng tắp gia tốc 20 lần. hắc thổ địa gieo trồng không có thay đổi, khả nhân qua đi ở bên trong trải qua thời gian từ hai lần biến thành 10 lần. Cũng chính là tại ngoại giới hoặc là đất đỏ mà chung quá một ngày ở hắc thổ địa lại là quá khứ 10 ngày. Mấy ngày nay, miêu miêu công tác đều sẽ tương đối vội, khả năng cùng ngày vô pháp kịp thời đổi mới, bất quá mặt sau miêu miêu đều sẽ đem nội dung sửa chữa hào. Mặt khác tinh tế này bổn trong khoảng thời gian này bị nhốt trong phòng tối, miêu miêu còn không có thời gian xử lý, chờ thêm mấy ngày nay, ta sẽ mau chóng xử lý. Bởi vì giả thiết nguyên bản là nam sinh, hiện tại xét duyên nhắc nhở nói không thể nam sinh, chỉ có thể nữ sinh tử cho nên phía trước yêu cầu sửa đổi địa phương sẽ rất nhiều. 80 mấy vạn tự, muốn sửa cái này giả thiết công trình lượng khá lớn còn thỉnh các bảo bảo thứ lỗi. chương 408 rốt cuộc khôi phục, thê chủ đây là tức thổ thành công dung hợp, vất vả. cảm nhận được tống điềm tâm hơi thở, mấy người từ tu luyện trạng thái trung tỉnh táo lại, sở tinh vũ nhìn tống điềm tâm hỏi. vừa mới còn huấn tiêu tử hiên sở tinh vũ, lúc này nhìn đến tống điềm tâm, lại tựa hồ quên mất sở hữu không cao hứng. thật tốt quá, chúc mừng thê chủ. tiêu tử hiên nhìn như vậy sở tinh vũ đã sớm thấy nhiều không trách đi theo hưng phấn mà nói. Mấy ngày này đối với hắn mà nói quả thực có thể nói là một loại tai nạn tính không khỏe trạng thái, so với ban đầu ở di tích nơi phát hiện tống điềm tâm mang thai còn thống khổ. Trải qua vừa mới đại lượng linh khí cọ rửa hắn này sẽ cũng rốt cuộc hào rất nhiều, không chỉ có như thế, hắn cảm giác tu vi đều ẩn ẩn có chút buông lỏng Cục cưng, thật tốt quá kia hiện tại có phải hay không lại có thể cấp không gian thăng cấp. Lệ vô ngân cũng đầy mặt tươi cười. Cục cưng, lần này thăng cấp sẽ có cái gì biến hóa, người biết không? Hào chờ mong a, không đợi mạch lưu niên nói chuyện, lâm diễm dành trước hỏi. Đến nỗi tống thần cùng chung ly mặc hai người, tâm tình cũng thực kích động bất quá hai người tính cách đều không phải nói nhiều người. Có lẽ trước kia tống thần nhiều ít còn biết tính toán một chút được mất. Nhưng từ tống điểm tâm giải trừ hắn cùng hóa thể chất sau, hắn tâm thái cũng biến hóa rất nhiều. Nghe được lâm diễm vấn đề, hai người khuôn mặt không có bởi vì hắn dành trước mở miệng có bất luận cái gì bất mãn, cũng đều chờ đợi nhìn về phía tống điểm tâm. cưng, thân thể cảm giác như thế nào? Có mệt hay không? Lầm diễm hỏi xong, mạch lưu niên nói cơ hồ đồng thời hỏi ra. Thê chủ, khổng ngôn hy nhìn phía trước vài vị huynh đệ, tựa hồ sở hữu vấn đề đều đã hỏi qua, chỉ có thể nhìn tống điểm tâm, hô một tiếng. Là, hai khối tức thổ dung hợp không tính vất vả. Tử hiên, hai ngày này vất vả ngươi. Không gian đã thăng cấp tức thổ dung hợp nháy mắt, không gian tự động thăng cấp thành công, biến hóa rất lớn. Ta thân thể còn hảo, không mệt ta mang các ngươi đi vào nhìn xem, các ngươi chính mình thể hội một chút. Tống điềm tâm nhìn mấy người từng bước từng bước hồi phục. Từ sở tinh vũ đến tiêu tử hiên đến lệ vô ngân, lại đến lâm diễm cùng mạch lưu niên vấn đề, nhất nhất hồi phục. Đồng thời còn không quên, hướng về phía tống thần cùng Trung Ly mà cùng với khổng môn hy cười cười. Nói xong, liền lôi kéo tám người trực tiếp vào không gian. Lúc này không gian đã phân thành năm đại khu vực. trừ bỏ chính giữa nhất đất đỏ mà hắc thổ địa chiếm cứ thái cực đồ diện tích lại phân ra bốn cái diện tích. Tống Điểm Tâm đem người mang tiến vào này một cái khu vực chính là đất đỏ mà bên cạnh tả thượng khu vực. Phía sau là một cái hai tầng cao hồi hành thứ hợp viện, đại môn rộng mở, có thể đại khái nhìn đến sân tình cảnh. Mọi người theo Tống Điểm Tâm đi vào tứ hợp viện, chỉ thấy trong viện bố cục tinh xảo xảo diệu. Tầng thứ nhất hành lang vườn quanh một cái tiểu xảo hoa viên, bên trong trồng đầy kỳ dị mà kiều diễm hoa cỏ, cánh hoa lập lòe ánh sáng nhạt hình như có ma lực giống nhau. Đối diện đại môn nhà chính rộng mở sáng ngời, cửa sổ đều là cổ kính khắc hoa hình thức. Hai sườn xương phòng bố trí đền ấm áp thoải mái, gia cụ đầy đủ mọi thứ. Dọc theo mộc chất thang lầu đi lên lầu hai tầm nhìn càng thêm trống trải. Lầu hai hành lang bày một ít hàng mây che bàn ghế, nhưng cung nghỉ ngơi ngắm cảnh. Xuống phía dưới nhìn lại, toàn bộ sân thu hết đáy mắt. Nơi xa đất đỏ mà hắc thổ địa thái cực đồ phảng phất tản ra thần bí hơi thở cùng này tòa tứ hợp viện lẫn nhau làm nổi bật. Trong phòng tràn ngập nhàn nhạt đàn hương vị, trên tường treo mấy bức sơn thủy bức họa cuộn tròn, lộ ra cổ xưa ý nhị. Mọi người tò mò mà khắp nơi đánh giá, trong mắt tràn ngập kinh hỉ, cái này tứ hợp viện tựa như một cái ngăn cách với thế nhân tiểu thiên địa yên lặng mà tốt đẹp. làm người nhịn không được say mê trong đó tưởng tượng thấy tương lai ở chỗ này vượt qua thích trí thời gian trong viện bố cục tinh xảo hoa gò cây cối đan xen có hứng thú ở giữa có một phương thanh tuyền nước suối ào ạt chảy xuôi tản ra nhàn nhạt linh khí qua wow, nơi này linh khí so bên ngoài nồng đậm thật nhiều lâm diễm hưng phấn mà nói tống điểm tâm đứng ở hành lang nhìn trong viện cảnh sắc cười gật gật đầu Xem nơi này, bên này thế nhưng có một chỗ hồ sen, bên trong hoa sen thế nhưng khai cũng không biết hồ sen có hay không cá tôm. Khổng ngôn hy đi đến hành lang một khắc sườn, mở ra một gian sương phòng môn, tiến vào sau nhìn cửa sổ mở rộng ra, liền đi qua ánh vào mi mắt đúng là đất đỏ mà tả phía dưới khu vực. Cá tôm, tinh tế hải sản phẩm thật sự thiếu đáng thương, nghe được khổng ngôn hy nói, lầm diễm vui vẻ chạy qua đi. Mọi người rất là tò mò theo qua đi. Tuy rằng khổng ngôn hy là bán thú nhân, thú thể là cá heo biển, nhưng hắn cũng bất quá là thanh âm tiến tới hóa, dáng người lại là người. Mà lâm diễm cũng là bán thú nhân, thú thể là miêu, đối với cá, đó là trong xương cốt lưu lại tới yêu nhất. Bên kia thoạt nhìn cùng rừng sương mù có điểm tương tự. Tiêu tử hiền ánh mắt nhìn thoáng qua hồ sen sau, nhìn về phía nơi xa hắc thổ địa bên kia. Cùng đất đỏ mà bên này giống nhau cách cục nhiều ra tới hai cái khu vực, một cái là bọn họ ở vào thứ hợp viện đối diện, một cái là hồ sen đối diện. Bốn cái khu vực lại vừa lúc đem thái cực đồ hồng hắc thổ địa hắc cấp toàn bộ vây quanh. Qua đi nhìn xem, không gian thăng cấp sau tống điểm tâm cũng là lần đầu tiên tiến vào, ngay cả ý thức ngay lúc đó chú ý cũng chỉ ở thái cực đồ hai khối thổ địa biến hóa thượng Mọi người hướng tới tiêu tử hiên sở chỉ phương hướng đi đến, dọc theo đường đi, không khí thanh tân cùng nồng đậm linh khí làm cho bọn họ cảm thấy vui vẻ thoải mái. Từ tứ hợp viện mặt bên xuyên qua một mảnh xung xuê mặt cỏ, bọn họ đi tới kia phiến nhìn như cùng rừng sương mù tương tự khu vực. Cây cối cao to che trời mà đứng cành lá đan chéo ở bên nhau, hình thành một mảnh màu xanh lục man trời. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở tưới xuống, hình thành loang lồ quang ảnh. Nơi này lộ ra một cổ thần bí hơi thở, sở tinh vũ nhẹ giọng nói, hắn ánh mắt cảnh giác mà nhìn quét bốn phía. Tống điềm tâm gật gật đầu, đại gia tiểu tâm chút, tuy rằng nói này không gian là tống điềm tâm trói định hệ thống, dựa theo thường quy, nơi này là sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nhưng là này khu rừng rậm rạp, ai lại nói được chuẩn đâu. Mấy người thật cẩn thận mà bước vào khu vực này, dưới chân thổ địa mềm xốp mà dầu có co giãn, phảng phất ẩn chứa vô tận sinh cơ. Đột nhiên, một trận gió nhẹ thổi qua, lá cây sàn sạt sung động, một con sắc thái sạc sỡ chim chóc từ chi đầu bay lên, dẫn tới mọi người một trận kinh ngạc cảm thán. Nơi này sinh vật tự hồ đều tràn ngập linh tính. Lệ vô ngân nói, lệ vô ngân là thú nhân, đối với hơi thở mẫn cảm độ muốn khác hẳn với bán thú nhân cùng nhân loại Tiếp tục thâm nhập bọn họ phát hiện một ít kỳ lạ thực vật có hình dạng giống như hình người có đóa hoa nở rộ lúc ấy phát ra mỹ diệu thanh âm. Này đó thực vật nói không chừng có đặc thù sử dụng. Mạch lưu niên nhìn đến dược thảo thói quen tính ngồi sổm xuống thân mình cẩn thận quan sát đến một gốc cây tàn ra ánh huỳnh quang thảo dược. Đúng lúc này, một trận trầm thấp tiếng gầm gừ từ nơi xa truyền đến. Mọi người trong lòng căng thẳng, sôi nổi nắm chặt trong tay vũ khí. Một con thật lớn lão hổ từ trong rừng cây vụt ra, nó trong ánh mắt tràn ngập uy nghiêm cùng cảnh giác ở nhìn đến sở tinh vũ khi đi đầu không tự chủ được lại lui nửa bước. Cũng là nó lôi ra phía sau này nửa bước tống điềm tâm vội vàng ý bảo đại gia không cần hành động thiếu suy nghĩ. Các hạ chúng ta vô tình mạo phạm. Đây là một con có linh tính lão hồ, nghĩ đến một sừng hắc báo tống điềm tâm thử cùng trước mắt lão hồ giao lưu. Thực rõ ràng đối phương hẳn là cảm nhận được sở tinh vũ bản thể hình thái. Lão hồ nhìn chằm chằm tống điềm tâm đám người nhìn một lát tựa hồ cảm nhận được bọn họ không có ác ý, xoay người hướng về rừng cây chỗ sâu trong đi đến. Còn thỉnh thoảng quay đầu lại xem một cái, phảng phất ở ý bảo bọn họ đuổi kịp. Tống điềm tâm không rõ, nàng không gian vì cái gì còn sẽ xuất hiện linh thú, bất quá hiện tại không phải tưởng vấn đề này thời điểm. Mọi người đi theo lão hồ đi tới một chỗ sơn động trước thấy nó ngừng lại, hướng tới trong sơn động gầm rú một tiếng. Theo sau, một cái màu trắng hồ đuôi từ trong sơn động đi ra cái đuôi xóa tung mà mỹ lệ. Đúng vậy, một cái hồ đuôi. Này! Này không phải cùng ta thuần phục cái kia hồ đuôi giống nhau như đốc sao Lệ vô ngân nhìn từ sơn động ra tới hồ đuôi có chút kinh ngạc Một bên nói chuyện một bên triệu hoán chính mình thuần phục hồ đuôi ra tới Hồ đuôi nhìn tống điểm tâm kích động miệng phun nhân ngôn chủ nhân người rốt cuộc khôi phục Không đúng còn không có Tại sao lại như vậy Tống điểm tâm nhíu nhíu mày đối với hồ đuôi nói rất là khó hiểu Chủ nhân người nhận thức ta Cái gì khôi phục lại không có Hồ đôi Tựa hồ phát hiện cái gì, đối với tống điềm tâm hơi hơi mỉm cười. Không có gì, khu vực này là bảo hộ nơi có rất nhiều cổ xưa bí mật cùng bảo tàng, nhưng cũng cùng với nguy hiểm. Ngài hiện tại đã là này phiến không gian chủ nhân, không ngại khắp nơi nhìn xem. Ta kiến nghị các ngài có thể ở hắc thổ địa nhiều đãi một ít thời gian, mau chóng tăng lên tu vi. Nói xong, lại nhìn về phía lệ vô ngân bên cạnh người hồ đôi, tiếp tục nói, lão tứ chúc mừng. Nói xong, cũng không đợi lệ vô ngân bên cạnh người hồ đuôi làm ra phản ứng, xoay người liền lại trở về động phủ. Mọi người hai mặt nhìn nhau trong mắt đã có hưng phấn lại có lo lắng. Thực rõ ràng này hồ đuôi biết cái gì cũng nhận thức lệ vô ngân thuần phục hồ đuôi. Chỉ là nó xoay người thái độ rất là kiên quyết chín người càng là từ nó trên người cảm nhận được một loại mãnh liệt thuộc về cường giả hơi thở. Đó là so với bọn hắn tu vi cao hơn quá nhiều quá nhiều cường đại hơi thở, muốn dùng thủ đoạn cường ngạnh ép hỏi, đó là không có khả năng. Tống Điềm Tâm thậm chí vừa mới cũng thử, dùng ý thức đi khống chế đối phương thực đáng tiếc, nàng thất bại. Đi thôi, lắc lắc đầu Tống Điềm Tâm quyết định tiếp tục thăm dò. Lão Tứ, người như thế nào so với ta hỗn đến còn kém? Lệ vô ngân nhìn bên người hồ đuôi, trêu ghẹo nói. Lão Tứ làm sao vậy? Tính thượng ngươi thê chủ, ngươi không phải cũng là đứng hàng lão tứ. Vạn năm lão tứ ai cũng đừng cười ai. Bị gọi lão tứ hồ đuôi nghe được tóc đỏ lệ vô ngân nói, đuôi tiêm xoay một chút ngạo kiều hồi dỗi một câu. Chương 409 bế quan tu luyện. Ở tống điểm tâm đám người rời đi sơn động khi, bị gọi lão tứ hồ đuôi ở không ai chú ý thời điểm, đuôi tiêm hướng tới trong động như là trộm nhìn thoáng qua. Kia quyến luyến tư thấy, nếu là có mắt sợ là liền phải tràn ra tới. Lão Tứ, nhanh lên lại đây nha, thẳng đến nghe được lệ vô ngân thanh âm, hồ đôi lúc này mới thu liễm cảm xúc rớt khoát xoay người Thê chủ tại hoài nghi cái gì, đi ở mọi người phía trước Sở Tinh Vũ nhìn về phía bên cạnh như suy tư gì Tống điểm Tâm, hỏi Các người có hay không cảm thấy vừa mới cái kia hồ đôi có cái gì không đúng Tống điểm Tâm nghe được Sở Tinh Vũ nói, hỏi Nó rất mạnh, tiêu tử hiên không cần nghĩ ngợi bột miệng thốt ra lão nhị nói rất đúng nhưng là nó không có ác ý không chỉ có như thế nó hẳn là đối chúng ta đều rất quen thuộc sở tinh vũ tiếp nhận tiêu tử hiên đề tài tiếp tục nói thề chủ ta cảm giác vừa mới nó nhìn về phía ngươi nói chuyện khi thực bi thương đối với cảm xúc nhất mẫn cảm khổng ngôn hy mang theo một tia không rõ cảm xúc nói vừa mới kia hồ đôi cảm xúc đối hắn có không nhỏ ảnh hưởng hắn cũng không biết vì cái gì chính là đặc biệt có thể cộng tình đến hồ đuôi bi thương Tiểu tám, người lầm diễm kinh ngạc lại lo lắng nhìn hốc mắt đỏ bừng, như là muốn rơi lệ khổng ngôn hy. Ngôn hy, làm sao vậy? Tống điểm tâm nhìn đã nước mắt tràn ra hốc mắt khổng ngôn hy quan tâm dò hỏi. thê chủ ta không có việc gì, chính là có điểm khống chế không được, không phải ta muốn rơi lệ, hẳn là nó đang khóc. Khổng ngôn hy đầu tiên là đối với tống điểm tâm giải thích một câu, rồi sau đó quay đầu lại nhìn về phía hồ đuôi vừa mới ra tới sơn động nói. Thê chủ ta muốn đi hắc thổ địa bên trong tu luyện. Trung ly mặc nói không nên lời chính mình hiện tại cái gì tâm tình, duy nhất thường chính là tăng lên tu vi. Nỗ lực tăng lên, phi thường bức thiết tưởng Chưa bao giờ có quá nào một khắc giống hiện tại như vậy bức thiết muốn cường đại lên. Vừa mới hồ đôi ra tới kia một khắc, hắn cảm giác hắn hảo nhỏ bé, nhỏ bé đến thể xác và tinh thần đều không giống một con con kiến. Ta cũng muốn đi, tống thần đứng ở trung ly mặc bên người, rất là nghiêm túc nói. Không gian liền ở chỗ này, khi nào đều có thể đi nhìn lại thăm dò. Nhưng không biết vì cái gì ở vừa mới hồ đôi xuất hiện kia một khắc, đặc biệt là nghe xong nó lời nói sau, hắn liền có loại xúc động. Tu luyện, nỗ lực tu luyện, giành giật từng giây tu luyện. Tựa hồ có thứ gì, vẫn luôn ở thúc giục hắn, chờ đợi hắn. Các người đâu, Tống Điềm Tâm nghe được Trung Ly mặc cùng Tống Thần nói, nhìn về phía những người khác. Cùng đi, sở tinh vụ đón Tống Điềm Tâm ánh mắt, ánh mắt đào qua những người khác sau, nói. Tống Điềm Tâm ngẩn đầu nhìn nhìn phía trước các nàng còn không có đi qua Hắc thổ địa một cái khác khu vực. Do dự một giây đồng hồ sau, nói các ngươi đi thôi, ta đi đem bọn nhỏ mang tiến không gian tới. Kia khu vực thế nhưng xuất hiện lão hồ cùng hồ đuôi, có lẽ Hắc báo cùng tiểu báo cũng có thể tiến vào không gian. Còn có Trần Phong cùng Trần Hồng, ta cũng cùng nhau mang tiến vào. Trong khoảng thời gian này, các ngươi từ thanh mộc đại lục giao dịch lại đây dược thảo ta cũng đều luyện thành đan dược cùng tô đóa giao dịch không ít tài nguyên. Ta đi an bài hạ liền tới. Hiện tại hắc thổ địa thời gian gia tốc đã thăng cấp tới rồi 10 lần, ngoại giới 1 ngày, bên trong là 10 ngày. Xác thật là hẳn là càng thêm quý trọng này khó được tu luyện thời gian, nếu có thể tiến vào chiều sâu tu luyện đối tu vi cùng tâm cảnh cũng đều có thể có điều biến hóa. Các người đều là linh căn thiên phú dị bẩm người, có lẽ càng có thể đi vào ngộ đạo trạng thái, vậy không thể tốt hơn. Tống điểm tâm phía trước chỉ lo dung hợp thức thổ, sau đó lại mang theo mọi người tiến vào không gian thăm dò, xác thật còn có rất nhiều sự tình chưa kịp làm an bài. Lúc này đây đi vào hắc thổ địa tu luyện, sợ không phải một chốc một lát sự tình. Hắc thổ địa hiện giờ ra tốc thời gian là 10 lần, tiến vào di tích nơi cách xa nhau thời gian là 3 tháng. Liền tính hiện giờ đã qua đi hơn phân nửa tháng, 70 thiên chờ bọn họ từ bên trong ra tới kia cũng đã là 2 năm sau sự tình. có thời gian gia tốc lại ở hoàn toàn an toàn trong không gian, nếu muốn nhanh chóng tăng lên tu vi, kia các nàng hoàn toàn có thể trực tiếp bế quan tu luyện, tiến vào chiều sâu tu luyện hình thức. Các người đi trước tu luyện, ta bồi thê chủ đi ngoại giới xử lý sự tình. Làm cục cưng một người tại ngoại giới, Sở Tinh Vũ tự nhiên là không yên tâm. Hiện tại thê chủ còn mang thai, liền tính nàng không có bất luận cái gì thay ngén bệnh trạng, liền tính nàng tu vi cao, nhưng nàng cũng là cái thai phụ. Đại ca, vẫn là ta bồi thê chủ đi. Cục cưng trong bụng hải tử là của hắn tiêu tử hiên nghe được sở tinh vũ nói cũng chạy nhanh đáp lại nói. Trong không gian linh khí càng cường, người liền ở chỗ này thu luyện đối với người đối hải tử đều có chỗ lợi ta bồi thê chủ đi. Sở tinh vũ biết tiêu tử hiên trong lòng tưởng cái gì, đơn giản chính là cảm thấy ngượng ngùng làm hắn tới gánh vác này đó trách nhiệm. Nhưng hắn là cục cưng đại phu quân, mà bọn họ hiện tại đều là người một nhà, không cần như vậy mới lạ phân chia này đó. Gấp 10 lần thời gian kém. Đây là cỡ nào khó được cơ hội. Hào tiêu tử hiên nghe được sở tinh vũ nói cảm kích đáp lại nói. Tống điểm tâm cùng sở tinh vũ thực mau xử lý tốt ngoại giới sự tình, đem sở tinh vũ cùng với mạch lưu niên mấy cái hài từ cùng với Trần Phong, Trần Hồng hai người thuận lợi mang vào không gian. Đồng thời còn đem một sừng hắc báo cùng với ba con tiểu báo từ cũng thuận lợi mang vào không gian. Đương nhiên, trừ bỏ một sừng hắc báo bên ngoài, những người khác đều là thừa dịp ngủ say hôn mê thời điểm mang đi vào. Ngủ say chính là Trần Phong Trần Hồng, hôn mê tự nhiên chính là Tiêu Đông đám người. Mà tống gia tộc địa hàn đàm phía trên, còn lại là giao cho nguyên bản bảo hộ giản tứ tinh Trần gia sở gia tiểu liên đội bảo hộ. Tiêu Đông, nơi này là chúng ta phát hiện một cái thần bí nơi, nơi này thời gian là ngoại giới 10 lần, trong khoảng thời gian này, ngươi cùng Âu Dương Tĩnh Vũ đám người liền tại đây một khối tu luyện. Cơ hội rất khó đến, hảo hảo nắm chắc, Trần Phong cùng Trần Hồng vẫn là giao cho các ngươi mang theo. Chờ hôn mê người tỉnh lại sau Tống Điềm Tâm ôn nhu mà dặn dò. Đang đợi người tỉnh lại thời điểm, nàng đã mang theo Trần Phong Trần Hồng ở trong không gian xoay chuyển cũng nói cho bọn họ này đó địa phương có thể đi, này đó không thể. Tốt gia chủ tiêu đông cùng Âu Dương Tĩnh Vũ Tôn nhiên đám người, không có khắp nơi quan vọng, nghe được Tống Điềm Tâm nói cũng không có bất luận cái gì ý tưởng liền cùng kêu lên ứng hạ. Bọn họ là chính mình đóng cửa ngũ cảm sau, hoàn toàn tín nhiệm đem chính mình giao cho những người khác gõ vững từ Tống Điềm Tâm mang vào không gian. An bài hảo hết thảy sau Tống Điềm Tâm cùng Sở Tinh Vũ cũng đi tới hát thổ địa khu vực những người khác sớm đã làm tốt chiều sâu bế quan tu luyện chuẩn bị. Không lại đi quản tiêu đông đám người, bọn họ đều là người thông minh, nơi này thời gian gấp bội, lại linh khí sung túc sẽ không bỏ được từ bỏ như vậy tu luyện rất tốt cơ hội. Tống điểm tâm tìm một chỗ an tĩnh địa phương ngồi xuống, nhắm hai mắt điều chỉnh hô hấp làm chính mình tâm cảnh dần dần bình tĩnh trở lại. Sở tinh vũ ở nàng cách đó không xa cũng tuyển một vị trí tu luyện đồng thời cùng nhau bảo hộ nàng. Theo thời gian trôi đi tống điểm tâm hơi thở dần dần trở nên vững vàng mà thâm trầm, nàng tiến vào tu luyện trạng thái. Trung quanh linh khí cuồn cuộn không ngừng mà dũng mãnh vào nàng trong cơ thể tầm bổ nàng kinh mạch cùng đan điền. Những người khác cũng đều đắm chìm ở từng người tu luyện bên trong. Tiêu tử hiên trên người tản ra màu lam nhạt quang mang, hắn linh lực ở trong cơ thể không ngừng lưu truyền, bên người một tầng tầng băng xương hiện ra. Ở hàn đàm đế đạt được thiếu niên hàn băng ghế cũng bị hắn đem ra, không ngừng vận chuyển tâm pháp đánh sâu vào từng cách chạm kiểm soát. Cách hắn có một khoảng cách lệ vô ngân chung quanh còn lại là một mảnh màu đen sương mù bao phủ, ai cũng thấy không rõ bên trong tình cảnh, hắn công pháp đang ở không ngừng tinh tiến. Cùng hai người lại là hào một khoảng cách địa phương, mạch lưu niên bên người còn lại là cùng lệ vô ngân hoàn toàn tương phản, hiện ra màu trắng quang đoàn. Lóa mắt quang mang, đồng dạng làm người vô pháp dùng mắt thường nhìn thẳng, cùng lệ vô ngân khoảng cách trung gian vị trí, một đen một trắng hiện ra một cái cái chắn. Còn hào bởi vì khoảng cách xa, hai cổ khí lưu linh lực mỏng manh, không có bởi vậy mà sinh ra nổ mạnh. Khổng ngôn hy thân thể chung quanh xuất hiện một tầng nhà nhạt mang theo hồng nhạt hơi nước hắn tâm linh cùng tự nhiên chi lực dần dần dung hợp. Hồng nhạt hơi nước chỉ có thể mơ hồ thấy trong đó bóng người, nhìn không thấu trung gian đã xảy ra cái gì biến hóa chỉ là ngẫu nhiên sẽ có mỹ diệu âm nhạc từ giữa chảy ra. Lầm diễm thân ảnh ở linh khí trung như ẩn như hiện chung quanh một mảnh lửa đỏ thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, hắn linh căn ở tham lam mà hấp thu chung quanh năng lượng. Trung ly mặc cùng tống thần còn lại là cho mày, bọn họ ở tu luyện chung gặp được một ít bình cảnh, nhưng bằng vào kiên định ý chí, không ngừng nếm thử đột phá. Trong không gian vốn không có phong, nhưng chung ly mặc thân ảnh lại bị khóa lại cùng loại gió lốc giống nhau xoáy nước chung. Tống thần sở dĩ gặp được bình cảnh, là bởi vì đột phá quá nhanh còn không kịp củng cố, liền lại có tân hiểu được. Này phiến từ vài loại chân quy thức thổ thổ những dung hợp khu vực đối với thổ hệ linh căn hắn mà nói quả thực quá hiểu hào. Lượng thân định chế giống nhau, ngược lại mang đến đột phá quá nhanh nghịch hướng phiền não. Thời gian từng ngày qua đi, mọi người ở tu luyện chung không ngừng đột phá tự mình. Tống điểm tâm ở tu luyện chung cảm nhận được trong bụng thai nhi dị động kia tựa hồ là thai nhi cũng ở hấp thu linh khí cùng nàng cùng trưởng thành. Sở tinh vũ thời khắc chú ý mọi người tình huống, đồng thời cũng không quên tu luyện tăng lên chính mình. Hắn biết ở cái này tràn ngập khiêu chiến cùng thế giới chưa biết chỉ có không ngừng cường đại mới có thể bảo vệ tốt chính mình cùng người nhà. Còn có ở nhìn thấy sơn động kia chỉ hồ đôi sau, hắn luôn có loại kỳ diệu cảm giác hắn tựa hồ thiếu hạ ai một phần hứa hẹn vẫn luôn không có thực hiện. Hắn tưởng tìm tòi nghiên cứu, muốn càng cường đại, loại này thiếu nở cảm giác phi thường không tốt, hắc thổ địa thời gian đã qua đi hơn 3 tháng. Ở mọi người chìm vào đến tu luyện trong quá trình tiêu tử hiên dẫn đầu đột phá một cái đại cảnh giới, trên người hắn hơi thở trở nên càng cường đại hơn. Hắn mở hai mắt trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, nhưng thực mau lại lần nữa nhắm mắt lại củng cố chính mình tu vi. Tiếp theo, lệ vô ngân cũng thành công đột phá, hắn hắc ám chi lực càng thêm nồng đậm chung quanh độ ấm đều tùy theo âm u lên. Mạch lưu nhiên, khổng ngôn hy, lầm diễm cũng lần lượt có điều đột phá, thực lực của bọn họ đều được đến lộ rõ tăng lên. Nhưng mà Trung Ly mặc cùng Tống thần như cũ ở bình cảnh chỗ đau khổ dẫy rủa. Bọn họ ướt đẫm mồ hôi quần áo, nhưng bọn hắn trong ánh mắt tràn ngập bất khuất cùng kiên định. Tống điềm tâm ở tu luyện chung, đột nhiên tiến vào một loại kỳ diệu trạng thái. Nàng phảng phất đặt mình trong với một mảnh hỗn độn bên trong, chung quanh hết thảy đều trở nên mơ hồ không rõ. Nhưng nàng có thể cảm giác được một cổ lực lượng cường đại ở dẫn đường nàng, làm nàng không ngừng thâm nhập thăm dò chính mình nội tâm. Đúng lúc này, Trung Ly mặc cùng Tống Thần đồng thời phát ra gầm lên giận dữ, bọn họ rốt cuộc đột phá bình cảnh, hơi thở nháy mắt bạo chướng. Mọi người ở tu luyện chung không ngừng tiến bộ toàn bộ hắc thổ địa khu vực đều tràn ngập cường đại linh lực dao động. Không biết qua bao lâu Tống Điềm tâm chậm rãi mở hai mắt nàng trong mắt lập lòe sáng ngời quang mang. Nàng cảm nhận được chính mình tu vi có chất bay vọt đồng thời, nàng cũng có thể rõ ràng mà cảm giác được thai nhi trưởng thành càng thêm khỏe mạnh cùng cường đại. Sở Tinh Vũ nhìn đến Tống Điềm Tâm tỉnh lại trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười. Cục cưng, ngươi cảm giác như thế nào? Sở Tinh Vũ quan tâm hỏi. Ta thực hảo, lần này tu luyện thu hoạch pha phong. Tống Điềm Tâm mỉm cười trả lời. Mọi người cũng lục tục từ tu luyện chung tỉnh lại, bọn họ trên mặt đều tràn đầy vui sướng cùng thỏa mãn. Chúng ta tiếp tục nỗ lực nhất định có thể ở tu chân giới xông ra một mảnh thuộc về chúng ta thiên địa. Sở Tinh Vũ cổ vũ đại gia. Mọi người sôi nổi gật đầu trong ánh mắt tràn ngập tin tưởng cùng chờ mong. Ở kế tiếp Nhật Tử, bọn họ không có dừng lại tu luyện bước chân, không ngừng củng cố cùng tăng lên chính mình Tu Vi. Trong không gian linh khí vẫn như cũ nồng đậm, vì bọn họ cung cấp cuồn cuộn không ngừng duy trì. Lại là ba tháng qua đi, này ba tháng gian, mọi người Tu Vi càng thêm cao thâm khó đoán. Chính là, bình tĩnh Nhật Tử cũng không có liên tục lâu lắm. Một ngày, không gian bỗng nhiên kịch liệt run dày lên, bốn phía linh khí như là đã chịu thật lớn kinh hách khắp nơi tán loạn. Mọi người cảnh giác lên, tụ tập ở bên nhau trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ thấy không gian chung dần dần hiện ra một đạo màu đen cái khe từ giữa trào ra một đám bộ dáng quái dị sinh vật chúng nó quanh thân tản ra tà ác hơi thở. Đây là thứ gì, trước nay chưa thấy qua, năm xưa nhíu mày nói, mặc Mà kệ là cái gì, dám xâm nhập chúng ta địa bàn, phải trả giá đại giới. Trung ly mặc nắm chặt nắm tay, dẫn đầu vọt đi lên. Những người khác thấy thế cũng không cam lòng yếu thế, sôi nổi ra tay. Tống điểm tâm tuy mang thai nhưng thân thủ vẫn như cũ nhanh nhẹn. Nàng phát hiện này đó quái vật tuy rằng đơn cái thực lực không cường. Nhưng số lượng đông đảo hơn nữa sau khi bị thương chảy ra màu đen máu lại có ăn mòn linh lực tác dụng. Chiến đấu dần dần gai cấn, mọi người tiệm cảm cố hết sức. Thời khắc mấu chốt Tống Điềm Tâm đột nhiên nhớ tới ở phía trước tu luyện khi hiểu được đến một cổ thần bí lực lượng nàng nếm thử điều động cổ lực lượng này. Theo lực lượng phóng thích một đạo màu trắng quang mang bao phủ trụ mọi người, những cái đó quái vật đụng tới quang mang liền hóa thành bột mịt Nguy cơ giải trừ, mọi người thở phào một hơi, lại cũng ý thức được tương lai còn có càng nhiều không biết khiêu chiến chờ đợi bọn họ. Ở không gian khổ tâm tu luyện thời gian. Mọi người phát hiện, hắc thổ địa mỗi cách 6 tháng thời gian, sẽ có một lần dung chuyển. Mà này dung chuyển cũng vừa lúc có thể kiểm nghiệm bọn họ tu vi linh lực, làm cho bọn họ không chỉ có chỉ là đà tọa tu luyện đồng thời còn có thể nhiều một lần thực tiễn tác chiến. chương 412 năm, Đồng Thúc Cô Cô khi nào mới có thể kết thúc bế quan A? Trải qua 2 năm trưởng thành, Trần Hồng Nguyên Bản liền linh động hai mắt hiện giờ càng thêm sáng ngời có thần, giống như trong trời đêm lập loè sao trời. Hắn lông mi nồng đậm thả thon dài, hơi hơi thượng kiều trong chớp mắt phảng phất mang theo vài phần nghịch ngợm. Mũi thẳng thắn vì hắn khuôn mặt tăng thêm vài phần lập thể cảm Miệng không lớn không nhỏ, môi hình tuyệt đẹp cười rộ lên khi lộ ra một mụ trắng tinh trình tề hàm răng tràn ngập ánh mặt trời sức sống. Ở không gian đãi hơn hai năm không có đi ra ngoài, nguyên bản khỏe mạnh tiểu mạch sắc da thịt lại có linh khí cùng linh tuyền trở nên trắng nõn trông lộ ra khỏe mạnh hồng nhuận. Tóc đen nhánh nồng đậm tùy ý mà đáp ở trên trán càng hiện hoạt bát. Hắn dáng người thon dài, tứ chi cân xứng, hành động gian tràn ngập thiếu niên tinh thần phấn chấn cùng sức sống. sáu tuổi hắn, bởi vì tu luyện cùng tẩy tùy đan quan hệ vốn là so bạn cùng lứa tuổi thoạt nhìn càng cường tráng cao lớn một ít. Đại hắn 34 tuổi hải tử thân cao cũng liền hắn như vậy, ở trước mặt hắn thoạt nhìn càng giống bạn cùng lứa tuổi. Mà trải qua hắc thổ địa tu luyện mấy năm nay nhiều thời gian, Trần Hồng này sẽ thoạt nhìn càng như là 13 đến 14 tuổi thiếu niên. Trần Hồng tính cách hoạt bát nghịch ngợm, ở hơn 2 năm bế quan tu luyện chung cũng dần dần tu liễm tính tình. Nhưng người này chính là thuộc về tướng từ tâm sinh, gia chủ hẳn là cũng mau kết thúc bế quan đi. Tiêu đồng đôi mắt nhìn về phía hắc thổ địa linh tuyền trung tâm vị trí, hắn cũng không thể xác định tống điểm tâm khi nào kết thúc bế quan. Từ tiến vào cái này thần bí địa phương sau, hắn liền không tái kiến quá nàng, nhìn hắn ở tấm ván gỗ trên có khắc họa thời gian tiêu chí, hiện giờ đã qua đi hai năm. Nơi này không có ngày đêm, không có thái dương tiến vào sau quang não cũng tự động che chắn, bọn họ toàn dựa tự hạn chế sinh hoạt dựa hắn khắc vào tấm ván gỗ thượng tính toán đại khái thời gian. Hắn hào tưởng nàng hào muốn gặp nàng, hồng đệ đừng nóng vội, cô cô bế quan là đại sự nên kết thúc khi tự nhiên cũng liền ra tới. Cô cô nếu biết ngươi đột phá, biết ngươi tu vi tăng lên nhiều như vậy, khẳng định sẽ thật cao hứng. Trần Phong nhìn có chút vội vàng muốn gặp tống điềm tâm Trần Hồng, Trần An nói. Hắn cũng tưởng cô cô, rất tưởng rất tưởng. Chỉ là Trần Phong tính cách vốn là không giống Trần Hồng như vậy khiêu thoát mà là càng thêm trầm ổn nội liễm. 8 tuổi hắn, trải qua hát thổ địa hơn 2 năm tu luyện, bề ngoài cũng có không ít biến hóa. Lông mày nồng đậm mà anh đĩnh, giống như hai thanh lợi kiếm nghiêng cắm vào tấn. Đôi mắt thâm thúy mà kiên định phẳng phất ẩn chứa vô tận trí thời cùng lực lượng. Mũi cao thẳng giống như một đỉnh núi chót vót ở mặt bộ trung ương. Môi lược mỏng, cát gao nhấp khởi khi có vẻ kiên nghị quyết đoán. Hắn mặt hình hình dáng rõ ràng, cằm đường cong ngạnh lãng. Nguyên bản màu da cũng là khỏe mạnh tiểu mạch sắc chỉ là so trần hồng hơi chút bạch một chút hiện tại lại ngược lại không bằng trần hồng da thịt trắng nõn lộ ra ánh mặt trời hương vị Tóc sạch sẽ lưu loát trình tề mà thúc ở sau đầu, bày ra ra một loại ngắn gọn hào phóng khí chất. Hắn thân hình cao lớn cường trắng, vai rộng eo thon, nện bước vững vàng cho người ta một loại đáng tin cậy mà an tâm cảm giác. Cùng Trần Hồng giống nhau, bởi vì tu luyện cùng tẩy tùy đan duyên cớ, lại trải qua hai năm hắc thổ địa bế quan tu luyện. Nguyên bản 8 tuổi hắn, này sẽ thoạt nhìn như là 15 đến 16 tuổi thiếu niên lang. Phong ca, đừng chỉ nói ta nha, ngươi này tu vi tăng lên đến cũng thật mau, cô cô nếu ra tới thấy được khẳng định cũng sẽ chấn động." Trần Hồng cười trêu ghẹo nói. Trần Phong hơi hơi mỉm cười, nói, "Là chúng ta đều không kém." Tiêu Đông nhìn hai đứa nhỏ, vui mừng mà nói, "Hai người các ngươi đều là hạt giống tốt, tương lai không thể hạn lượng." Trần Phong cùng Trần Hồng hiện giờ không chỉ là đột phá đến hậu thiên trúc cơ cảnh, mà là trực tiếp đã đột phá tới rồi bẩm sinh trúc cơ cảnh trung kỳ. So với hắn cùng Âu Dương Tĩnh vũ hai người tu vi, còn muốn cao hơn một cái cảnh giới. Nói lên cái này, tiêu đông liền không khỏi thở dài. Người này so người, thật có thể thức chết người. Trần Phong Nguyên Bản liền ổn trọng tính cách ở tu luyện chung càng thêm đột hiện, hắn ánh mắt trở nên càng thêm kiên định cùng thâm thúy. Bởi vì thổ hệ linh căn tại đây thần bí không gian ưu thế, hắn ở hắc thổ địa tu luyện chung như cá gặp nước tu vi một đường tiêu thăng. Là bọn họ nhóm người này chung cái thứ nhất tu vi đột phá đến bẩm sinh trúc cơ cảnh. Âu Dương Tĩnh Vũ gật gật đầu, nói mọi người đều có tiến bộ rất lớn, đây là chuyện tốt. Nhưng chúng ta không thể kiêu ngạo tự mãn, tu chân chi lộ còn rất dài. Âu Dương Tĩnh Vũ tính cách lãnh khốc ở tu luyện chung càng thêm chuyên chú cùng chấp nhất. Hắn hiện giờ cũng thành công đột phá tới rồi bẩm sinh trúc cơ cảnh lúc đầu, nhưng cả người hơi thở càng thêm lạnh băng, làm người khó có thể tiếp cận. Nhưng có lẽ là nơi này vốn là ít người, cũng có lẽ là bọn họ những người này quá mức quen thuộc ở đối mặt đồng bạn khi tiêu đông vẫn có thể cảm nhận được hắn nội tâm lửa nóng. Tu vi tăng lên, bẩm sinh chúc cơ thêm tẩy tùy đan phụ trợ, hắn bề ngoài trở nên càng thêm lạnh lùng, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt xứng với thâm thúy ánh mắt làm người ấn tượng khắc sâu. Có thể nói được thượng là thỏa thỏa lãnh khốc nam thần. Tô nhiên nói, không sai, chúng ta còn muốn tiếp tục nỗ lực mới có thể ứng đối tương lai khiêu chiến. Mới có thể xứng đôi nàng đi theo giả sưng hô, mới có thể có tư cách đi theo nàng. Tô nhiên ôn nhuận xa cách tính cách ở tu luyện chung được đến nhất định thay đổi, hắn cùng các đồng bản giao lưu dần dần tăng nhiều. Hắn đồng dạng đột phá tới rồi bẩm sinh trúc cơ cảnh lúc đầu trên người khí chất càng thêm ôn hòa mà nội liễm, bề ngoài cũng càng thêm anh Tuấn, giơ tay nhấc chân gian đều lộ ra một loại yêu nhã. Với nói rõ nói, ha ha có đại gia cùng nhau, cái gì khó khăn đều không sợ. Với minh nói nhiều rộng rãi tính cách ở tu luyện chung vì hắn mang đến không ít động lực, hắn luôn là có thể ở khô khan tu luyện chung tìm được lạc thú. Hiện giờ hắn cũng đột phá tới rồi hậu thiên trúc cơ cảnh hậu kỳ. Tuy rằng không bằng tiêu đông Âu Dương Tĩnh Vũ, Tô nhiên ba người càng là so trần phong trần hồng thấp. Nhưng cả người tràn đầy sức sống, trong ánh mắt lập lòe hương phấn quang mang, bề ngoài thượng cũng càng thêm thành thục xoáy khí. Thực hiển nhiên, hắn thực vừa lòng chính mình hiện tại trạng thái. Kim Thủy Hoa nói, chúng ta cũng không thể cô phụ gia kỳ vọng. Thân tiểu lễ cũng đi theo nói, đúng vậy, nhất định phải trở nên càng cường. Kim Thủy Hoa cùng thân tiểu lễ ở tu luyện chung cũng thập phần khắc khổ, hai người đều thành công đột phá tới rồi hậu thiên chúc cơ trung kỳ. Tu luyện ta hiện tại nhưng thật ra không sợ chính là đã lâu chưa thấy được cô cô ta tưởng cô cô. Trần Hồng nghe mọi người nói chuyện, không khí không tồi. Nhưng hắn vẫn là tưởng cô cô, ngữ khí có chút đề không hăng hái tới u buồn nói. Đúng lúc này Tống Điềm Tâm cùng Sở Tinh Vũ đã đi tới. Hồng Nhi, không tồi a xem ra mấy năm nay không có lời biếng, nhìn đến các ngươi đều có như vậy đại tiến bộ ta thực vui mừng. Tống Điềm Tâm cười nói, cô cô, đại dưỡng, nghe được Tống Điềm Tâm thanh âm Trần Hồng đột nhiên quay đầu. Nhìn đến bị liệt vào cấm địa hắc thổ địa sương mù trung tâm khu vực đi ra hai cái thân ảnh, hô to chạy qua đi. Cô cô, đại dượng, Trần Phong cũng nhịn không được kích động bước nhanh chiều hai người đi đến. Ngày từ đầu còn rụt rè đi mau, sau lại nện bước càng lúc càng nhanh cuối cùng cùng Trần Hồng giống nhau biến thành chạy vội. Gia chủ, sở ra, tiêu đông đám người sôi nổi cao giọng hô, hướng tống điềm tâm cùng sở tinh vũ hành lễ. Phong Nhi, Hồng Nhi, đã bẩm sinh chốt cơ cảnh trung kỳ. Các người rất tuyệt vượt qua cô cô mong muốn, xem ra về sau Trần ra có người kế nghiệp. Tống điềm tâm nhìn chạy tới ở nàng trước mặt đứng yên hai cái thiếu niên cho khẳng định. Nàng là thật sự không nghĩ tới hai người tu vi sẽ tăng lên nhanh như vậy, nguyên bản nàng tưởng chính là có thể đạt tới hậu thiên trúc cơ cảnh hậu kỳ liền không tồi. Rốt cuộc đột phá bẩm sinh là cần phải có trúc cơ đan phụ trợ. Tuy rằng lúc trước mấy người bọn họ cũng vô dụng trúc cơ đan, nhưng là sở tinh vũ đám người thiên phú dị bẩm, bất đồng với thường nhân. Bất quá nghĩ đến nàng đã từng nói qua, làm mấy người lâu lâu uống một chút linh tuyền thủy cũng liền cảm thấy thuận lý thành chương. Kia vẫn là đến ít nhiều chúng ta có một cái rất tuyệt rất tuyệt thế giới đệ nhất bổng đệ nhất Mỹ đệ nhất tốt cô cô A. Trần Hồng miệng như là lo mật giống nhau, nói làm người nghe xong trong lòng ngọt ngào nói. Hồng Nhi, nói rất đúng, nói thực hào. Nhưng muốn thật nói lên, sở tinh vũ cảm thấy Trần Hồng nói, đó là một chữ cũng không có nói sai. Cô, cô bất luận Trần Gia về sau như thế nào hảo, lại có thể có bao nhiêu đại thành tựu kia đều là bởi vì có người tồn tại cùng với người ân tình. Trần Phong có lẽ không giống Trần Hồng như vậy sẽ nói ngọt ngào nói, nhưng là hắn cảm thấy Trần Gia cũng hảo, hắn cùng Trần Hồng cũng thế, sở hữu hết thảy đều là bởi vì cô cô tống điềm tâm. Là cô cô hảo cô cô ân tình, là cô cô đại khí thiện lương, là cô cô thành tựu Trần Gia, thành tựu hắn cùng Trần Hồng. Hết thảy, đều là bởi vì cô cô Tống Điềm Tâm cho bọn hắn mang đến kỳ ngộ. Đúng vậy, Phong ca nói rất đúng. Trần Hồng nguyên bản vui vẻ tiếp thu Tống Điềm Tâm cùng Sở Tinh Vũ khen. Ở nghe được Trần Phong nói sau, cũng rất là nghiêm túc nói. Đều là người một nhà. Tống Điềm Tâm bị ba người khen, cảm thán nói. Nàng là Trần Vân Chu Nữ nhi thân thể cũng chạy Trần Gia người huyết. Trần Gia có lẽ nguyên bản bất quá là không quan trọng tiểu gia tộc. Nhưng Trần Gia cho nàng, lúc ấy có khả năng cấp sở hữu Trần Vân Chu cùng Trần Thiên Nguyên càng là cho nàng này dị thế chi hồn người toàn thân tâm ái. Sở Tinh Vũ nhìn Tống Điềm Tâm như thế cảm khái, nhìn Trần Phong cùng Trần Hồng cùng với đã đi tới Tiêu Đông đám người nói hiện giờ các ngươi tu vi thành công, nhưng thực chiến kinh nghiệm còn cần tăng mạnh. Tống Điềm Tâm nói tiếp không sai kế tiếp chúng ta sẽ an bài một ít thực chiến huấn luyện cho các ngươi càng tốt mà nắm giữ sở học. Mọi người cùng kêu lên đáp là. Tống Điềm Tâm là không gian chủ nhân tự nhiên đối thời gian so người khác càng vì rõ ràng. Hiện giờ, ly tiếp theo di tích nơi mở ra, còn có một ngày. Ngoại giới một ngày, cũng chính là trong không gian 10 ngày, dùng để làm thực chiến tích lũy huấn luyện, vậy là đủ rồi. Ở kế tiếp Nhật Tử, mọi người bắt đầu rồi khẩn trương thực chiến huấn luyện. Tống Điềm Tâm đem bọn họ mang đi phía trước còn không có tới kịp thăm dò kia một cái khu vực nguyên lai like nơi này tất cả đều là bọn họ ở di tích nơi đụng tới chân thật cảnh tượng. Chỉ là so với bọn họ đi di tích nơi, nơi này càng chân thật càng nhiều. Tống Điềm Tâm cùng Sở Tinh Vũ gặp được cái kia đàn hồn vây trận, tiêu tử hiên trọng lực vây trận, lệ vô ngân ngự thú nhiệm vụ tư tư. Cái này khu vực đều có cùng loại sân huấn luyện, không chỉ có bọn họ gặp được có, không có gặp được cũng có. Thậm chí là hư không nơi thí luyện tháp, võ đấu trường, thanh mộc đại lục cổ sơn, linh ách thảo cảnh đều có. Trần Phong ở trong thực chiến hiện ra trầm ổn phong cách chiến đấu, hắn luôn là có thể nhanh chóng phán đoán thế cục làm ra chính xác quyết sách. Trần Hồng tác bằng vào linh hoạt thân pháp cùng xuất kỳ bất ý chiến thuật, làm đối thủ khó lòng phòng bị. Tiêu Đông bằng vào cường đại thực lực cùng phong phú kinh nghiệm trở thành mọi người tấm gương. Âu Dương Tĩnh Vũ lãnh khốc công kích làm địch nhân sợ hãi. Tô Nhiên tác lấy xảo diệu chiêu thức cùng ôn hòa lực lượng hóa giải công kích của địch nhân. Với minh là quan cùng tích cực ở trong chiến đấu cũng khởi tới rồi cổ vũ sĩ khi tác dụng. Kim Thủy Hoa cùng thân tiểu lễ lẫn nhau phối hợp phát huy ra cường đại sức chiến đấu. Trải qua một đoạn thời gian thực chiến huấn luyện, mọi người thực lực lại có tiến thêm một bước tăng lên. Audio chuyện được đăng ở cố đọc chuyện.com, chương 411 hài tử Hiện tại có thể yên tâm sao? Thê chủ, sở tinh vũ mỉm cười nhìn về phía chính ôm một cái tiểu nữ hài ở trên người tống điềm tâm nói. này sẽ, hắn cùng Tiêu Tử Hiên đám người đứng ở tống điểm tâm bên cạnh chín người nhìn Hắc thổ địa cái thứ tư khu vực lý chính không ngừng chiến đấu người. Lại có 3 cái giờ, bọn họ nên ra không gian. Di tích nơi 3 tháng luân chuyển một lần thời gian, lập tức nên tới rồi. Hắc thổ địa bên cạnh hai cái khu vực thời gian là đồng bộ, mà Tiêu Đông đám người ở 10 ngày trước liền đi vào cái này huấn luyện khu vực. Suốt mười ngày thời gian, làm mười một người hai bạch hồ tam hắc báo bốn xả hai sư từ lại lần nữa đã xảy ra long trời lở đất thay đổi. Đúng vậy, mười một người. Tiểu đồng Âu Dương Tĩnh Vũ, Tô Nhiên, với Minh Kim Thủy Hoa thân tiểu lễ, sáu cái người trưởng thành. Trần Phong, Trần Hồng hai cái thiếu niên mang theo ba cái một tuổi nhiều nam hài mạch giật phi, mạch giật thần, mạch giật phong. ở ba cái hài từ bên người còn có hai chỉ bạch hổ, một con bạch hổ tai trái nhĩ tiêm có một dúm màu đen lông tóc mặt khác toàn thân toàn thân màu trắng chính là sở duệ uyên một khác chỉ tai phải nhĩ tiêm có một dúm màu đen lông tóc cùng ca ca sở duệ uyên giống nhau toàn thân màu trắng lông tóc chính là đệ đệ sở duệ trạch ba con màu đen tiểu báo là một sừng hắc báo nhãi con này sẽ chỉ nhìn đến tiểu hắc báo thành niên một sừng hắc báo từ tiến vào sau liền đi đệ tam khu vực sau rốt cuộc không ra tới quá Bốn điều xà còn lại là hai hắc hai hồng. Muốn phân chia, nói khó xác thật có điểm, nói dễ dàng lại có điểm khó. Lão đại là lệ xuyên, trừ bỏ đôi tiêm có ba điều thật nhỏ màu đỏ hoa văn, mặt khác toàn thân màu đen. Lão nhị là lệ phong, đầu rắn có ba điều thật nhỏ màu đỏ hoa văn, mặt khác toàn thân màu đen. Lão tam là lệ hải cùng lão đại giống nhau xem đôi tiêm phân chia, bất quá màu đỏ hoa văn đổi thành màu đen, mặt khác toàn thân màu đỏ. Lão Tứ là lệ nhạc cùng Lão Nhị giống nhau xem đầu rắn phân chia, hoa văn màu đen, thú thân màu đỏ. Lão Đại cùng Lão Nhị một tà một hữu triền ở trần phong trên cổ tay, Lão Tam cùng Lão Tứ một tà một hữu triền ở trần hồng trên cổ tay. Còn có hai chỉ chỉ có một tuổi tà hữu hoàng kim sư, bị bạch hổ hộ ở bên trong nói chêm chọc cười, ngẫu nhiên ra tay đánh lén địch nhân. Lão Đại tống dục Lão Nhị tống huyên, này hai sư như thế nào phân chia cũng thực dễ dàng. lão đại thích lượng kim kim đồ vật nhìn đến liền sẽ lập tức hai mắt mạo hồng tâm lão nhị thích chăn người được mùi hương chóp mũi liền sẽ không tự chủ được kích thích cho nên hắn thích nhất người không phải phụ thân tống thần cũng không phải mẫu thân tống điểm tâm mà là thất thúc phụ lâm diễm cùng với một hào quản gia tuần trùng thú nhân sẽ ở một tuổi khi liền hoàn thành tiến hóa biến thân kỳ thật cũng không nhiều Nhưng là sở tinh vũ, lệ vô ngân cùng tống thần ba người hài từ cơ hồ đều là không đến một tuổi liền hoàn thành tiến hóa biến thân. Không thể không nói bọn họ thiên phú phi thường hào. Mặt khác cũng đúng, bất luận là sở tinh vũ lệ vô ngân tống thần ba người, vẫn là tống điểm tâm, đều có thể nói là cường giả trung cường giả. Bản thân cha mẹ Gen liền phi thường hào, lại hơn nữa bọn họ xuất thân liền có được người khác sở không có hết thạch tu luyện tài nguyên. Còn ở Tống Điềm Tâm trong bụng mấy người liền bắt đầu cho bọn hắn không ngừng cung cấp linh khí tu luyện này ở tinh tế có thể nói là xưa nay chưa từng có. Cho nên mấy cái hài tử, bao gồm bị Tống Điềm Tâm ôm ở trong tay tiểu nữ hài, sinh ra chính là hậu thiên trúc cơ tu vi. Cục cưng, mệt mỏi đi tiêu tiêu để cho ta tới ôm đi. Tiêu tử hiên từ Tống Điềm Tâm trong tay tiếp nhận nữ nhị ôm. Tống Điềm Tâm tu Vi, đừng nói ôm hơn 10 phút hài tử chính là vẫn luôn ôm mấy ngày cũng sẽ không có bất luận cái gì không khỏe. Nhưng Tiêu Tử Hiên lại không như vậy cho rằng, Tiêu Tiêu là Tiêu Tử Hiên nữ nhi cũng là hắn trước mắt duy nhất hài tử. Tống Điềm Tâm cũng không có làm mấy người hài tử họ Tống, mà là toàn bộ đi theo phụ thân họ, bất luận nam hài vẫn là nữ hài. Chủ yếu là đứa nhỏ này quá nhiều, đều một cái họ thật sự quá khó phân chia. này về sau còn có chung ly mặc, Lâm Diễm, Khổng ngôn hy hài tử. Này vạn nhất đã có hài tử lại có, liền càng khó phân chia. Cho nên cuối cùng ở lấy tên khi Tống Điểm Tâm đau đầu một phen sau, suy nghĩ một cái biện pháp. Sở hữu hài từ ngày thường đều theo họ cha, Tống gia gia phả thượng còn lại là ở tên phía trước thêm nữa một cái Tống tự. Muội muội, đại ca mang ngươi đi chơi. Muội muội, ngươi mới vừa nhìn đến ta huấn luyện không? Muội muội, tỷ tỷ đến ta bối thượng tới. Tì tì ta cõng người ta có sức lực, tiêu tử hiên mới vừa đem tiêu tiêu ôm tới tay thượng chỉ chốc lát sau thứ tư khu vực người liền đều ra tới. Nhìn đến tiêu tiêu toàn bộ vọt lại đây, lập tức tiêu tử hiên bên người đã bị vây đến chật như nêm cối. Không có biện pháp tống ra nam hài nhiều, hiện giờ liền tiêu tiêu một cái nữ hài. Bất luận là ca ca vẫn là đệ đệ, bao gồm đã là thiếu niên lang trần phong cùng trần hồng, cũng đối cái này duy nhất muội muội có thể nói là yêu thích không buông tay. ca ca đệ đệ trên người xú xú tiêu tiêu đã một tuổi nhiều đã sớm có thể nói một bên nói còn một bên tùng tùng cái mũi còn dùng tay làm ra che mũi bộ dáng chỉ tiếp tay quá tiểu lại đoàn vô pháp toàn bộ che toàn lời tuy là nói ghét bỏ nhưng khuôn mặt nhỏ lại là tươi cười đầy mặt sở duệ uyên sở duệ trạch sở tinh vũ nhìn chính mình hai đứa nhỏ trực tiếp làm lơ hắn cùng tống điềm tâm đám người nhíu nhíu mày sau hô mẫu thân phụ thân thúc phụ nhóm hào nghe được sở tinh vũ không vui ngữ khí sở duệ uyên lập tức phản ứng lại đây đối với tống điềm tâm đám người hành lễ bọn họ cũng không phải không tôn trọng tống điểm tâm cùng phụ thân thúc phụ chỉ là nhìn đến muội muội nháy mắt liền không tự chủ được bị nàng đáng yêu cấp hấp dẫn sau đó đã quên phụ thân quy củ đều do muội muội lớn lên quá đẹp quá đáng yêu mẫu thân trọng phụ phụ thân thúc phụ nhóm hào sở duệ uyên sở duệ trạch vấn an sau mạch giật phi mấy người cũng đi theo vấn an Cô cô, vài vị dưỡng hào, Trần Phong cùng Trần Hồng này sẽ cũng đã đi tới. Cấp gia chủ cập vài vị gia vấn an. Tiêu đông chờ Trần Phong Trần Hồng nói xong, lúc này mới hướng tống điểm tâm mấy người chào hỏi. Vâng, các ngươi chuẩn bị một chút chúng ta cần phải trở về. Đối với sở tinh vũ như thế nào dạy dỗ hài từ, như thế nào quản gia tống điểm tâm là cũng không nhúng tay. Mà là thông chi một chút tiêu đông đám người, nàng chuẩn bị dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Tốt gia chủ. Tiêu đông đại biểu cho mọi người trả lời. Mạch liêu niên đám người cũng đồng dạng không có mở miệng xen vào nói lời nói, không phải không thể mà là không nghĩ. Mạch liêu niên ôn nhuận tính tình, nguyên bản ở quản giáo Trần Hồng khi cũng đã thực phí đầu óc. Nhà mình ba cái nhìn ngoan ngoãn nghe lời. Cần phải phạm khởi sự tới tái hào tính tình cũng muốn bị tra tấn cả người huyết áp bay lên, dây thành oán phu. Liền càng miễn bản lệ vô ngân bốn cách cùng với tống thần hai cái, này đó hai từ trừ bỏ đại ca không người có thể áp chế. Mà đại ca quản giáo hài từ biện pháp cố tình đơn giản thô bạo đến cực điểm. Hắn gì cũng không cần làm, liền đứng ở nơi đó hừ lạnh một tiếng, so với bọn hắn kêu phá yết hầu đều dùng được. Không thể không nói, đại ca chính là đại ca uy nghiêm này một khối, sở tinh vũ đắn đo đến gắt gao, không người có thể cập. trọng phụ không tức giận, ca ca bọn đệ đệ chỉ là quá thích tiêu tiêu tiêu tiêu thích nhất mẫu thân cùng trọng phụ. Còn có phụ thân cùng vài vị thúc phụ. Tiêu Tiêu thấy Kaka đệ đệ bị mắng, hướng nàng cầu cứu, lập tức duỗi tay làm Sở Tinh Vũ ôm nàng. Một bên còn đứt quãng nói lấy lòng Sở Tinh Vũ nói. Nhìn đáng yêu tiểu nữ hài, Sở Tinh Vũ nghiêm túc mặt không khỏi cũng mềm vài phần. Sợ Tiêu Tiêu té ngã, Sở Tinh Vũ thử tiêu từ tiêu tử hiên trên tay tiếp nhận nàng bế lên. Muốn nói Sở Tinh Vũ sinh khí tìm ai hữu dụng, đệ nhất khẳng định là Tống Điểm Tâm, đệ nhị liền Phi Tiêu Tiêu mặc chút. nhà đầu này kế thừa tống điềm tâm cùng tiêu tử hiên sở hữu ưu điểm lớn lên hảo không nói còn có thể nói sẽ nói lời nói kia càng là hống người trong lòng nhạc a nhạc a trọng phụ không sinh khí tiêu tiêu thực đáng yêu trọng phụ cũng thực thích ngươi nhưng là quy củ cùng lễ nghi không thể quên các ngươi vĩnh viễn đều phải nhớ kỹ cái này ra mẫu thân mới là quan trọng nhất ai cũng không thể lướt qua nàng đi sở tinh vụ ôn nhu ôm tiêu tiêu cũng không màng tiêu tử hiên có thể hay không có ý kiến nói thẳng không cố kỵ nói Nói cho những người khác nghe cũng là nói cho tiêu tiêu nghe. Tuy rằng tiêu tiêu, hắn cũng thực thích thực để ý. Mấy cái hài từ tuổi tác còn nhỏ, nói quá nhiều cũng quá sớm. Nhưng sở tinh vũ chính là muốn cho bọn họ từ nhỏ liền nhớ kỹ cái này ra tống điểm tâm mới là lớn nhất quan trọng nhất người kia. Trọng phụ, phụ thân cũng có dạy dỗ tiêu tiêu, sau khi lớn lên phải bảo vệ mẫu thân tôn trọng hiếu thuận mẫu thân cùng trọng phụ còn có vài vị thúc phụ. Ngài yên tâm tiêu tiêu chí nhớ hảo đều nhớ kỹ. nho nhỏ khả khả ái ái giọng trẻ con từng câu từng chữ nói chuyện đồng thời còn dùng kiên nhiều tiểu béo đô đô tay nhỏ không ngừng vỗ ngực phụ thân chúng ta cũng nhớ kỹ sở duệ uyên đám người nhân cơ hội cũng bảo đảm nói nhớ kỹ liền hảo các ngươi đều đi chuẩn bị một chút sở tinh vũ thấy thế không lại rong dài chuẩn bị cái gì đương nhiên là thả lòng tâm thần đóng cửa ngũ cảm sau đó làm tống điểm tâm đem bọn họ mang ra không gian Hải tử đều là nhà mình hải tử, nhưng là sở thinh vũ cùng tống điểm tâm đám người thương lượng qua đi, vẫn là quyết định cùng nhau giấu giếm. Bọn họ hải tử hiểu chuyện đến sớm, biết đến sự tình cũng nhiều, càng là sinh ra liền có bọn họ truyền thừa ký ức. Tuy rằng hiện tại bọn họ còn sống, bọn họ vô pháp kích hoạt bọn họ trong đầu tồn chữ ký ức. Nhưng liền sợ bọn nhỏ tuổi tắt tiểu dễ dàng mắc mưu bị lừa, bị người lừa gạt nói không nên nói. chương 412 Lâm Diễm bị phạt. Một sừng hắc báo như cũ không thấy bóng dáng, tống điểm tâm đầu tiên là đem đã hôn mê quá khứ tiêu đông đám người đưa đến hàn đàm phía trên. Tuy rằng nàng hiện giờ đã có tiêu trừ người ký ức năng lực, nhưng là tống điểm tâm cũng không có làm như vậy, chỉ là đem người đưa về đến tiến không gian trước vị trí. Sau đó mới thuần di đến hàn đàm phía dưới, lại lần nữa ý thức hiện lên, sở tinh vụ đám người ôm bọn nhỏ xuất hiện ở hàn đàm phía dưới động phủ. Mẫu thân, nơi này là chỗ nào? Sở duệ uyên nhìn xa lạ địa phương, từ sở tinh vũ trong lòng ngực tỉnh lại, khó hiểu hỏi. Hắn là bị sở tinh vũ chụp tỉnh lại, hiện tại trên mông còn nóng rát đau, phụ thân quá không hiểu thương hương tiếc ngọc cũng không biết mẫu thân như thế nào liền cưới như vậy cái hung đại phu quân. Phụ thân, nhẹ nhẹ điểm ta đến 6 đế có phải hay không ngươi thân sinh a Sở duệ chạch một tay xoa mông, một tay làm ra đầy ra sở tinh vũ động tác. Không phải, ngươi là mẫu thân ngươi sinh. Sở Tinh Vũ nhìn Sở Duệ trành nhíu mày trả lời, "Trọng phụ, không phải nói lão hồ mông sờ không được sao?" "Đại ca cùng nhị ca sao lại có thể?" Tiêu Tiêu từ Tiêu Tử Hiên trong lòng ngực tỉnh lại, liền nhìn đến rằng có hai phụ tử có khó hiểu hỏi Sở Tinh Vũ. Sở Tinh Vũ nghe được Tiêu Tiêu nói, trong lúc nhất thời dại ra một hồi. "Ha ha, Tiêu Tiêu tiểu công chúa, lời này ngươi từ nơi nào nghe tới?" Lệ Vô Ngân nghe xong, cười ha ha hỏi, trực tiếp đem trên tay bốn cái nhi tử tùy tay ném tới trên sofa. Chiều Tiêu Tiêu giũi tay tiếp nhận ôm lấy nàng, thất thúc phụ nói. Tiêu Tiêu nghe lệ vô ngân hỏi, dùng ngón tay chỉ Lâm Diễm nói. Ha ha, người thất thúc phụ lá gan rất phỉ a, bất qua hắn nói không sai. Lệ vô ngân nghe được Tiêu Tiêu nói, nhìn thoáng qua Lâm Diễm cùng Sở Tinh Vũ, lại lần nữa cười ha ha. Phải biết sở tinh vũ thú thì cũng là lão hổ mà lâm diễm thế nhưng đối tiêu tiêu nói cái này tự nhiên là con ngấm ngầm hại người. Đối với lệ vô ngân kịch bản nữ nhi mà tiêu tiêu bất chi bất giác chung liền đem lâm diễm cấp bán sự tình tiêu tử hiên làm bộ không có nghe được. Tiêu tiêu công chúa chúng ta không phải nói tốt đây là cái bí mật là chúng ta hai người chi gian bí mật sao. Bí mật là không thể nói ra. Lầm diễm tiếp thu đến sở tinh vũ đầu quá khứ giao nhỏ giống nhau sắc bén ánh mắt thầm nghĩ trong lòng, xong rồi xong rồi. thân thể phản xạ có điều kiện thối lui một bước ly sở tinh vũ kéo ra khoảng cách ngoài miệng còn lại là lấy lòng đối tiêu tiêu nói. Tiểu thất gần nhất xem ra vẫn là quá nhàn, đều qua đi hơn 2 năm thời gian, ngươi lần trước được đến kia hộp còn không có mở ra. Chờ lần này di tích nơi ra tới sau, người liền đi viêm hỏa đại lục truyền vừa truyền xem có biện pháp gì không mở ra kia hộp. Ở ngươi mở ra kia hộp phía trước trong khoảng thời gian này, ta cảm thấy ngươi hẳn là cũng là không có tâm tình thị tẩm ngươi nói đi. Sở tinh vũ nhìn lâm diễm, nghĩ đến hắn giáo tiêu tiêu đều là chút cái gì lung tung rối loạn nói có chút khí tưởng đem người tấu một đốn. Tấu là không có khả năng tấu được nghĩ nghĩ sau nói. Không thể tấu, vậy phạt. Phạt cái gì, tự nhiên là phạt thị tẩm nhất hữu dụng. Đến nỗi lâm diễm một người đi viêm hòa đại lục có thể hay không có nguy hiểm. Nguy hiểm là không có khả năng có nguy hiểm, viêm hòa đại lục một cái cấp thấp đại lục tu vi tối cao cũng liền bẩm sinh trúc cơ cảnh trung kỳ. lâm diễm trải qua hắc thổ địa 2 năm tu luyện, hiện giờ đã là nguyên anh trung kỳ tu vi, một người chọn một cái đại lục người tu chân, đều không thành vấn đề. Chỉ là người này thật sự quá khoe khoang, kia hục nguyên bản nói chính là bẩm sinh trúc cơ cảnh là có thể mở ra, bất quá là yêu cầu luyện ra tam mũi chân hòa. Tam mũi chân hòa, lâm diễm nguyên bản cũng luyện ra tới. Vấn đề liền ra tại đây, luyện ra tam Muội chân hỏa, lâm diễm liền kích động khoe khoang muốn nếm thử một chút mở ra cái kia hộp. Kết quả, liền đem muốn kiên trì 7 ngày 7 đêm sự tình cấp quên đến không còn một mảnh. Ở dùng tam Muội chân hỏa thiêu hộp ngày thứ sáu buổi tối, gia hỏa này cũng không biết cọng dây thần kinh nào không đúng, liền cấp ngừng. Nói là đến phiên hắn thị tẩm liền cấp ngừng. Kết quả ba bi quy. Hộp trực tiếp đương trường liền cấp thăng cấp cần thiết tu luyện ra pháp tác chi lực cùng với sáu mụi chân hỏa mới có thể mở ra. Việc này là lâm diễm cá nhân sự tình, sở tinh vũ biết sau, cũng không nói thêm cái gì, cũng vô pháp nói gì. Bất quá hiện tại sao, vừa lúc nương cơ hội cấp ra hỏa này một chút đau khổ. Đại ca, người quan báo tư thù, nghe được không cho thị tẩm, lâm diễm nóng này, ân, liền báo thù riêng. Bị lâm diễm lớn tiếng chỉ trích quan báo tư thù, sở tinh vũ mặt cũng chưa hồng, rất là đạm nhiên ứng hạ Đại ca, đại ca ta sai rồi, ta không bao giờ ở tiêu tiêu trước mặt nói hưu nói vườn. Thấy sở tinh vũ cường ngạnh thái độ, lâm diễm luống cuống. Xin lỗi, chạy nhanh xin lỗi. Nơi này đều là người trong nhà, lại không có người ngoài, nói lời xin lỗi mà thôi, vẫn là hướng đại ca xin lỗi, không mất mặt. Lại nói, mất mặt cùng không thể thị tầm hai chọn một, hắn khẳng định tuyển mất mặt. Mắt thấy ngũ ca đều có hài tử, hắn cũng tưởng có cái giống tiêu tiêu giống nhau đáng yêu nữ nhi. Tính tính, vẫn là không cần giống tiêu tiêu. Tiểu công chúa, miệng quá không nghiêm. Giống cục cưng liền hào. Chậm, đã đến giờ thê chủ chúng ta đi hư không nơi đi. Sở tinh vũ nhìn xin lỗi đều không thế nào thành tâm lâm diễm, có chút đau đầu, không muốn lại cùng hắn dây dưa. Lại cùng gia hòa này dây dưa đi xuống, còn không biết hắn sẽ làm ra cái gì chuyện khác người tới. Hiện tại nhưng không giống trước kia trong nhà hiện giờ nhiều nhiều như vậy song mắt nhỏ, vẫn là đến chú ý điểm hình tượng. Tống Điềm Tâm cùng những người khác chính bắt quái nhìn sở tinh vũ cùng lâm diễm tích cực không ý tới sẽ nhanh như vậy liền kết thúc. Nghe được sở tinh vũ nói có chút ngây người. Hơn 2 năm thời gian, Tống Điềm Tâm sinh hạ tiêu tử hiên nữ nhi tiêu tiêu, sinh hạ lệ vô ngân cùng Tống Thần Hải Tử. Có lẽ là bởi vì cái này, cũng có lẽ là bởi vì bọn nhỏ sinh ra lớn lên thành tươi sống sẽ nhảy sẽ nhảy, sẽ khóc sẽ nháo hài từ. Tống Điềm Tâm tâm cảnh biến hóa có thể nói là phi thường đại. Bề ngoài cũng liền không nói, vẫn là như vậy Mỹ, nhưng là càng người trở nên càng ngày càng có ý nhị không nói tính cách cũng ôn hòa. Không hề giống phía trước như vậy cho người ta lạnh như băng cảm giác. Hiện tại Tống Điềm Tâm liền như tên nàng giống nhau cục cưng khả nhân. cả người khí chất từ trong ra ngoài lộ ra một loại nhu hòa. Còn có thời gian, tiểu thất giống như còn có chuyện cùng ngươi nói. Tống Điểm Tâm nhìn Sở Tinh Vũ, mỉm cười trêu ghẹo. Khó được có thể xem một lần Sở Tinh Vũ náo nhiệt Tống Điểm Tâm nơi nào nguyện ý nhanh như vậy liền kết thúc. Nàng thật đúng là chờ mong Lâm Diễm có thể làm chút gì. Muốn nói tám phu quân, đừng nhìn mặt khác mấy người thoạt nhìn từng cái đều lợi hại cường thế thật sự, lại cố tình không một người dám ở Sở Tinh Vũ trước mặt chơi hoành hổ nháo. Cũng cũng chỉ có lâm diễm từ lúc bắt đầu liền dám cùng sở tinh vũ gọi nhịp. Cố tình sở tinh vũ người này ăn mềm không ăn cứng. Đối những người khác đều có thể ngoan hạ tâm tới, nói động thủ liền động thủ. Chỉ có đối mặt chơi xấu, không biết xấu hổ, làm nũng chơi xấu gì chiêu đều dùng lâm diễm, đó là khi muốn động thủ đi, hắn nói chêm chọc cười. Không động thủ đi, hắn kia không biết xấu hổ bộ dáng, hắn cầm cũng không có biện pháp. Vỏ quýt giày có móng tay nhọn đại khái nói chính là này hai người Thê chủ cục cưng, học muội tỷ tỷ ngươi đừng chỉ chỉ lo xem náo nhiệt ngươi nhưng thật ra giúp ta cầu câu tình, trò chuyện nha Đại ca muốn thật không cho ta thị tầm, chẳng lẽ ngươi liền sẽ không tưởng ta sao Liền sẽ không tưởng ta sao lâm diễm nghe được tống điểm tâm nói, nhìn sờ tinh vũ hắc mặt bộ dáng vẻ mặt ủy khuất chạy đến tống điểm tâm bên người, lôi kéo nàng ống tay áo nói Một bên nói, còn một bên không ngừng cấp tống điểm tâm vứt mị nhãn, phóng điện. Bọn nhỏ đều ở, ngươi cho ta chạm hào, hào hào nói chuyện. Sở tinh vũ nhìn lâm diễm bộ dáng này, khí chán ong ong. Nhìn mặt khác mấy cái huynh đệ, từng cái đều một bộ xem kịch vui bộ dáng, mà mười mấy hài tử, mở to từng đôi vô tội mắt to, khó hiểu nhìn hắn cùng lâm diễm. Khụ khụ, đại ca nói rất đúng, chúng ta nên đi hư không nơi. Nghe sở tinh vũ nói lên hài tử, lầm diễm lập tức đứng thẳng thân mình, làm bộ ho khan hai câu. Đứa nhỏ này từng ngày lớn, vạn nhất nhìn đến gì học gì không tốt, đại ca sợ là thật muốn đối hắn động thủ. Hàn đàm thượng tiêu đông đám người vừa lúc này sẽ cũng tỉnh. Nhìn đến đã về tới rừng sương mù tống gia tộc địa tiêu đông không có nghĩ nhiều chung quanh vặn vẹo đầu, hoạt động một chút gân cốt. Đều khôi phục lại không? Khôi phục chúng ta đi gặp gia chủ đi. Tiêu đông nhìn tôn nhiên mấy người, nói. bọn họ mấy cách lần này lại giống lần trước giống nhau không chỉ có đóng cửa ngũ cảm che lại đôi mắt lại một lần từng người xử lực cho nhau gõ hôn mê đối phương hào Âu Dương tĩnh vũ hoạt động một chút khớp xương sau trả lời Tiêu Đông mấy người đi vào hàn đàm phía dưới khi vừa lúc nghe được Lâm Diễm cuối cùng nói câu nói kia gia chủ vài vị gia cho các ngươi đợi lâu hiện tại xuất phát sao Tiêu Đông mấy người cùng kêu lên chào hỏi sau Tiêu Đông hỏi 15 cái đại nhân tống điểm tâm sở tinh vũ tiêu tử Hiên, lệ vô ngân mạch lưu niên tống thần trung ly mặc lâm diễm khổng ngôn hy tiêu đông âu dương tĩnh vũ Tô nhiên với minh kim thủy hoa thân tiểu lễ 13 cái hải từ trần phong trần hồng sở duệ uyên sở duệ trạch mạch giật phi mạch giật thần mạch giật phong tiêu tiêu lệ xuyên lệ phong lệ hải lệ nhạc tống dục tống huyên ba con hắc báo ám ảnh u phong tật lôi một đám một đám thông qua truyền tống trận tiến vào hư không nơi Cục cưng, nhìn đến cục cưng xuất hiện ở trên hư không nơi chừng mắt nhìn một ngày một đêm Phi Vũ cao hứng chạy tới. Vũ Nhi chậm một chút chậm một chút ngươi cẩn thận một chút. Trần Thiên Nguyên nhìn đến Phi Vũ hoàn toàn không màng chạy động ở nàng phía sau chỉ có thể không ngừng kêu. Không có biện pháp hắn không kêu không được a Phi Vũ mang thai nàng một kích động hài từ liền kích động. Hài từ một kích động hắn này phản ứng liền càng mãnh liệt. Tựa như hiện tại, hắn cả người chỉ cảm thấy có thứ gì từ dạ dày không ngừng buồn nôn đến ít hầu. Hắn không nghĩ làm cho mọi người mặt nhổ ra. Quá xấu hổ, sở Duệ uyên đám người lần đầu tiên nhìn thấy người ngoài, chỉ thấy có người chiều tống điểm tâm xông tới, mấy người lập tức khẩn trương biến thân, hộ ở tống điểm tâm phía trước. Phi vũ nguyên bản chỉ là nhìn đến tống điểm tâm quá kích động ở Trần Thiên Nguyên kêu nàng thời điểm, nàng đột nhiên cũng ý thức được nện bước cũng dần dần ngừng lại. Xoay người nhìn về phía phía sau đuổi theo nàng Trần Thiên Nguyên. Cũng may mắn nàng thả chậm bước chân, sở Duệ uyên cũng không biết hư không nơi không thể chiến đấu, này sẽ đều làm tốt nhảy lên nhào hướng đối phương chuẩn bị. Ở thấy đối phương đã dừng lại bước chân xoay người, bụng còn có chút phình phình, có điểm giống mẫu thân hoài bảo bảo bộ dáng, lúc này mới dừng công kích. chương 413 Kinh, Thiên Nguyên thực xin lỗi, ta cấp đã quên, người thế nào? Phi Vũ xoay người sau, gãi gãi cây ót đi hướng Trần Thiên Nguyên, nói. Bởi vậy cũng cũng không có chú ý tới thiếu chút nữa nhào hướng nàng Sở Duệ Uyên. Nguyên Nhi, Tống Điềm Tâm hô một tiếng chính mình đại nhi từ Sở Duệ Uyên. Mẫu thân, Sở Duệ Uyên có chút không rõ nguyên do nhìn về phía Tống Điềm Tâm. Đó là các người cữu cữu, mở, xoay người đi xem Trần Thiên Nguyên Phi Vũ cũng nghe tới rồi Tống Điềm Tâm cùng với Sở Duệ Uyên thanh âm. Hai người chiều Tống Điềm Tâm nhìn qua. Này sẽ không chỉ có Trần Thiên Nguyên hai người nhìn về phía tống điềm tâm. Chính là cách đó không xa những người khác cũng đều nhìn về phía nàng. Không chuẩn xác mà nói là nhìn về phía bọn họ này một đống người. Đúng vậy, một đống. Nơi này là hư không nơi cũng không phải là thủ đô tinh hoặc là khác tinh cầu. Nơi này không có đột phá đến hậu thiên trúc cơ cảnh là không có tư cách vào tới. nhưng tống điểm tâm lần này trực tiếp mang theo một đống người tiến vào này như thế nào có thể làm người không khiếp sợ so với trước hai ngày trần thiên nguyên mang theo ba người tiến vào khi càng làm cho người khiếp sợ đặc biệt là vẫn luôn chờ hoàng phủ thần trở lại hoàng phủ gia hoàng phủ thiều cam này sẽ trực tiếp chừng lớn đôi mắt đứng xa xa nhìn hắn bên người một đám người vì cái gì cái kia bị ôm ở trong tay tiểu nữ hài trên người hơi thở đều so với hắn cường Hắn chính là bẩm sinh trúc cơ cảnh cường giả, một cái tiểu nữ hài chẳng lẽ cũng là bẩm sinh trúc cơ cảnh. Thế giới này, như vậy huyền huyễn sao? mươi tám cá nhân, 15 cái người trưởng thành, 13 cái hài tử, ba con linh thú, những người này rốt cuộc là như thế nào tu luyện? Những người này chung cũng chỉ có ba cái người trưởng thành, 6 cái thoạt nhìn mới một tuổi nhiều hài tử tu vi, hắn có thể nhìn thấu. Mặt khác, trừ bỏ mấy cái hài từ cùng linh thú, hắn có thể loáng thoáng cảm giác được đối phương Tu Vi cùng hắn không sai biệt lắm. Còn có hai đứa nhỏ Tu Vi, hơi thở đều so với hắn cường, hắn rõ ràng cảm giác đến nguy hiểm. Mà tống điểm tâm đám người Tu Vi, hắn hoàn toàn nhìn không thấu. Như là hoàn toàn không có Tu Vi giống nhau. Cần phải thật không có Tu Vi, lại sao có thể tiến vào hư không nơi. Duy nhất có thể nói thông chính là đối phương Tu Vi cao hơn hắn quá nhiều quá nhiều, đã tới rồi trở lại nguyên trạng cảnh giới. Hoàng Phù Thiều Cam có chút không quá tin tưởng hai mắt của mình, giờ khắc này, ngay cả cảm giác đều làm hắn cảm thấy có phải hay không làm lỗi. Vội vàng hắn, vội vàng đem đôi mắt đầu hướng về phía hư không nơi nơi xa kia chỗ huyền nhai trên vách đá. Dĩ vãng nơi đó đều sẽ biểu hiện đá vụn đại lục cùng với mặt khác đại lục người Tu chân Tu Vi. Chính lạc đương Hoàng Phù Thiều Cam nhìn trên vách đá kia từng hàng gia tộc tên, tống điểm tâm đám người tên mặt sau biểu hiện dấu chấm hỏi khi, hắn choáng váng. Đây là liền hư không nơi đều không thể lộ ra tu vi sao? Là không thể lộ ra, vẫn là không biết, Hoàng Phù Thiều Cam còn ở há hốc mồm khi Trần Thiên Nguyên cùng Phi Vũ cùng nhau đi tới tống điểm tâm đám người trước mặt. Các ngươi nhìn ngày xưa bạn cùng phòng, hiện giờ cũng tiến vào tới rồi hư không nơi, này chỗ thần kỳ nơi Trần Thiên Nguyên có không biết nên nói cái gì. Cục cưng, này đó hài tử, đều là của ngươi. Cùng Trần Thiên Nguyên ngốc lăng bất đồng, phi vũ còn lại là cao hứng nhìn trong đó 11 cái thiên tiểu nhân hài tử. Trần Phong cùng Trần Hồng, nàng là nhận thức, là cho các ngươi cậu mở vấn an. Tống Điềm Tâm cười gật đầu nói. Cứu cứu, mợ hảo ta là đại ca Sở Duệ Uyên, hai tuổi nửa, bẩm sinh chúc cơ cảnh lúc đầu tu vi. Cứu cứu, mợ hảo ta là nhị ca Sở Duệ Trạch cũng là hai tuổi nửa cùng đại ca là song bào thai, cũng là bẩm sinh chúc cơ cảnh lúc đầu tu vi. Cứu cứu, mợ hảo ta là tam ca mạch giật phi, hai tuổi, bẩm sinh chúc cơ cảnh lúc đầu tu vi. Cứu cứu, mợ hảo ta là tứ ca mạch giật thần, hai tuổi cùng tam ca ngũ đệ là tam bào thai, cũng là bẩm sinh chúc cơ cảnh lúc đầu tu vi. Cứu cữu, mở hảo ta là tứ ca mạch giật phong, hai tuổi cùng tam ca tứ ca là tam bào thai cũng là bẩm sinh trúc cơ cảnh lúc đầu tu vi. Cứu cữu, mở hảo ta là ngũ muội tiêu tiêu, mau hai tuổi, phụ thân chỉ có ta một cái nữ nhi cũng là bẩm sinh trúc cơ cảnh lúc đầu tu vi. Cứu cữu, mở hảo ta là lục ca lệ xuyên, một tuổi nửa, hậu thiên trúc cơ cảnh hậu kỳ tu vi ta thực mau liền sẽ vượt qua đại ca. cửu cử mở hào ta là thất ca lệ phong một tuổi nửa cùng lục ca bát đệ cửu đệ là bốn bào thay hậu thiên trúc cơ cảnh hậu kỳ tu vi cửu cứu mở hào ta là bát ca lệ hải một tuổi nửa cùng lục ca thất ca cửu đệ là bốn bào thay hậu thiên trúc cơ cảnh hậu kỳ tu vi cửu cử mở hào ta là cửu ca lệ nhạc một tuổi nửa cùng lục ca thất ca bát ca là bốn bào thay hậu thiên trúc cơ cảnh hậu kỳ tu vi cứu cứu mở hào ta là thập đệ tống dục một tuổi hậu thiên trúc cơ cảnh trung kỳ tu vi ta còn nhỏ ta sẽ nỗ lực vượt qua đại ca cứu cứu mở hào ta là 11 đệ tống huyên, một tuổi hậu thiên trúc cơ cảnh trung kỳ tu vi mẫu thân người có thể nhanh lên tái sinh đệ đệ muội muội sao ta không muốn làm lão sao cứu cứu mở hào ám ảnh bẩm sinh lúc đầu cứu cứu mở hào u phong bẩm sinh lúc đầu cứu cứu mở hào tật lôi bẩm sinh lúc đầu Tống Điềm Tâm vừa mới dứt lời, sở Duệ Viên liền đứng dậy cùng Trần Thiên Nguyên cùng với Phi Vũ giới thiệu chính mình. Những người khác cũng học đại ca nói, đem chính mình giới thiệu một lần. Chính là ba con linh thú tiểu một sừng hắc báo, hiện tại nói chuyện còn không quá nhanh nhẹn, nhưng cũng nhìn thấy giới thiệu chính mình càng là đem chính mình đương thành Tống ra vãn bối giống nhau, xưng hô hai người. Cửu cứu cữu, mở hảo ta là tiểu chi. tất cả mọi người giới thiệu xong, tiểu chi từ khổng ngôn hy trên tay cũng rốt cuộc tránh thoát mở ra cũng giới thiệu một chút chính mình trần thiên nguyên cùng phi vũ bị này một chuỗi một chuỗi giới thiệu cho kinh ngạc không biết như thế nào nói tiếp không phải mới ba tháng sao còn nhớ rõ tống điềm tâm lần đầu tiên mang thai vẫn là chín người trước hải tử không nên còn ở bắt trước từ cung dựng dục mới đúng a các ngươi các ngươi hảo ta cựu cựu tới vội vàng chưa kịp cho các ngươi chuẩn bị lễ vật ta này Trần Thiên Nguyên dùng ý thức xem xét nút không gian, có chút hoảng loạn uể oải nói: "Này mười mấy người, mười mấy phân lễ vật hắn trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên đưa cái gì. Tựa hồ hắn tất cả đồ vật còn đều là tống Điềm Tâm đưa. Ca không cần, bọn họ cái gì cũng không thiếu. Không thiếu là không thiếu, vừa ý ý vẫn là đến có. Bọn nhỏ cấp cứu cứu điểm thời gian, về sau cứu cứu nhất định bổ thượng được không? Tống Điềm Tâm nói Trần Thiên Nguyên minh bạch." Nhưng minh bạch về minh bạch chính là hắn không có gì có thể đưa cũng nên đưa tâm ý quan trọng nhất. Cứu cứu chúng ta là vãn bối, nên chúng ta hiếu thuận cứu cứu mới đúng, cậu mở cấp. Còn có cái này, cấp tương lai đệ đệ muội muội. Sở Duệ Uyên từ túi càn khôn móc ra tới hai khối cục đá, đây là hắn ở Hắc thổ địa rừng rậm tìm được trả giá thảm thống đại giới, bị Sở Tinh Vũ đánh một đốn mong. Sở Duệ chạy thấy ca ca làm việc cũng từ túi càn khôn bắt đầu đào cuối cùng móc ra tới hai chương thổ độn phù, đây là hắn hiện tại vẽ đến tốt nhất phù. Những người khác thấy thế cũng học theo. trọng phụ nói, bọn họ đã trưởng thành, nhất định phải hiếu thuận trưởng bối cậu mợ là trưởng bối. Thực mau Trần Thiên Nguyên cùng Phi Vũ trên tay đã bị mười mấy hài tử, người giống nhau ta giống nhau cấp đôi đến không bỏ xuống được. Ca tàu tử, dùng cái này trang lên, trở về chậm rãi xem, nhất định phải cẩn thận kiểm tra. Cuối cùng Lâm Diễm thật sự thấy không quen, lấy ra một cái túi càn khôn, đem tất cả đồ vật đều thu tiến vào sau, phóng tới Trần Thiên Nguyên trên tay. Túi càn khôn đối với hiện tại Lâm Diễm mà nói, luyện chế lên bất quá là hao chút thời gian sự tình. Đến nỗi vì cái gì nhất định phải làm Trần Thiên Nguyên cẩn thận kiểm tra. Về sau có lẽ Trần Thiên Nguyên chính mình liền sẽ biết nguyên nhân. Trần Thiên Nguyên nhìn trên tay túi càn khôn, lại nhìn mười mấy cục cải nhỏ, cũng không biết sự tình rõ ràng là hắn thiếu lễ gặp mặt cuối cùng như thế nào liền biến thành thu hiếu kính. Thiên à cục cưng, nhà ngươi này đó cũng quá đáng yêu đi, từng cái lớn lên xoái còn chưa tính còn như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện. Còn như vậy tiểu, liền bắt đầu biết muốn hiếu thuận trưởng bối. Ta ta cũng muốn một cái như vậy hài từ. Phi Vũ nhưng không có Trần Thiên Nguyên như vậy nghĩ nhiều pháp chính là nhìn một đám tiểu soái ca thật sự có chút xem không thắng. Chỉ hận chính mình đôi mắt sinh quá ít, đặc biệt là cái kia tiểu nha đầu, phấn điêu ngọc trác, mắt to hàng mi dài, môi hồng răng trắng cũng quá đáng yêu đi. Đến nỗi thời gian không đối việc này, không ở Phi Vũ suy xét trong phạm vi. Nhị bá, bá mẫu, nhị thúc thầm thầm, Trần Phong cùng Trần Hồng chờ các đệ đệ muội muội sự tình đều kết thúc, lúc này mới đối với Trần Thiên Nguyên cùng Phi Vũ hô. Phi Vũ là gả đến Trần Gia cho nên hai người cũng liền ấn Trần Gia thân phận xưng hôn nàng. Phong Nhi, Hồng Nhi các ngươi cũng tới. Nghe được Trần Phong Trần Hồng thanh âm Trần Thiên Nguyên lúc này mới chú ý tới này hai cái thiếu niên lang thế nhưng là này hai huynh đệ. Bất quá mấy tháng không gặp hai người quả thực chính là 18 biến. Trần Thiên Nguyên cảm nhận được hai người trên người hơi thở so với chính mình cường không biết nhiều ít lần trong lúc nhất thời có chút thổn thức. Thiên Nguyên Không đợi hắn thăm rõ ràng hai cái cháu trai tu vi tô nhiên đối với Trần Thiên Nguyên hô một tiếng. Ngắn nguồn hơn 10 phút Trần Thiên Nguyên là kinh ngạc lại kinh chợt lại chợt Kinh ngạc quá kinh ngạc, nhưng nhìn nhìn nơi xa, hoàng phủ thiều cam cùng ly Trần Thiên Nguyên cuối cùng vẫn là nhịn xuống trong lòng sở hữu khó hiểu. Cục cưng, chúng ta nguyên bản còn nghĩ cho ngươi một kinh hỉ Hơn 2 tháng trước ngươi truyền phát nhanh lại đây đồ vật không chỉ có làm phi vũ đột phá còn có đại ca cùng tam để cũng đột phá. Sở dĩ hai người còn không có lại đây, là phụ thân đột phá, bọn họ đang đợi phụ thân cùng cố tu vi. Nguyên bản ta thường ở trong nhà chờ, nhưng đại ca cùng tam đệ nói làm cho bọn họ ở nhà chờ, làm ta ở chỗ này chờ các ngươi. Không nghĩ tới, đợi lát nữa bọn họ ba người lại đây, sợ là cũng muốn Trần Thiên Nguyên cười đối tống điểm tâm nói. Trần Vân Chu ở hai cái giờ trước cũng đột phá hậu thiên trúc cơ cảnh, này sẽ đang ở Trần Gia Tổ Địa cùng cố tu vi. Trần Thiên Tề cùng Trần Thiên Hạo hai người đang ở trong nhà chờ hắn. Nếu là làm hai người biết bọn họ nhi từ Tu Vi đều đã vượt qua bọn họ rất nhiều rất nhiều, không biết hai người sẽ có cảm tưởng thế nào. Trần Thiên Nguyên nhìn nơi xa trên vách đá tên Tống Gia Trần Phong, bẩm sinh chúc cơ cảnh Trung Kỳ. Tống Gia Trần Hồng, bẩm sinh chúc cơ cảnh Trung Kỳ. Mà hắn hiện giờ bất quá là hậu thiên chúc cơ cảnh Trung Kỳ Tu Vi, so với hai cái cháu trai, hắn thế nhưng lạc hậu suốt một cái đại cảnh giới. Muội muội, đây là đến hao phí nhiều ít tài nguyên. Trần Thiên Nguyên cũng không có ghen ghét Trần Phong Trần Hồng, chỉ là càng thêm đau lòng Tống Điềm Tâm. "Trần gia, có tài đức gì?" "Ca, đừng nghĩ quá nhiều, hai người bọn họ là dựa vào chính mình nỗ lực tu luyện, chờ di tích nơi ra tới sau, ngươi cùng ta hồi Tống gia tộc địa một chuyến." Tống Điềm Tâm cảm ứng được Trần Thiên Nguyên tâm cảnh biến hóa, đại khái biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, đạm nhiên nói: Trần Phong tuy rằng không bằng Trần Hồng linh hoạt, nhưng ở tu luyện thượng vẫn luôn là làm đâu chắc đấy. Hắc thổ địa là từ mấy khối quý hiếm tức thổ thăng cấp ra tới, đối với thổ hệ linh căn hắn có thể nói là có so những người khác càng nhiều phụ trợ. Trần Hồng thông tuệ tu luyện rất có thiên phú, trong khoảng thời gian này ở Hắc thổ địa kia cũng là thành thành thật thật tu luyện hơn 2 năm. Tuy nói có linh tuyền phụ trợ, nhưng có thể có hiện tại tu vi, xác thật hắn cũng là nỗ lực tu luyện. Hào, hào. Trần Thiên Nguyên đã không biết chính mình trừ bỏ hào còn có thể nói cái gì. Muội muội thật sự là thật tốt quá. Cách đó không xa Trần Thiên Nguyên cùng Phi Vũ mới vừa đứng thẳng địa phương, lại lần nữa xuất hiện ba cái thân ảnh. Đồng thời Thượng Thần Linh Hoạt Kỳ ảo thanh âm khi cách ba tháng, lại lần nữa ở giữa không trung vang lên. Đá vụn đại lục tối cao tô vi đã vượt qua cấp thấp đại lục sở thừa nhận phạm vi, đá vụn đại lục hư không truyền tống trận mở ra cao cấp đại lục đơn hướng thông đảo. bổn đại lục người, nhưng thông qua đơn hướng thông đạo đi trước cao cấp đại lục. Vì bảo hộ đá vụn đại lục mặt khác cao cấp đại lục người, không thể tiến vào đá vụn đại lục. Sương lạnh đại lục đã mãn 20 người, cấp thấp đại lục hư không truyền tống trận mỗi tháng 15 ngày mở ra, 5 cái cấp thấp đại lục liên hệ truyền tống trận ngay trong ngày khởi toàn bộ mở ra. chương 414 Cầu Hoa Hoa, miễn phí phát điện. Thông cáo, thông cáo, thông cáo. phân cấp thấp đại lục thông cáo, đá vụn đại lục người tu chân đã đạt tới cấp thấp đại lục tu vi điểm tới hạn, mở ra cao cấp đại lục đơn hướng thông đạo. Tựa hồ lo lắng có người còn không biết, dường như linh hoạt kỳ ảo cái gọi là thượng thần thanh âm, ở thanh mộc đại lục, viêm hỏa đại lục, linh gió lớn lục, đá vụn đại lục, xương lạnh đại lục liên tục thông cáo ba lần. Tối cao tu vi đã vượt qua cấp thấp đại lục sở thừa nhận phạm vi. Điểm tới hạn, cao cấp đại lục đơn hướng thông đạo. Thật vất vả rốt cuộc có hai mươi cái người tu chân xương lạnh đại lục hư không nơi, đại gia ngươi xem ta ta xem ngươi, mãn nhãn đều là nghi hoặc. Bọn họ vừa mới biết chính mình đại lục thuộc về cấp thấp đại lục vẫn là tu vi thấp nhất nhân số ít nhất cấp thấp đại lục. Mới vừa biết thế giới này, nguyên bản không phải chỉ có bọn họ một cái thế giới. Rất nhiều rất nhiều sự tình đều là vừa biết kết quả liền trở thành xếp hạng kém cỏi nhất. Này đối với cho tới nay đều kiêu ngạo người thu chân, cường giả người mà nói, là lớn lao đà kích liền như một cổ chùy đập vào ngực. Cho rằng chính mình là người thu chân, hàng tỷ trung mệnh định chi nhân, ai tưởng tưởng, bọn họ toàn bộ thế giới thật là xếp hạng kém cỏi nhất một cái thế giới. Sương lạnh đại lục người, nhìn nơi xa trên vách đá biểu hiện đá vụn đại lục tin tức tư liệu. Nhân số là bọn họ bội số, mở ra truyền tống trận cũng bất quá nửa năm, đây là có chuyện gì? sương lạnh đại lục người nghĩ như thế nào người khác không biết đá vụn đại lục trần vân chu lần đầu tiên tiến vào hư không nơi mới vừa tiến vào liền nghe được có thanh âm không ngừng nói cục cưng chờ người nọ nói xong hắn cũng không tìm được phát ra âm thanh người nhìn đến cách đó không xa tống điềm tâm một đám người vì thế đã đi tới muội muội đi theo hắn phía sau đúng là ở trần gia chờ hắn trần thiên tề cùng trần thiên hảo phụ thân đại ca tam ca ông ngoại, đại cựu cữu tam cữu cữu. Tống Điểm Tâm đón nhận trước cùng Trần Vân Chu ba người chào hỏi. Sở Tinh Vũ đám người đi theo mà đi. Sở Duệ Uyên mang theo các đệ đệ muội muội theo sát sau đó. Đại ca, làm sao bây giờ ta không có thứ tốt cấp ông ngoại, đại cựu cữu cùng tam cữu cữu làm hiếu kính lễ. Đi theo Tống Điểm Tâm cấp Trần Vân Chu ba người chào hỏi, hành lễ sau, Lệ Xuyên nhìn đại ca Sở Duệ Uyên nói: Hắn còn nhỏ tuy rằng cũng ở hắc thổ địa huấn luyện khu vực được đến mấy thứ đồ vật chính là vừa mới đều đưa cho Trần Thiên Nguyên. Túi càn khôn, đã không có gì hắn cảm thấy có thể làm hiếu kính lễ đồ vật. Đại ca ta cũng đã không có, làm sao bây giờ? Nếu không ta lấy cái trai cấp ông ngoại trang điểm chính mình nọc độc có thể chứ? Tư thúc phụ nói ta nọc độc là thứ tốt. Lệ nhạc nghe được nhà mình đồng bào đại ca nói, nhìn về phía đại đại ca sở duệ uyên hỏi. Không được tư thúc phụ nói, độc tính quá cường, sẽ thương đến người. Ông ngoại tu vi như vậy thấp, vạn nhất không cẩn thận chúng độc, làm sao bây giờ? Lệ Hải nhìn nhìn đồng bào đệ đệ, nghĩ đến mạch lưu niên đã cảnh cáo bọn họ không thể tùy ý dùng nọc độc sự tình. Không quan hệ, không quan hệ, cửu đệ ta có giải độc đan, ta căn cứ các ngươi nọc độc mới luyện chế, bất quá còn không có thử qua, không xác định dược hiệu thế nào. Mạch giật phi nghe được Lệ Hải nói, từ túi càn khôn lấy ra một viên đen như mực đan dược nói. Tam ca, ngươi xác định ngươi đây là giải độc đan sao? Ta như thế nào nghe như là có một cổ hồ vị, không phải là ngươi luyện đan không khống chế tốt hòa hậu cấp đốt trọi đi. Mạch giật thần nghe nghe mạch giật phi trên tay đan dược dùng ngón trỏ lấp kín lỗ mũi có chút nghi ngờ nói. Có hồ vị sao, ta như thế nào không ngửi được, chẳng lẽ là ta hòa hậu không khống chế tốt? Mạch giật phi cầm lấy đan dược phóng tới chóp mũi, nghe nghe không quá khẳng định hỏi. Mấy cái hài tử nói thanh âm không lớn, nhưng là ly đến gần, đại gia cũng đều nghe được cũng nghe rõ ràng. Trần Vân Chu, Trần Thiên Tề, Trần Thiên Hạo ba người, ngay từ đầu nhìn đến một đám hài tử khi liền vẻ mặt kinh ngạc. Rồi sau đó nghe được bọn họ kêu bọn họ ông ngoại cữu cữu khi liền càng thêm nghi hoặc khó hiểu. Trở lại nghe được bọn họ nói muốn đưa hiếu kính lễ khi đã khiếp sợ đến có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng là lại rất tò mò đám hài từ này hành động cũng liền an tĩnh nghe bọn họ từng người thảo luận, một bên nghe, một bên lại ngẩng đầu nhìn về phía tống điểm tâm đám người. Ánh mắt không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể minh bạch bọn họ muốn hỏi này đó hài từ theo như lời nói ý tứ. Phụ thân, nữ hài kêu tiêu tiêu, là cục cưng cùng từ hiên hài tử Ở mấy cái hài từ chính mình thương lượng đồng thời Trần Thiên Nguyên khụ khụ giọng nói, sau đó ở Trần Vân Chu bất mãn ánh mắt hạ, lúc này mới không hề nhừ cấp ba người giới thiệu lên. Hài tử tuy rằng rất nhiều, nhưng là gen bất đồng cũng đều thực hảo phân biệt này đó là con của ai. Đến nỗi xếp hạng ai là ca ca ai là đệ đệ. Kia thực xin lỗi, Trần Thiên Nguyên chính mình cũng còn không có rõ ràng bạch. Chỉ có thể cái thứ nhất bắt đầu giới thiệu khởi tốt nhất phân biệt tiêu tiêu, duy nhất tiểu công chúa. Rồi sau đó lúc này mới giới thiệu khởi, mặt khác hài Từ. Sở tình vụ đám người ở Trần Thiên Nguyên giới thiệu khi thường thường bổ sung vài câu. Bị gọi là đại ca chính là tinh vũ hài tử, song bào thai lão đại, sở duệ uyên. Vừa mới nói nọc độc kia bốn cái là vô ngân cùng cục cưng hài tử. Nói có giải độc đan chính là năm sư hài tử, kia hai cái nhỏ nhất không nói chuyện trong miệng ăn kẹo chính là tống thần hai cái. Cho nên này đó đều là ngươi muội muội ra hài tử. Hảo hảo hảo thật tốt quá, ha ha cục cưng thật tốt quá. Tinh vũ A các ngươi đều là tốt, như vậy là được rồi, nên như vậy. Trần Vân Chu nghe thế 11 cái hài tử đều là nữ nhi cục cưng, đều là hắn tiểu cháu ngoại kích động lặp lại nói tốt. Bất quá hơn 2 tháng không gặp, không nghĩ tới nữ như thế nhưng có nhiều như vậy hậu đại, này quá làm hắn kinh ngạc. Nga, không đúng, là kinh hỷ, kinh hỷ. Xong hỷ lâm môn, ngũ phúc lâm môn tính cái gì? Cục cưng ra, đây là 11 hỷ lâm môn. Tinh tế, nhà ai có này phúc khí con cháu đầy đàn. Quan trọng nhất vẫn là đại gia hòa thuận ở chung. Nhìn xem cục cưng tám phu quân, đại gia hỗ trợ lẫn nhau. Nhìn nhìn lại 11 cái hài tử ở chung đến thật tốt nhiều hòa hợp, không có một chút tư tâm cùng với lục đục với nhau. Tống tiền bối, trần đạo hiểu, sở xe trang sở xe giếng cùng sở thiệu dư từ một bên đi đến tống điểm tâm đám người. Nói thật ở tống điểm tâm đám người xuất hiện khi bọn họ liền chú ý tới bọn họ bất đồng, chính là nhìn bọn họ người một nhà đang nói chuyện thiên cũng liền không có lại đây quấy giày. Nhưng hiện tại di tích nơi đã mở ra có một hồi, bọn họ cũng không phải vội vã muốn vào đi, chính là xem Trần Vân Chu xuất hiện cảm thấy hẳn là lại đây chào hỏi một cái. Chỉ là hiện giờ tống điểm tâm đám người, Tu Vi đã cao hơn bọn họ quá nhiều quá nhiều, kêu tên khẳng định là không được kêu đạo hữu bọn họ Tu Vi kém quá lớn. Chỉ có thể kêu tiền bối, rốt cuộc tu chân giới, đạt giả vì trước. chỉ là bất luận nói như thế nào sở tinh vũ là bọn họ sở ra dòng chính tằng tôn này một tiếng tiền bối rốt cuộc vẫn là nói có chút va va đập đập sở đạo hữu không cần như vậy ngươi nguyện ý nói liền vẫn là kêu một tiếng đạo hữu liền hào tống điểm tâm nhìn đến sở xe trang mỉm cười nói chúng ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh tống đạo hữu đây là thông gia đi sở xe trang nghe được tống điểm tâm nói nhẹ nhàng thở ra tự xưng vãn bối Hắn là thật sự nói không nên lời cười hỏi. Đây là, Trần Vân Chu nghe được đối phương nói, không quá xác định nhìn về phía tống điểm tâm cùng sở tinh vũ. Rốt cuộc sở xe trang vừa lại đây khi kia xưng hô hắn có chút lấy không chừng đối phương thân phận. Phụ thân, đây là tinh vũ tặng Gia Gia, từng thúc Gia Gia cùng với Gia Gia. Ta là sở xe trang, thông gia kêu ta lão trang là được. Đây là ta đệ đệ sở xe giếng, người kêu lão giếng chính là, đây là thiệu dư. Sở xe trang nghe Tống Điềm Tâm nói âm rơi xuống, liền đối với Trần Vân Chu tự giới thiệu nói. Hắn cũng không dám tháp đại Trần Vân Chu là Tống Điềm Tâm thân sinh phụ thân, xem đối phương thái độ Trần Vân Chu ở Tống Điềm Tâm trong lòng sợ là địa vị không giống bình thường. Thượng một lần cùng Tống Điềm Tâm cùng nhau đồng hành ở di tích nơi trải qua, hơn nữa như vậy trong khoảng thời gian ngắn Tống Điềm Tâm đám người tu vi biến hóa. Này hết thảy đều thuyết minh một việc Tống Điềm Tâm tuyệt phi người bình thường. Vẫn là tinh vũ tiểu tử thật tinh mắt có quyết đoán tìm cái tốt như vậy thê chủ. Liên quan bọn họ này đó lão gia hòa cũng đi theo được không ít chỗ tốt. Thông ra ta là tiêu cốc hữu người kêu ta cốc hữu là được đây là tề chư vệ tử hiên phụ thân. Tiêu cốc hữu mang theo tề chư vệ thấy sở xe trang ba người đã qua tới, cũng đi theo đã đi tới. Vừa vặn nghe được sở xe trang tự giới thiệu xong cũng liền đi theo cùng nhau giới thiệu một chút chính mình. Vài vị đạo hữu hảo ta là Trần Vân Chu, các ngươi xưng hô ta vân thuyền là được. Còn phải đa tạ các vị, dạy dỗ gia tinh vũ cùng tử hiên như vậy hảo hài từ. Không hổ là thế gia con cháu, khí độ bất phàm, tâm tính càng là cực hảo, đều là hảo hài từ. Năm người tuổi tác cùng Tu Vi bãi ở kia Trần Vân Chu thân phận cùng đối phương khẳng định là bình đẳng, nhưng là Tu Vi vẫn là kém chút. Bất quá hắn là tống điểm tâm phụ thân, không đạo lý thực cam suy tàn, không kiêu ngạo, không siềm nịnh hồi phục. Bất quá đối với tống điểm tâm cưới nhân ra thế gia ra, ra chủ người, vẫn là khen vài câu, rốt cuộc mặc kệ là sở tinh vũ vẫn là tiêu tử hiên, cũng đều đảm đương đến khởi khích lệ. Có thể gà cho tống đạo hiểu, là bọn họ phúc khí. Sở xe trang cùng tiêu cốc hữu chăm miệng một lời nói. Này không phải khách khí, mà là bọn họ nội tâm nhất chân thật lời nói thật thậm chí còn mang theo chút hâm mộ. Đúng vậy, trần đạo hiểu, có thể gà cho tống đạo hiểu, là bọn họ phúc khí. ta là khổng xuyên lâu ngôn hy là cháu ngoại của ta ngươi kêu ta xuyên lâu hoặc là khổng đạo hữu đều được khổng xuyên lâu bởi vì một chút sự tình trì hoãn đã tới chậm một ít nguyên bản lo lắng tống điểm tâm đám người trực tiếp vào di tích nơi không chờ hắn không nghĩ tới tới thời điểm lại nhìn hư không nơi đứng thật lớn một đống người đừng nói tống điểm tâm đám người còn ở ngay cả những người khác đều ở bao gồm trùng tộc ly hoàng phủ gia hoàng phủ thiều cam một cái cũng không có rời đi đi tới khi vừa lúc nghe được sở xe trang cùng tiêu cốc hữu nói hắn cũng liền tự nhiên tiếp đề tài lại đây hiện tại bọn họ có thể nói đều coi như là người một nhà lần trước cùng nhau đồng sinh cộng từ quá tiểu bối lại đều gà cho tống điểm tâm bọn họ chính mình phía trước cũng không phải hoàn toàn không có đánh quá giao tế tuy rằng khi đó từng người lập trường bất đồng nhưng cũng không kết cái gì thù hận thù hận khổng đạo hữu là tiểu tám cữu cữu a người hảo người hảo ngôn hy cũng là cái hảo hài từ tính cách hảo Toàn bộ tinh tế, ai không biết hắn đại danh, khổng ngôn hy ở cuồng hóa trong thú nhân, danh khí phi thường đại. Đại minh tinh, lại là đại thiện nhân, tinh tế biết người của hắn, xác thật phi thường nhiều. Trần Vân Chu lời này, cũng không tính bắn tên không đích. xác thật là cái hảo hài tử, nguyên bản vẫn luôn độc thân, ta đều cho rằng muốn cô phụ hắn mẫu thân di nguyện. Không nghĩ tới cuối cùng lại gả cho toàn tinh tế tốt nhất nữ tử, đây là chính hắn đã tu luyện phúc phận cùng phúc khí. vẫn là trần đạo Hữu lợi hại dạy dỗ ra như vậy yêu tú nữ nhi cùng nhi tử khổng xuyên lâu nghe được trần vân chu nói đánh đáy lòng vui vẻ nói chuyện đều trở nên có chút kích động đại ca làm sao bây giờ này đó chúng ta có phải hay không đều phải hiếu kính nha ta ta thật sự không có bảo bối nhỏ nhất tống nguyên nhìn một đám không quen biết đại nhân lại nhìn nhìn chính mình túi càn khôn mang theo khóc nức nở nhìn về phía sở duệ uyên nói hải từ thanh âm vang lên lại lần nữa hấp dẫn mọi người chú ý tiểu sao không khóc a ông ngoại không cần hiếu kính chờ ngươi trưởng thành hào hào hiếu kính mẫu thân ngươi cùng phụ thân liền hào trần vân chu vừa mới nghe tống thần nói qua nhớ rõ tống huyên là sở hữu hài từ nhỏ nhất thấy hắn khóc vội vàng đau lòng hống huyên nhi nhớ rõ trọng phụ lời nói sao sở tinh vũ xem tống huyên khóc ngồi xổm xuống thân mình cúi người xuống nhìn hắn hỏi Nhớ rõ, trọng phụ nói, nho nhỏ nam tử hán không thể động bất động liền khóc nhè. Chương 415 không phải tiểu sao, ông ngoại ta là Tống Huyên, không phải tiểu sao? Bát thúc phụ hài tử mới là tiểu sao, ta đợi lát nữa đi di tích nơi, tìm được thứ tốt liền hiếu kính ngươi. Ở Tống gia, tiểu sao đại biểu cho kém cỏi nhất, hắn cũng không phải tiểu sao đâu. Hắn cũng không cần làm tiểu sao, hắn là Tống Huyên, không phải tiểu sao. nói xong, Tống Huyên nhìn thoáng qua Trần Vân Chu sau, dùng mờ bàn tay sờ sờ đôi mắt sau, lại lần nữa nhìn về phía Sở Tinh Vũ. nói trọng phụ ta là nam tử hán, ta không khóc. Thực hào kia cùng trọng phụ đi di tích nơi tìm bảo bối đi. Sở Tinh Vũ làm như không có nhìn đến Tống Huyên động tác nhỏ, xoa xoa đỉnh đầu hắn nói: cùng Tống Thần giống nhau, Tống dục cùng với Tống Huyên đối với chính mình túi tiền, đó là xem đến tương đương quan trọng. Hoàng Phù Thiều Cam nhìn một màn này trong lòng ngũ vị trần tạp. Hài từ gì đó, không sao cả. Hắn hậu đại rất nhiều, hắn đã sớm không coi trọng. Chính là một tuổi đã đột phá hậu thiên trúc cơ cảnh trung kỳ hậu đại, hắn nhưng không có. Mà hắn không biết chính là Tống Dục cùng Tống Nguyên sinh ra chính là hậu thiên trúc cơ sơ kỳ, bất quá là bởi vì quá nhỏ, vô pháp tự chủ tu luyện lúc này mới vẫn là hậu thiên trúc cơ cảnh. Trần Nhi, đây là ngươi hài tử đi, lớn lên thật tốt, là cái gì thuộc tính Linh Căn A? Nghĩ nghĩ, Hoàng Phù Thiều Cam vẫn là đã đi tới, đầu tiên là đối với sở xe trang cùng tiêu cốc hữu đám người chào hỏi sau, mang theo tê cười hỏi. Đây là, Hoàng Phù Thiều Cam nói, làm nguyên bản xem thống Nguyên người, đều nhìn qua đi, Trần Vân Chu không quen biết hắn, mang theo nghi hoặc hỏi. Phụ thân, đây là Hoàng Phù gia tộc tộc lão. Tống thần có chút xấu hổ nhìn thoáng qua Hoàng Phù Thiều Cam sau, đối với Trần Vân Chu giới thiệu. Lần trước Hoàng Phù Thiều Cam rời đi khi, nói linh gió lớn lục cổ mộ huyệt kia phó uy hiếp hắn bộ dáng, còn rõ ràng trước mắt. Cái gì tộc lão, ta là người tặng tổ phụ, ruột thịt đây là thông gia đi. Hoàng Phù Thiều Cam nhìn nhìn tránh ở sờ tinh vũ mặt sau Tống Huyên sau, chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tống thần, lúc này mới cười mặt cùng Trần Vân Chu chào hỏi. Tống Huyên có thể thực hào. chỉ có hoàng phủ thần nhi tử là đi theo tống điềm tâm họ xem ra hắn này tăng tôn ở tống điềm tâm trước mặt rất được sủng a ngay cả sở gia hài tử đều là họ sở cũng không biết có thể không cho hoàng phủ thần từ tống điềm tâm nơi đó lộng chút tẩy tùy đan tới này ba tháng hắn nghe được không ít chuyện nhìn hiện giờ lại tấn chức khổng xuyên lâu nghiêm bảo phong tiêu cốc hữu đám người hoàng phủ Thiều cam tâm âm thầm tính toán Rõ ràng như vậy được sủng ái, lại không biết lộng chút tu luyện tài nguyên đưa về gia tộc, xem ra này hoàng phủ thần là thật sự quá vô dụng. Có phải hay không nên làm hoàng phủ ra mặt khác con cháu, đi giúp giúp hắn. Nga, hoàng phủ tộc lão. Trần Vân Chu nhìn hoàng phủ Thiều Cam kia gương mặt tươi cười đón chào bộ dáng, trong ánh mắt lại tất cả đều là tính kế. Cũng nghĩ đến tống thần bị hoàng phủ gia tộc trục xuất sự tình, lại nghĩ tới lúc trước tống điềm tâm vì có thể dẫn hắn cùng nhau rời đi tống gia khi cố ý chọc giận tống giai tú sự tình. Lúc ấy hắn cũng không minh bạch vì cái gì, nhưng thời gian lâu rồi, nữ nhi biểu hiện đến càng ngày càng yêu tú, cùng với sau lại tống gia phát sinh sự tình cũng làm Trần Vân Chu minh bạch. Nữ nhi rõ ràng tính cách thực hào, vì cái gì ở tống gia khi lại lựa chọn đoạn như vậy hoàn toàn. Xem Trần Vân Chu đối thái độ của hắn, hoàn toàn không giống vừa mới đối mặt sở xe trang Tiêu cốc hữu cùng với khổng xuyên lâu như vậy nhiệt tình, Hoàng Phù Thiều Cam nhíu nhíu mày. Thông ra, xưng hô tộc lão liền quá khách khí, người xem thần nhi hiện tại hài tử đều có, vẫn là song bào thai còn đều đi theo tống gia chủ họ tống. Hoàng Phù Thiều Cam nhìn thoáng qua Trần Vân Chu sau chịu đựng tính tình nói. chương 416 dẫn người tiến di tích nơi. Hoàng phủ tộc lão, đó là bởi vì ta bị trục xuất hoàng phủ gia tộc, việc này lúc ấy ở hoàng phủ gia tộc trong phòng hội nghị, gia chủ làm ra quyết định, ngươi cũng ở đây, còn đồng ý. May mắn chính là thê chủ không có ghét bỏ ta, còn đồng ý ta đi theo nàng họ Tống. Ta hiện tại là Tống thần, cho nên ta hài từ cũng đi theo ta họ Tống. Tống Dục cùng Tống Huyên xác thật là song bào thai, nhưng Tống gia không chỉ có có song bào thai, còn có tam bào thai, bốn bào thai, còn có một cái tiểu công chúa. Này đó không phải ta công lao, này hẳn là thê chủ gen hảo cho nên chúng ta mới có thể đi theo con này phân phúc khí. Tống thần lo lắng Trần Vân Chu khó xử, xấu hổ không hảo hồi phục cướp nói. Còn cô ý nói rõ, hắn bị trục xuất Hoàng Phủ gia tộc khi, Hoàng Phủ Thiều Cam là ở đây, hơn nữa đồng ý. Ta lúc ấy Hoàng Phủ Thiều Cam nghe được Tống thần nói, vội vàng muốn phản bác lại nghĩ đến Hoàng Phủ thần bất quá một cái vãn bối, nào có tư cách phản bác hắn nói chuyện. Hùng tợn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tống thần sau, không có lại tiếp tục nói tiếp mà là híp mắt nhìn tống thần, xoay cái đề tài. Hoàng phù thần, linh gió lớn lục cổ mộ chẳng lẽ ngươi liền thật không nghĩ đi xem. Có nghĩ đi, bất quá là tùy ta tâm ý. Tống thần tự nhiên cũng thấy được Hoàng phù thiều cam kia âm u ánh mắt bất quá cũng không có để ở trong lòng. Hắn biết rõ, chỉ cần hắn hơi chút biểu hiện ra ngoài một chút hứng thú, Hoàng phù thiều cam sợ là liền sẽ làm bộ làm tịch. Lần trước thê chủ liền nói, tựa hồ di tích nơi có chút kỳ quái, bên trong đồ vật đều mang theo một ít triệu hoán. Nếu nơi đó thật sự yêu cầu hoàng phủ gia tộc máu mới có thể tiến vào, hoặc là với hắn mà nói, bên trong có lẽ cũng có thể có triệu hoán. Chỉ là, hắn chỉ có biểu hiện đến không như vậy, để ý, hoàng phủ thiếu cam có lẽ mới có thể thả lỏng thử cùng cảnh giác. Nơi đó chỉ có ta biết địa phương, người nếu muốn đi kia tự nhiên đến là ta hoàng phủ gia tộc người ta mới có thể mang ngươi đi. ngươi hiện giờ đều nói chính mình không hề họ Hoàng Phủ, cũng không hề là ta Hoàng Phủ gia tộc người kia ta khẳng định là không thể mang ngươi đi. Hoàng Phủ Thiều Cam nguyên bản nghĩ 3 tháng nội thử ở Hoàng Phủ gia tộc bồi dưỡng ra một cái đột phá hậu thiên trúc cơ cảnh con cháu. Như vậy hắn liền có thể đem người mang tiến di tích nơi đi, đến lúc đó quá mức kết hợp hai người lực lượng là có thể mở ra kia chỗ cổ mộ đại môn. Không đạo lý sở ra có thể tiêu ra có thể, ngay cả khổng gia thứ năm ra, thậm chí là khi ra đều có thể có hậu thiên trúc cơ cảnh hậu bối. Ngay cả chưa bao giờ xuất hiện qua tống gia tống điềm tâm cùng với mạch gia lâm gia đều có người kế nghiệp. Mà bọn họ hoàng phủ gia cũng chỉ có thể dựa hắn hoàng phủ thần một người đi. Lại không nghĩ rằng, ba tháng, hắn tại gia tộc hao phí tài nguyên kiến tạo một cái tụ linh trận. Sau đó chuyên dụng tới cấp cái kia SSS cộng chiến lực Hoàng Phủ Nghĩa tu luyện, thậm chí hắn đem sở hữu hắn đạt được tài nguyên, đều trồng chất đến trên người hắn. Chính lạc suốt ba tháng, tài nguyên hao hết, Hoàng Phủ Nghĩa tu vi chính là một chút tiến bộ đều không có. Mà lúc này đây trần ra cũng chính là khi ra hậu đại, lại ra mấy cái hậu thiên trúc cơ cảnh. Càng miễn bản tống điềm tâm, liền cái lộ đều đi không song hài tử đều đột phá, tống ra sủng vật đều là linh thú còn đều đột phá. Hoàng Phù Thiều Cam hiện tại trong lòng nơi nào là ghen ghét là ghen ghét đến sắp hoàn toàn thay đổi. Hắn đều ăn nói khép nép đi cùng trần ra cái kia mới vừa đột phá người, sưng hô thông ra. Này Hoàng Phù thần thế nhưng như thế không cho hắn thể diện, đương trường liền phản bác hắn. Tống thần nghe xong Hoàng Phù Thiều Cam nói chỉ là đạm đạm cười. Hoàng Phù tộc lão, này di tích nơi cổ mộ tuy mê người, nhưng ta hiện tại sống rất tốt cũng không nhất định phải đi nơi đó. Hơn nữa liền tính vào không được ta tin tưởng bằng vào ta cùng thê chủ năng lực cũng sẽ không so đi vào được đến thiếu. Hoàng phù thiều cam tức giận đến cả người phát run, hắn vốn tưởng rằng tống thần sẽ có điều dao động. Hừ, ngươi đừng hối hận, nơi đó mặt nói không chừng chính là chúng ta hoàng phù gia tộc tiền bối lưu lại. ngươi không khôi phục hoàng phù gia tộc thân phận sợ là sẽ không bị tiền bối cấp thừa nhận. Tống thần lắc lắc đầu. Ta đã đã xử họ tống, liền không nghĩ tới lại hồi Hoàng Phủ ra ta hiện tại chỉ để ý người nhà của ta. Hừ, hành, ngươi phải nhớ kỹ ngươi hiện tại lời nói. Hoàng Phủ Thiều Cam khí toàn thân phát run, chiều cách đó không xa trùng tộc ly nhìn thoáng qua sau, không hề quay đầu lại trực tiếp vào mở ra truyền tống trận. Lê ở Hoàng Phủ Thiều Cam nhìn về phi hắn khi cười. Không có cùng tống điểm tâm đáng người tiếp đón nói chuyện trực tiếp cũng đi theo nhanh chóng vào truyền tống trận. Thê chủ, đại ca Tống Thần thấy thế, nhìn về phía Tống Điềm Tâm cùng sở tinh vũ. Muốn đi liền đi, chúng ta cùng đi. Tống Điềm Tâm mỉm cười nhìn Tống Thần nói. Không, không cần, ta chính mình đi là được liền tính bọn họ kết minh ta cũng không sợ chỉ là hai đứa nhỏ. Tống Thần nhưng thật ra không lo lắng cùng Hoàng Phù Thiều Cam cùng với Ly cùng nhau đối nghịch cũng không nghĩ chậm trễ Tống Điềm Tâm sự tình. Chỉ là hắn nếu một người đi theo tự nhiên không có phương tiện mang theo Tống Dục cùng Tống Huyên. hai đứa nhỏ tu vi là không thấp nhưng là rốt cuộc cũng mới một tuổi hải từ giao cho chúng ta chính là ngươi đi đi sở tinh vũ dùng tay khải khải tống huyên tóc nói tống thần hiện giờ tu vi đạt tới nguyên anh trung kỳ đối mặt bẩm sinh trúc cơ cảnh lúc đầu hoàng phù thiếu cam cùng ly liên thủ khẳng định sẽ không có vấn đề sở tinh vũ cũng không lo lắng hắn cùng bọn họ gặp phải xuất hiện cái gì hai đối một đánh không lại cảnh tượng đi thôi bất quá đừng miễn cưỡng tống điềm tâm quan tâm nói. Đương nhiên, nàng nói đừng miễn cưỡng tự nhiên không phải nói Tống Thần đối chiến Hoàng Phù Thiều Cam, hoặc là nói ly. Mà là hy vọng Tống Thần, nếu tiến vào đến cổ mộ không thể vì vậy đừng miễn cưỡng nhất định phải đi vào. Ta đã biết thê chủ, đại ca, hài từ liền giao cho ngươi. Tống Thần cũng không lo lắng Tống dục cùng Tống Huyên đi theo sở tinh vũ bọn họ có cái gì không tốt. Nói xong, liền cũng nhanh chóng vào di tích nơi. Tống gia chủ cảm tạ Nghiêm Bảo Phong nhìn thoáng qua Tống điểm Tâm đám người sau chào hỏi cũng vào truyền thống trận. Sở xe trang xem Tống điểm Tâm đám người còn không có muốn vào ý tứ, biết các nàng quá mức có khác kế hoạch cũng liền nói thanh cáo từ. Tiêu Cốc Hiếu cùng khổng xuyên lâu cũng trước sau rời đi. Chờ hư không nơi chỉ còn lại có Tống gia người cùng với Trần gia người khi Tiêu Tử Hiên nhìn thoáng qua Tiêu Đông sau nói các người mấy cái cũng đi sông vào một lần. Tốt Tiêu gia, gia chủ chúng ta đây đi vào trước. tiêu đông nghe được tiêu tử hiên nói cái gì cũng không hỏi đáp ứng sau đối với tống điềm tâm nói vân chú ý an toàn ở tiến vào hư không nơi trước tống điềm tâm liền cấp tiêu đông âu dương tĩnh vũ còn có tô nhiên đám người chuẩn bị một ít đan dược cùng linh khí phía trước sở tinh vũ đám người dùng linh khí đã sớm đào thải hiện giờ tống điềm tâm cấp sở tinh vũ đám người từ tô đoán nơi đó giao dịch không ít vũ khí Hơn nữa phía trước đổi cơ hồ nhân thủ một kiện công kích hạ phẩm thánh khí, một kiện công kích thượng phẩm huyền khí cùng hai kiện thượng phẩm phòng ngự huyền khí, linh khí bao nhiêu. Mà Tiêu Đông đám người còn lại là một người một kiện công kích thượng phẩm linh khí, một kiện phòng ngự thượng phẩm linh khí. Không chỉ có như thế, Tống Điểm Tâm còn cho bọn hắn chuẩn bị đan dược phù chú, con rối từ từ phụ trợ đồ dùng. Tiêu Đông bọn người rời đi sau, Tống Điểm Tâm đối với Trần Vân Chu cùng Trần Thiên Nguyên đám người nói: "Phụ thân, ba vị ca ca phi vũ." các ngươi có phải hay không tò mò như thế nào? bất quá ba tháng, hai từ của chúng ta đều lớn như vậy. các ngươi thả lòng tâm thần, ta mang các ngươi đi một chỗ. đợi lát nữa đi vào di tích nơi sau, chúng ta sẽ bị bách tách ra. ta hiện tại trước mang các ngươi đi một chỗ, rồi sau đó lại tiến vào di tích nơi. như vậy chúng ta liền sẽ không bị tách ra. không gian dẫn người có thể tiến hư không nơi tống điềm tâm suy đoán cũng có thể dẫn người tiến di tích nơi, vì bất hòa trần vân chu cùng với bọn nhỏ tách ra. Nàng quyết định trước đem người đưa vào không gian, lại tiến di tích nơi. Hiện tại tại đây người có thể nói đều là hoàn hoàn toàn toàn người trong nhà. Đối với Trần gia người Tống Điềm Tâm vẫn luôn là phi thường tín nhiệm. Hào, Trần Vân Chu cũng không hỏi nữ nhi muốn dẫn hắn đi đâu. Dù sao nữ nhi nói đi đâu liền đi đâu, nói như thế nào làm liền như thế nào làm là được. Thấy Trần Vân Chu đám người thả lòng tâm thần, nhắm mắt lại chờ đợi bộ dáng Tống Điềm Tâm mỉm cười. Để lại Sở Tinh Vũ, những người khác đều bị nàng đưa đi không gian đất đỏ mà tứ hợp viện. Tin tưởng tiêu tử hiên đám người ở bên trong, sẽ cùng Trần Vân Chu đám người giới thiệu giải thích. Đến nỗi vì cái gì lưu lại Sở Tinh Vũ, cũng là lo lắng, vạn nhất nàng đi vào, không gian không thể dẫn người, nàng lại đi vào di tích nơi, Trần Vân Chu đám người sẽ bị không gian trực tiếp cấp thả ra. Kia Sở Tinh Vũ còn ở nơi này, cũng có thể cho bọn hắn giải thích. Đến nỗi nàng mang theo người nếu đi vào kia sở tinh vũ lại đi vào di tích nơi chính là Không ở bên nhau cũng không quan hệ Chỉ cần ở một cái đại lục bọn họ đều có thể có biện pháp tìm được đối phương chương 417 tiến vào di tích nơi Đây là nơi nào, nơi này như thế nào còn có cái sân Phi vũ nhìn đất đỏ mà bên cạnh sân kinh hỉ hỏi Bởi vì sở xe trang đám người duyên cớ trần thiên nguyên cùng phi vũ làm vãn bối Tu vi lại thấp hai người vẫn luôn không nói gì thẳng đến tiêu đông bọn người rời đi chỉ còn lại có tống gia cùng trần gia người tống điềm tâm đem người đều thu vào không gian trần vân chu trần thiên nguyên phi vũ trần thiên tề trần thiên hạo đám người hiện tại liền đứng ở đất đỏ mà tứ hợp viện cửa gia năm người ngoại cũng liền tống điềm tâm sở tinh vũ cùng với rời đi tống thần không ở mặt khác tống gia người đều ở chỗ này mợ đây là một cái phi thường thần bí địa phương là mẫu thân phát hiện nơi này nhưng thần kỳ nhưng là không thể làm người ngoài biết Sở duệ chạch phóng thấp thanh âm, nhẹ giọng nói. Xem phi vũ ngạc nhiên ánh mắt còn có kia rõ ràng liền rất thích ngữ khí tuy rằng trả lời thanh âm rất nhỏ, nhưng là nghe được ra tới, lời nói mang theo kiêu ngạo. Phụ thân, đừng lo lắng. Nơi này không có người ngoài, người không cần câu thúc có thể khắp nơi nhìn xem. Màu đỏ thổ địa bên này, thời gian đều là bình thường, cùng ngoại giới là giống nhau, bất quá trong đất cục cưng loại rất nhiều dược liệu, người có thể ở trên đường lát đá đi, đều không có vấn đề. Bên kia màu đen thổ địa địa phương, thời gian là bên này gấp 10 lần, nói cách khác ở bên này ngốc một phút, bên kia là 10 phút. Phía trước kia 3 tháng, chúng ta liền đều là ở hắc thổ địa bên kia tu luyện cho nên thực tế chúng ta đã ở hắc thổ địa sinh sống 2 năm rưỡi thời gian. Cho nên bọn nhỏ cũng liền đều lớn như vậy. Này chỗ không gian linh khí, so với chúng ta chính mình kiến tạo tụ linh trận còn muốn nồng đậm thuần túy, nhất thích hợp tu luyện. Hai khối thổ địa trung gian đều có một chỗ linh tuyền, đất đỏ mà bên này là bình thường linh tuyền, chủ yếu dùng để hàng ngày sử dụng. Cùng với cục cưng sẽ dùng để cấp dược liệu tưới nước. hắc thổ địa linh tuyền là chúng ta ngày thường dùng để uống, mỗi ngày phân lượng không nhiều lắm, nhưng là uống lên sau đối thân thể cùng tu vi đều có không nhỏ trợ giúp. Tiêu tử hiên nhìn Trần Vân Chu Trần Thiên Tề Trần Thiên hạo ba người có chút câu nệ đứng ở tại chỗ cười giải thích. Đống điềm tâm cùng sở tinh vũ đều không ở cái này ra hắn lớn nhất tự nhiên cũng là hắn ra mặt. Ông ngoại ôm một cái. Tiêu tiêu cũng rất là ngoan ngoãn rỗi tay, làm nũng nói làm Trần Vân Chu ôm nàng. nha nhà của chúng ta tiểu công chúa, ông ngoại ôm một cái. Tiêu tử hiên giải thích cũng không có làm Trần Vân Chu thả lỏng lại, ngược lại càng thêm câu nệ như vậy thần bí địa phương, nữ nhi như thế nào khiến cho bọn họ vào được đâu. Bất quá nghe được Tiêu Tiêu làm hắn ôm, trong lúc nhất thời Trần Vân Chu không có nghĩ nhiều, duỗi tay tiếp nhận sau ước lượng tâm tình cũng lỏng một ít. Ông ngoại, chúng ta qua bên kia chơi, bên kia thời gian lâu, càng tốt chơi. Tiêu Tiêu bụ bẫm ngón tay nhỏ chỉ hắc thổ địa bên kia, làm Trần Vân Chu ôm nàng qua đi. Nhị cữu cữu, mở, đại cữu cữu, tam cữu cữu, chúng ta cùng đi, bên kia hảo chơi. Trần Vân Chu không nhúc nhích Tiêu Tiêu có chút sốt ruột lại kêu kêu Trần Thiên Nguyên đám người. Đất đỏ mà bên này lập tức liền phải tới rồi, đợi lát nữa liền không thể chơi thật lâu. Phụ thân cùng nhau qua đi đi, cục cưng này sẽ ở bên ngoài, sợ là yêu cầu một chút thời gian. Tiêu tử hiên ngầm cho tiêu tiêu một cái khen ánh mắt sau, nhìn về phía Trần Vân Chu nói. Trần Vân Chu cũng không phải đối xa lạ địa phương sợ hãi, mà là lo lắng tốt như vậy địa phương, chính mình đám người tu vi thấp thủ không được bí mật. Lo lắng cấp nữ nhi mang đến gánh nặng cùng phiền toái. Là nha phụ thân. Chúng ta qua đi bên kia có gấp 10 lần thời gian, không cần bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội a, chỉ cần tu vi cao mới có thể càng tốt bảo hộ tự thân." Lệ Vô Ngân rất là tiêu sái một tay cầu lấy bên người Trần Thiên Nguyên bả vai, một bộ anh em tốt tiêu sái bộ dáng. Một bên đối với Trần Vân Chu nói chuyện, còn một bên cấp Trần Thiên Nguyên đưa mắt ra hiệu. "Phụ thân, muội muội nói qua, di tích nơi tiến vào sau, mỗi người đều là tách ra." nàng ở tiến vào di tích nơi phía trước trước đêm chúng ta đưa lại đây kia khẳng định là lo lắng chúng ta tách ra sau có nguy hiểm nàng hiện tại một người ở bên ngoài lại gánh vác chúng ta nhiều người như vậy an nguy xét đến cùng vẫn là bởi vì chúng ta quá yếu trần thiên nguyên cũng không phải bởi vì đã chịu lệ vô ngân ánh mắt sau mới suy nghĩ cẩn thận tống điềm tâm dụng tâm mà là ở nghe được kia thượng thần nói sau liền hiểu được muội muội đám người sợ sẽ là thượng thần trong miệng những cái đó vượt qua tu vi tồn tại Đá vụn đại lục bất quá là một cái cấp thấp đại lục, mà cao cấp đại lục là như thế nào? Liền hắn cái này tu vi thấp người đều rất tò mò. Chẳng lẽ muội muội muội phu nhóm không hiếu kỳ sao? Tò mò khẳng định là có, mà Sở Dĩ tiếp tục lựa chọn tiến vào di tích nơi, sợ vì chính là bọn họ. Lo lắng bọn họ tu vi thấp gặp được nguy hiểm, cho nên mới đem bọn họ đưa đến như vậy một cái thần kỳ địa phương tới. Ở tinh tế, chiến lực thấp không có tội, nhưng là sẽ bị ức hiếp tựa như ra ra bị thứ năm gia tộc áp bách giống nhau. Chỉ có thể nhẫn, ở tu chân giới, sợ là càng thêm tàn khốc, tu vi thấp có lẽ chính là nguyên tội. Hiện giờ Trần Thiên Nguyên đã sớm không hề là lúc trước bị nhốt ở giàn tứ tinh Trần Thiên Nguyên. Đặc biệt là vừa mới, năm cái bạn cùng phòng tu vi kích thích tới rồi hắn. Rõ ràng hắn là trước hết đột phá, nhưng ngắn ngủn ba tháng thời gian, bạn cùng phòng nhóm cũng đã vượt qua hắn một mảng lớn. Ta đã biết đi lạc nhà của chúng ta tiểu công chúa thật thông minh. Trần Vân Chu nghe xong Trần Thiên Nguyên nói, sững sốt một phút sau, nhìn về phía trên tay ôm tiêu tiêu, hoàn hồn nói. Đúng vậy, gấp 10 lần thời gian, tốt như vậy địa phương, hắn ở do dự lo lắng cái gì? Như vậy chân quý cơ hội. Hắn như thế nào liền tưởng không thấu triệt liền cái hai tuổi tiểu hài tử đều không bằng. Thời gian, còn không phải là bọn họ nhất khuyết thiếu sao. Phi vũ nguyên bản còn tò mò trong viện bộ dáng nghe được Trần Thiên Nguyên nói sau cũng minh bạch lại đây. thu hồi tò mò ánh mắt kiên định nhìn về phía hắc thổ địa phương hướng, bị Trần Thiên Nguyên nắm tay cùng nhau đi qua. Di tích nơi tống điểm tâm thông qua truyền tống trận sau, dùng ý thức xem xét một chút hệ thống không gian. Cũng nghe tới rồi bên trong đối thoại biết nàng đã thành công đem người mang vào di tích nơi. Mà không gian phát sinh hết thảy, nàng cũng có nhìn đến nghe được. chương 418 cái, sở tinh vũ ở trên hư không nơi đợi 10 phút cũng không gặp những người khác xuất hiện, biết tống điểm tâm không gian dẫn người kế hoạch hẳn là thành công. Khóe miệng dơ lên cười cười, liền đi vào truyền tống trận. Hiện tại bọn họ trên người đều không có nhiệm vụ buộc chặt lại tiến vào truyền tống trận sau, sở tinh vũ xuất hiện địa phương, cũng không hề là lần trước bọn họ rời đi vị trí. Di tích nơi thiên biến vạn hóa, sở tinh vũ nhìn xung quanh hoàn cảnh lạ lẫm tuy rằng hiện giờ hắn đã tu vi đạt tới Nguyên Anh kỳ đỉnh, chỉ kém một cái cơ hội liền có thể đột phá. Nhưng sở tinh vũ cũng không có bởi vậy thả lòng cảnh giác. Đứng ở tại chỗ không có động, sở tinh vũ phóng thích cảm giác năng lực quan sát vài phút đều không có phát hiện bất luận cái gì nguy hiểm. Nhưng cũng đồng dạng, cũng không có cảm nhận được phụ cận có quen thuộc hơi thở, này thuyết minh tống điểm tâm cũng không tại đây chung quanh. Di tích nơi cụ thể là tình huống như thế nào, sở tinh vũ tống điểm tâm đám người đến nay cũng không lộng minh bạch chủ yếu là nó luân truyền thời gian chu kỳ lâu lắm. 3 tháng mới luân truyền một lần, một lần lại chỉ có một ngày thời gian. Bọn họ chính là tưởng dọ thám biết, cũng không đủ thời gian. Không có cảm giác đến bất cứ quen thuộc hơi thở, sở tinh vũ thủy ý tuyển một phương hướng đi đến. Tống thần ở Hoàng Phù Thiều Cam cùng ly tiến vào truyền tống trận sau, liền đi theo truyền tống tiến vào. Bất quá bởi vì cũng không biết Hoàng Phù Thiều Cam cụ thể vị trí, di tích nơi cũng không có bất luận cái gì phương hướng đáng nói. Tống thần cũng không có trực tiếp tiến vào di tích nơi, mà là truyền tống tới rồi linh gió lớn lục hoàng phủ thiều cam phía trước có đề qua cái kia cổ mộ là tại đại lục này. Truyền tống đến khác đại lục thông qua truyền tống trận khi liền cần thiết lựa chọn đại lục bản thổ tu sĩ khiêu chiến. Linh gió lớn lục thí luyện tháp xếp hạng đệ nhất tu sĩ là một người gọi là mẽ cổ kéo bẩm sinh trúc cơ cảnh lúc đầu cường giả. Linh gió lớn lục mẽ cổ kéo, hay không tiếp thu khiêu chiến. Một phút sau, đá vụn đại lục tu sĩ Tống Thần truyền Tống đến linh gió lớn lục luận võ đài, khiêu chiến hình thức luận bàn. Tống Thần là nguyên anh kỳ, rút thăm cũng hảo, lựa chọn cũng thế kia nhất định đều chỉ có thể là linh gió lớn lục đệ nhất cường giả. Bất quá hắn tới linh gió lớn lục là có chuyện phải làm cũng không tưởng đem người đắc tội chết sinh từ khiêu chiến hình thức đối phương liền tính tránh chiến cũng sẽ bị khấu một nửa tích phân. Tích phân tuy hảo, nhưng ỷ lớn hiếp nhỏ việc này Tống Thần làm không được. Mà luận bàn hình thức thất bại cũng bất quá khấu một tích phân. Tống thần, mễ cầu kéo nhận được thượng thần nhắc nhở khi đang chuẩn bị tiến di tích nơi. ngẩng đầu nhìn nhìn truyền tống trận mặt trên hư vô trên không có chút khó hiểu tống thần là ai. Đá vụn đại lục đệ nhất cường giả hắn nhớ rõ kêu tống điểm tâm. Còn có vừa mới hắn rõ ràng nghe được đá vụn đại lục đã khai thông cao cấp đại lục đơn hướng thông đạo Này tống thần không đi cao cấp đại lục như thế nào ngược lại tới linh gió lớn lục. Chẳng lẽ đối phương còn chưa đủ tư cách truyền thống đi cao cấp đại lục? Nhưng nếu là như thế này, đối phương như thế nào có năng lực khiêu chiến hắn? Này rút thăm chúng thường cũng không tránh khỏi vận khí qua bối. Trừ đến đệ nhất hắn, may mắn chính là đối phương lựa chọn luận bàn hình thức. Thật không biết người này là vận khí tốt vẫn là vận khí không tốt. Đại ca, làm sao vậy? Cùng mễ cổ kéo đứng chung một chỗ người, nhìn về phía đi tuất đàng trước mặt lại đột nhiên dừng lại mễ cổ kéo, hỏi. Đi luận võ đài có người khiêu chiến, mễ cầu kéo nghe được đối phương hỏi chuyện xoay người đồng thời hồi phục một câu. Khiêu chiến, cái nào đại lục tu sĩ, vận khí như vậy bối, rút thăm chúng thường trừ đến đại ca, đứng ở mễ cầu kéo bên kia tề tư cười hỏi mễ cầu kéo. Đối phương vận khí xác thật chẳng ra gì, đá vụn đại lục một cái kêu tống thần. Cái thứ nhất mở miệng hỏi mễ cầu kéo người, nghe xong tề tư nói sau cũng phụ họa nói. anh cách tề tư đừng nói chuyện lung tung đá vụn đại lục tu sĩ chúng ta vẫn là khách khí một chút chỉ là luận bàn hình thức luận võ đối phương đến từ đá vụn đại lục mễ cổ kéo trong lòng tuy rằng có chút coi khinh nhưng là nghe được hai cái huynh đệ không quá khách khí nói vẫn là khuyên bảo một câu đại ca nhị ca tam ca các ngươi đều không có xem trên vách đá đổi mới tư liệu sao muốn nói vẫn là đại ca vận khí tốt đối phương không thường đắc tội người lúc này mới lựa chọn luận bàn hình thức đi cùng mễ cổ kéo tệ tư còn có anh cách đi cùng một chỗ vẫn luôn không có mở miệng người nói chuyện nhíu nhíu mày nói thiết sơn người có thể hay không không cần mỗi lần đều như vậy trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong mỗi lần nhất mất hứng chính là ngươi đại ca chính là chúng ta linh gió lớn lục đệ nhất nhân ngươi này như thế nào nói chuyện liền như vậy không dễ nghe đâu anh cách nghe được thiết sơn nói liền mặc xanh toát ra một cổ hỏa khí Này Thiết Sơn buồn không hé răng, nhưng mỗi lần một mở miệng liền nhất định là ủ rũ lời nói. Hắn liền nhất chịu không nổi hắn điểm này, cố tình đại ca coi trọng nhất Thiết Sơn. Anh cách khống chế hạ ngươi cảm xúc, Thiết Sơn, không bằng cẩn thận nói nói. Mễ cổ kéo đầu tiên là quát lớn một tiếng anh cách sau, nhìn về phía Thiết Sơn hỏi. Bốn người vừa đi một bên trò chuyện, linh gió lớn lục bố cục cùng đá vụn đại lục bất đồng, vách đá vị trí, vừa lúc ở thí luyện tháp mặt sau. Mà luận võ đài cùng truyền tống trận lại ở thí luyện tháp phía trước. Trung gian cách một cái thí luyện tháp không có biện pháp trực tiếp nhìn đến trên vách đá nội dung. Mà mẽ cổ kéo ba người hôm nay tới hư không nơi có điểm vãn, cho nên cũng không có đi xem trên vách đá đổi mới tư liệu. Này sẽ lại bị thông chi đi trước luận võ đài cũng liền không có biện pháp phân thân đi xem tư liệu. Hắn cũng không có coi khinh Tống thần ý tứ nhưng là nếu Tống thần có đi cao cấp đại lục tư cách vì cái gì còn sẽ đến linh gió lớn lục. Này không có đi cao cấp đại lục tư cách kia thuyết minh tu vi liền tính lại cao cũng sẽ không cao rất nhiều, bằng không đối phương vì cái gì lựa chọn luận bàn mà không phải sinh tử chiến. Chẳng lẽ đúng như Thiết Sơn nói, đối phương đây là cố ý cho hắn lưu đường lui. Đại ca Tống thần họ Tống, là Tống gia phu quân. Thiết Sơn không để ý đến kêu la gào anh cách nhìn về phía mễ cổ kéo nói. Anh cách tính cách hắn cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc biết đối phương cũng chính là không quen nhìn hắn hũ nút tính tình cũng không có ác ý. Tống ra Tống Điềm Tâm phu quân, đệ mấy, cái gì Tu Vi, Tống Điềm Tâm là một nữ tử, lại thành đá vụn đại lục đệ nhất cường giả, việc này có thể nói hư không nơi không người không biết. Xếp hạng thứ 5, Tu Vi không biết tất cả đều là dấu chấm hỏi, nhưng khẳng định là đạt tới đi thông cao cấp đại lục thư cách. Thiết Sơn nghe được mẽ cổ kéo hỏi, một bên lắc đầu một bên hồi phục nói. Cái gì tu vi, sợ là chỉ có tống ra người một nhà rõ ràng, không chỉ có như thế tống ra còn trực tiếp nhiều ra tới 21 cái đột phá hậu thiên cường giả. Hồi phục xong mẽ cổ kéo Thiết Sơn như là đột nhiên lại nhớ tới, nói một câu. 21 cái, người xác định, không phải 2 cái, anh cách cùng tệ thư còn có mẽ cổ kéo nghe xong Thiết Sơn này cuối cùng một câu sau, đều khiếp sợ dừng bước nhìn về phía hắn. Đúng vậy, 21 cái, các ngươi không có nghe lầm. Đá vụn đại lục lúc này đây, liền tống ra một nhà nhiều ra tới 21 cái cường giả, tính lần trước nữa một cái cùng tống điểm tâm cập nàng phu quân tám người, tổng cộng 31 cái. Thiết Sơn cũng không biết linh thú hắc báo tồn tại, chỉ là ở trên vách đá nhìn đến nhiều 21 cái tên cho rằng đều là tu sĩ. 31 cái, linh gió lớn lục cũng chưa như vậy nhiều tu sĩ, nhân ra một cái gia tộc liền nhiều như vậy. Bọn họ rốt cuộc đều là như thế nào tu luyện? Tệ tư hít hà một hơi, nói: "Này quá làm người chấn kinh rồi." Chương 419 mời, ba người sở hữu lực chú ý đều đặt ở Tống Gia Gia tăng nhân số mặt trên, đều không có chú ý Thiết Sơn nhắc tới tu vi mặt sau biểu hiện là dấu chấm hỏi chuyện này. Trọng điểm không ở nơi này, trọng điểm là đối phương tu vi mặt sau biểu hiện dấu chấm hỏi. Cho nên, không phải đối phương may mắn, mà là đại ca vận khí tốt. Đối phương cũng không muốn cùng ta nhóm trở mặt cho nên rút thăm chúng thưởng sau, lựa chọn luận bàn hình thức. Thiết Sơn nói mới vừa nói xong, bốn người vừa vặn đi đến luận võ dưới đài. Nhìn đứng ở luận võ trên đài tống thần, rõ ràng đã thu liễm hơi thở, nhưng hắn đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại cường đại cảm giác áp bách. Liền chỉ cần hơi thở, đều làm đứng ở luận võ dưới đài bốn người, chỉ cảm thấy một trận cảm giác hít thở không thông, không thể không làm ra khom lưng hành động. Cảm tạ tống tiền bối thủ hạ lưu tình, mễ cầu kéo nhận thua. Làm đệ nhất cường giả mễ cầu kéo là có chính mình ngạo khí. Chính là eo đã cong hạ không bằng liền khom người trào rốt cuộc. Hắn liền đối phương vô ý thức phóng thích hơi thở đều không thể đối kháng, cần gì phải đi làm vô vị dễ dụa. Ngạo khí cũng là cần phải có mệnh ở, mới có thể duy trì. Hướng chi hắn cùng đối phương tu vi một trên trời một dưới đất, hắn liền tính nhận thua cũng bất quá là bảo mệnh kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Ta nhận thua, mễ cổ kéo nhận thua thanh âm vừa ra hạ, linh gió lớn lục trên không lập tức vang lên thượng thần thanh âm. Lần này luận bàn khiêu chiến, đá vụn đại lục tống thần thắng, đến tích phân một phân. Linh gió lớn lục tu sĩ mễ cổ kéo nhận thua, khấu tích phân một phân. Đối với mễ cổ kéo lựa chọn nhận thua, tống thần cũng không ngoài ý muốn. Hắn không phải làm không được thu liễm hơi thở, bất quá là không nghĩ động thủ. Đối phương nếu ngạnh muốn cùng hắn đánh một hồi. với hắn mà nói cũng bất quá chính là nhất chiêu thời gian ta muốn đi linh gió lớn lục di tích nơi người có thể mang ta đi sao tống thần nghe được thắng mỉm cười đi xuống luận võ đài đi đến mé cổ kéo bốn người trước mặt sau dò hỏi hắn từ đá vụn đại lục tiến vào di tích nơi lại đi tìm kiếm linh gió lớn lục di tích nơi không nhất định có thể tìm được cũng không thiếu tiêu phí bao lâu thời gian Nhanh nhất biện pháp tự nhiên chính là làm linh gió lớn lục người, dẫn hắn đi vào. Đa tả tiền bối thủ hạ liêu tình ta đây liền mang ngài cùng nhau tiến vào di tích nơi. Mễ cổ kéo nghe được tống thần hiền lành dò hỏi, hít sâu một chút sau, lúc này mới thản nhiên hồi phục. Bên cạnh ba người nhìn thấy tống thần lại đây cũng liền thiết sơn còn hào một chút tận lực ổn định tâm thần. Tệ tư cùng anh cách này sẽ sợ hãi chọc tống thần không cao hứng, đầu cũng không dám nâng lên xem tống thần, hai người chỉ là tận lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Mặt khác đại lục người là có thể tiến vào mặt khác đại lục di tích nơi, trừ bỏ từ chính mình đại lục tìm được tương thông lộ bên ngoài chính là yêu cầu bổn đại lục người dẫn dắt. Làm thù lao, đây là một cái tam cấp vây trận trận kỳ, người trực tiếp xót vào linh khí liền có thể sử dụng. Tống thần từ túi càn khôn móc ra một cách trận kỳ, đưa cho mễ cổ kéo. Tam cấp vây trận trận kỳ chỉ là cấp thấp trận pháp, với hắn mà nói cũng bất quá chính là phất tay gian là có thể chế tác. Với hắn mà nói đã vô dụng, bất quá đối với mặt khác tu sĩ mà nói tam cấp vây trận cũng có thể coi như một kiện không tồi phòng thân trận pháp. thê chủ nói qua, người thu chân tốt nhất không cần dính lên nhân quả. Hắn cấp suất trận kỳ cũng liền chấm dứt hắn cùng mễ cổ kéo hai người giao dịch. Tam tam cấp vây trận, này, đa tạ tiền bối. Mễ cổ kéo không nghĩ tới, đối phương không chỉ có không có lựa chọn sinh từ khiêu chiến, làm hắn mang cái lộ còn cho hắn một cái phòng thân trận pháp. Chuyện tốt như vậy, làm hắn muốn khách khí cự tuyệt nói, nói đến bên miệng, lại nuốt đi xuống. Hắn tu luyện nhiều năm như vậy, cũng liền mở ra thí luyện tháp sau đạt được một ít tu luyện tài nguyên, phía trước đều là dựa vào hư không nơi cùng với linh tinh tu luyện. Giống trận pháp như vậy tài nguyên, chỉ ở sách cổ chung gặp qua. Sau lại khai thông truyền tống trận tí luyện tháp di tích nơi sau, lúc này mới dần dần hiểu biết một ít về tu luyện sự tình. Tuy rằng tam cấp trận pháp vẫn là thuộc về cấp thấp trận pháp. Nhưng có thể vây khốn địch nhân một đoạn thời gian, cho chính mình dự lưu chút chạy trốn hoặc là đuổi theo thời gian cũng coi như được với là phi thường tốt phòng thân đồ vật. Này, làm mễ cổ kéo như thế nào không tâm động. Tệ tư cùng anh cách cùng với thiết sơn, nghe được tống thần nói cũng kinh ngạc ngẩng đầu, hâm mộ nhìn về phía mễ cổ kéo. Như thế nào liền rút thăm chúng thường không có chiều đến bọn họ đâu. Này nếu là chiều đến bọn họ, này tam cấp vây trận có phải hay không chính là thuộc về bọn họ. Đại ca, đây là đi rồi cái gì cứ chó vận. Tống thần không có xem mặt khác ba người, mà là chờ đợi mẽ cổ kéo từ kinh hỉ trung tỉnh táo lại, dẫn hắn đi di tích nơi. Tiền bối, chúng ta lần này sở dĩ cùng nhau đi vào, là bởi vì ta cùng thiết sơn được một cái nhiệm vụ, là một cái bảo hộ của mộ nhiệm vụ. Vừa lúc có mấy cái danh ngạch có thể chịu hoán bằng hữu cùng nhau bảo hộ cổ mộ trước mắt còn có một cái nhiều ra tới danh ngạch không biết tiền bối hay không nguyện ý cùng nhau tham dự. Mễ cổ kéo ở trong lòng suy tư một lát sau, nói. Trong tay hắn có 5 cái danh ngạch linh gió lớn lục tu sĩ cũng không phải đều cùng chung kẻ địch ở chung hòa hợp. Cho nên hắn tìm tề tư anh cách cùng thiết sơn sau, tình nguyện lãng phí một cái danh ngạch cũng không lại tìm những người khác hợp tác. Tống thần muốn đi linh gió lớn lục di tích nơi, này không phải vừa lúc sao. Trời cao quả thực là quá chiếu cố hắn. Bảo hộ cổ mộ, nghe được mẽ cổ kéo nói, tống thần trong miệng lầm bẩm, Cái này cổ mộ có thể hay không chính là hoàng phù thiều cam theo như lời cái kia cổ mộ đâu. Này cổ mộ còn có nhiệm vụ. Đúng vậy, cái này cổ mộ là tuyên cổ thời kỳ một nữ tính cường già cùng này phu quân chi nhất hợp táng cổ mộ. Bất quá theo ghi lại, này chỉ là bọn hắn mộ trôn di vật. Bên trong có một cái hồ đuôi đã tu luyện ra chính mình linh trí, bảo hộ cổ mộ. Chỉ là hồ đuôi tựa hồ đã xảy ra sự tình gì, tạm thời rời đi cổ mộ. Lần trước ta cùng thiết sơn tiến vào di tích nơi khi trùng hợp xông vào cổ mộ tiếp bảo hộ nhiệm vụ. Cứ ghi lại cái này mộ trôn di vật có ghi lại cường giả phu quân chân chính cổ mộ thông đào. Nghe được tống thần lẩm bẩm lời nói, mễ cổ kéo không có dấu giếm nói ra chính mình nhiệm vụ. Nhiệm vụ này lúc này đây đã là hắn cuối cùng cơ hội, lần này qua đi không có người xông vào, liền tính hắn hoàn thành. Nhưng thượng một lần thiếu chút nữa khiến cho người xông vào. Hồ đôi tuyên bố nhiệm vụ là không cho bất luận kẻ nào tiến vào cổ mộ trừ phi đối phương huyết có thể trăm phần trăm xứng đôi cổ mộ hiến tế thanh máu. Lần trước cái kia muốn xông vào người, huyết xứng đôi độ đạt tới 80%, có thể nói là hắn bảo hộ cổ mộ tới nay, xứng đôi độ tối cao người. Chính là đối phương Tu Vi cũng rất lợi hại, thượng một lần xứng đôi độ không quá, đối phương tính toán xông vào, hắn cùng thiết Sơn thiếu chút nữa liền thua trận còn hảo đã đến giờ. Này phòng ngự so với công kích khó khăn gia tăng rồi không phải nhỏ tí tẹo cho nên nguyên bản không tính toán nói cho những người khác bọn họ cuối cùng mời quan hệ còn tính có thể thể tư cùng với anh cách. Này nếu có thể mời đến tiền bối kia hắn cùng thiết Sơn bảo hộ nhiệm vụ cũng liền thỏa thỏa trăm phần trăm có thể hoàn thành. Đúng vậy tiền bối. Hoàn thành nhiệm vụ sau, nói không chừng còn sẽ có khen thưởng, chúng ta bốn người lấy một nửa, mặt khác một nửa đều về tiền bối ngài. Tiết Sơn nghe được mẽ cổ kéo nói sau, minh bạch hắn ý tưởng, cũng tỏ vẻ tán thành. Nhiệm vụ này là hắn cùng mẽ cổ kéo cùng nhau tiếp tề tư cùng anh cách cũng chỉ là bị bọn họ mời người. Có tống thần, này hai người có thể có có thể không? Hắn cũng không tưởng nói liền bởi vậy không hề mời hai người, mà là đem thu hoạch khen thưởng phân thành hai phân từ tống thần một người lấy một nửa, rốt cuộc hắn tu vi tối cao. Đến nỗi tệ tư cùng anh cách nếu nguyện ý liền tiến. Không muốn có thể rời khỏi. tề tư cùng anh cách nghe được Thiết Sơn nói tệ tư khó được không có dỗi trở về. Bởi vì Thiết Sơn không có trực tiếp đem bọn họ đá ra cục cũng đã là yêu đãi Đi thôi, đi vào trước nhìn kỹ hãng nói. Tống thần nghe xong hai người nói, nghĩ nghĩ sau trả lời. Nếu này cổ mộ chính là Hoàng Phù Thiều Cam nói cái kia kia tốt nhất bất khóa. Nếu không phải, hắn không tưởng ở địa phương khác lãng phí thời gian. Đến nỗi khen thưởng, hắn càng muốn sớm một chút kết thúc sự tình, sau đó trở về tìm thê chủ. Cũng không biết thê chủ không gian có thể hay không dẫn người tiến vào di tích nơi. chương 420 Hoàng Phù Thiều Cam, Ly Hoàng Phù Thiều Cam tiến vào truyền tống trận sau thần sắc ngưng trọng chiều phía sau nhìn thoáng qua, rồi sau đó chậm rãi hướng phía trước đi đến. Bất quá một lát liền bước vào một tòa thần bí cổ mộ trước. Lần trước hắn chính là từ nơi này trở lại hư không nơi, lần này lại tiến vào còn tại chỗ. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Hoàng Phù Thiều Cam cũng không quá xác định kia chỉ xấu xí trùng tộc xem không thấy hiểu hắn ý tứ. Âm lãnh phong từ trong bóng đêm thổi ra. Mang theo một cổ hù bại hơi thở, đặc biệt là này tòa cổ mộ mở ra phương thức là dùng máu hiến tế càng làm cho người không cấm sống lưng lạnh cả người. Hoàng Phù Thiều Cam Xuyên thấu qua trong tay cây đốt tại đây tối tăm trong không gian lay động quang ảnh đan sen, chiếu dọi bốn phía loang lổ vách đá. Hắn nhưng thật ra tưởng đem cây đốt đổi thành chiếu sáng đèn, chỉ tiếc nơi này tựa hồ trừ bỏ cây đốt mặt khác bất luận cái gì sáng lên đồ vật tới rồi nơi này đều sẽ không dùng được. Ở quang ảnh hạ, Hoàng Phù Thiều Cam nhìn cổ xưa trước cửa tựa hồ mùi máu tươi càng nồng hậu. Thật cẩn thận mà đứng yên ánh mắt cảnh giác mà nhìn quét mỗi một góc. Dưới chân mặt đất che kín cho bụi cùng đá vụn, mỗi đi một bước đều phát ra rất nhỏ tiếng vang, tại đây yên tĩnh cổ mộ trung có vẻ phá lệ rõ ràng. Cổ xưa trên vách tường có khắc một ít mơ hồ không rõ đồ án cùng ký hiệu, phảng phất ở kể ra quá khứ chuyện xưa. Hoàng Phù Thiều Cam cũng không phải đặc biệt có thể lý giải những cái đó văn tự hàm nghĩa chỉ là đại khái biết đây là một vị tiền bối lưu lại. Duỗi tay nhẹ nhàng chạm đến vách tường, cảm thụ được kia lạnh băng mà thô giáp khuynh hướng cảm xúc trong lòng âm thầm phỏng đoán này đó đồ án hàm nghĩa. Đột nhiên, một trận kỳ quái tiếng vang từ chỗ sâu trong truyền đến như là có thứ gì ở di động. Người nào, Hoàng Phù Thiều Cam thấp giọng quát nháy mắt dừng hành động khẩn trương không khí tràn ngập mở ra. ha hà ha hà hoàng phù thiều cam ngươi này lại là ý gì trong bóng đêm không biết từ nào phát ra tới thanh âm ở bịt kín không gian vang lên nếu tới cũng đừng cố làm ra vẻ ra đây đi nghe ra là u ảnh linh tộc ly thanh âm hoàng phù thiều cam hơi hơi thả lỏng lại có chút bất mãn nói lần trước hắn cũng đã thiếu chút nữa đi vào nhưng là bị người ngăn trở đối phương người nhiều nhị so một hắn không địch lại cuối cùng di tích nơi đã đến giờ hắn bị bắt rời đi cho nên hắn mới nghĩ kêu lên hoàng phù thần cùng nhau tới chỉ thích hoàng phù thần không biết điều hoàng phù thiều cam ngươi đừng làm không rõ ràng lắm trạng huống ta chính là tới giúp ngươi ngươi này thái độ cũng không phải là cầu người hỗ trợ thái độ linh nghe được hoàng phù thiều cam nói trong lòng rất là khó chịu sở tinh vũ đám người tu vi sâu không lường được trừ bỏ hư không nơi hắn hiện giờ không dám lại đi đá vụn đại lục di tích nơi liền sợ bị sở tinh vũ đám người trả thù Nhưng hắn sợ tống ra người, không đại biểu liền hoàng phù ra người cũng sợ. Muốn thật đấu lên, hắn có tự tin sẽ không thua cấp hoàng phù thiếu cam. Cầu người, ta khi nào cầu người. Người bất quá là một con người không người quỷ không quỷ loài bò sát nơi nào đủ thượng ta thỉnh cầu. Người là còn không có làm rõ ràng chính mình tình cảnh sao. Tống ra hiện giờ thế đại, đá vụn đại lục cũng theo ta còn nguyện ý cùng người tiếp xúc những người khác. Người thử xem. Hoàng phù thiều cam nghe được ly châm chọc rất là không vui hồi phục. Hắn cầu người, hắn nhưng chưa nói quá. Ngươi, đừng ngươi a ta a, nếu tới chúng ta chính là cùng nhau. Nơi này là linh gió lớn lục di tích nơi, này cổ mộ ta dám khẳng định có chúng ta hoàng phù gia tộc tiền bối lưu lại đồ vật. Cổ mộ là ta tìm được đi vào cũng yêu cầu chúng ta này nhất tộc máu, đợi lát nữa ta có thể mang ngươi cùng nhau đi vào. Ngươi chỉ cần giúp ta cùng nhau đối phó xuất hiện người, bên trong đồ vật phân ngươi hai thành. Hoàng Phù Thiều Cam nhìn thấy Ly bị tức giận đến nói không ra lời, có lẽ là bởi vì vốn là không phải nhân tộc, nói chuyện không quá nhanh nhẹn. Bất quá, mặc kệ nó, này cùng hắn có quan hệ gì, trực tiếp phân phối nổi lên đi vào cổ mộ sau sự tình. Ly nghe được Hoàng Phù Thiều Cam nói, nguyên bản muốn phản bác nói không có lại nói xuất khẩu. Hoàng Phù Thiều Cam có một chút nói rất đúng trước kia sở tinh vũ không có xuất hiện ở trên hư không nơi khi đại gia còn có thể hơi chút có chút cố kỷ. Nhưng từ tống ra xuất hiện ở trên hư không nơi, bắt đầu tu luyện sau chúng nó trùng tộc sinh tồn càng ngày càng khó. Đặc biệt là lần trước ở huyền nhai, hắn cùng tống điểm tâm sở tinh vũ đại chiến một hồi sau, đến nay hắn thương đều còn không có hoàn toàn khôi phục. Không chỉ có như thế, hắn tu vi Tựa hồ còn ở lùi lại. Nếu này cổ mộ có bảo bối, hiện tại Hoàng Phù Thiêu Cam còn không có phát hiện hắn Tu Vi lùi lại, vừa lúc sấn cơ hội này cùng hắn hợp tác một lần. Có lẽ có thể từ này cổ mộ chung được đến một ít chỗ tốt, khôi phục Tu Vi. Lần trước hắn chính là nghe được Hoàng Phù Thiêu Cam cùng Tống Thần đối thoại, nơi này yêu cầu bọn họ Hoàng Phù gia tộc người máu. vận khí tốt có lẽ hắn một người nuốt vào bên trong đồ vật cũng không phải không thể. Hai thành, có phải hay không cũng quá ít một chút. Trong lòng tuy rằng tính toán rõ ràng, nhưng Ly cũng không có biểu lộ ra tới. Hai thành nửa, ngươi nguyện ý liền hợp tác, không muốn liền tính. Hoàng Phù Thiều Cam nghe được Ly nói, khí trong lòng hỏa khí ứa ra. Nhưng là tình huống hiện tại, hắn xác thật đã không có những người khác liền có thể hợp tác, đã không có đường lui đáng nói. Hành, Ly trong lòng ha ha cười, đáp ứng rồi xuống dưới. Vậy làm việc đi. Hoàng Phù Thiều Cam chừng mắt nhìn liếc mắt một cái ly, nhìn nhìn bốn phía, lần trước ngăn chở hắn linh gió lớn lục người thu chân cũng không có xuất hiện. Đi đến trước đại môn ý bảo ly cảnh giới sau, móc ra trùy thủ ở trên cổ tay cắt một đao. Tống thần đi theo mẽ cổ kéo đám người, đã thông qua truyền tống trận đi tới một cái rộng mở mộ thất. Mộ thất trung ương bày một ngụm thật lớn thạch quan trên nắp quan tài khắc đầy phức tạp hoa văn. Tống thần đến gần thầy quan tim đập không tự giác mà nhanh hơn, hắn không biết bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì, nhưng là luôn có loại tim đập nhanh cảm giác. Đúng lúc này trên đỉnh đầu chuyển đến một trận rào giặt thanh âm, mọi người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một đám hắc ảnh từ trên trần nhà phát xuống dưới. Là con rơi, có người kinh hô, tống thần nhanh chóng huy động trong tay vũ khí đánh tan đánh úp lại con rơi đàn. Bọn họ vòng qua Thái quan, phát hiện một cái hẹp hỏi thông đảo. Trong thông đạo tràn ngập một cổ gai mũi khí vị trên vách tường thỉnh thoảng có màu xanh lục chất lỏng nhỏ giọt. Nơi này quá quỷ dị, đại ca chúng ta còn muốn tiếp tục sao? Tệ tư thanh âm run dày hỏi. Mễ cổ kéo cắn chặt răng kiên định mà nói tệ tư anh cách đừng đại kinh tiểu quái tống tiền bối còn xin theo ta đi. Dứt lời, mễ cổ kéo cùng thiết sơn dẫn đầu đi vào thông đạo tống thần không sao cả đuổi kịp tệ tư cùng anh cách cũng chỉ hảo theo sát sau đó. Ở thông đạo cuối là một phiến nhắm chặt cửa đá. Tống Thần cẩn thận quan sát đến cửa đá, phát hiện bên cạnh một cái cơ quan. Hắn tiểu tâm mà xúc động cơ quan, cửa đá chậm rãi dâng lên, một cầu cường đại dòng khí ập vào trước mặt. Phần 10 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com